Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc mười chương hai trăm mười lăm hạ phẩm thần binh hắc thiết chi thư bỗng nhiên ở giữa bành trướng. Biến thành phòng ốt sông nhỏ. Đứng sừng sứng ở giữa không trung. Thư tịt mặt sau sơn hình ấm phù càng phát rõ ràng, giống như chập trùng giấy núi to lớn uy áp bao phủ thiên địa. Mấy trăm đầu khoáng mạch tích lũy đại lượng kim thuộc năng lực, giờ phút này toàn bộ rót vào hắn bên trong. Uy thế kinh người tại cổ pháp thư tịch bên trong hiển hiện. Bảo binh, Hắc Thiết Chi Thư cực phẩm kiên cố ấm phù để thăng một cấp vị giai về sau. Hắc Thiết Chi Thư chính thức thành vị đỉnh cấp thần ma vương binh, mà đơn nhất kiên cố thuộc tính để nó uy năng tiến một bước phóng đại. Ngụy Long nội tâm tính toán, Hắc Thiết Chi Thư đã có thể đối đối kháng lực lượng pháp tắc, thậm chí nếu là tổn hao đại đại giới chưa hẳn không thể đem hắc thiết chi thư. Ẩm chứa sơn chi pháp cắt xiển xích, triệu hoán đi ra. Sơn chi pháp cắt giống như viễn cổ cử sơn, không thể phá vỡ, trấn áp nhất thế. Từ Kiên Cố ấm ký, lại đến Kiên Cố điêu văn, đến ấm phủ, hiện nay đi đến Kiên Cố ấm phủ một bước cuối cùng. Ngụy Long ánh mắt như điện. Hắc thiết chi thư tự đoán tạo sau khi hoàn thành, bồi bản hắn mấy chục năm. Bên trong ngầm chứa tâm huyết của hắn, y lại sự tích của hắn. Không chỉ là một kiện đấu chiến bảo vinh, còn có đặc thù ý nghĩa. Mà lại lĩnh hội thôn phệ pháp tắc, sáng tạo ra tạo hóa huyền công, ta cũng tính toán giải phóng. Cực phẩm khoáng thải còn dễ nói, vị đạo ngon miệng. Ngụy Long sợ nhất là phổ thông tài nguyên khoáng sản. Đi qua, hắn tiền nhiệm nuốt mấy chục vạn cân huyền thiết, ăn sắc mặt xanh lét, cơ hồ muốn nôn.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 An Hàn xanh thấm đầu ngón tay phía trên có một ngọn lửa lướt qua. Đi qua vạn linh trì tẩy lễ, năng tư chất tăng lên rất nhiều. Khí tức tương hợp hỏa diễm cũng bị nàng đặt vào thể nội, thành làm một loại năng lực đặc thù. Đây chính là hắn người nói, lực áp một thế hệ thiên tài An Hàn khoảng thời gian này, từ rất đa nhân khẩu bên trong nghe qua đại lượng liên quan tới Ngụy Long sự tích tại Ngụy Long hết thảy ưu điểm bên trong. Kia như thần như ma hình dạng, chỉ là bé nhất không đáng nói đến một câu. Tưởng tượng tháng trước, đêm hôm đó, Ngụy Long đột nhiên xuất hiện tại nàng đầu giường. Chỉ là nhìn Ngụy Long lần đầu tiên, An Hàn nhất định, cái này người đại khái liền là thần tộc bên trong người. Nguyên nhân lớn nhất, liền là Ngụy Long dáng dấp thực tại là quá hoàn mỹ.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 liền là muốn đi ra con đường của mình. Xôi Trảo Mãnh liệt lực lượng hồi tổ tại Ngụy Long long lòng bàn tay. Hắn bỗng nhiên vỗ hắc thiết chi tư vô hình ba động không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết chương. Cuồng phong không biết từ chỗ nào thổi tới, thổi tan Ngụy Long tóc dài cuốn lên hắn y bào. Mở Ngụy Long hét lớn một tiếng vô cực pháp tắc xiềng xích trong tay ngưng tụ. Đen to dài pháp tắc xiềng xích Viễn siêu trước mắt hắn vốn có bất luận cái gì một cái. Ngụy Long tay bỗng nhiên nhấn một cái vô cực pháp tắc xiềng xích giống như như cự long cuồng vũ. Vô tận uy áp chấn áp vùng không gian này. Hóa Ngụy Long lại là một tiếng quát khẽ, liền gặp vô cực pháp tắc xiềng xích bắt đầu diễn hóa. Một đầu mang theo cổ lão khí tức, mạc xanh trầm trọng xiềng xích Vị Ngụy Long một phát bắt được sầm sầm liền giống như là động vật lẫn giáp. Tại thổ giáp mặt đất ma sát. Ma sát, ma sát. Thanh âm chói tai vang lên. Ngụy Long thần sắc y nguyên trầm tĩnh, lại mang theo ngang dương tự tin. Cho ta dung chức người hắc thiết chi thư. Tản ra ánh sáng màu đen, không biết là chất lỏng gì hắc sắc chi thủy, không ngừng bắn tung tóe. Ngụy Long tiền nhiệm viết xuống thiên chương, một lần nữa sắp xếp. Theo cổ lão sơn chi pháp tắc, tử tư không bên trong rút ra, từng chút một tắm vào hắc thiết chi thư bên trong. Kia nguyên bản cô đọng qua không biết bao nhiêu lần chất lỏng màu đen, phản phất thành vì một loại dầu bôi trơn. Cho ta mở a Ngụy Long hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân xuyên qua hắn bên trong tử tư không bên trong rút ra sơn chi pháp tắc xiển xích. trực tiếp tiến nhập hắc thiết chi thư chỗ sâu nhất, thành làm một loại tầng dưới chót lô giữ, cấu dựng lên vững chắc nhất sàn không. Hắc thiết chi thư, giống như đến đến to lớn tầm bổ bỗng nhiên, lại lần nữa tăng vọt tư tịch phía sau sơn hình ấm phủ, lớn mạnh, tựa hồ ở trong hư không lôi kéo, thẩm nhập tiền suất ở giữa, giống như chập trùng dãi nối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 Còn tốt, bên trong văn chương không có tổn hại. Ngụy Long lực lượng pháp tắc xót vào, phát hiện chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh. Giờ phút này, Hắc Thiết chi thư phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đứng ở đó, tựa như cùng một tòa cử đại dãy núi. Mà tại chỗ sâu nhất, Cổ lão sơn chi pháp tắc xiển xích cung cấp kiên cố nhất trèo chống, ẩn chứa khí tức cường đại. Bảo binh Hắc thiết chi thư hạ phẩm sơn chi tinh hoa, hắc thiết chi thư tiêu ký từ cực phẩm kiên cố ấm phù để thăng làm hạ phẩm sơn chi tinh hoa. Cũng có thể xem như hạ phẩm sơn chi pháp tắc, làm bảo binh bên trong ẩn chứa pháp tắc trèo trống. Kia liền không còn là bảo binh, mà là thần binh hạ phẩm thần binh Ngụy Long không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn vừa rồi làm sự tỉnh, liền là dùng vô cực pháp tắc diễn hóa sơn chi pháp tắc lại đem sơn chi pháp cắt xiềng xích tự tư không giúp ra, đánh vào hắc thiết chi thư bên trong. Cái này hắn pháp sinh thối biến, mà cái này loại thối biến là ngụy long tự thân lực lượng hiển hóa. Đương nhiên thêm điểm tiên phú tại hắc thiết chi thư tiền kỳ tích lũy bên trong cũng phát huy tác dụng cực lớn. Ngụy Long thừa nhận cũng tán đồng. Liền như là ăn vào đệ thập cái bánh bao no bụng,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 cấp độ càng sâu ý nghĩa ở chỗ Ngụy Long ngay tại một bước đi ra con đường của mình. Thêm điểm tiên phú giao phó hắn độc nhất vô nhị tiên phú. Mặc dù Ngụy Long ngụy biện rất nhiều, có thể trong lòng vẫn là minh bạch, là thêm điểm tiên phú cải biến hắn vận mệnh để hắn đi tới cường giả chi lộ. Mà hiện nay, hắn đi ra vô địch pháp, càng đem chi phải có tại đề thăng tự thân bảo binh bên trên. không ngừng xác minh hắn đi tới mỗi một bước. Ngụy Long Tuyệt không cô phụ chính mình thiên phú, không chỉ như thế, hắn cũng đi ra con đường của mình. Kiên cố vô cùng đi ra mỗi một bước. Cho dù hiện tại dứt bỏ đương nhiên vô pháp dứt bỏ, mà là nói nếu dứt bỏ thêm điểm thiên phú, hắn còn có vô địch pháp có tạo hóa huyền tông, cũng không phải là không còn gì khác, mà là thật thiên kiêu. Ngụy Long phát ra tự nội tâm vui sướng chỉ là vừa mới sinh ra, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, liền gặp Hắc Thiết Chi Thư vị trí chỗ ở xuất hiện nhất đạo vết nứt không gian. Mãnh liệt hắc sát bản nguyên lực lượng, ở trong đó hiển hiện kia tựa hồ là khổ hải một bộ phận, hóa thành sóng biển ngập trời, hóa thành trảo, hướng Hắc Thiết Chi Thư chộp tới ngươi dám Ngụy Long biến sắc, đấm ra một quyền, Vô cực ngũ hành quyền phát sau mà đến trước, một quyền đánh nát kia hắc sát bản nguyên. Sát na ở giữa, Ngụy Long liền cảm giác được một cỗ vô pháp nói nói khủng bố. Có đại khủng bố tại cái kia đạo vết nứt không gian bên trong thai nghén. Lại ăn ta một quyền, Ngụy Long lại là một quyền, trong tay hiển hiện quang minh hắc ám xen lẫn vòng tròn. Vòng tròn âm vang nổ tung hắc sát bản nguyên còn nghĩ tái khởi. Có thể cái kia đạo vết nứt không gian đã bị xóa đi. Vô pháp chèo chống hắc sát bản nguyên hoàng lâm. Ngụy Long ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Phá vọng thuật điều tra chung quanh. Không còn có cái khác uy hiếp. Ngụy Long mới đưa đạt đến Hạ Sầm thần binh hắc thiết chi thư thu nhập mệnh cung. Tiếp tục ôn dưỡng. Hạ Sầm thần binh chỗ chân quý, không gần như chỉ ở tại nó cường hãn vĩ lực còn tại ở có thể truyền thừa. Nắm giữ thần binh, liền có khai sáng vương triều tư cách. Phong cách Vân Bảo có thể đem khống phong vân vương triều, mà không lập vương tộc. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là hắn nhóm nắm giữ hạ phẩm thần binh phong vân phân thiên xích. Hắc thiết chi thư lột xác thành là hạ phẩm thần binh. Hắc sát bản nguyên lại đột nhiên hàng lâm. Rất hiển nhiên là muốn muốn đem chi nhuộm dần, đồng hóa là đen sát một bên thần binh. Ngụy Long suy tư, vừa rồi xuất hiện bộ phận khổ hải, hắc sát bản nguyên khủng lồ mà hung hãn. Như bản nguyên tổ tập thiên nhiên muốn thôn phệ tất cả mọi thứ có thể đổ đề thăng xích hạ bản nguyên vật phẩm. Hạ phẩm thần binh hắc thiết chi thư, bản nguyên là xích hạ lực lượng, hắn sinh ra có thể phản hồi thiên địa, đề thăng thư thứ xích hạ bản nguyên. Nói một cách khác, nếu là thần ma vương tu sĩ bước ra một bước kia, thành vì kim thân, cũng có thể biến hướng đề thăng xích hà bản nguyên lực lượng. Đen như vậy sát bản nguyên liền hội Hằng Lâm cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Kim thân giáp số không chỉ là kim thân giáp số. Ngụy Long tại tiểu bản bản ghi nhớ, hắc sát bản nguyên thật làm hắn không thể an sư phụ. An Hàn nghĩ lại phát sợ, nhìn qua tử chân trời trở về Ngụy Long. Đam thầm nghĩ, Sư phụ là tao ngộ cái gì nguy hiểm rồi sao nguy hiểm? Ngụy Long lắc đầu. Tại sư phụ ngươi mặt trước, cho tới bây giờ không có nguy hiểm hai chữ an hẳn nguyên bản rất là lo lắng. Nghe được Ngụy Long, yên tâm bên trong lo lắng. Nàng sớm đã lĩnh ngộ cái gì là vô địch pháp, có thể có nguy hiểm, có thể không thể không trang bức, có lẽ đánh không lại, có thể ngoài miệng nhất định vô địch. Ta vừa rồi liền cho ngươi bài học. Người có thu hoạch gì Ngụy Long đặt câu hỏi, mang theo vẻ mong đợi. Nhớ năm đó, hắn cho Yến Hạo thượng khóa, tiểu gia Hỏa Tính năng động chủ quan 10 điểm cường hãn, nói ra mấy đầu yếu điểm. Tùy thời tùy chỗ phải gìn giữ lạc quan tâm tình an hàn bị Ngụy Long nhìn có chút tây cả ra đầu. Lục Tà Lục Túng nói: "Sư phụ ngươi ta đoạt tài nguyên khoáng sản chi tạo hóa, để thăng tự thân bảo binh." Nhưng mà cuối cùng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 Ngụy Long lấy lại bình tĩnh, có quyết định. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 1 chương 216 truyện thừa ưu tú học sống Ngụy Long mang theo An Hàn trở về Linh Tư động thiên. Mấy ngày nay, Yến Hạo Từ vừa mới bắt đầu không cao hứng, biến càng ngày càng không cao hứng, liền như là bị quên người phu thê đi ra ngoài chơi, rơi vào trong nhà tiểu hải. Đợi đến tâm tình rơi xuống thung lũng, từ lúc đầu chờ mong biến thành chết lặng. phát hiện một người chơi chơi rất hay, Yến Hạo bắt đầu ở Không Minh đảo chơi đùa. Hắn mặc dù còn chưa mở ra tu luyện, có thể thực lực không hề so mệnh luôn tu sĩ yếu. Một thân căn cơ hùng hồn như Đại Dương Minh Mông, Không Minh trên đảo chân truyền đệ tử, dùng đương đại đại sư Huynh Giang Tâm Tử cầm đầu, còn có Ngụy Long Tâm Phúc chương tử Tân đám người, đều bội tiếp hắn chơi. Tại Yến Hạo bên cạnh tu luyện, Ngộ Tính hội không tự giác đề cao, đặc biệt là tại ngũ hành hóa long trì đi một lượt. Yến Hạo Thiên Phú lại lần nữa đề cao, tại trung quanh hắn có thể hưởng thụ bất hổ bảo cốt tu luyện tăng thêm. Sau đó, Yến Hạo càng ngày càng vui vẻ, chính mình chơi ra dáng. Sư huynh, sư huynh trở về. Sư huynh, ngươi đệ tử chúng ta đều giúp ngươi chiếu cố tốt ngủ long mang theo an hẳn trở về. Một ít chân truyền đệ tử lần lượt hướng hắn hành lễ. Ngụy Long gật đầu bắt chuyện qua, những này đệ tử thức thời rời đi. Hư Yến hảo hự lạnh một tiếng, không đi nhìn Ngụy Long, lại nhìn không được dùng con mắt nhìn qua yên lặng dò xét. Ngươi khống chế không nổi mình lực lượng trực tiếp hóa kén, chúng ta còn chờ ngươi gần nửa ngày đâu." Ngụy Long nói láo. Hư Yến hảo bảo trì cao lãnh. "Sư phụ, giao cho ta đi."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 chính các ngươi giao lưu đi. Sư đệ, An Hàn nói, gọi ta sư huynh đúng vậy, sư đệ. Ngụy Long dần dần rời xa. Bên tai thỉnh thoảng vang lên yến hảo cùng An Hàn giao lưu. Khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Ngụy Long không hề chậm trễ, thẳng đến Thái Vân Truyền tông điện, gọi chung vô diễm, Trương Bách Xuyên, Tôn Phong Hàn. Mặc dù Thái Vân Truyền tông điện trưởng lão số lượng nhiều hơn không ít, nhưng mà ba người này là tâm phúc của hắn thành viên tổ chức. Trung Vô Diễm, Trương Bách Xuyên, Tôn Phong Hàn rất nhanh liền đến. Ngụy Long chỉ là hơi hơi đảo qua, liền đem ba người thực lực thu vào đáy mắt. Từ hắn luyện hóa thiên dược thần huyết, cảm giác thì càng thêm nhạy bén. Bình thường mà nói, tu sĩ tu vi như tự thân không tiết lộ, người khác chỉ bằng vào cảm giác rất khó coi thấu. Bởi vì tu sĩ tu vi hơn phân nửa rơi vào nhục thân, cần dùng đồng thuật mới có thể khám phá. Bất quá Ngụy Long hiện nay chỉ bằng cảm giác liền có thể. Thiên Duật Thần Vương Thần Huyết hiệu dụng rất cường lực. Ba người bên trong dùng chung vô diễm tu vi cao nhất. Thần Ma Lục Biến, đến đến Thần Ma trung kỳ đỉnh phong chương Bạch Xuyên cũng là Thần Ma Lục Biến. Có thể còn chưa tới hậu kỳ bình cảnh.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 Ba chiếc bình bay tới ba người mặt trước. "Ta không tại những năm này vất vả ngươi nhóm. Năm đó ta đáp ứng ngươi nhóm, hàng năm sẽ cố định số định mức, liền tuyệt không hồi thiếu các ngươi." Ngụy Long nói khẽ. Ba người đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng nói ta, "Đa Tạ điện chủ Trung Vô Diễm nắm chặt trong tay bình sứ, đầu ngón tay hơi dùng lực, hơi trắng bệ. Nguyên bản nàng đột phá thần ma hậu kỳ chỉ có ba thành năm chắc, còn cần thời gian rèn luyện, mà có mã não, kia chí ít có bảy thành năm chắc, hơn nữa còn không có di chứng. Những năm này đi qua, Ngụy Long nhiều mấy bút chiến tích, tham dự bình định yến đô chi loạn, một trưởng bại tận Tôn Sơn Vương Triệu Hưng, cùng với trọng thương Thiên Mãng thần vương, chung vô diễm hoàn toàn mất đi tranh phong ý niệm. Ngụy Long bóng lưng đè nàng tuyệt vọng, liền phảng phất một tòa, Vĩnh Viễn có thể nhìn thấy, tựa hồ có thể đụng tay đến Sơn Phong, nhưng mà lại Vĩnh Viễn không cách nào đuổi theo. Trung vô diễm tử phó chính mình không có xúc tu, vô pháp dương nhanh múa vuốt, cũng liền dẹp ý niệm này. Tôn trưởng lão, ngươi trước mau lên. Ngụy Long phất phất tay. Tôn Phong Hàn gặp này dứt khoát rời đi. Tiền nhiệm hắn, còn cùng Ngụy Long trở mặt, bây giờ lại sớm đạt tâm phục khẩu phục. Hắn rất cảm kích Ngụy Long tri ngộ cùng đề bạc. Nếu không phải đến đến Thái Vân truyền công điện, hắn cũng không có khả năng có thể tại ngắn ngồi trong vài năm, đột phá đến thần ma nhị biến tầng thứ. Cái này thực lực, đối với những người khác không có ý nghĩa, càng là xa xa không kịp chung vô diễm bộc phát, nhưng lại lệnh chính hắn hài lòng. Trung trưởng lão, Trương trưởng lão. Ngụy Long mở miệng. Hai người các ngươi, một cách là tân một đời người nổi bật, một cách là động thiên đời trung niên đại biểu. Ta mời các ngươi gia nhập Thần Ma Vương Hạp giống kế hoạch. Không biết ngươi nhóm thấy thế nào? Ngụy Long giải thích cái gì là Thần Ma Vương Hạp giống kế hoạch? Có ôn dưỡng người khác ngũ hành hóa long trì, vạn linh trì. Ngụy Long giữ định tìm chút thời giờ. chọn lựa vài cái ý chí kiên định, Ngô Tĩnh Cao đệ tử bồi dưỡng một nhóm thần ma, thần ma vương Hạc giống, về sau Động Thiên cũng không có nỗi lo về sau. Chung Vô Diễm cùng Trương Bạch Xuyên liền là hắn bị chúng ý thần ma vương Hạc giống. Hai người kia, một cách tiền nhiệm cùng hắn nổi danh, Ngụy Long rõ ràng biết rõ Chung Vô Diễm Thiên Phú, xem như thiên kiều, có lẽ cùng chính mình so sánh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 Thiếp vô tâm đã hoàn thành tâm nguyện, đem thiếp xa thành thiếp xa thoát ly vạn thần điện khống chế. Trong này có chính hắn đấu tranh quan trọng hơn còn là vận khí tốt. Bất kịp Minh Thiên An tìm đường chết, cùng với Thiên Maãn thần vương tập kích, hai người này trực tiếp để phạn thần điện tại đại yên thất lực. Từ nguyên khí đại thương, biến thành không gượng dậy nổi. Ngụy Long lắc đầu tản ra những này suy nghĩ. Hắn truyền tin đại trưởng lão Hàn Văn Uyên theo về sau, chính mình trước một bước đến đến Không Minh Đảo Thánh. Tư điện bên trong. Động chủ. Ngụy Long cùng Liễu Thần Tông bắt chuyện qua. Ta muốn đi xem một cái không gian chỗ sâu cổ kia có kim thân không xương. Mặt khác, một hồi Hàn Văn Uyên đại trưởng lão cũng tới. Liễu Thần Tông gật đầu, tay hơi động một chút, tại cung điện chỗ sâu, một cái thần bí không gian hiển hiện. hiện. Giờ phút này Ngụy Long đã có thể thấy rõ hắn bên trong hư thực. Động Thiên Đại trấn ngăn cách một chỗ không gian. Chỗ kia không gian ngay tại Không Minh đảo phía trên. Có thể coi là cái này tòa Huyền Thiên Hòn đảo mặt tối. Ngụy Long trong lòng hơi động, cùng Liễu Thần Tông nói hồi thoại, liền hướng chỗ kia thần bí không gian đi tới. Mà Liễu Thần Tông thì chờ đại trưởng lão. Ngụy Long đi xuống dài răng rắc cầu thang.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 Hắn phảng phất nghe được khổ hải gào thét. Tu sĩ muốn bước ra phương thế giới này cần trải khổ hải trung vượt qua. Mà lấy Ngụy Long quan chắc đến tình huống, đừng nói khổ hải vượt qua, liền là độ kim thân lôi giáp cũng là khắp nơi tràn đầy hố. Kim thân giáp đã như thế khó, lộ ra rủi gì? Kia đời thứ nhất Thánh Hoàng lại là làm sao vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp đây này, Ngụy Long thì thào tự nói, Động tác trên tay không ngừng. Hiện ra Thất thải Bảo Tháp. Thất thải Bảo Tháp xem như đồng thiên trọng khí, có thể điều động nơi đây đại trận lực lượng. Mặc dù dùng Ngụy Long hiện nay thật lực, đồng thiên đại trận có thể tiện tay phá đi, nhưng không có cần thiết làm thế. Chỉ gặp Ngụy Long nhẹ tay nhẹ khẽ động cỗ kia kim thân không xương liền thoát ly sàng buộc rồi. Nguyên bản cao có gần ngàn trượng to lớn không xương, Càng đến gần Ngụy Long càng là không ngừng thu nhỏ. Đợi đến bên tay hắn, chỉ có một tay lớn nhỏ bị Ngụy Long nhẹ nhõm nắm trong tay. Kim thân không xương thu nhỏ, tự nhiên không phải hắn tự động vì đó, mà là Ngụy Long dùng bí thuật áp xúc. Mất đi đại trận chói buộc, Kim thân không xương phía trên hắc sát tràn ngập. Nguyên bản kim sắc không xương đảo mắt ở giữa liền có non nửa trở nên hắc sắc mà mục nát. mà tại xuất hiện trước nhất mục nát địa phương, có một nắm lục sắc long tơ xuất hiện, mặc dù chỉ có một chút, nhưng là cho Ngụy Long cảm giác phi thường không tốt, ầm ầm ầm chứa đại khủng bố. Chấn Ngụy Long nhẹ tay nhẹ đè ức, vô cực lực lượng pháp tắc xâm trào. Bổ xương kia bỗng nhiên phóng ra quang mang, nguyên bản nhận áp chế kim thân vĩ lực trực tiếp kích phát Ẩm chứa ở trong đó hắc sát bản nguyên trực tiếp bị áp chế đến xó xỉnh, khôi phục dáng dấp ban đầu. Xem ra cái này vị kim thân cường giả, tại tử vong trước đó đã chịu đựng đến hắc sát bản nguyên nhụm dần. Ngụy Long phá vọng thuật nhìn thấy căn bản, cái này không xương phía trên líp nha líp nhích cốt văn. Tại chỗ sâu nhất y nguyên cốt pháp khắc xiên xích bảo tồn, hủy diệt cùng tân sinh dây dưa cùng nhau. chính là thánh hư kinh toàn bộ áo nghĩa, hoặc là nói bộ xương này liền là thánh hư kinh nguyên bản. Chỉ là cái này kim thân cường giả từ đâu tới đây linh tư lão tổ sáng lập chỗ này động thiên. Cái này kim thân không xương đắc xong tồn tại, nhưng là hết thảy kim thân cường giả đều là siêu cấp cường giả. Hắn nhóm tử vong, thi thể cũng sẽ lưu tại siêu cấp thế lực bên trong a.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 Ta đại khái hiểu Kim thân lôi giáp phía sau nguy hiểm, cũng minh bạch vì cái gì nhân tộc chỉ có 9 vị siêu cấp cường giả. Chỉ là còn cần thời gian nghiệm chứng. Vừa đúng lúc này, bước chân sau lưng truyền đến thanh. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 10 chương 217 Kim thân không xương bí mật Liễu thần tông mang theo sau đến Hàn Văn Uyên xuống tới. Tiến đến liền thấy Ngụy Long cầm trong tay Kim thân không xương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 Ngụy Long trưởng thành cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Mà nắm giữ Ngũ Hành Hóa Long Chỉ cùng với Vạn Linh Chỉ, cũng mang ý nghĩa nắm giữ phong phú hơn tài nguyên, có thể nuôi dưỡng được càng nhiều cường giả. Ngụy Long ngươi đi ra một bước kia rồi Liễu Thần Tông rốt cuộc nhìn không được hỏi. Người khác lúc mặc dù Ngụy Long có thể rút ra Ngũ Hành Pháp Tắc xiểm xích, có thể Liễu Thần Tông một mực chưa quên phương diện kia nghĩ. Dù sao Ngụy Long mới oa thần ma vương giáp, người có lẽ là thiên kiêu, kỳ tài ngục trời. Có thể dù sao vẫn có cái hạn độ đi có thể Ngụy Long giờ phút này đem kim thân không xương từ trấn áp trạng thái bên trong phóng xuất ra, hơn nữa còn có thể tùy ý trấn áp, trực tiếp đánh vỡ Liễu thần tông tư duy quán tính. Ngươi vượt qua kim thân lôi giáp rồi Hàn Văn Uyên kinh hãi. Ngụy Long lắc đầu, không có Hai người thở dài một hơi. Bất quá, ta thực lực bây giờ cùng Kim thân cường giả không có khác biệt, có thể nói là đương thời đệ thập siêu cấp cường giả." Ngụy Long nói tiếp. Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên hoàn toàn như trước đây không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hít sâu một hơi. "Ngươi đem hai chúng ta gọi tới nơi này, là muốn nói cái gì Liễu Thần Tông đã bỏ đi đuổi theo Ngụy Long tư duy." Hắn quan sát chỗ này thần bí không gian mở miệng hỏi thăm Ta hiện tại có một chút phiền phức Vạn thần điện ngủi long đem vạn thần điện thành lập thần thánh chi địa Mà hắn đã liên tục hủy diệt hai chỗ Cùng với cùng phong vân vương triều thành lập quan hệ hợp tác Muốn bắt được hoàng tục hợp tác với vạn thần điện người Những chuyện này đều nói ra Dùng hắn thời khắc này tô vi Đã không có cần thiết dấu xếm Dựa theo kế hoạch, ta có đầy đủ thời gian xử lý tốt hết thảy. Có thể có người muốn sớm để ta Phong Vương đem ta Triệu Hoán đến hoàng đô. Đến thời điểm Phong Vân Vương Triệu liền mặc kệ ức hiếp. Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên tiêu hóa lấy Ngụy Long. Cái này hai vị linh tư động thiên tử đầu cảm thấy lão toan ngây sân biên thời điểm cũng không có hiện tại kích thích. Vạn Thần Điện Hoàng tộc cái này tất cả đều là nhân tộc đỉnh cấp thế lực. Ngụy Long hiện tại đã không vừa lòng tại chỉ làm vương triều phân điện còn muốn đi tổng điện đại làm một mạch. Trấn kinh siêu cấp thiên tài đúng là loại người này mà lại Ngụy Long thật lực cũng cần hắn nhóm chậm rãi tiêu hóa. đương thời nhân tộc đệ thập siêu cấp cường giả. Cái tốc độ này cũng quá nhanh đi bất kể là Liễu thần tông hay là Hàn Văn Uyên đều không có hoài nghi Ngụy Long nói tới chân thực tính. cũng không có tốt hoài nghi. Ngụy Long không có nói láo tất yếu, nếu là hoàng triều xuống tới, chỉ sợ ta vô pháp ở lâu, cho nên chỉ có thể hiện tại phát khởi báo thù chi chiến. Ngụy Long nói ra tính toán của mình, 30 năm hảo kiếp, mặc dù lão toan Ngây Tử vong, Áp Du cũng tử vong. Có thể lôi linh chưa chết, hắn đã nếm đến đánh vỡ nhân tộc động thiên phúc địa ngon ngoạc, chỉ sợ vẫn xét lại đến. Mà lại 30 năm hảo kiếp, chúng ta nhìn như thắng lợi, trên thực tế cũng là thắng thảm, chỉ là khôi phục gia viên, lại cầm giúp đi hoang thú không có biện pháp. Ngụy Long tiếp tục nói cho nên ta dự định đem nam hoang thú đẩy 10 vạn rặm, đem cương thiết chi tường hướng ra phía ngoài mở rộng, cũng chạm lôi linh. Dạng này có thể bảo vệ ta động thiên trăm ngàn năm không lo. Ngụy Long êm tai nói,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 không thể không nói, kế sách như thế phi thường phù hợp. Nếu thật là như như lời ngươi nói, hoàng tộc bên trong có người hợp tác với vạn thần điện, chỉ sợ kia người ít nhất là hoàng tử hoặc là hoàng nữ. Liễu Thần Tông phân tích, phụ thông hoàng tộc cường giả không có năng lượng như thế, có thể áp chế hướng thượng truyền. Tin con đường chỉ có thánh hoàng tử tự có năng lực như vậy, mà một chỗ vương triều Đối với một vị bị thủ đương kim hoàng thái tử Triệu Quân vô áp chế hoàng tử hoàng nữ đến nói, là tốt nhất chuẩn bị ở sau. Cho nên, cùng Phong Vân Vương Triều liên hệ Thanh Hỏa Vương Triệu Bình người sau lưng tuyệt không buông tha đến miệng thịt mỡ. Liễu Thần Tông nói, đã chúng ta muốn phát khởi chiến tranh, vậy không bằng cùng Phong Vân Vương Triều cùng một chỗ. Một ngày phát sinh chiến tranh, dù cho ngươi Phong Vương hoàng chiếu xuống tới, cũng có thể dây dư. mà lại phong Vũ Vương Triều tham chiến, dựa vào thời gian chiến tranh, phong cách cùng Vân Bảo có thể đem chịu quản cho hoàng triều quyền khống chế hoàn toàn đoạt lại, để Triệu Bình người sau lưng không thể không ra mặt. Khương thật đúng là lão cay. Ngụy Long nội tâm thầm nghĩ, Liễu Thần Tông chỉ là sơ bộ một trải vuốt, trực tiếp một hòn đá ném hai chim. Mà lấy Ngụy Long đối lý Thanh Dương, Trương Vũ An hiểu rõ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 Cố này không xương nếu là tế luyện thỏa đáng, tương đương với hạ phẩm thần binh. Ta sau khi đi có thể làm động thiên nổi tình. Ngươi thật đúng là đem phương các mặt đều nghĩ kỹ." Liễu Thần Tông thở dài. Theo sau hắn nghiêm mặt nói yên tâm đi, báo thù chi chiến chuẩn bị, chúng ta hội tại 2 tháng hoàn thành. Ngụy Long là chính mình nhìn xem trưởng thành đệ tử, hiện tại hắn đã lớn lên, muốn bắt kích càng cao xa hơn thiên không. đắc như vậy, cái này báo thù chi chiến chuẩn bị, hắn nhóm sẽ xử lý tốt. Mà lại, báo thù chi chiến không chỉ liên quan đến Ngụy Long, cũng đồng dạng liên quan đến Linh Thứ Đồng Thiên. Nếu là hết thảy thuận lợi, Linh Thứ Đồng Thiên địa vị sẽ đề cao thật lớn. Ngụy Long mang theo kim thân không xương đến đến Thái Vân Truyền tông điện chỗ sâu nhất. Soát soát soát hắn trực tiếp dùng vô cực lực lượng pháp cắt tẩy luyện cổ này không xương Kim thân không xương chủ nhân nên đi rất xa, đại khái tại kim thân hậu kỳ. Bất quá đã chết đi không biết nhiều thiếu vạn năm, thời gian là vô tình nhất. Danh xưng bất hủ kim thân không xương, cũng chỉu không được túy nguyệt làm hao mòn. Ngụy Long vô cực pháp cắt xiêm xích cử trọng nhược khinh, không ngừng hướng bên trong xâm nhập, thật sâu nhàn nhạt rối rối. Chủ yếu nhất là bức ra bên trong hắc sát bản nguyên cùng với ầm chứa một ít phiền dị đồ vật. Ầm ầm kim thân không xương tán phát minh mông kim sắc hào quang. Chỗ sâu nhất, nhất đạo hắc sắc tư ảnh nhận cường hoành lực lượng bức bách, trái đột phải trốn, lại không cách nào tránh né. Ngụy Long đồng đi siêu thoát chi lộ cùng vô địch pháp, hắn thực lực không thể vẻn vẻn dùng tu sĩ cảnh giới để hình dung. Kim thân không xương căn bản không chịu nổi vô cực pháp cắt xiêm xích quất roi, chỉ có thể chi chi chi không ngừng rên rỉ, cái này là kim thân không xương có chút trống rỗng xương cốt tiếng vọng. Theo vô cực pháp cắt xiêm xích không ngừng xâm nhập, bổ sung kim thân không xương mỗi một góc, trực tiếp tái tràn đầy, không cho hắc sát bản nguyên đường lui. Dụ nhất đạo hắc sắc quang mang bỗng nhiên lóe lên, từ kim sắc không xương đầu lâu vị trí, độn hướng bầu trời xa. Đi đâu ngụy long đã sớm chuẩn bị, hét lớn một tiếng. Nắm đấm bao vây lấy vô cực pháp tắc xiềng xích đấm ra một quyền. Phá hết vạn pháp lực lượng đem hào quang màu đen kia bao phủ. Phá hết vạn pháp lực lượng tuyệt không hủy diệt hắc sắc quang mang, mà là đem chi bao lại. Liền có thể thấy Hắn nhan sắc từng chút một biến sâu, biến thành một luồng có chút tư ảo lộc mao. Thật là khủng khiếp lộc mao. Ngụy Long nhìn thấy lộc mao cảm giác được buồn nôn, liền giống như là tư mất hơn mấy tháng thực vật sinh ra nấm mốc. Hắn xuất ra một cái hộp ngọc, dùng phá hết vạn pháp lực lượng đem lộc mao phong tỏa, sau đó bỏ vào trong hộp ngọc. Ngụy Long lấy thêm ra một cái trấn áp đĩa ngọc thả tại hộp ngọc phía trên. cuối cùng mới thu vào chư vật đại bên trong. Quả nhiên có gì đó oái lạ. Ngụy Long không có từ Hắc Sát Bản Nguyên bên trong cảm nhận được ý chí tồn tại, nhưng là hắn Tử Lộc Mao bên trong lại cảm nhận được áp ý. Thế giới này cấp độ sâu bí mật tựa hồ sốc lên một cách sừng. Ngụy Long đem đoàn kia Hắc Sát Bản Nguyên cùng với Lộc Mao thu hồi, mới một lần nữa kiểm tra kim thân không xương. Lặp đi lặp lại còn sửa. Ngụy Long rất là cẩn thận. Cái này vị Kim thân không xương chủ nhân, tại khi còn sống, thực lực muốn so hiện tại hắn mạnh hơn một chút, nhưng lại còn là đột tử. Ngụy Long có thể cảm nhận được, cái này bức không xương chủ nhân tựa hồ ẩn chứa không cam, cực độ không cam, mà theo lục mao bị phong ấn, loại kia không cam đang tự tử tán đi. Nếu không phải thời gian cổ lão, cái này lục mao ta chỉ sợ cũng không tốt phong ấm. Ngụy Long trong tay đánh ra một đạo quang mang, tiến nhập kim thân không xương bên trong, đem hắn xương cốt cốt văn hết thảy ghi chép lại. Sau đó một lần nữa kích hoạt ở bên trong hủy diệt cùng tân sinh chi pháp tắc. Ngụy Long sở dĩ chắc chắn hắn đi rất xa, liền là thể nội chưa từng tiêu tán lượng trùng pháp tắc xiêm xích. chỉ có đi càng xa mới có thể đem lưỡng trùng hoàn toàn tương phản lực lượng pháp tắc dung nạp tại tự thân bên trong. Ngụy Long đánh vào mấy chục đạo vô cực lực lượng pháp tắc, đem kim thân không xương biến thành bàn tay lớn nhỏ. Toàn thân mạ vàng, tản ra thần dị ba động. Ta linh tư đồng thiên mặc dù linh tư lão tổ tạo dựng, nhưng cũng là truyền thừa ngươi y bát. Tu tập thánh tư kinh là có thể đột kích phát ngươi uy năng. Ngụy Long đem kim thân không xương thu hồi, cái này sau này làm là động thiên nổi tỉnh. Mặc dù trải qua đã rất lâu ánh sáng, nhưng vẫn là có thể tương đương với hạ phẩm thần binh. Chỉ là tương đối với cái khác thần binh đến nói, linh tư đồng thiên thần ma vương kích phát, hồi lại càng dễ một ít, bởi vì đồng nguyên ma lại không chỉ dùng tại đấu chiến, đây cũng là một cách truyền thừa trọng bảo. Cẩn thận cảm ngộ bên trong lưỡng đạo pháp tắc xiêm xích, là tại rách nát bên trong tân sinh, tại phế tích bên trong quật khởi, ẩm chứa thánh hư chân ý. Đương nhiên, Đối Ngụy Long đến nói, kim thân không xương lớn nhất giá trị là hắn chết nhân. Cùng với chết xả xa đến này phương thiên địa dị thường, mà không phải không xương bản thân. Ngụy Long trong tay xuất hiện một mai đĩa ngọc, hắn muốn đem hiểu pháp dùng pháp biết pháp ba loại cảnh giới khắc xuống. Truyền thừa của hắn phân ba phần, Yến Hạo chiếm 1 phần, An Hàn chiếm 1 phần, cuối cùng linh tư động thiên cũng sẽ chiếm 1 phần. Mà tại một bên khác, Liễu thần tông trước liên hệ trung đoán Giang. Cái này vị trấn Nam Vương hầu nhận được tin tức, lập tức chạy đến chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 10 chương 218 một cách xo so một cách điên trung đoán giang được đến Liễu Thần tông mặt nói mời. Trực tiếp chạy tới. Theo Ngụy Long trọng thương thiên mãng thần vương, chỉ cần không phải mồ lòa, liền có thể nhìn ra Ngụy Long tiền cảnh ánh sáng. Đồng chủ triệu ta tới, có phải là bởi vì Ngụy Long trấn thủ nam hoang sự tình trung đoán giang trước sớm liền đạt được thông khí. Ngụy Long muốn trấn thủ Nam Hoang mấy chục năm, chờ non nửa năm, thật đúng là đợi đến. Có Ngụy Long chia sẻ áp lực chung đoán Giang Cầu còn không được. Hắn cười nói còn muốn đa tạ động chủ đối tiểu nữ dạy bảo, tiến bộ của nàng thật rất lớn. Chung đoán Giang chủ động giúp ngắn song phương quan hệ thuận tiện hố nữ. Tình huống thật là từ trung vô diễm hạ xuống quyết định, liền tự động chặt đứt cùng trấn Nam hầu phủ quan hệ. Trung Đoán Giang các loại biểu hiện bị Liễu Thần Tông nhìn ở trong mắt. Đây chính là có một cái siêu cấp thiên kiêu chỗ tốt. Liễu Thần Tông cảm thấy buồn cười, nói: "Trấn Nam Vương, lần này tìm ngươi đến là muốn cho ngươi hướng Yến Vương mang hộ câu nói: Ta Linh Tư Động Thiên sẽ mở ra báo thù chi chiến." "Được rồi." Trung Đoán Giang vô ý thức gật đầu. Chỉ là Trấn Thủ Nam A nói đến một nửa, Trung đoán giang nghiệp phản ứng. Không dám tin tưởng. Chấn kinh hỏi đồng chủ lời của ngươi nói. Là có ý gì hắn ẩm ẩm đoán được một chút. Nhưng vẫn là không dám tin tưởng. Ta Linh Khư Đồng Thiên muốn phát khởi hướng hoang thú báo thù chi chiến liễu thần tôn nghiêm mặt nói 30 năm hảo kiếp bên trong. Hoang thú tài nhân tộc cương vực bên trong tạo thành vô số tai nạn. Cho dù lão toan ngây ác su đã chết. có thể lôi linh còn tại vừa mới qua đi không đến 6 năm. Rất nhiều người còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Chung đoán Giang sắc mặt âm tình bất định, mà lại lôi linh phá phong cách, cuốn đi lượng lớn tài nguyên. Thực lực so dĩ vãng nên càng mạnh. Hít thải đều là tại ta linh tư động thiên trong lòng bàn tay. Liễu thần tông trầm giọng nói cuộc chiến báo thù này là ta linh tư động thiên triển khai tư nhân trả thù.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 Yến Lập Phong trèo chống không đến 4 năm, cũng theo đó chết đi. Bởi vì Trường Hạo Kiếp này có quá nhiều bóng tối bảo tồn ở trong lòng, giờ phút này không có chuẩn bị, bị Liễu Thần Tông bốc lên để hắn tâm phiền ý loạn. Thế nào Hàn Văn Uyên đợi đến trung đoán Giang rời đi, đi tới hỏi. Liễu Thần Tông khẽ gật, đầu thái độ cùng đoán trước không sai biệt lắm. Bất quá hắn thái độ không trọng yếu.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 Liễu Thần Tông theo sau liên hệ Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An, cũng hướng Cực Kiếm Đồng Thiên Động chủ bạn Kim Tử, Sơn Hải Động Thiên phật cảnh thuần phát ra mời. Cuộc chiến báo thù này, tại Ngụy Long mà nói, là cuối cùng sự trí tốt Linh Thứ Đồng Thiên cho hắn tiền nhiệm trưởng thành chỗ lưu lại thủ hộ, mà đối với 30 năm hảo kiếp bên trong các đại thế lực đến nói, đây chính là một hồi báo thù nếu là báo thù kia liền không nên là một người thủ xiên. Liễu Thần Tông hóa thân thành vì chiến tranh người vặt ra, đem đủ nhiều người kéo vào được. Đây chính là một cách mập mạc đạo lý, đem bằng thiếu làm nhiều hơn, đem địch nhân trở nên tiểu thiểu. Những đạo lý này cùng vị trí có thực lực không có quan hệ. Yến Đô Vương cùng Yến Trần nghe được Trung Đoán Giang truyền lời, thật lâu im lặng. Ngụy Long, ngươi thật lớn khí phách yến Trần yên lặng tính toán.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 Cho nên người kia nhiều lần cướp đoạt Vạn Thần Điện lời ít, mà Vạn Thần Điện Yêu Nguyên Bảo chỉ rất lớn khắc chế. Yến Vương Trung Đoán Giang nói khẽ không biết ngươi cay gì cái nhìn tại Yến Trần bên cạnh. Trung Đoán Giang có chút không được tự nhiên. Yến Trần uy thí, cùng thủ pháp làm việc, so Yến Lập Phong cho hắn áp lực lớn hơn. Yến Lập Phong chỉ là cường ngạnh, có thể làm việc đi thẳng về thẳng. Mà Yến Trần đăng vị về sau, cường ngạnh hơn, càng có một ít khó lường. Từng bước thu nạp vương triều huyền lực, cực hạn tạo áp lực vạn thần điện, cũng dựa vào Thiên Mãn thần vương uy hiếp Yến Hạo một chuyện, đem Đại Yên vạn thần điện thế lực triệt để khóa kín tại thần điện Tấp Vân ở giữa. Cái này vị tân vương thật không phải, còn mời Chấn Nam vương giúp ta đi một chuyến. đi tới Phong Vũ Vương triều, Đại Tuyên Vương triều cùng với Thiên Chiếu Vương triều. Yến trầm trầm tư một lát, cười nói nói cho bọn hắn, "Ta Đại Yên muốn phát khởi báo thù chi chiến." Quang Mễ Minh hữu cái gì trung đoán sang kinh nghi bất định. "Ngươi muốn duy trì linh tư đồng thiên, chúng ta mới yên ổn 6 năm a, cái này là cơ hội tốt nhất. Mượn dùng Ngụy Long thực lực, chúng ta nói không chừng có thể triệt để đem lôi linh đánh giết." chúng ta tại hoàng triều Nam Bộ, nơi này là ngũ long đế bản, so với hoàng triều Bắc Bộ coi như an bình. Yến Trần giải thích: Hoang thú thập tam thuần huyết tộc đàn, tại hoàng triều Nam Bộ năm cái tộc đàn, phân biệt là Ngũ Long, Áp Du, Toàn Nghệ, Ly Vân, Nhai Tý. Hắn bên trong chỉ Áp Du tốt ăn thịt người thịt, thích gây sóng gió. mà cái khác thuần huyết tộc đàn phần lớn tại đại hoang chỗ sâu. Đại hoang địa vực vô hạn, nhân tộc cũng chỉ là ngơ hồ thăm dò, cho nên xưng là không thể biết chỗ. Lôi linh mặc dù giả hoạt, nhưng không có tộc đàn, là thuần huyết hoang thú bên trong quả hồng mềm. Đương nhiên, những giải thích này là thật là giả, chỉ có Yến Trần biết rõ. Hắn khẩn thình nói làm phiền Trấn Nam Vương. Chung đoán Giang lấy lại tinh thần Liễu Mạng đáp ứng, mang theo yến Trần Tử viết tiêu thất tại đại điện bên trong. Phong Vân Vương chịu nên là đáp ứng. Hiện tại kia Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An ở vào được ăn cả ngã về không biên giới. Hội bắt lấy bất luận cái gì một cọng rơm, đến mức tiên triếu cùng đại tuyên nhất thời sẽ không đáp ứng, có thể theo đánh ra thành quả, có thể có lợi. Hắn nhóm lại bất hóa đại hoang giáp giới, cũng sẽ gia nhập Yến Trần nổi tâm tính toán, hắn muốn tham dự trận chiến tranh này, nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở Trâu Ngụy Long. Ngụy Long là phong cách văn bảo trọng yếu thẻ đánh bạc. Triệu Bình người sau lưng nhằm vào Ngụy Long. Ngụy Long đồng thời lại là một cái cực mạnh chiến lực. Địch nhân của địch nhân có lẽ chưa chắc là bằng hữu, có thể có thể làm cho chính mình địch nhân không dễ chịu sự tình. Nhất định phải làm. Cho nên Yến Trần cảm thấy đem Ngụy Long kéo xuống, say tốt hơn. Ngụy Long trưởng thành vượt quá sự liệu của hắn. Dựa theo Yến Trần dự định, hắn còn nghĩ ổn một đợt, có thể gần nhất Phong Vân Vương chiều ầm ầm tiến nhập vòng xoáy, để hắn không thể không đặt tiền cuộc trước. Mặc dù ta không yêu thích ngươi, có thể ngươi thiên phú thật đúng là đáng giá tán phục. Yến Trần cũng không thể không thừa nhận Ngụy Long hung hãn.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 Trở nói rõ có thể đổi mượn này thu hồi vương triều quyền lực, chạy thoát hoàng triều chịu quản. Hai người không nói hai lời đáp ứng. Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An đi qua gần nhất kích thích một mực ngo ngoi muốn động. Chính là muốn cứng răng, chính là muốn đầu thiết, chính là muốn không ngừng kích thích Triệu Bình người sau lưng. Người không phải không ra kia liền bộ ngươi ra chỉ là rất nhanh. Lý Thanh Dương tiếp đến trung đoán Giang Bái phòng tin tức.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 Bởi vì trấn thủ thần binh phong vân phân thiên xích đặc thủ, chỉ có hợp kích mới có thể xong phát huy lực lượng. Cho nên, phong các các chủ cùng vân bảo bảo chủ quan hệ đặc thủ. Cơ hữu tốt. Một đời hai người đều nhìn ra lẫn nhau giữ định không chỉ có là muốn bứt ra cái kia kẻ sau màn, còn muốn càng nhiều 30 năm hảo kiếp bên trong bị lôi linh chèn ép huyết tính, bị thiên vũ thần vương thủ đoạn mềm xẻo cắt thịt thống khổ. đều muốn từng chút một tẩy đi. Không chỉ có là vì Phong Vân Vương triều, vì các thế lực còn có hắn nhóm bản tâm. Để Phong báo đến mãnh liệt hơn một ít, Vân mới có thể cuồng quyển. Phong mới hội cuồng hống báo thu chi chiến tin tức, từ Linh Thứ động thiên tham chiến đến Đại Yên tham chiến. Theo yến Trần quyết định, lan truyền nhanh chóng. Cực kiếm Đồng Thiên cùng với Sơn Hải động thiên không cần nhiều lời, đều là hưởng ứng. Phong Vân Vương Triều cũng tham chiến trong lúc nhất thời. Hai đại vương triều mài đao xoèn xoẹt cái gì? Nam Hoang muốn một lần nữa thành vì vòng xoáy, Ngụy Long muốn chinh chiến Tuyết Thần Vương xác định chưa được đến tình báo. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặt như hàn đảm, lãnh nhược hàn xương, cơ hồ chảy nước, muốn ngưng tụ thành băng. Tổng kết đến nói Tuyết Thần Vương ta người ngốc mà tại một bên khác Ngụy Long khắc lục xuống truyền thừa về sau, thuận tiện giúp ra hủy diệt cùng tân sinh lưỡng trùng pháp tắc xiêm xích, lại đem kim thân không xương giao cho Liễu Thần Tông. Theo về sau, hắn gọi Yến Hạo cùng An Hàn, hiện nay đại thế sắp nổi, cũng là thời điểm mở ra hai người tu luyện hành trình. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 10 chương 219 vô cực thánh thư kiếm Yến Hạo hưng phấn xoa xoa tay.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 Yêu Long Mi nháy nháy, biểu hiện ra nàng không có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Chỉ có trải qua hắc ám người, mới biết được Quang Minh đáng ngưỡng mộ. Ngụy Long đem hai người thần sắc biến hóa xem ở nhãn bên trong. Cái này hai vị đồ đệ, tại còn nhỏ có gặp biến cố, tinh thần khác thường tại thường nhân. Yến Hạo ngươi là ta cái thứ nhất đồ đệ. Ta truyền thụ cho ngươi vô địch ngũ hành quyển. Cái này là một bộ vô địch pháp. Phù hợp ngươi thiên phú Ngụy Long đầu ngón tay xuất hiện nhất đạo lưu quang, nhẹ điểm nhẹ tại Yến Hạo trên trán. Hắn nói: "Dùng vô địch chi tâm, khống chế pháp này, nhìn ngươi không cần rơi tên tuổi của ta vâng, sư phụ." Yến Hạo nhẹ khẽ nhắm hai mắt cảm thụ được đột nhiên nhiều nhiều ra các loại cảm ngộ, bỗng nhiên trọng trọng gật đầu. Hắn chớng ngực, ngũ hành bất hổ bảo cốt tán phát thần quang, đem hắn bao khỏa. Ở bên trong kinh người thần dị, cùng với 300 ngũ hành cốt văn. Vô địch thủy pháp quyền đánh xuống nền móng vững chắc. Tại thời khắc này hóa thành thâm hậu nhất tư bản. Ngụy Long thu tay lại chỉ nhìn về phía An Hàn. "Ngươi là ta đệ nhị cách đồ đệ, ta truyền thụ cho ngươi Tạo Hóa Huyền Công, Đoạt Thiên Địa chi Tạo Hóa. Cái này là một bộ hữu địch pháp, chú định không tầm thường." Ngụy Long lại là một chỉ điểm ra tại An Hàn trên trán vừa chạm vào Hắn nhẹ giọng đừng nói bộ tông pháp kia, muốn dùng có địch chi tâm khống chế mới có thể không mê thất bản thân. Làm khi nhớ, ta tiền nhiệm nói cho lời của ngươi, chân chính cường hãn công pháp, không phải công pháp bản thân, mà là khống chế công pháp người. Vâng, sư phụ. An Hàn cũng là trịnh trọng hồi đáp. An Hàn nội tâm hiển hiện đại lượng cảm ngộ, tảo hóa huyền tông từng chút một phân giải. Bồ tông pháp kia, chú định có địch khắp thiên hạ. Còn nếu là tu luyện tới cực hạn, là có thể đổ chiến tận thiên hạ, thành tựu vô địch. Tung hoàng thôn phệ, tạo hóa huyền bí, đều là ở trong đó. Có địch, vô địch trăm sông đổ về một biển. Ngụy Long thấy hai người tiến nhập trạng thái tu luyện, không khỏi gật đầu. Yến Hạo có hắn phụ yến lập phong, cùng với chính mình đúc thành căn cơ, Mà An Hàn cũng có nhiều năm tại Thần Thánh Chi Địa ma luyện, cùng với vạn linh trì tẩy lễ, đã có rất tốt mắt đầu, đến mức cuối cùng có thể đi ra cái gì dạng con đường, còn phải xem chính bọn hắn. Nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hoạt. Ngụy Long làm xong chính mình nên làm sự tình, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Có cái ngày hai cái độ nhi, còn có linh sư Đồng Thiên cho dù ta ngày khác thoát ly phương này giới vực, thế giới này cũng y nguyên sẽ đánh ta lạc ấm thành vì ta hình dạng. Ngụy Long bước ra một bước, gọi một tên đệ tử coi chừng hai người. Mà hắn thì đến đến chính mình tu luyện đại điển. Âm ầm nhất đạo hỏa hồng giống như nham tương xiển xích từ Ngụy Long trên tay rút ra. Khắc một đầu khí tức hoàn toàn tương phản xiển xích, làm bạn mà ra. Hủy diệt tân sinh ngụy long nhìn qua trên tay siềng xích. Cách này hai đầu siềng xích là tẩy luyện kim thân không xương một trong thu hoạt. Tải rách nát bên trong tân sinh. Tải phế tích bên trong quật khởi. Tạo hóa phần cuối là mục nát. Mà mục nát phần cuối. Thì là tạo hóa. Ngụy long tay đột nhiên nhất hợp lưỡng đảo siềng xích dung hợp. Hóa thành một thanh trường kiếm. Đỏ trắng dao nhau. Lỏa Hếa thần dị quang huy, khí tức kinh người, tương phản pháp tắc xiêm xích hoàn mỹ dung hợp. Đây chính là thánh hư kinh trung cực chân ý sở hóa. Ngụy Long trong tay vô cực lực lượng pháp tắc hiển hiện, cho hắn rát lên nhất tầng mỏng dính màng, cực hạn thấu mỏng, tựa hồ cái gì cũng không có, có thể Ngụy Long trường kiếm trong tay uy năng lại trực tiếp tăng lên mấy lần. tự sáng tạo bảo thuật, vô cực thánh thư kiếm đăng phong tạo cực thanh kiếm này uy lực, so vô cực quang ám xong hoàn còn phải mạnh hơn một chút. Dù sao tại khai sáng vô địch pháp trước đó, thánh thư kinh là ta một mực chủ tu công pháp. Ngụy Long đem vô cực thánh thư kiếm thu hồi, cái này là ta đệ tử áp chủ bài, lại lần nữa mở rộng đấu chiến thủ đoạn. Vô cực thánh thư kiếm, có lưỡng đạo pháp tắc tạo thành lại thêm vô cực lực lượng gia trì, không thua kém trung phẩm thần binh. Từ Ngụy Long đi ra vô địch pháp, vô cực pháp tắc diễn hóa vạn pháp. Bất kỳ cái gì một loại sức mạnh đều có thể trong tay hắn hóa một nát thành thần kỳ, mà nguyên bản liền thần kỳ lực lượng uy năng đem biên độ lớn tăng lên. Ngụy Long con đường càng chạy càng rộng. Chiến tranh gàn lệnh đã thổi lên từ Linh Thư Đồng Thiên Sở tại Nam Hoang đến Đại Yên Vương tộc, không ngừng ập ùa. Mà Phong Vân Vương Triều cũng phát ra tham chiến nói rõ. Mà Đại Tiên Vương Triều cùng Thiên Chiếu Vương Triều cũng tại quan sát. Tuyết Thần Vương báo cáo Thiên Mãng Thần Vương. Giờ phút này, Tuyết Thần Vương tại một chỗ bí ẩn cung điện bên trong. Nàng không có về thiết xa thành. Tiền nhiệm Nam Hoang Vạn Thần Điện thống trị người rút cuộc không thể quay về nàng đại bản doanh. Chỗ này bí ẩn cung điện tại Nam Hoang cùng đại hoang chỗ giao giới. Tới gần cương thiết chi tường, đồng thời ở vào thế giới ngầm, tia sáng âm u. Chỉ có mấy vị tâm phúc chân thần đi theo Tuyết thần vương. Nguyên lai Nam Hoang thần dụ, thần tử tại thần điện duy trì cuộc diện, tuyệt không bị Tuyết thần vương mang theo trên người. Thần dụ, thần tử tuyệt không hoàn thành liền thần thể. Cảm xúc dật bạo tác Tuyết thần vương không dám đem bom hẹn giờ thả ở trên người. Nếu lạc lại xuất hiện một lần nhân tài nguyên khoáng sản mà liên lụy ra rổ rối sự kiện, hoặc là cái khác mẫn cảm sự kiện, Tuyết thần vương dám khẳng định chính mình hồi chết. Nàng có cái này tự mình hiểu lấy ngươi làm rất tốt. Thật phi thường tốt, ta sẽ vì ngươi hướng sư tôn Thỉnh Công Thiên Mãn thần vương chức khen một bên Tuyết thần vương, lại đề xuất yêu cầu của mình.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 cho vạn thần điện mang đến áp lực thực lớn, khiến cho vạn thần điện cần nổi bộ hoàng tộc minh vũ. Thần vương có phát hiện lệnh dịch mưu thái độ khác thường, tìm tới thiên mãng thần vương, ngữ khí gấp rút, thông qua tra tìm các nơi y chết, cùng với địa phương chí, tại hơn 60 năm trước, yến đô phủ cận một tòa thành trì, hoàn thành tiền nhiệm có cùng loại dự báo năng lực xuất hiện. Lệnh dịch mưu trong tay Bưng lấy một quyển sách, tải xốc lên kia một tờ phía trên có mấy dòng chữ. Đại khái ý là một cách lão giả trên đường hành tẩu, nói cho một người trong 3 ngày đừng ra thành, nếu không sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Được cho biết người là tu vi Kim đan, không có nghe tin. Ra khỏi thành về sau, quả nhiên bị một cái chạy trốn gi gi trùng rít chít. Được cho biết người là thành trong thành chủ chi tử.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 Mặc dù thời gian có chút dài, có thể nên là có thể tìm tới." Lệnh Dịch Mưu hồi đáp. "Dịch Mưu ngươi làm không tệ, Thiên Mãn Thần Vương gật đầu. Bất kể có thu hoạch hay không, chỉ cần là xuất hiện manh mối, kia liền muốn chờ đợi đến Lệnh Dịch Mưu ra ngoài." Thiên Mãn Thần Vương ngồi ngây ngẩn ở trên thần tòa thật lâu, mới thì thào tự nói, "Rốt cuộc có manh mối cũng coi là xong Hỉ Lâm môn." ầm ầm chỉ nghe nhất đạo xiềng xích tiếng vang lên. Thiên Mãng Thần Vương thân cử xà thân ảnh bỗng nhiên hóa thực, đầu tấn cách đuôi, hình thành một loại rủ rỉ huấn tuần hoàn. Nhất đạo pháp tắc xiềng xích bị hắn từng chút một lôi ra ngoài, dung nhập cử xà thể nội. Cử xà im ắng gào thét gào thét. Trấn Thiên Mãng Thần Vương đem pháp tắc gần sóng đè xuống, lặng lặng trải nghiệm trong cơ thể mình biến hóa. Mất đi ba thành thần lực. mất đi một mảnh mảnh vỡ đại đạo, ngược lại tiêu giảm đến từ âm cực giới áp bách. Kích phát tiềm lực của ta Thiên Mãn Thần Vương tay khoác lên rụp rì cử xà phía trên. Trong mắt đầy là tự tin. Ngụy Long cũng tốt, Yến Trần cũng được, hiện tại Thiên Mãn Thần Vương không sợ bất cứ người nào. Nếu là thường ngày, hắn đã sớm buông tay buông chân đi làm việc, nhưng bây giờ hắn học xong cẩn thận, học xong giấu rút. Dày vỏ kia liền liều mạng rày vỏ đi. Chỉ có dạng này ta mới có thể nhìn thấy cơ hội tiên mãn thần vương thì thào tự nói. Ngữ khí lạnh lẽo. Hắn đã làm tốt chuẩn bị hắn cũng không tiếp tục là nguyên lai một quyền bại trận hắn đời hắn chuẩn bị kỹ càng. Đem quét ngang hết thành địch hoàng đô. An Nhạc Vương phủ đệ. Hóa Long trì bên trong cá chết vây vùng. Ăn thượng hạng đồ ăn. Có người chuyên chửu cú không ngừng kích phát huyết mạch. Chỉ vì kia một tia hóa long khả năng, An Nhạc Vương nuôi long cá chép, không chỉ là hắn tay cầm thần binh hóa long chỉ, hắn càng coi trọng long cá chép truy cầu. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, kia liền muốn hết sức đuổi theo đại ca của hắn, Hoàng thái tử Triệu Quân vô song như một vòng mặt trời nhỏ, trấn áp hết thảy. Nếu không phải tùy tiện độ kim thân lôi giáp hồi có đại khủng bố Hàng Lâm, Nếu không hắn đã sớm thành tựu kim thân, An Nhạc Vương liền là cá chết, hắn muốn hóa long. Cho dù chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ trả giá lực, không tiếc đem sinh tử đặt ngoài suy xét. Phong Vân Vương Triều, Ngụy Long An Nhạc Vương nhìn xong tình báo trong tay, sắc mặt vô cùng giữ tợn. Một quyền đánh vào Hóa Long trì bên trong. Như bị sét đánh, mảng lớn cá chết bị đánh nát, kim sắc tiên huyết chảy đầy Hóa Long trì. An Nhạc Vương khí lạnh run. Thế giới này còn có thể hay không tốt, một bên Thanh Hỏa Vương Triệu Bình còn có Tôn Sơn Vương Triệu Hưng, đều là cẩn thận đứng. Xem như tâm phúc thủ hạ, An Nhạc Vương nổi giận nguyên nhân, hắn nhóm đương nhiên biết rõ. Chương chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 10 chương 220 An Nhạc Vương âm mưu linh tứ động thiên muốn tiến hành báo thù chi chiến yến Vương Yến Trần Phát khởi Vương Triều động viên. Đại yên tham chiến Phong Vân Vương Triều ăn nhịp với nhau. Xung động đùng đùng. Phong Cách Vân Bảo cũng tuyên bố tham chiến. Đồng thời, hắn cuồng dã trước một bước quét ngang. Phong Vân Vương Triều chịu quản Hoàng Triều Vương Triều Trung Xu, đem Vương Triều huyền lực triệt để nắm trong tay. Nguyên bản phụ trách Phong Vân Vương Triều Hoàng Triều thế lực chính là An Nhạc Vương dưới tay người. Vì có thể đổ chấp trưởng Phong Vân Vương Triều thế lực Hắn cùng Vạn Thần Điện nhiều lần tiến hành bi giao dịch, làm cho lâu sải không tiếc mân mê cái mùng. Càng là cùng Thiên Giủ Thần Vương mắt đi mày lại đáp ứng không ít khó tạp điều kiện. Hiện tại, báo thù chi chiến tương khởi, đắc tiên cáo phong vân vương triệu thoát ly hắn trưởng khống. Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An càng giống điên cuồng tiểu thanh niên, mà không phải tuổi xế chiều già rồi lão quái vật. Thủ đoạn để lên hết thầy Nhưng mà cách làm này, trong vô hình không bàn mà hợp đất khô tằn chiến thuật, Tình nguyện đem Phong Vân Vương Triều cho đánh không có, cũng không hội tiện nghi ngươi An Nhạc Vương chiêu này báo thù chi chiến. Phát nguyên tại Linh Thứ Đồng Thiên, lớn mạnh tại Đại Yên Vương tộc, thành hình tại Phong Vân Vương Triều. Ngụy Long, Yến Trần, Lý Thanh Dương ta đã tha ngươi. Yến Trần cho thể diện mà không cần An Nhạc Vương cuồng loạn.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 Đem phẫn nộ từng chút một ép chặt trên vào lồng ngực, khôi phục lý trí. An Nhạc vươn tay vồ một cái, mảng lớn chết đi cá chết bị hắn nắm trong tay. Đến đến hóa long trì bên cạnh phương đỉnh, hắn xoay tay một cái, xuất hiện một cái đoàn đao. Lưới đao xẻ qua cá chết, từng mảnh mỏng như cánh ve lát cá, rơi vào một cái mâm nhỏ bên trên. Tất thần làm gì, những này cá chép đều chết rồi, các ngươi hai cách cùng đi ăn đi. Anh nhạc vương hướng còn ở bên cạnh đứng Triệu Bình. Triệu Hưng mở miệng. Các ngươi hai cách là ta nể trọng nhất tướng tài. Vì ta làm việc. Những này cá chép nên một khối hưởng dụng. Giờ phút này đừng nói là Triệu Bình, liền liền xưa nay ép cảm động Triệu Hưng cũng là liên tiếp chối từ. Hai người đều cảm thấy An Nhạc Vương tại nỗi giận mất khống chế biên giới. Cái này một hồ cá chết là trọng bảo. Tu sĩ tầm thường ăn một đầu liền có thể chứa một tia yếu ớt long khí, từng bước thay đổi căn cơ. Rất nhiều hoàng tộc tử để cùng với vương tộc vương giả đều là mong mà không được. Mỗi một năm sẽ hồi chảy ra 10 đầu, dẫn tới các loại thế lực tranh đoạt. Giờ phút này lại chết hơn trăm đầu, chết đi năm thành còn nhiều. đi theo anh Nhạc Vương bên cạnh nhiều năm triệu bình cùng Triệu Hưng hai người. Càng hiểu một sự kiện, cá chết không chỉ có là trọng bảo, càng ký thác an Nhạc Vương một loại nào đó tình cảm. Tới đi. Anh Nhạc Vương lộ ra một vẻ ý cười, khôi phục dĩ vãng ôn hòa, ta vừa rồi thất thố. Cuộc diện bất luận bao nhiêu ác liệt, phát cáo đều không giải quyết được vấn đề. Mà những này chết đi cá chết Nếu là không nhanh chóng dùng ăn, hiệu quả hồi đại giảm. Triệu Bình cùng Triệu Hưng hai người liếc nhau, mới đi đến phương đình rơi xuống. Cá chết rất màu mỡ. Hắn nhóm thân là anh nhạc vương Tâm Phúc, trước kia cũng nếm qua. Có thể phần lớn là vài miếng vài miếng. Tích lũy xuống cũng chính là nửa cái tạt hũ. Chưa từng có hiện tại đãi ngộ. Cá chết lát cá vào miệng trực tiếp tiêu hóa.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 Một mực im lìm không một tiếng thanh hỏa vương Triệu Bình, âm thầm lau một vệt mồ hôi. Vận may của ngươi có thể là xây dựng ở trước mắt vì hoàng tử này bất hạnh phía trên. Đại ca, ta tiến trầm đại phát tài được hay không? Ăn ngươi liền là. Còn nói cái gì lời? Triệu Hưng nói lời không tệ, chúng ta đều rất may mắn. An Nhạc Vương lộ ra một vệt mỉm cười. Triệu Bình không cho Triệu Hưng mở miệng cơ hội. Sở hắn lại nói ra cái gì đắc tội với người. Đi đầu vấn đạo hoàng tử tứ di nói ra lời ấy nguyên bản dùng Ngụy Long thực lực. Yến Trần Địa vị, hai người này như không vào bản. Chúng ta là cầm hắn không có biện pháp gì. An Nhạc Vương ngữ khí lạnh xuống. Ngụy Long thực lực siêu tuyệt. Ầm ầm tiến nhập ta đại ca nhãn bên trong. Liền liền thánh hoàng đều có chỗ nghe thấy.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 Triệu Hưng thừa dịp anh Nhạc Vương nói chuyện công phu, ăn xong một đầu cá chút cháy đen cá chết, rất là vui vẻ. Triệu Hưng ăn rất thoải mái, vui tươi hớn hở mở miệng ngửi long chiến lực bất phàm. Yến Trần tay tầm thập cổ hoang côn, mà Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An có phong vân phân thiên xích. Ba người này liên hợp tại một khối, có thể khó đối phó. Không đợi anh Nhạc Vương nói cái gì,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 Hoàng tử có tính toán gì Triệu Bình nói sang chuyện khác. An Nhạc Vương thật vất vả tỉnh táo lại, hắn cũng không muốn Triệu Hưng lại nhóm lửa đối phương nổ hỏa. Ta có 3 cái kế hoạch. Thứ nhất, mượn Thánh thú môn chi thủ. Thánh thú môn tiền nhiệm muốn cầu cạnh ta, ta có thể để hắn dẫn đồng thuần huyết hoang thú. Ngụy Long đám người phát khởi báo thù chi chiến, không phải là muốn chém giết lôi linh vậy ta không chỉ cho bọn hắn lôi linh Lại nhiều cho bọn hắn một cái thuần huyết hoang thú Có lẽ có thể nếm thử nói đồng ngũ long bên trong toan ngay cùng áp su nhất tục Kém nhất cũng có thể dẫn tới đầu kia hoàng kim long tượng Hắn tiền nhiệm đánh xếp áp su hiện nhiên có giá tâm Anh nhạc vương êm tai nói thứ hai Trước đó vạn thần điện tại truyền bá lến hảo nắm giữ bất hổ bào cốt tin tức Tin tức này chúng ta có thể lại tiến hành phóng đại Những cái kia chí cường thần ma vương phần lớn khốn tại một bước cuối cùng. Nếu có được đến bất hổ bảo cốt, nói không chừng thật có thể đi ra một bước kia. Cái này là một cách đại dò hoạt đầy đủ để ngụy long đau đầu. Thậm chí hiện tại phát sinh chiến tranh, mặc dù đại yên không có cầu viện, có thể ta có thể để binh bộ chẳng ngang thủ đoạn. Những cái kia chí cường thần ma vương có quang minh chính đại tham gia lý do thứ ba, ô danh hóa yến Trần, đem hắn xuyên tạc yến vương Di Triếu sự tình truyền bá, đem hắn thanh danh bôi xấu. An Nhạc Vương lộ ra một vẻ lạnh thấu xương sát cơ. Hắn nắm giữ tài nguyên rất nhiều. Hắn nhóm là hướng ra phía ngoài báo thù, không có nhân tộc đại trận phù hộ. Cứ như vậy, có hai cái thuần huyết hoang thú trình diện, chí ít có thể trọng thương hắn nhóm.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 Vạn Thần Điện là thao túng dư luận hành gia. An Nhạc Vương khóe miệng co giật, hắn luôn cảm thấy Triệu Hưng lời nói có chút khó nghe, chỉ cần dẫn tới cái đề tài này là đủ. Vạn Thần Điện từ trước đến nay am hiểu điều khiển nhân tâm. Hắn nhóm cũng thẩn yến trần. Ma lại chí thượng long thần đi tới chiến trường phương bắc lúc cho ta một phong thư tay. Hắn nhóm còn nghĩ thu hoạch ủng hộ của ta. Cũng thí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 nhưng cũng là hoàng tộc bàn chi, hiện tại chính là dùng người thời khắc. Cái này gia hỏa từ trước đến nay miệng thối. An Nhạc Vương nhấn, "Hoàng tử, ta đề nghị mau chóng giải quyết Ngụy Long Phong Vương vấn đề, sớm một bước hoàng chiếu." Thanh Hỏa Vương Triệu Bình lại lần nữa nói sang chuyện khác. "Ồ, An Nhạc Vương giọng mang tìm kiếm." Hoàng chiếu xuống dưới, dù cho phát sinh đại chiến, Ngụy Long cũng phải phân tâm ứng đối. tới hay không khó mà nói, có thể cũng không thể để hắn tốt hơn." Triệu Bình nói, "Nếu là hắn quyết tâm đối kháng hoàng triều, vậy thì càng tốt, có thể dùng hoàng triều danh nghĩa đối hắn thừa ác. Diệu A An Nhạc Vương hiện tại phá hủy Ngụy Long, Yến Trần cùng với Lý Thanh Dương, thậm chí càng khi lấy được đại yên, Phong Vân Vương triều phía trên Hắn lập khắc xuống lệnh Triệu Bình ta cho ngươi thánh thú môn tại hoàng đô cư điểm, ngươi đi thương lượng. Y nhớ không cần tự mình đi tới. Triệu Hưng ngươi tìm người truyền bá yến hảo nắm giữ bất hổ bảo cốt công việc. Vốn có một ít lão quái vật phạm vi thiết lực tăng lớn cường độ. Ta sẽ cho ngươi một phần danh sách là một ít cực lão thần ma vương. An Nhạc vương tiếp tục nói đến mức vạn thần điện bên kia, tự ta ứng đối. Triệu Hưng mang theo nhiệm vụ của mình rời đi, rời đi trước đó còn nhiều ăn mấy đầu cá chết. Hắn tự đi ra An Nhạc Vương phủ đệ. An Nhạc Vương đối tự thân thân phận giữ bí mật miễn pháp cực kỳ nghiêm ngặt. Triệu Hưng dung nhập trong đường phố, sắc mặt không khỏi hiện ra một vệt cười lạnh. Từ mấy tháng trước, hắn tại Đại Yên trên điện bị Ngụy Long một trưởng đánh bại, lại bị Thiên Mãng Thần Vương ép buộc trở về về sau. An Nhạc Vương cái gì đều làm không. Bất kể là Ngụy Long hay là Yến Trần, hoặc là Vạn Thần Điện, An Nhạc Vương đều không có cách nào để hắn trả giá đắt, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Từ đó trở đi, Triệu Bình liền rõ ràng một chút, An Nhạc Vương liền là một đầu rỏi bỏ, hoàng tộc phía trên rỏi bỏ, phụ thuộc Vạn Thần Điện rỏi bỏ. Triệu Hưng là thần ma vương, cũng là nhân vật thiên tài. Làm hắn nhảy ra nhìn thời điểm, liền thấy bản chất An Nhạc Vương không phải minh chủ, có thể là cá chết thật ăn thật ngon. Triệu Hưng chẹp chẹp miệng, tiêu thất tại trong đám người. Linh sư Đồng Thiên, Ngụy Long tiêu hóa chiếm được kim thân không xương chỗ tốt, mới từ tu luyện đại điện ra, liền thấy một đám người tại vây xem. Xung quanh tất cả đều là hít vào khí lạnh thanh âm. A, xảy ra chuyện gì Ngụy Long hiếu kỳ nhìn lại, chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 10 chương 221 danh sư cao đầu Ngụy Long còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì. Liền có đại lượng tiếng than phục truyền đến, còn kèm theo các loại chấn kinh cùng cảm khái, ầm ầm nấn lên hắn. Ngụy Long càng hiếu kỳ hơn. Có người không đầu không đuôi nói, không hổ là điện chủ đồ đệ. Này thiên phú thật khủng bố nghe nói cái này là lại lâm vào đốn ngộ bên trong đi có chút không hợp thói thường. không hợp thói thường, còn có người phù họa. Tựa hồ phát sinh khiêu chiến đám người nhận biết sự tỉnh. Ta hoàn toàn mất đi đối tu luyện yêu quý, có chút biến thái liền là để người tuyệt vọng. Ngụy Long còn nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, lập ra cổ xưa ký ức, tựa như là Khâu Minh Dụ. Năm đó Khâu Minh Dụ cũng là sa thần, khổ khổ tiền nhiệm Khâu Minh Dụ cũng là thiên tài. Tại nhập môn khảo thí bên trong có chút thành tích còn vượt qua hắn, ta mới vừa từ sư phụ hắn tấu chúc trong tuyệt vọng đi ra. Không nghĩ tới cách này đệ tử lại bật đi ra. Yêu, yêu. Khâu Minh dội lời nói tràn ngập thiện ý vui đùa. Tựa hồ thành là cao cấp chấp sự về sau, tính cách phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhớ năm đó, ta vẫn là tiền nhiệm thắng nổi sư phụ hắn người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 coi là mình thành vị người khác trong miệng truyền kỳ, làm người khác bởi vì cùng chính mình đồng thời xuất hiện mà có đáng giá khoe để tại nói chuyện. Khoan hãy nói, cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Ngụy Long khò nhẹ một tiếng, không cần nói nhiều cái gì, tự có một cỗ uy khí. Mọi người thấy là hắn, Liễu Mạng tránh ra một lối. Điện chủ, đại sư huynh, sư huynh, đủ loại xưng hô vang lên.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 chỉ gặp tiểu gia hỏa Siếp bằng ở thải Vân truyền công điện một góc nham thạch phía trên. Khoảng thời gian này, bởi vì chính mình chơi chính mình, Yến Hạo nhiều hơn không ít bằng Húc. Hắn chố đến đại lượng đệ tử theo đuôi, thậm chí hình thành một loại cạnh tranh. Chân truyền đệ tử tại tầng thứ nhất, đệ tử khác cạnh tranh tầng thứ hai, tầng thứ 3, mà có khi trưởng lão xuất hiện, có thể cắm cách đội. Yến Hạo bên cạnh Hình thành 7-8 tầng bức tường người Hắn đi tới chỗ nào Những người này liền theo tới đâu Cho dù ở thải vân truyền công điện cây này Các loại cần thẩm tra truyền thừa trọng địa Cũng có đại lượng người đi theo Những này để tử điên cuồng như vậy Đi theo một đứa bé Tự nhiên có chỗ tốt Tải lến hảo chung quanh Có tu luyện tăng thêm bút Bởi vì bất hủ bảo cốt nguyên nhân Chỉ cần tải chung quanh hắn liền có thể mơ hồ nghe được ngũ hành pháp tắc xiển xích thanh âm, có thể đề thăng cảm ngộ, tăng thêm tốc độ tu luyện. Ta đều không có cái này loại phô trương. Ngụy Long từ đám người trong lời nói, rất nhanh rút ra ra hết tài tin tức trực tiếp chua. Suy nghĩ kỹ một chút, Yến Hạo xuất sinh về sau, phù thân vẫn lạc, mẫu thân bởi vì các loại nguyên nhân cũng là rời xa, lọt vào huyên để đâm lưng. Thân gánh vác lấy một hồi số mệnh quyết đấu, còn có một cái anh tuấn tiêu sái, thực lực cường hãn, thiên kiêu vô song, ăn cần thiện dụ sư phụ. Cái này loại bắt đầu, rõ ràng là Yến Ngạo Thiên mới đúng phá ngay tại lúc này, nhắm mắt đón ngộ Yến Hạo, đột nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng, ngũ thải quang mang chợt lóe lên, tại hắn đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ có trùng điệp con ngươi. lập tức lại khôi phục bình thường. Liền gặp Yến Hạo thân sinh ra ngũ thải hà quang, non nếp khuôn mặt tràn ngập kiên nghị. Vô địch ngũ hành quyền cắt loại áo nhĩa, hơn 300 bên trong ngũ hành cốt văn tại Yến Hạo nổi tâm quay lại. Toàn thân cao thấp kinh người khí huyết sôi trào. Yến Hạo khí huyết bay thẳng trời cao, tái hiện ngũ thải chi sắc, bao phủ thiên địa, hóa thành hào quang.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 tư hộ các đệ tử, Liều Mạng Khoanh chân ngồi xuống, ngửa mặt lên, tựa hồ tài cảm thổ được Yến Hạo thả ra tu luyện tinh hoa. Ngồi ngay ngắn ở xó sảnh Yến Hạo, nhưng lại chưa dừng lại. Hắn một bước đến đến bàn huyết viên mãn, khí lực đạt đến dòả người trăm vạn cân. Nếu là bàn huyết cũng có cấm kỵ mà nói kia Yến Hạo sợ phút này, liền đạt đến cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Nhưng mà Yến Hạo lại thở ừ Phá Yến Hạo vận chuyển Vô Địch Ngũ Hành Quyền, hắn bên trong chân ý nhớ ký trong lòng. Tại hắn quanh thân, có ngũ hành dị tượng hiển hóa, có thủy long phun nước, kim đao như rừng, bụi cây thành sâm, hỏa thiêu chân trời, thổ hóa dãy núi, các loại dị tượng tự tư hóa thực. Yến Hạo tràn ngập ra huyết khí âm vang sụp đổ, hóa thành ngũ thái thần khí. Huyết khí đầu tiên là rơi xuống lập tức lại lần nữa phóng lên tận trời, hóa thành thiên trụ đồng dạng tồn tại. Trung quanh Xích Hà Bản Nguyên ầm ầm rung động, phát ra một tiếng tổng minh. Thần khí cảnh giới Bản Nguyên tổng minh giờ phút này đừng nói là phổ thông đệ tử, Ngụy Long đều ngốc. Hắn đem Hắc Thiết chi thư đề thăng tới Hạ Sầm thần binh, tăng cường Xích Hà Bản Nguyên, đều không có được đến Bản Nguyên gia trì, ngược lại dẫn xuất Hắc sát Bản Nguyên. Ma Yến Hạo chỉ là mở ra tu luyện, mới vừa vặn thần khí. Tựa hồ có cái phương thiên địa bản nguyên lực lượng vì đó hô ứng. Thế giới này như thế nào rồi tối thiểu nhất công bằng đâu ngụy long một cái treo bức đều sinh ra một tròng cái này thế giới không tốt cảm giác. Yến Hạo yêu nguyên chiếm cứ ở nơi nào? Mạn Thiên Thần Hy, từ thải vân truyền tông điện hướng tối ở giữa không minh đảo, lại hướng cực tiên phong tràn ngập. Xích Hà bản nguyên hô ứng. Ba tòa huyền thiên hòn đảo xích hà lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Lưỡng đảo Trường Hồng Tử không minh đảo cùng với cực thiên phong bay tới chính là Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên. Hai người cũng đang khẩn trương chuẩn bị chiến. Đấu, vội vàng các loại tài nguyên điều động, giờ phút này lại bị bừng tỉnh. Mà những đệ tử kia lại càng không cần phải nói. Hẳn không thể một hơi tách ra thành hai hơi dùng. Nhanh lên nắm lấy cơ hội. Hút hút hút hút. Yến Hạo còn là ngồi sít bằng ở chỗ kia. Qua trong giây lát, hắn đã xong thần hy viên mãn. Thần hy bài kiến toàn thân, ngũ hành lực lượng giống như Đại Dương minh mông, mà hắn lực lượng lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Cái này nhất khắc, liền chính Yến Hạo cũng không biết chính mình cường đại cỡ nào. Lại chỉ chớp mắt, Mạn Thiên thần hy co rút lại, lại lần nữa hướng vào phía trong sụp đổ, hết thảy hóa thành Yến Hạo thể nội. Yến Hạo nhẹ nhẹ chย bụng dưới, nói một tiếng, đốt phần Phật một đoàn ngũ thải mệnh hỏa tại hắn bụng dưới sinh ra. Cái gì mệnh hỏa chỉ có trong suốt, huyết sắc, kim sắc ba loại chất lượng. Thật con lỗi kia là ngươi cô lẩu quả văn yến Hạo trực tiếp điểm đốt ngũ thải mệnh hỏa. Cái này nhất khắc động thiên ầm ầm chấn động, kia là tư không chấn động.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 Yến Hạo nhóm lửa ngũ thải mệnh hỏa, yên lặng cảm giác có thể cảm nhận được từ thân tạp chất bị thanh trừ. Hắn thể nội tạp chất rất ít, cơ hồ không có. Lại là một cái đảo mắt. Mệnh hỏa có ngũ thải thần khí duy trì, giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa trực tiếp nổ tung. Trong khoảnh khắc, viên mãn. Yến Hạo thân ngoại ngũ hành hiển hóa, càng làm thật hơn thực. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ ngưng trọng. đem vô địch ngũ hành quyền mệnh luân pháp. Hồi ức một lần, thở nhẹ một hơi. Sau đó tìm mạc xanh cảm ngộ đánh tới ngũ thải mệnh hỏa nổ tung chỉ gặp tại chỗ sâu nhất. Có nhất đạo ngũ thải chi luân hiển hiện, hiện. tái yến hảo trên tay phải, nhiều một cái ngũ thải chi sắc vòng tròn. Đúng là hắn thần gì hiển hóa. Đến mức này Yến hảo liên phá tam cảnh một mạch tiến nhập mệnh luôn chi cảnh lúc này thiên địa chấn động. Ba ngàn giảm tử hà chi quang. Tử thư không chiếu xuống. Rơi tải Yến hảo thể ngoại. Tại đồng thiên tràn ngập. Hắn ngũ thải mệnh luôn phía trên. Một đảo lại một đảo mệnh ngân sinh ra. Thẳng đến chín đảo mệnh ngân hiển hóa. Yến hảo mới dừng lại. Mệnh luôn đỉnh phong ba ngàn giảm tử khí vần quanh Yến hảo trung quanh. từ khí sạc sao. Từ Thái Vân truyền công điện đến Huyền Thiên Tam Đảo, lại đến Tam Bảo Đảo, lại càn quét động thiên trên dưới, xích hạ lực lượng tẩy luyện động thiên trên dưới, linh tư động thiên bản chất ẩm ầm ầm thượng thăng nửa thành, nội tình tăng lên rất nhiều. Giờ phút này đừng nói là đệ tử, liền liền trưởng lão nhóm cũng ra, bắt lấy cái này hiếm thấy cơ duyên. Chỉ có Ngụy Long, Liễu Thần Tông Hàn Văn Uyên ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mẹ nó nói cho ta đây là đột phá mạnh luôn gì, tượng Liên phá tam cảnh không sai biệt lắm. Lại nhiều căn cơ liền tỏ sơ hở. Ta hiện tại rất hoàn mỹ, rất vô địch, một chút kẽ hở cũng không thể có. Yến Hạo nghĩ đến Ngụy Long dạy bảo, minh bạch không thể hy sinh tương lai đổi lấy lực lượng. Liên tiếp phá tam cảnh vượt qua mấy chục cái tiểu cảnh giới, càng là nắm giữ thần dị, chỉ là thông thường thao tác, tính không được tiêu hao. Yến Hạo nghĩ đến cái này, cứ yên tâm. Sư phụ Yến Hạo từ phá cảnh bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy Ngụy Long đánh tới, "Sư phụ, ta trực tiếp đột phá đến mệnh luân viên mãn." "Thế nào không tệ, không tệ, tốt lắm." Ngụy Long sờ sờ yến hảo cách đầu nhỏ. Ngươi có thể minh bạch hang quá hóa sở đạo lý. Cũng có khắc chế. Có sư phủ ngươi năm đó phong phạm. Ngụy Long cùng đồng chủ đại trưởng lão bắt chuyển qua. Mang theo yến hảo đi hướng không minh đạo. Những cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất đệ tử. Yêu nguyên ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ba ngàn giảm tử khí còn chưa tiêu tán. Các loài dị tưởng có thể cảm ngộ.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 Chín đảo tệ tụ lúc này, an hàn hét lớn một tiếng, hắn mệnh hỏa bỗng nhiên bảo tăng. Chỉ gặp kia chín đảo mệnh ngân, hóa mà làm một thành làm một đảo giống như hảo nguyệt tồn tại, vô pháp nói nói. Quả nhiên, dạng này liền có thể đem sư phụ tặng cho hỏa diếm tách ra. An hàn sòi bàn tay ra, như ngón tay ngọc mũi nhọn xuất hiện nhất đảo ngân sắc hỏa diếm. Cách này là nàng mệnh hỏa bên ngoài hiển.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 Chỉ cần năng bất tử, hỏa diễm liền hồi tồn tại. An Hàn Sư muội ta mệnh luôn viên mãn. Yến Hạo nhảy nhót đáp tiến tu luyện đại điện, khí phách bay lên. Bị Yến Hạo nắm tay Ngụy Long, khóe miệng giật một cái. Ngụy Long trước đó liền phát hiện, theo Yến Hạo một bước làm ra động tính lớn, có không ít sức hà lực lượng hướng chính mình cung điện bên trong hội tụ.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 An Hàn Lơ đã thu hồi ở trong tay ngân sắc hỏa diễm, khóe miệng lộ ra một vẻ vẻ trêu tức. "Sao? Sư tỷ ta cũng mệnh luôn viên mãn yến hảo còn lại, còn chưa kịp nói ra miệng." Đứng tại chỗ. "Ồ, tình huống này không đúng trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 1 chương 222 tự tin ngươi cũng mệnh luôn viên mãn rồi yến hảo liền giống như là bị người bóp chặt ít hầu, chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn bảo ta Đây không có khả năng a ta đều cảm thấy mình thiên phú quá mức, như thế nào còn có người có thể bắt kịp. Liền là sư phụ. Yến Hạo dưới tình thế cấp bách kém một chút nói lồ ra miệng. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ, Ngụy Long hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua Yến Hạo, ngữ khí bất thiện nói: "Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì ta nói là" Liên Lạt sư phụ cũng chỉ có thể dẫn trước ta một bước yến hảo quả quyết để tâm. Một lần nữa đem hỏa lực nhắm ngay An Hàn. Ngươi đang nói láo đúng hay không ta nổi tình thâm hậu như vậy, mới miễn cưỡng làm đến bước này. Ngươi nổi tình đắc là ta." An Hàn nổi tâm nhin lặng nói. Yến hảo đột phá thanh thế to lớn, không ngừng thai ngén tảo hóa. Thiên địa bản nguyên hô ứng.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 Hắn không tự giác sờ sờ cổ tay phải của mình vòng tròn, cái này là hắn thần gì hiển hóa. Hắn thần gì không giống bình thường. Cái này vòng tròn có thể đem hắn ngũ hành lực lượng lại lần nữa đề thăng một cái cấp bậc, đạt đến hoàn toàn mới tầng thứ. Đối chính lực của hắn tăng phúc to lớn, mà lại vòng tròn bản thân cũng như bảo binh đồng dạng có thể đổ không ngừng trưởng thành. Nếu thật là nhất chiến yến Hạo có niềm tin rất lớn, đem An Hàn đánh bại. Ta cử tuyệt yến Hạo rơi xuống hưu thành. Ngươi vốn chính là sư muội của ta, ta cái này làm sư huynh. Thực lực quá cao cường, sợ đem ngươi làm hỏng. Yến Hạo tâm lý tính toán về sau, nhạy bén phát hiện vấn đề. Trung đụng. Trong vòng mấy tháng, hắn đã hiểu rất rõ An Hàn tính cách.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 An Hàn ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, không nói gì nữa. Nàng đến đến ngồi ngoỵ long mặt trước, nâng lên khuôn mặt tươi cười. An Tĩnh nhìn qua Ngụy Long, "Sư phụ, ta mệnh luôn viên mãn không tệ." "Không tệ. Tốt lắm." Ngụy Long đồng dạng vuốt vuốt An Hàn đầu. Tâm lý lại âm thầm vì chính mình hai cái đồ để biến thái tán phục. Tốc độ tăng lên như vậy,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 thế là lại tiêu tan, nàng quá tiểu, còn chưa đủ đại. Hai cái đồ đệ sư huynh đệ tranh, Ngụy Long dự định lưu cho bọn hắn tự mình giải quyết. Dạng này cũng có thể giúp nhau đúc thúc, hình thành cốt lợi tuần hoàn. Gặp Yến Hạo cùng An Hàn Kinh khủng như vậy thiên phú, Ngụy Long thở dài một hơi, cảm thấy lại an một điểm. Hoàng Triều, Bạch Bảo Động Thiên. Mách bảo các tông môn chủ sở, là hết thảy siêu cấp đồng thiên.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 lập tức nghiêm mặt hỏi, lúc này mới 6 năm, trận đại chiến kia còn không có khôi phục a, vì cái gì lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu, ta cảm thấy nguyên nhân có 2 cái. Thứ nhất, cùng Phong Vân Vương triều bên trong phát sinh Vạn Thần Điện biến cố có quan hệ. Trận kia biến cố, để Phong Các Vân bảo giải phóng, mà nguy cơ từ Vạn Thần Điện biến thành tứ hoàng tử An Nhạc Vương.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 Ngụy Long, Yến Trần, Phong Các, Vân Bảo chi chủ, ba người liên thủ, thật đúng là có khả năng đánh giết lôi linh. Tình huống không sẽ như vậy đơn giản. Phó Hào lắc đầu, hoang bầy thú tộc đều có đấu tranh không giả, có thể tuyệt không hồi nhìn xem nhân tộc làm ở. Bất quá ngươi nói cũng đúng, chúng ta còn là chiếu thường ngày giúp đỡ. Ngụy Long Thiên Phú rất cao, nói không chừng thật có thể bằng vào tự thân đi ra một bước kia. Mà lại tứ hoàng tử An Nhạc Vương thật sự cho rằng hắn làm sự tỉnh. Không có người phát hiện phó Hào cười lạnh, tiếp tục nói: "Nếu không phải là chúng ta cần vạn thần điển, không chỉ là bởi vì muốn chống cự hoang bầy thú tộc, còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân." mà lại năm đó Chí Thượng Long thần sắc thực trợ giúp đời thứ nhất Thánh Hoàng thành lập hoàng triều. Nếu không, thật sự cho rằng chúng ta không có hủy diệt Vạn Thần Điện thực lực Vạn Thần Điện khuếch trương cũng tốt, tổng điện động tác cũng được. Rất khó trốn qua ba quát Thánh Hoàng, cùng với bảy đại thế lực chấp trưởng giả tại bên trong. Cái này tám vị siêu cấp cường giả con mắt. Vạn Thần Điện nhìn như cường đại, lại tại hắn nhóm trưởng khống bên trong. Có lẽ chúng ta là thời điểm nói cho Ngụy Long một ít bí ẩn. Phi Yên Vương đề nghị, hắn thiên phú rất cao, dựa theo hắn quá khứ trưởng thành, không ra trăm năm hẳn là sẽ đi đến thần ma vương phần cuối. Một ít kim thân lôi kiếp tai họa ngầm, có lẽ có thể thích hợp nói cho hắn một ít. Phi Yên Vương nghĩ đến cùng Ngụy Long lần thứ nhất, không có lệnh người vui sướng, nhưng nàng còn là giải quyết việc chung. Nếu không hắn ếch ngồi đáy giếng, thật sự coi chính mình liền có thể vô địch thiên hạ. Cũng tốt, cùng Dương Cực giới liên hệ chỉ còn lại khổ hải một đầu đường cắt. Mà Hắc Sát bản nguyên hung mãnh gì thường, chúng ta cần chí thượng long thần thần tộc thân phận, dùng hắn điều hòa sức hà cùng Hắc Sát bản nguyên. Phó Hào thở dài một hơi, nếu không cho dù có chí cường thần binh tại tay, có thể vượt qua kim thân lôi kiếp. Cũng vô pháp khiêng qua về sau hát sát sâm lấn. Lục ma quái ảnh. Đến mức càng mạnh tầm thứ bất diệt kim thân cơ hồ lại không khả năng thành tựu. Thậm chí vì đây. Chúng ta đã có cùng hoang thú tứ linh tục đàn tiếp xúc. Bọn hắn có sức hoàn chỉnh khổ hại địa đồ. Còn có các loài bí thuật. Thậm chí chuyển ngôn chân long nhất tục. Còn có đặc thù thông đạo. Phó hào tâm có ý nghĩ lộ ra không ít bí ẩn.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 Khoảng cách Yến Hạo làm ra một cách đại tin tức, đã qua gần nửa tháng. Tối đa 1 tháng liền có thể hoàn thành hết thay đồng viên. Liễu Thần Tung nói cho Ngụy Long báo thủ chi chiến tiến độ. Đại in Lục Đại Động Thiên đều là bắt đầu chuẩn bị, đặc biệt là Bắc Hoang bên kia Tử Hà Động Thiên. Bởi vì 30 năm Hạo Kiếp bên trong bảo tồn rất nhiều thực lực. Vì sau cùng Đại Tiên Vương triều mắt đi mày lại,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 Theo về sau, lại thương lượng với Liễu Thần Tông một chút chi tiết nhỏ. Trước đó 30 năm hảo kiếp bên trong, cho dù đối với lão toán Ngây Sơn Biên có chút tâm lý chuẩn bị, có thể chân chính đến, thời gian còn chưa đủ dùng, mà lần này là hắn môn chủ đạo chiến tranh, cho nên tận khả năng chuẩn bị đầy đủ. Đinh Ngụy Long thông tin báo cổ vang lên, hắn nhìn một chút, không có đối phương tin tức, không biết đối phương Ngụy Long phương thức liên lạc giải ra không ít, không phải hắn cố ý, mà là rất nhiều người đòi hỏi. Thân là Thiên Kiêu, nếu là người khác muốn thông tin phương thức, không cho liền sẽ để người cảm thấy lãnh ngạo. Đương nhiên, có thể được đến Ngụy Long phương thức liên lạc cũng không phải bình thường người. Ngụy Long tựa hồ khoảng cách quá xa, các loại một hồi mới có một tiếng nói già nua vang lên. Có chút quen thuộc, Ngụy Long điều động ký Ức Nghĩ đến cái gì, Đồng Phú Quý là ta. Hoàng triều chiến trường phương Bắc, Đồng Phú Quý ngay tại chiến khu trụ sở tu chỉnh. Hắn một bên xử lý thân thể vết thương, vừa nói, ta thiếu ngươi một cách an tình. Có chút sự ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, có người tại gieo rắc yến hạo bất hổ bảo cốt tin tức, mà lại là đặc biệt nhằm vào ta như vậy lão quái vật. Trước đó chỉ là vạn thần điện quy mô nhỏ, lần này động tác rất lớn.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 Lần trước hắn tại Ngụy Long thủ hạ bại đè xuống vôi địa. Bất quá cũng tính toán nhân họa đắc phúc. Thực lực hướng phía trước tiến thêm một bước. Khoảng cách giúp ra phương pháp sản xuất, thô sơ thì xiển xích chỉ. Kém một tia. Ngụy Long đem thông tin bảo cổ thu hồi. Hoàng Trĩu, Hoàng Trĩu Ngụy Long đột nhiên cười. Kia Triệu Bình, Triệu Hưng người sau lưng thật đúng là buồn cười.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 một phần viên mãn. Chỉ sợ màn này sau người cho là hắn sợ. Hoàng Tríu, Hoàng Tríu cái gì cầu thí Hoàng Tríu, cũng đỡ không nổi hắn một quyền. Cái này nhất khắc, Ngụy Long đối ẩn tàng ở chỗ phía sau An Nhạc Vương Vô Tần khinh bị thật là quá không phóng khoáng. Nửa tháng sau, Ngụy Long từ trong nhập định bừng tỉnh thân ảnh khẽ động, đến đến Cực Thiên Phong. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 10 chương 223 tại hành động cực thiên phong. Mộ viên nơi nào đó, phàm linh thư động thiên chiến vẫn đại hoang trưởng lão đều ở đây có đơn độc mở ra đến mộ huyệt. Cái này là động thiên tu sĩ chi hồn yên lặng chỗ. Ngụy Long đến đến tầng thanh như trưởng lão trước mộ phần. Hắn có loại cảm giác, thật đi ra nam hoang, liền muốn cuốn lên phong bạo, trong thời gian ngắn rất khó trở về. Trước mộ phần kia đóa tử huyền minh nhị thần thần lực bộc ra hoa, Yêu Miên đứng thẳng, dựng đứng tại quang minh cùng trong bóng tối. Tiền nhiệm, ngùi long chém xuống di chủng đầu lâu, mấy năm trôi qua, chân huyết tiêu tán, trở nên ra bọc xương, bảo vệ tại mộ huyệt trước. Động Thiên tại ta lúc nhỏ yếu, cho ta rất lớn trưởng thành không gian, cũng cho ta đầy đủ tha thứ. Hiện nay Ta tại Động Thiên lưu lại truyền thừa, Bồ Đắc Thánh ư kinh, đem hiểu pháp biết pháp dùng pháp tam cảnh truyền xuống. Có ngũ hành hóa long trì cùng với vạn linh trì xem như nội tỉnh, lại có kim thân không xương bảo vệ. Động Thiên các không kém gì bình thường vương tộc. Ngụy Long đứng tại tầng thanh như trước mộ bia, giống như kéo việc nhà đồng dạng nói, liền như tiểu Hải làm ra thành tích hướng đại nhân khoe khoang. Kia còn lại là chính ta sự tình. trưởng lão. 30 năm hảo kiếp để ta tâm tính thối biến, cũng là có cái chấm dứt. Năm đó Sâm Biên lão toan nghề, Áp Du đã chết, có thể lôi linh còn sống. Ngụy Long cảm thấy hắn nên đáng chết đi. Hiện tại hắn có chấp hành thực lực, cho nên lôi linh tất nhiên muốn đi chết. 30 năm anh hảo đường, là Ngụy Long tâm tính thối biến bắt đầu. 30 năm trấn thủ Lộc Tuyền quận thành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 Hắn vừa nghĩ, liền có thể nhấc lên phong bạo, nhất cử nhất động của hắn đủ dùng tác động đại thế. Đây chính là ngụy long truy đuổi đạo lộ, mọi loại ngôn ngữ một quyền bên trong. Đại hoang chỗ sâu. Thánh thú môn tổng bộ. Vài thập niên trước, lão toan ngây phát cuồng, nhìn thấu thánh thú môn bí thuật dẫn đạo, liên tiếp trừ bỏ thánh thú môn tại đại hoang đại bộ phận cư điểm, dẫn đến hắn nguyên khí đại thương. Nếu không phải Thánh thú môn phía sau có người, chỉ sợ tóc kia điên lão toan ngay thật hội đem Thánh thú môn nhổ tận gốc. Tứ hoàng tử An Nhạc Vương muốn chúng ta thể hiện tiền nhiệm thiếu ăn tỉnh. Một cái thanh âm trầm thấp tại núi cao quanh quẩn. Một người đứng sừng sững ở trên núi cao. Sơn đỉnh có mấy cái ghế, đều là gần cao trăm trượng thiết thạch vương tọa. Phía trên, ba quát Thánh thú môn môn chủ tại bên trong ít thầy bốn cái người thân ảnh như ầm như hiện, mà mở miệng nói chuyện người chính là thánh thú môn môn chủ. Cách khác ba cái thì là ba vị phụ trách sự vật khác phó môn chủ. Mỗi một cách đều có đỉnh phong thần ma vương tu vi. Bốn người khí tức hỗn tạp, nhục thân lực lượng bảo tạp, bản thể cao trăm trượng, giống như cự nhân, ngồi ngay ngắn ở thiết thạch vương tòa phía trên, tiến hành hội nghị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 kia liền tận lực thỏa mãn An Nhạc Vương yêu cầu, không nên trêu chọc Ngũ Long tộc đàn, bọn hắn có thể đoán được thân phận của chúng ta. Liền tự giải rác phần huyết hoang thú vào tay đi. Lôi Linh lại thêm hoàng kim long tượng, cái này hai cái thuần huyết hoang thú đầy đủ giải quyết. Chuyện này sao cho Dương Dũng ngươi đến xử lý đi, khí tức của ngươi nhất là mịt mờ. Thánh thú môn môn chủ điểm để tạm cách mở miệng phó môn chủ tên là môn chủ. Dương Dũng đáp ống xuống, lại thương nghị mấy món sự, tứ đạo thân ảnh từ trên núi tiêu thất. Nơi này mặc dù là thánh thú môn tổng bộ, có thể vài chục năm nay, mấy người bọn hắn cao tầng, xem hội có chuyện lúc mới có thể xuất hiện, không có nguyên nhân khác, liền là lão toan ngây đem bọn hắn giết sợ, sợ bị tận diệt. Mà tại hắn nhóm thảo luận bên trong,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 Địa phương Vương Triều không bị hắn nhóm để ở trong mắt. Dương Dũng thân ảnh tại đại hoang bên trong nhanh chóng tiến lên. Đối người bình thường đến nói, đại hoang lạ lẫm mà thần bí, mà ở trong mắt Dương Dũng lại hết sức quen thuộc. Đại hoang cương vực vô hạn, muốn so nhân tộc cương vực đại ra gấp mấy lần. Dương Dũng lặng yên tránh đi ngủ trong thuần huyết tộc quần để bản. 3 ngày sau, Dương Dũng đến đến một chỗ lôi chạch. Tại lôi chạch chỗ sâu nhất có một cái thần bí không gian cửa vào. Nơi này là lôi linh hang ồ ở. Không gian cửa vào thì là lôi linh đại bản doanh cùng loại với đồng thiên phúc địa loại hình địa phương. Thuần huyết hoang thú sở sinh sống đồng thiên phúc địa. Thì là hắc sát bản nguyên mạn thiên. Xích hà bản nguyên bị đè ớt phong ấm không thấy ánh mặt trời. Lôi linh cắt hạ. Dương Dũng không có áp dụng lửa rối chi pháp. Lửa rối bí thuật cần hàng trăm hàng ngàn năm, tốn hao mấy đời người tích lũy. Chuyện bây giờ khẩn cấp, hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Căn cứ Dương Dũng đoạt được tin tức, nhân tộc lần này báo thù chi chiến là Ngụy Long, Yến Trần, Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An bốn người xem như đỉnh tiêm chiến lực, bốn người có hai thanh thần binh mà lại ngụy long còn rút ra pháp tắc xiên xích, có kim thân tầng thứ 9 lực, hẳn là sẽ đối lôi linh tạo thành một chút phiền toái. Bất quá, kim thân tầng thứ 9 lực cùng kim thân cảnh giới là hoàn toàn khái niệm khác nhau, có thể đánh có đến có về, chưa chắc có thể đánh bại, lại càng không cần phải nói chém giết. Người là người phương nào một cách như rắn thân ảnh xuất hiện, đầy người lôi quang, lại có thực thể cái này là lôi linh di chủng, là lôi linh sinh sôi hậu đại. Hắn nhìn Hoa Dương Dũng, đe dọa, "Nhân loại, nói ra ngươi ý đồ đến, nếu không ta ăn ngươi, ta có một tin tức trọng yếu nói cho lôi linh các hạ." Dương Dũng trầm giọng, "Sự tình liên quan lôi linh các hạ an nguy khá khá khá, kia lôi linh di chủng phát ra chói tai thanh minh." Lôi điện xem lẫn, "Đây là đùa tở." Phù thân của ta là thiên địa chí cường giả một trong. Ngươi đang nói giỡn sao nhân tộc bên trong có 4 vị cường giả? Lựa chọn liên thủ, hắn nhóm chuẩn bị hai thanh thần binh, muốn trả thù lần trước xâm nhập thù hận. Hắn nhóm chuẩn bị xung tốc, nếu là Lôi Linh các hạ không coi trọng kia hội có đại phiền toái. Dương Dũng rất có kiên nhẫn. Lôi Linh là thuần huyết hoang thú bên trong số ít. là tử một loại nào đó lôi thuộc tính di chủng tiến hóa mà tới, thành vì thuần huyết về sau, yêu thích cùng người giao dịch, ma lại an hiểu sâu ra mặt sày áo nhếch, đối nguy hiểm có cảm giác bén nhạy, để hắn vào đi. Một cái tràn ngập uy áp thanh âm vang lên, ngươi đem ta từ trong giấc ngủ đánh thức, tốt nhất cho ta một cái thuyết pháp. Lôi linh thanh âm tự động thiên vào miệng truyền ra. Thời gian 6 năm đối với nó mà nói chỉ là đánh một cái chớp mắt. Lôi Linh khắc hạ, ta là Dương Dũng, là nhân tộc hoàng tộc tứ hoàng tử An Nhạc Vương thủ hạ. Dương Dũng chuyển tay bắn đi An Nhạc Vương, đánh lấy hắn danh đầu tự giới thiệu. Ồ, nghe được nhân tộc hoàng tộc hoàng tử danh đầu, Lôi Linh nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Trải qua mấy năm trước đại chiến, lão toan ngây cùng Áp Du tuần tự trọng thương tại nhân tộc chi thủ.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 Nắm giữ càng cường đại hơn dược lực, lại cần người mạnh mẽ, lực lượng cơ thể mới có thể tiêu hóa. Hắc sát bản nguyên tầm bổ là thân thể, tôn trọng cũng là nhục thân lực lượng. Dương Dũng một bước lại một bước, đến đến động. Thiên chỗ sâu, một cái cao có mấy ngàn trượng to lớn lôi xà, mạn thiên lôi quang tán dật, hình thành thao thiên lôi trạch. Hắn cao cư bầu trời xa, có hồn huyết xi trùng ròng rỏi bảo vệ. Lôi Linh tiếng như lôi minh, nói đi, nhân loại, nói cho ta, nhân tộc hoàng tử muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Linh Tư Đồng Thiên. Năm chiếc động chân bảo thuyền từ lâu lan cổ thành xuất phát, trùng trùng điệp điệp che đậy bầu trời xa. Chiếc thứ nhất bảo thuyền phía trên. Ngụy Long, Yến Trần, Lý Thanh Dương, Trương Vũ An, Đại In Lục Đại Đồng Thiên cao tầng. Phong Các Vân bảo tất cả trưởng lão. Hết thảy hơn hai mươi vị thần ma vương đều là ở trong đó. Có thể tại nơi này có một chỗ cắm rùi. Chí ít cũng là hai đại vương triều thần ma vương cường giả. Người cầm đầu. Yến Trần không dẫn tự quy. Thân mang đại yên vương bảo. Nhận vương vị tầm bổ. Khí thế của hắn càng thêm cổ phác. Mà Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An. Hai người. Một cái khí tức quyển nhược phong bảo.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 Tại Ngụy Long bên cạnh đi theo một nam một nữ, một nhỏ một lớn hai vị đứng hầu tiểu đồng, tướng mạo bất phàm, chính là Yến Hạo cùng An Hàn. Gia hỏa này lại mạnh mẽ, vài phe thiết lực vừa tới lâu lan cổ thành hội hòa, Yến Trần Nguyên bản còn nghĩ tranh một chuyến quyền chủ đạo. Bất quá nhìn thấy Ngụy Long một khắc này, hắn bỏ đi ý niệm báo thù chi chiến còn chưa bắt đầu, hắn đã hối hận. Hắn biết Ngụy Long rất mạnh, mà giờ khắc này Ngụy Long so nhất kích trọng thương Thiên Mãng Thần Vương thời điểm, lại mạnh mẽ quá nhiều. Kia thời điểm Ngụy Long yến Trần còn có thể thấy rõ, còn có tranh phong ý niệm cùng hắn không muốn lên hạ. Có thể giờ phút này, hắn đã nhìn không thấu. Khó có thể tưởng tượng Ngụy Long cường đại đến mức nào. Yến Trần đã hối hận, hắn không nên lấn vào tiến cách này náo nhiệt.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 Yến Trần quả quyết, nhận sợ ta không cần thiết vì một cái hư danh chọc giận hắn. Trần Chính lại nhấc đầu lạt vạn thần điện, còn có Triệu Bình, Triệu Hưng người sau lưng. Yến Trần nghĩ rất nhiều. Hắn đối Ngụy Long ấn tượng, còn ngừng lưu tại Dĩ Vãng kia những người khác sẽ hội thảm hại hơn. Chí ít hắn không phải Ngụy Long địch nhân. Nghĩ đến thế lực khắc chú đỉnh bệnh thiếu máu, Yến Trần ngược lại dễ chịu không ít. Ta là chói mắt nhất tinh thần không giả, có thể cách này một đợt, ta vẫn là không lên thì tốt hơn." Yến Trần ngồi ngay ngắn, cố gắng duy trì vương chi uy nghiêm. Mà đại yên cách khắc ngũ đại động thiên chi chủ, nhìn thấy này rục gì mà mạc xanh hài hòa một màn, hơi có chút đứng ngồi không yên. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 10 chương 224 trở lại từ Lộc thành đại yên Lộc đại động thiên. Linh tư Đồng Thiên, Cực Kiếm Đồng Thiên, Sơn Hải Đồng Thiên, Thủy Nguyệt Đồng Thiên, Ngũ Hành Đồng Thiên, Tử Hà Đồng Thiên. Tiền nhiệm Tử Hà Đồng Thiên cùng Đại Tuyên Vương trều mắt đi mày lại kém một chút liền mang theo Bắc Hoang phân liệt. Yến Trần Thần Ma cảnh giới thời điểm, cứng ép vượt qua thần ma vương kiếp, tù binh đại trưởng lão, dùng hắn tính mệnh áp chế, cho ra một cách vô pháp cư tuyệt điều kiện. Yến Trần đang vị về sau, càng là trọng quyền xuất kích. Nếu không phải Tử Hà Động Thiên bản thân thực lực không tầm thường, tạm còn cần hắn đảm nhiệm cùng đại Tuyên Vương triều đấu tranh đầy tớ. Yến Trần hận không thể đem chi thanh lý một lần. Năm cái khác Động Thiên, bao quát linh tư Động Thiên tại bên trong đều hoạt nhiều hoạt ít, cảm nhận được cây này vị tân vương thượng vị ba cây đuốc, kéo dài tạo áp lực.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 hít thải thành vì tầm mẫu ngụy long hy vọng chất sinh dưỡng, hơn nữa còn là một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Đại yên lục đại động thiên, cũng chỉ có ngụy long sở tại linh tư động thiên. Liễu thần tông cùng Hàn Văn Uyên hỏi thăm nội tình. Ngụy long hướng hắn nhóm lộ ra một chút thực lực, có thể nói cả cái đại yên đất là ngụy long hình dạng tùy ý hắn ra vào, trà đạp. Hắn muốn làm sự tình không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Bất kể cái này người phải chăng nắm giữ thần binh, hoặc là vương tộc chi chủ, đều là không có một chút khoan nhượng. Phản kháng liền là đập vụn. Cứ như vậy đơn giản, có thể cái khắc ngũ đại động thiên chi chủ, y nguyên như lọt vào trong xương mộ. Ngụy Long cũng không phải một cái phát tình khổng tước, không hồi thời thời khắc khắc đem chính mình thực lực bày ra. Ngược lại Ngụy Long còn ẩn tàng khí tức của mình. Mọi người tại chỗ bên trong chỉ có Yếm Trần truyền thừa đặc thủ, có thể nhìn ra một ít manh mối, cảm nhận được kia như biển tùy ý hung hãn, đến mức các hạ Động Thiên cao tầng cường giả có khả năng cảm nhận được cũng chỉ là thâm bất khả chắc. Rõ ràng hơn thực lực phân chia, hắn nhóm liền không cảm giác được. Có mờ ám a. Từ hạ Động Thiên động chủ chu kỳ nhất là nghi thần nghi dược. trực giác nói cho hắn, Ngụy Long cùng Yến Trần hẳn là đạt thành cái gì vi giao dịch. Trong lòng của hắn, Ngụy Long muốn so Yến Trần yếu một điểm, có thể là có Ngụy Long linh thư đồng thiên cánh cứng, cũng học hắn từ Hà Đồng Thiên, chính cùng Đại Yên Vương tộc Minh tranh ám đấu, mà cho tới nay lễ cũ, lão đại cùng lão nhị Minh tranh ám đấu, không để ý, liền đem lão tam cho diệt. Tại chỗ những người khác bên trong,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 có thể không có người mở miệng. Ngược lại tại Bất Minh Chân Tướng Nhân Nhãn bên trong, nhất không khả năng chủ đạo người long, thành vì báo thù chi chiến chủ đạo người. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Cho nên đám người chỉ có trầm mặt, im lặng theo dõi kì biến. Chư vị, lần này báo thù chi chiến là một hồi tiến công chớp nhoáng, bằng nhanh nhất tốc độ chém giết phần huyết hoang thú lôi linh. Đương nhiên, nếu là tiếp tục thuần huyết nhục tay hắn bên trong cũng một cũng trảm. Ngụy Long trầm tĩnh mở miệng. Hắn Long Bàng hộ cứ, dò xét đám người, ngữ khí bên trong ầm chứa không thể ngăn cản quyết tâm. Này chiến mục tiêu có 2 cái. Thứ nhất, chiếm giữ Lôi Linh, cũng đem Nam Hoang hướng ra phía ngoài khai thác 10 vạn rậm. Thứ hai, chiếm cứ Đại Hoang phạm vi 100 vạn rậm. đến mức có thể lợi ích phân phối để cho ta Linh Tư Động Thiên Động chủ Liễu thần tông cùng chư vị tiến hành hiệp thương. Ngụy Long lời vừa nói ra, mọi người tại chỗ cùng nhau hít sâu một hơi. Khẩu khí thật lớn tốt lý thanh dương đi đầu khen. Theo sau nghiến răng nghiến lợi, ta Phong Cách Vân bảo chuyến này không tham dự lãnh thổ phân phối, ta chỉ muốn đem lôi Linh Thiên đao vạn quả tại Ngụy Long dẫn sắt phía dưới. Chuyến này coi như không có người có thể ngăn cản Trương Vũ An cũng tán thưởng. Chúng ta phong các Vân Bảo, tính cả Phong Vân Vương triều trên dưới, hết thảy xuất chiến 10 vị thần ma vương, 50 vị thần ma, gần trăm lượng trăm. Cái này là một hồi kinh tâm động sách báo thù chi chiến lý thanh dương, Trương Vũ An liền là tại thổi phồng. Vô não cuồng suy cả cái Phong Vân Vương triều không đến 20 số thần ma vương chiến lược lần này tính liền lấy ra còn hơn một nửa, hơn nữa còn không cần chiến lợi phẩm, chỉ cầu trận này thắng lợi. Mọi người tại đây nổi tâm, đầu tiên là cảm giác một cỗ hoang đường. Theo về sau, vẫn là hoang đường cái này là xưng quả nhiên thấy thế, yến Trần nổi tâm run lên. Quyết định của hắn không có sai. Lần này báo thù chi chiến đỉnh cấp cường giả gặp mặt. Hắn liền phát hiện Lý Thanh Dương Trương Vũ An thái độ đối với Ngụy Long khác thường. Hiện tại xem xét, này chỗ nào là dị thưởng? Rõ ràng là đã thần phục tại Ngụy Long dưới thân ba người này ở giữa xảy ra chuyện gì khiến Trần Nội Tâm cuồng hẫm. Ngoài miệng lại mở miệng nói, ta đại yên vương tộc cùng với chư vị động thiên, làm tận toàn lực cam đoan này chiến đại thắng, đến mức khai thác cương thổ, coi như vị linh tư đồng thiên tự lập căn cơ chi dụng đến mức có thể lợi ích, có thể dùng phương diện khác trao đổi. Yến Trần trên mặt ý cười, ngữ khí ấm áp. Dễ chịu. Chỉ là lời này liền như là kinh lôi đừng nói là tại chỗ cái khác đồng thiên chi chủ, liền lạt Liễu thần tông cũng kinh ngạc nhìn qua Yến Trần. Tự lập căn cơ đây là muốn nháo loại nào nghe tiếng. Lý Thanh Dương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 Tự lập sự tình còn là sau này hãy nói đi. Đừng nói là mọi người ở đây, liền là chính Ngụy Long cũng là có chút kinh ngạc. Cái này trận chuẩn bị gần 2 tháng báo thù chi chiến, Yến Trần trả giá không ít tâm huyết. Hắn còn tưởng rằng Yến Trần tất nhiên sẽ đối hắn chủ đạo sinh lòng bất mãn, có thể từ gặp mặt về sau. Yến Trần một điểm ý kiến đều không có. Thôi được, liền để cho Yến Hạo đi tìm hiểu đoạn nhân quả này đi. Ngụy Long nội tâm thầm nghĩ, Ngụy Long nhất định hội chủ đạo báo thù chi chiến, cái này là hắn vì chính mình chuẩn bị bài thi, người nào đều đến không có dụng. Nếu là Yến Trần nhảy ra, hắn dự định một bàn tay cho trấn áp. Dùng hắn thực lực hôm nay, lại vô thúc vượt, không ai có thể ngăn cản. Thậm chí, Ngụy Long cũng đang lo lắng, phải chăng là để Yến Hạo đăng vị? Yến Hạo vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, mà lại yến Trần là một khối rất tốt đá mài dao. Yến Hạo có tuyệt đỉnh thiên phú, lại lấy lấy được hắn xúc lòng dạy bảo, truyền thụ tuyệt học. Nếu là còn không thể hỏi thăm đoạn nhân quả này, Ngụy Long Tình nguyện chính mình đại đệ tử đi tìm một cách đầu hú khối đâm chết, có thể kể từ cùng yến Trần gặp mặt, vương đối vương, yến Trần tựa hồ đem hết thảy phong mang đều thu vào.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 Hắn phát hiện bầu không khí càng ngày càng rườm rĩ. Hắn nghĩ sai chuyến này chủ đạo người liền là Ngụy Long. Không phải giao dịch gì, là Liển Yến Trần cũng phải né tránh Ngụy Long. Không dám tin tưởng, nhưng chính là sự thật. Như thế, Hạo Nhi đi theo bên cạnh hắn, ta cũng có thể yên tâm. Trình Nguyệt tụ tại cũng có một chỗ cắm rồi. Trước người nàng ngồi ngủ hành động thiên chi chủ ôn tiểu tuyển. Tại chỗ chư vị đều là thần ma vương, sống rất dài tối nguyệt, nơi nào còn nhìn không ra. Ngụy Long đã trưởng thành đến hổ khu chấn động. Vương giả thần phục tình trạng. Trình Nguyệt tụi nhìn xem tại Ngụy Long thân phía trước ngồi đảm nhiệm đồng tử nhi tử, nội tâm vô cùng phức tạp. Có mừng rỡ, cũng có cái khác. Động Chân Bảo thuyền Yu Nguyên tiến lên. Tại biên quan một tòa thành trì trước đó, dừng lại. quá thành trì này tên là Cử Lộc Thành. Cử Lộc Thành là báo thủ chi chiến lô cốt đầu cầu. 2 tháng qua đã tiến hành cải tạo mở rộng. Hội là này chiến đại bản doanh. Cử Lộc Thành tại 20 năm trước bị hoang thú xâm phá, là chiến hậu khôi phục đám đầu tiên thành trì. Ngụy Long ở trước mọi người. Bên tay trái là Đại Yên chi chủ Yến Trần. Bên tay phải thì là Phong Vân Vương triều chấp trưởng giả Lý Thanh Dương. Trương Vũ An theo sau hai bên. Yến Trần về sau là Lục Đại Động Thiên chuyến này tham chiến thần ma vương. Lý Thanh Dương sau lưng thì là Phong Vân Vương chiều đi theo mà đến tám vị thần ma vương. Cách khác bốn đầu động chân bảo thuyền bên trên có mấy trăm thần ma thân ảnh bay ra tại các thiết lực đằng sau đứng vững. Đến mức tu sĩ kim đan thì là tử bảo thuyền xuống tới, đi tới cự Lục thành tiến hành tiền kỳ công tác chuẩn bị.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 Từ Lục thành phòng giữ tướng quân vẫn là Trần Minh. 30 năm hảo kiếp thời điểm, hắn vừa vặn luân chuyển, sai đến ban đầu thảm thiết nhất chiến sự. Vì sau mấy lần trọng thương, nhưng vẫn là sống tiếp được. Chiến hậu trùng kiến thời điểm, hắn chủ động xin đi đến trấn thủ Cự Lục thành. Ngoán một cách mấy chục năm. Năm đó Trần Minh còn thần thần bí bí đảm nhiệm đại lão, đem thần ma hội ngọc bội đưa cho Ngụy Long. Năm đó Ngụy Long Đát Sư bộ bày ra cực mạnh thiên tư, có thể vô luận như thế nào, Trần Minh cũng sẽ không nghĩ tới hiện tại dạng này. Tiền nhiệm đệ tử nhập thất Ngụy Long, thống chế bảo thuyền mà đến, Đại Yên chi chủ, Phong Vân Vương Triều chấp trưởng giả, cùng với thế lực trên dưới, giống như như trúc tinh phụng nguyệt bảo vệ tà húc, để chúng ta làm mấy thứ gì đó đi. Ngụy Long nhìn qua bầu trời xa, Giờ phút này mặt trời giữa trời, vạn dặm đại sơn đều là tại dưới chân. Ngụy Long đem đại hoang cảnh tượng thu vào trong mắt. Ngụy Long nhìn về phía thành trì chỗ cao nhất Phong Hỏa Đài. Cự Lộc Thành. Tiền Nhiệm Hắn nhìn thấy oa cự Lộc Thành thiên thanh phong hỏa, cái kia đạo phong hỏa cải biến rất nhiều. Tiền Nhiệm Hắn cũng ở nơi đây chống cự hoang thú, bắt đầu san trấn Nam Hoang. Ngụy Long nhìn về phía yến trần. Lý Thanh Dương Trương Vũ An nói: "Chúng ta bốn người đi trước đại hoang trỗ sâu dò xét một phen." Nhìn nhìn Lôi Linh phải chăng tại gia tộc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 10 chương 225 tân phong bạo đã xuất hiện đại hoang trỗ sâu. Lôi Linh thần vương tựa hồ tại cảm giác cái gì? Tại hắn mặt trước có một lần to lớn lôi điện tạo thành cái gương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 Không đúng, Lôi Linh lại lần nữa phủ nhận, một cách vương giả không hồi hướng một cách khác vương giả nhượng bộ. Tư liệu của ngươi biểu hiện luận chiến lực, Ngụy Long cũng chính là cùng Yến Trần chia năm năm, sẽ không là hiện tại loại cuộc diện này. Rất kỳ quái sao có lẽ là Yến Trần không nghĩ tới xung đột, chủ động nhường ra đâu. Lôi Linh liên tục xoắn xuýt tại điểm ấy chi tiết, Dương Dũng đã hơi không kiên nhẫn. Chúng ta hoang thú bên trong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 Giữa theo người nhóm nhân tộc đến nói, đây chính là thú tính, nhưng mà cơ hồ hết thảy cường giả đều là có thú tính. Mất đi thú tính, liền mất đi hết thảy. Lôi Linh Kiên định nói. Lôi Linh lúc đầu không có để ý Dương Dũng. Hắn cũng không phải loại kia tùy tiện tín nhiệm người khác hoang thú, càng sẽ không tín nhiệm thánh thú môn. Đối với cái này loại phản bội chính mình chủng quần gia hỏa, hắn rất là xem thường.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 Ngươi không phải muốn để ta cùng Hoàng Kim Long tượng diệt bọn hắn tốt. Ta đáp ứng ngươi. Hoàng đô, anh Nhạc Vương phủ đệ. Thanh Hỏa Vương Triệu Bình tới trước báo cáo. Hoàng tử, Thánh thú môn đã đáp ứng yêu cầu của chúng ta, cũng đã nói đồng lôi linh. Tốt, anh Nhạc Vương gần nhất tâm tình hỏng bét suốt cuộc có chuyện miễn tốt. Hắn bất lần ban thưởng. Ngươi làm việc rất tốt. gần nhất ta trong khố phòng nhiều một chút bảo vật. Ngươi đi chọn lựa đi." Đa Tạ hoàng tử Triệu Bình liền vội vàng hành lễ cảm tạ, mà lúc này Tôn Sơn vương Triệu Hưng cũng tiến vào. Hắn nói: "Hoàng tử, ta đã liên hệ những lão quái vật kia, hơn nữa còn tử binh bộ làm đến chi viện danh nghịch, có thể quang minh chính đại tham gia. Hắn nhóm đã xuất phát, rất nhanh liền có thể tới." mà lại hắn nhóm cũng mang theo hoàng chiếu, có hắn nhóm xuất thủ, Ngụy Long muốn lưu cũng không thể lưu. Ha ha, xong Hỉ Lâm môn. An Nhạc Vương không khỏi cười to. Rất là hả giận. Thánh thú môn cùng những lão quái vật kia, đồng loạt cản trở. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi biến hóa. Hoàng tử, cái kia ô danh kế hoạch như thế nào, vì cái gì gần nhất ta không có nghe được phong thanh?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 An Nhạc Vương tiếp tục thở dài nói, ta ngược lại là không sợ. Có thể yến Trần nếu là đem các ngươi kéo xuống, cũng quá có lỗi với các ngươi. Hoàng tử Triệu Bình rất là cảm động, đa tạ hoàng tử cho chúng ta suy nghĩ. Triệu Hưng cũng liền mang phát biểu cảm nghĩ, bất quá trong lòng hắn lại tại cười lạnh. Nếu là ngày trước, hắn nhất định cũng hồi cảm kích. Nhưng bây giờ đổi vị đi nhìn Hai người bọn họ là anh Nhạc Vương tâm phúc thủ hạ. Đối với người bình thường có thể là bí mật, nhưng ở cao hơn vòng tròn bên trong cha một cách liền có thể tra được. Nhìn như anh Nhạc Vương là bảo vệ cho hắn nhóm, trên thực tế là Sở Yến Trần loạn phát điên, đem hắn cũng cho kéo xuống đi. Yến Trần kế thừa Đại Yên Vương triều, cũng liền kế thừa thượng nhiệm Yến Vương Yến lập phong giao thiệp. Hắn cũng không phải Phong Các Vân Bảo có thể so sánh. Gặp lợi nhỏ mà chết nghĩa, làm đại sự mà tiếc thân. Không phải minh chủ yên tâm đi đợi đến hết thảy hết thảy đều kết thúc. Yến Trần cũng hồi trả giá đắt anh Nhạc Vương thói quen làm ra cam đoan. Thu nạp bọn thủ hạ tâm Đại Yên Vương Triều. Nam Hoang bên ngoài. Đại Hoang. Ngụy Long bốn người nhanh chóng tại Đại Hoang bên trong xuyên toa, đem đại địa để oa dưới chân. Bốn người bọn họ sẽ dò xét lôi linh tung tích, nếu là cơ hội thỏa đáng trực tiếp xuất thủ chém giết. Kế này là một hồi tiến công chớp nhoáng, chú định không sẽ kéo dài quá lâu thời gian. Chúng ta được đến tin tức, lôi linh không chỉ có là tại nhân tộc cướp đoạt đại lượng tài nguyên, bởi vì lão toan nghê, Áp dụ chít, lôi linh tại đại hoang bên trong cũng nhận được không ít chỗ tốt, mở rộng tự thân phạm vi thế lực. Lý Thanh Dương nói ra đã thu thập tình báo, mà Yến Trần thì là đảm nhiệm đánh xì dầu nhân vật, làm nhạt chính mình tồn tại cảm giác. Một lần nữa làm hồi chính mình nghề cũ, hắn là một viên bụi bặm chưa từng để người chú ý. Yến Trần, ngươi như thế nào nhìn Ngụy Long cũng sẽ không quên mất hắn. Yến Trần tại Yến Đô một phen thao tác cho Ngụy Long lưu lại ấn tượng thật sâu. Yến Trần lấy lại tinh thần, tránh đi Ngụy Long trông lại ánh mắt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 Yến Trần trong lời nói mang theo thăm dò, thăm dò Ngụy Long thực lực. Hắn là một cái kẻ dã tâm, không phải một cái cô gái ngoan ngoãn, ầm lúc chỉ là chờ đợi ngày sau quật khởi. "Ngươi nói đúng." Ngụy Long gật đầu. "Thừa nhận hắn." Đồng Tiến một bước nói, "Có ta ở đây." Hít Thảy người ngăn cản. "Hít Thảy đều chỉ là hổ giấy." Đâm một cái liền phá Yến Trần trầm mặt. Hắn không biết nói cái gì. Sớm đã đối Ngụy Long tự phủ có nghe thấy. Giờ phút này một kiện, nơi nào là tự phủ, quả thực là không muốn mặt. Cho nên ngươi ý tứ, màn này sau Hắc thủ rất có thể tham dự trong đó. Lý Thanh Dương nói tiếp, nói một cách khác, phía sau màn Hắc thủ rất có thể liên thủ với Lôi Linh, có thể kia người là hoàng tộc cao tầng. Sẽ làm chuyện như vậy một người có thể cùng vạn thần điện kết minh.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 Tất cả đều là thô ráp cát đá, là sấm chớp mưa bão sau vết tích. Nguyên bản nơi này hẳn là lôi trạch, là lôi linh xảo huyệt sở tại. Mà lôi trạch tính cả hắn sở tại động thiên thông đạo tựa hồ cũng bị xóa đi. Ngụy Long ngứ khí phát lạnh, xem ra chúng ta bằng hữu quả nhiên được đến tin tức. Một bên khác, Yến Đô thần điện, thần vương có phát hiện lớn lệnh dịch mưu chạy vào thần điện.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 chỉ có một ít hoang thôn, to bằng móng tay địa phương cũng chưa tới, cũng chỉ có trấn Hoang Ti hồi ghi chép, mà tại những cái kia hoang thôn bên trong có một chữ thể đát mơ hồ gần như không thể gặp danh tự, có thể Thiên Mãn Thần Vương còn là nhận ra Ngụy Trang thôn chính là Ngụy Trang thôn di chuyển trước đó địa điểm cũ, cũng là Ngụy Long xuất thân sở tại ta quá đần ta vẫn cho là Ngụy Long phía sau có thần bí đại thế lực. Cái kia thiết lực đến từ dương cực giới, nhưng ta không có nghĩ tới phương diện này, sát na ở giữa thiên mãng thần vương chỉ cảm thấy đầu ông thoáng một phát. Hít thầy manh mối liền tại một khối ngụy long cùng người thần bí kia có qua đồng thời xuất hiện trách không được ngụy long tốc độ phát triển nhanh như vậy. Ta liền nói hắn dạng này thiên tài, không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện tại địa phương vương triều đây hết thảy cổ quái sự của có giải thích, ngụy long phía sau có người. Còn là sư Tôn Kiên kỳ người thần bí có xác suất rất lớn là Dương cực giới cường giả Thiên Mãng thần vương cầm lấy thông tin bảo cổ. Thần sắc cuồng hỉ mà giữ tợn. Thì ra là thế, thì ra là thế đến đây. Yêu Nguyên không tìm được nhân thần kia bí người, có thể Thiên Mãng thần vương tin tưởng dùng Ngụy Long thực lực bây giờ cùng với trưởng thành đến xem. Tất nhiên cùng người kia có rất sâu quan hệ. Bắt lấy Ngụy Long cũng liền có thể tìm tới người kia. Ngụy Long, ngươi đoạt ta ba thành thần lực, ta liền muốn thôn phệ ngươi hết thảy thần gì ha ha ha, Thiên Mang Thần Vương nghiến răng nghiến lợi. Quán hắn bất bình, lại lại chợt cười to một bên khác. Nam Hoang Cử Lộc Thành, Ngụy Long đám người vừa đi, liền có một đoàn người tới trước, chỉ là chín người, lại từng cái khí tức báo tạp. Nơi này chính là Nam Hoang Sở tại đi nhìn cái này khí thí. Có hơn 10 vị thần ma vương tại a chín người người cầm đầu là một cái gọi là Tần Vũ Điền lão giả. Có người nói, đến trước đó Đồng Phú Quý nhắc nhở ta, tiểu gia hỏa kia Sư Tôn là một kẻ khó chơi, tốt nhất đừng động thủ. Buồn cười có người bác bỏ nói, ngươi đã nói một đường, chúng ta chín người liên hợp cùng một chỗ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 liền gặp hắn chín người thân ảnh lóe lên, đến đến một chỗ cung điện bên trong. Nhìn thấy chín người đi hướng Liễu Thần tông biến sắc. Mấy người kia khí thế rất đáng sợ. Ầm chứa núi thay biển máu khí tức, có thể hắn sờ sờ bên hông. Liền trầm tĩnh lại, cũng theo đó hướng cung điện kia tiến đến. Người chính là Yến Hạo Ác Tần Vũ điền tới đến cung điện. Liền là ngụy Long tại Cử Lộc thành chỗ ở. Bên trong chỉ có Yến Hạo cùng An Hàn. Nhìn thấy chỉ có hai cái hài tử, Tần Vũ điền nhíu nhíu mày. Sư phụ của ngươi đâu lão Tần đầu? Ngụy Long không tại vừa vặn. Chúng ta trước làm, đem gạo nấu thành cơm lại nói có người mở miệng. Cái này đoàn người đều là chiến trường phương Bắc xé ra đến lão quái vật, tiền nhiệm lực kháng hoang thú, không thể theo lẽ thường đối đãi. Phi thường biến thái Tần Vũ Điền liếc nhìn đám người, ánh mắt sắc bén, tất cả mọi người ngậm miệng. Chuyến này chín người, dùng hắn thực lực mạnh mẽ nhất đã giúp ra Hỏa Pháp Siêm Xích. Hỏa Pháp cường bảo vô địch, bất quá hắn có thể khống chế chính mình bảo tính tình. Người nhóm liền là muốn cướp đoạt ta bất hổ bảo cốt, người A Yến hảo có thể không ngu ngốc. Hắn biết rất nhiều người cần hắn bất hổ bảo cốt. Nổi giận đùng đùng nhìn qua Dung Tần Vũ Điền cầm đầu Chí Cường Thần Ma Vương nhóm. Hắn nhóm khí tức đáng sợ, không có sư phụ ở bên người, Yến Hạo trong lòng cũng rất sợ hãi. Có thể hắn đi là vô địch pháp chi lộ, cho dù sư phụ không ở phía sau bên cạnh, hắn cũng không hồi rơi danh đầu. Người nhóm những người này muốn đi đường tắt, sớm đã mất đi bản tâm. Thật là buồn cười Yến Hạo giận dữ mắng mỏ cái này tiểu tử. "Xa <cười> xa, Bản Tâm, ngươi cũng xứng cùng chúng ta đàm Bản Tâm có người cười to. Ta tiền nhiệm mấy trăm lần trở về từ cõi chết, tiền nhiệm bị hung thú thao thiết ăn hết nửa người, cũng từng lực chiến qua phổ thông phần huyết hoang thú. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là buồn cười cái này bất hổ bảo cốt thả ở trên thân thể ngươi liền lả lãng phí có người sống to." Thanh thế rung trời, Đỗ Tần Vũ điển vươn tay,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 Yến Hạo đột phá dị tượng yêu nguyên lớn, đồng thời An Hàn y nguyên phân một chén canh. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy An Hàn ánh mắt, Tần Vũ điền lạnh cả tim, có một loại giết chít thiếu nữ trước mắt xúc động. Chư vị là hoàng triều binh bộ đến chi viện cường giả, Yến Hạo là ta Động Thiên Thải Vân truyền công điện điện chủ chi đồ, có lời gì có thể trực tiếp tới nói với ta. Liễu Thần Tông chẳng biết lúc nào đứng tại hai cái tiểu gia hỏa thân trước. Ngươi có tư cách tần vũ điền nhìn về phía Liễu Thần Tông cười lạnh. Liễu Thần Tông là đỉnh phong thần ma vương, có thể chân chính giao thủ. Dạng này đỉnh phong thần ma vương trong tay hắn chèo chống không quá ba hơi. Liễu Thần Tông không nói chuyện, hắn trong tay xuất hiện một vệt kim sắc lưu quang, bỗng nhiên hướng trên bầu trời thúc dục. liền gặp lưỡng đạo pháp tắc xiêm xích từ trong đó hiển hiện, giống như hai đầu tử long, hóa thành một cái tư ảnh hình bóng, đem hắn bao phủ. Liễu Thần Tông khí thế phóng lên tận trời, giống như cự nhân đỉnh thiên lập địa. Chư vị, hiện tại ta Liễu Thần Tông có không có tư cách dùng Tần Vũ Điền cầm đầu chín người sắc mặt đột biến, vô ý thức kéo dài khoảng cách, đến đến bầu trời xa. Cảnh này là hắn nhóm chiến đấu trực xác. Tần Vũ Điền nhìn qua cái kia đạo kim sắc hư ảnh, gian nan phun ra mấy chữ, gần từng chữ một. Kim thân không xương trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 10 chương 226 làm sao có thể trì trệ không tiến Tần Vũ Điền tung hoàng thiên địa hơn 2000 năm, gần 3000 năm. Kim thân không xương hắn may mắn gặp một lần Là siêu cấp thế lực Ngọc đỉnh Đồng Tiên một vị thần ma vương trưởng lão. Tại nguy nan thời khắc, tế ra qua Đồng Tiên lão tổ kim thân chi thể, cùng tập kích một cái thuần huyết hoang thú đại chiến 3 ngày 3 đêm. Kim thân không xương chỉ có siêu cấp thế lực mới có bảo tồn, bởi vì đây là kim thân cường giả chết sau lưu lại. Bình thường mà nói, có chút kim thân cường giả trước khi chết sẽ tự mình hủy đi, chỉ có số ít mới hồi lưu lại. Kim thân thi thể mặc dù có thần binh chi uy, có thể đối từ thân xác thịt là một loại khinh nhờn. Linh Tư Động Thiên lại có kim thân không xương tần vũ điện kinh nghi bất định, nội tâm đắc sinh ra hiên kỳ. Xem cái này kim thân không xương uy năng, không kém hơn hạ phẩm thần binh. Cũng không phải nói hắn nhóm đánh không lại. Dù cho cầm trong tay hạ phẩm thần binh, hắn nhóm chín cái liên thủ, cũng có lòng tin đánh giết. uyên nhân trọng yếu hơn. Ở chỗ Tần Vũ điền người được một chút không bình thường cảm giác, có một loại sự tình siêu thoát trường khất cảm giác, như thế nội tình trọng bảo, cũng nên là có pháp tắc xiêm xích ở trong đó thai nghén con lão quái vật mở miệng nói, mặc dù chúng ta đi là ngũ hành chi đạo, có thể có thể tìm hiểu pháp tắc xiêm xích, cũng là cơ hội khó được bảo vật này cùng chúng ta hữu duyên có người phù hộ. Chư vị là hoàng triều binh bộ điều động chi viện cường giả, không lo lắng hậu quả Liễu Thần Tông lạnh lùng nói: "Ngươi bây giờ có cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng tư cách." Tần Vũ Điền nói: "Chúng ta cần lĩnh hội bất hổ bảo cốt, đổi chúng ta cho các ngươi suất thủ thế nào có chúng ta suất thủ. Bình thường phần huyết hoang thú có tỉ lệ rất lớn đánh giết, thu hoạch so bất hổ bảo cốt có lợi." Liễu Thần Tông kích phát kim thân không xương,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 Chiến trường phương Bắc chiến sự cho tới bây giờ không có ngừng qua. Chống cự tứ hung hỗn độn, thao thiết, đảo nhột, cùng kỳ. Tứ hung mang lĩnh cái khác phần huyết hoang thú tiến hành sát lục cướp đoạt. Hoàng triều cùng với bảy đại siêu cấp thế lực, đại lượng cường giả chồng chất tại chiến trường phương Bắc. Ở nơi nào, dù cho thần ma vương cũng có cùng phần huyết hoang tay cơ hội. Đi qua đại lượng chiến tranh tẩy luyện, có chút thần ma vương không ngừng tích lũy, còn sống sót, từng bước nắm giữ cường hãn thực lực. Lời này của ngươi tốt nhất lưu ở trong lòng. Liễu Thần Tôn nghiêng kỵ thực lực của những người này không giả, có thể càng hảo cảm cười. Có lẽ hắn không phải những người này liên thủ đối thủ, có thể những người trước mắt này cũng sẽ không là Ngụy Long đối thủ. Nếu là tiểu gia hỏa này sư phụ tại nơi này, ngươi nhóm tất cả mọi người phải xui xẻo. Tần Vũ Điền đã không ít lần nghe được Ngụy Long danh tự. Đến trước đó Đồng Phú Quý nhắc nhở, phía trước kia cái tiểu nữ hài cũng không có sợ hãi. Giờ phút này Liễu Thần Tông ngộ ý, cái kia Ngụy Long có thể đủ áp đảo hắn nhóm. Tiểu gia hỏa này sư phụ liền là Ngụy Long a, Tần Vũ Điền âm thầm đem Ngụy Long uy hiếp đề thăng tới trước mắt Liễu Thần Tông tầng thứ. Nếu là hắn có truyền thuyết bên trong lời hại, có thể một trưởng đánh bại chí thượng long thần đệ tử.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 Chúng ta trước hết đem sự tình ngồi vững có người chờ không nổi bước ra một bước, trực tiếp phá vỡ kim thân không xương áp chế, hung hãn xuất thủ. Người có dũng khí liễu thần tông đại nổ, kim thân không xương bỗng nhiên tỏa ánh sáng, lượn đạo pháp cắt xiêm xích oanh ra thẳng cấp hướng kia người xuất thủ. Nhưng là người kia mục đích đạt đến, bao quát Tần Vũ điền tại bên trong mấy người cũng là liên tiếp xuất thủ. Hủy diệt tân sinh pháp tắc mặc dù cường hãn, nhưng là tại chín người liên thủ phía dưới vẫn là bị đánh bay. Pha <cười> ha, còn là trực tiếp động thủ đến thoải mái đồng thủ kia người cười to. Dựa vào phá vỡ kim thân không xương áp chế, một cái tay duỗi ra, nhất đạo đằng mạn hiển hóa bay ra, hướng yến Hạo đánh ra. Liễu thần tông bị tám người khác ngăn lại. Những người này thực lực cực độ đáng sợ.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 An Hàn trong tay ngân sắc hỏa diễm cũng là bay ra. Cái kia thần ma vương căn bản không quan tâm, đã thấy ngọn lửa màu bạc kia rơi vào kia đằng mạn phía trên. Mãnh liệt thiêu đốt. Cái này là thứ rủ gì cái kia xuất thủ thần ma vương kinh hãi. Ngọn lửa màu bạc kia không chỉ thiêu đốt hắn chân ý hiển hóa đằng mạn, còn thuận tự thân bảo thuật. Tựa hồ tại thiêu đốt thân thể của hắn. An Hàn sắc mặt tái nhợt. Ngọn lửa màu bạc này là nàng thần gì? Chỗ dùng có uy lực lớn như vậy là bởi vì bên trong nắm giữ một tia Nguy Hồng Tiễn nhiệm ban cho uy năng. Ta vốn chỉ là nghĩ lấy đi bất hổ bảo cốt có thể là ngươi chọc giận ta người kia một bước đi tới. Sát ý lộ ra. Kia ngươi liền đi chết đi, kia ngươi liền đi chết đi, hắn tựa hổ có tiếng vang. Một cách lời giống vậy vang lên. Chỉ gặp một thanh niên ngăn tại An Hàn mặt trước. người thanh niên kia không nói nhảm, đấm ra một quyền, cự lục thành rung động, tất cả mọi người nổi tâm rung động. Phương viên vạn rằm đại địa theo chi rung động. Người xuất thủ kia chỉ kịp giơ tay lên, liền bị một quyền oanh thành cản bá. Từ xuất thủ đến kết thúc chỉ là mới qua bất quá một giây lát mà thôi, thậm chí liền một giây lát đều không có. Nguyên bản còn muốn tranh đoạt Liễu thần tông kim thân không xương trói buộc người, ngốc ngăn cản hắn nhóm Liễu Thần Tông cũng ngừng lại. Ngã xuống đất yến hảo nhìn xem cái kia đột nhiên đến người, mạc xanh an tâm. An Hàn cũng là hơi hơi nhếch lên bờ môi, âm thầm thở dài một hơi. Một ít nghe được động tĩnh chạy tới thần ma vương cường giả, cũng giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng. Nguyên bản hãi nhiên nóng này Trịnh Nguyệt tụi cũng dừng lại bước chân. Tất cả mọi người dừng lại trên tay động tác. Yến Trần cùng Lý Thanh Dương, Trương Vũ An theo sau xuất hiện. Yến Trần nhìn qua một màn này, nhãn bên trong hiện ra nổ hỏa. Yến hảo là hắn ấu đệ, nếu thật là khi dễ, cũng chỉ có hắn có thể khi dễ. Có thể Yến Trần không có làm cái gì, cái này loại xuất thủ cơ hội, hắn sẽ không đi cướp. Trên thực tế, đang tức giận hơn. Yến Trần còn có chút cảm tạ Tần Vũ Điền một đoàn người. chí ít hắn nhóm đề Ngụy Long xuất thủ, xem như giúp hắn thăm dò. Ngụy Long xuất thủ sát na. Hắn bắt giữ đến một tia chấn động, cho ra một cách không ngoài ý muốn kết luận hắn đánh không lại. Gia hỏa này, thật đúng là biến thái. Yến Trần nhìn qua Ngụy Long, cũng im lặng nhìn xem đứng lên đi tìm Ngụy Long yến hảo. Mạc San cảm thấy một tia đau đầu, lòng tin có chút dao động. không xét tự mình cuối cùng thật muốn bị ấu để cho chùy nổ đi ý nghĩ này có chút hoang đường, lại lại mạc sanh chân thực. Giữa sân, yên tĩnh mấy hơi thở, thời gian này đối với thần ma vương đến nói đã rất dài. Trên thực tế cũng xác thực dài dằng dặc, giống như trăm năm. Người nhóm tám cái, Ngụy Long điểm một cách tần vũ điền đám người, là muốn chết còn là muốn sống tần vũ điền tám người nhìn qua biến mất tiêu ti. Không sai.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 Tần Vũ Điền còn thừa 8 người đều là trải qua chiến đấu hành gia. Từng lần một hồi ức không có tìm được sơ hở, cũng liền nói rõ, chỉ cần bát quyền. Hắn nhóm tất cả mọi người hỏi chít, không có người trả lời, ta coi như ngươi nhóm muốn sống. Hắn từng tha đồng phu quý, có thể ngụy long hiện nay nhưng không có phía trước kia kiên nhẫn. Chỉ cần 8 người này phản kháng, hắn sẽ đánh chết. Từ nay về sau, ngươi nhóm liền muốn ở dưới tay ta hiệu lực. Ngụy Long bá đạo mở miệng cho đến chết. Chúng ta mang theo hoàng triều mệnh lệnh tới trước. Có ngươi mở miệng, chúng ta có hoàng chiếu tại tay. Nga, ngươi là không đồng ý lời ta nói? Ngụy Long hơi híp mắt lại cười, nhìn về phía lão giả kia. Tần Vũ điền quả quyết mở miệng, hắn đồng ý. Hắn đồng ý. Tất cả chúng ta đều đồng ý Tần Vũ Điền xuất ra một cái từ thần gì ra thu chế tác quyển trục. Một trưởng nghiền nát. Kha ha. Cẩu thí binh bộ chúng ta đi theo Ngụy Long ngươi hỗn kha ha. Ta gọi Tần Vũ Điền, còn mời Ngụy tông tử không cần để ý. Chúng ta đều là người thô kệch, Tần Vũ Điền lại lấy ra một cái khác quyển trục. Cái này là triệu tập Ngụy tông tử ngươi đi Hoàng đô phong vương hoàng chiếu, ta phòng chừng có người tại nhằm vào công tử. Nói, Tần Vũ Điền cũng cho một trưởng bóp nát. Giờ phút này Tần Vũ Điền hận không thể đem chính mình cũng cho xé. Thật là chủ quan, chủ quan. Đồng Phú Quý lão thất phu kia không nghĩ tới nói một câu nói thật. Còn coi những cái kia cho bọn hắn truyền bá bất hổ bảo cốt hỗn đàn. Thật là hỗn đàn. Trước mắt Ngụy Long, thật là chân long. Hắn nhóm đánh không lại a. đánh không lại Ngụy Long nhìn về phía đã ngây người yến trấn. Lý Thanh Dương, Triệu Vũ An nói, nhiều những này tự nguyện hỗ trợ giúp đỡ, tìm tìm lôi linh cũng đơn giản một ít. Tự nguyện, ba người im lặng gật đầu, ngươi là lão đại, ngươi nói đều đúng. Đại hoang chỗ sâu, khoảng cách lôi linh thẳng cấp khoảng cách tròn vẹn mấy trăm vạn rậm một chỗ sơn cốc, tên là Long Tượng cốc. Lôi Linh nói cho ta một cái. Ngươi tiến nhập ta lãnh địa mà ta không đồng tay lý do một cái toàn thân vàng ống ánh. Thẳng vào thiên không to lớn long tượng xuất hiện. Hắn có cử tượng thân thể, lại mọc ra long đầu, mười điểm đáng sợ. Có nhân tộc muốn xâm nhập đại hoang, chúng ta đều tại hắn nhóm mục tiêu bên trong. Lôi Linh mở miệng. Hoàng kim long tượng nhìn xem Lôi Linh bên cạnh Dương Dũng.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 trong bọn họ một người bị Ngụy Long đánh chết, cái khác 8 người bị hắn thu phục. Những người này cảm thấy là chúng ta hố hắn nhóm. Hắn nhóm đều là lão quái vật. Phía sau có rất đại thế lực, liền chết đi chiêu ti thế lực sau lưng cũng đang tìm kiếm chúng ta. Hắn nhóm không nên đi tìm Ngụy Long anh Nhạc Vương không thể nào hiểu được. Những lão quái vật này đều là kẻ ngu sao rõ ràng Ngụy Long mới là hắn nhóm nên đi trả thù cái kia a hoàng tử.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 Hoàng tử có tin tức tốt, tin tức tốt ngay tại hai người đối lập trầm mặc thời điểm. Triệu Bình chạy đến. Thánh thú môn chỗ đó truyền đến tin tức. Lôi Linh tìm Hoàng Kim Long tượng hỗ trợ Triệu Bình mang tâm tình hưng phấn báo tin vui. Lại nhìn thấy hai tấm mặt lạnh. Triệu Hưng hỏi Triệu Bình, "Ngươi nói, nếu là Cần Vũ Điện những người kia tăng thêm Ngụy Long 4 cái?" Hai cái thuần huyết hoang thú có thể đánh qua hỏi thế nào vấn đề này Triệu Bình khoát tay. Tần Vũ Điền không cho thêm phiền phức liền thật tốt. Đừng hỏi Tây Giải không phiền phức. Ngươi liền nói. Hắn nhóm liên thủ có thể hay không thu thập hai cái thuần huyết hoang thú a Triệu Hưng hỏi. Triệu Bình không hiểu thấu, nên là có thể. Hai thanh thần binh, Cửu Chí Cường thần ma vương, lại thêm Ngụy Long 10 cái.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 Giờ truyện ngày 3 cơ vào buổi tối trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 10 chương 227 xuyên qua thời không. Rút hít toàn lực thượng đại in. Nam Hoàng Cự Lộc Thành. Một chỗ cung điện bên trong, Tần Vũ điền tám người tụ tại một khối, thần sắc trầm hực. Hắn nhóm đều là chí cường thần ma vương, tiền nhiệm lấp lánh nhất thời cường giả. Tại hắn nhóm thời đại, vô số người truyền tụng hắn nhóm tên. cùng siêu cấp thế lực thiên kiêu vung vai sóng vai, sừng sững giữa thiên địa. Thuần huyết hoang thú chưa hề để hắn nhóm sợ hãi, tấm thật tấm có người than thở. Đồng Phú quý nhắc nhở, chúng ta hẳn là lưu ý thêm, thật không nghĩ tới. Lão tử anh hùng nhất trí, hội ngã xuống tại tiểu tiểu đại yên. Sĩ khả sát bất khả nhục, chúng ta trực tiếp rời đi. Ngụy Long chúng ta đánh không lại.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 Hít Thảy nghe nói ngươi nhóm đâu tứ ý làm bậy, có phải là coi là một cái tiểu tiểu địa phương vương triều, bằng vào chúng ta chín người thực lực liền có thể tung hoành ngang dọc, tùy ý chúng ta nhào nặn tần vũ điện, để hắn hắn bảy người xấu hổ ngậm miệng. Hắn nhóm sống gần 3000 năm, nhanh đến thần ma vương Thỏ Nguyên giới hạn, càng gần đến mức cuối hắn nhóm càng mạnh, chí cường thần ma vương, không phải vẻn vẻn danh đầu mà thôi. Đừng nói là vương triều, liền là hoàng triều, hắn nhóm cột vào một khối, cũng đầy đủ hoành hành. Hắn nhóm đều từng có chống cự thuần huyết hoàng thu chiến tích. Hắn nhóm là các động thiên tông môn lão tổ. Sớm thành thói quen tất cả mọi người vây quanh hắn nhóm truyền. Hắn nhóm nắm giữ thực lực như vậy, cũng tại chiến trường chảy máu, những này là hắn nhóm là có đãi ngộ. Đến đến Nam Hoang, dùng hắn nhóm chín người lực lượng, thật có thể tùy tiện nhiên ấp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 Như hắn thực lực thật là bình thường, chí cường thần ma vương cũng liền thôi, Tần Vũ điền thở dài một âm thanh. Hỏi lại, có thể hắn thực lực rõ ràng là siêu cấp cường giả cấp bậc. Ngươi nhóm hội tại Thánh Hoàng mặt trước khiêu khích, ngươi nhóm hội tại bảy đại siêu cấp thế lực chấp trưởng giả mặt trước xuất thủ nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau. Hắn nhóm một mực không có đem một chỗ vương triều thiên tài để ở trong lòng. Thần phục cũng chỉ là mặt ngoài thần phục.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 Thật là tấm có người lại lần thở dài. Lần này không còn là oán trách mà là một loại vu thần thì thầm, liền giống như là hoàng hoa đại khuê nữ bị người trà đạp về sau, vốn cho là chính mình rất uy khuất, mất trinh tiết, có thể quay đầu lại. Nguyên Lai like Bình một mực tại câu dẫn đối phương, tại nhục mạ đối phương, đang ép đối phương động thủ. Như đối phương không lên kia cũng không phải là nam nhân, nhiều lần nhục mạ Cuối cùng đối phương đồng thủ thật, ngốc, ngốc. Đồng thủ người có sai, đại khái có có thể đáng đời, thật đúng là đáng đời đám người yên tĩnh không nói. Hắn nhóm đều là lão quái vật. Không có người hối hận hoặc là oán trách cái gì. Đến hắn nhóm tầng thứ, không có không biết tốt xấu hạng người. Lần này là thật mặt mũi, lớp vải lót đều không có. Còn không bằng đi chết, miễn cho tuổi già chịu nhục có người sống to. Hắn nhóm đều từng là quát tháo một phương cường giả. Giờ phút này bản tâm trở về, có người liền muốn một trưởng vỗ chết chính mình kỳ thực, cũng không phải không có cứu vãn chỗ chấm. Tần Vũ điền giữ chặt kia người, trầm rãi mở miệng nói: "Chúng ta trước trên tay Ngụy Long hiệu lực, mà lại ta xem Diến Hạo thân bất hổ bảo cốt, khí tức rất nồng nặng, nên là tiến hành hai lần khai phát." Tại hắn bên cạnh cũng có thể nghe được pháp tắc xiêm xích. Hiện tại Ngụy Long ngay tại nỗi nóng, chờ thêm khoảng thời gian này, Ngụy Long cũng nên đi hoàng triều, chúng ta có thể tìm người nói giúp, dù sao chúng ta cũng là có mặt mũi người." Tần Vũ điền lời nói, để đám người khuấy động tâm tình tỉnh táo lại. "Đúng vậy a, cũng không phải là chỉ có đào đi bất hổ bảo cốt mới tham ngẫu ngộ, còn có càng thêm ngôn hòa biện pháp." mà con chờ đến hoàng đô, hắn nhóm nhận thức không ít siêu cấp cường giả, cũng có thể tẩu một phần mặt mũi. Tần Vũ điền trấn an xong một đám lão hữu, đến đến một cái khác cung điện. Hắn đi đến ngồi long bên cạnh. Ngứ khí phất phạt nói: "Ngụy công tử, ta đã trấn an hắn nhóm. Hắn nhóm chỉ là kiệt ngạo, lại không phải thật người rất xấu. Chúng ta nguyên bản còn nghĩ dùng thuần huyết hoang thú đến trao đổi bất hủ bảo cốt. Ngụy Long từ trong nhập định bừng tỉnh, giơ tay lên, ra hiệu hắn ngậm miệng. Ngụy Long nhìn về phía Tần Vũ Điện nói, dạng này là nhiều thắng. Người nhóm bảo trụ tính mệnh cũng có thể tìm hiểu bất hủ bảo cốt, tại ngũ hành đại đạo phía trên tiến thêm một bước. Mà đại giới chính là vì ta công việc một đoạn thời gian. Người suy nghĩ một chút, nếu các ngươi không thể tiến thêm một bước quả không có bao nhiêu năm liền đều chết rồi, cũng không tính là gì quá thâm khổ sự tình đúng hay không Ngụy Long một bộ ta đều là vì ngươi nhóm tốt trên thực tế ngươi nhóm kiếm biểu lộ. Tần Vũ điền khóe miệng co giật, thật muốn hét lớn một tiếng. Ta tạ ơn ngươi a rầm rầm Ngụy Long tay hướng tư hư không duỗi ra. Nhất đạo hỏa pháp xiềng xích bị hắn túm ra. Ta nghe nói ngươi cũng tu hành Hỏa Pháp Tần Vũ Điền, tâm thần bỗng nhiên bị Ngụy Long trong tay Hỏa Pháp xiềng xích hấp dẫn. Hắn cũng từ tư không bên trong một trảo. Đáng tiếc hắn không có Ngụy Long kia thoải mái, ngậm đến đỏ bừng cả khuôn mặt mới cầm ra một cái. Lại vừa so sánh, Tần Vũ Điền sắc mặt càng đỏ. Ngụy Long trên tay Hỏa Pháp xiềng xích lại dài lại thôi, như hỏa đồng dạng thiêu đốt tràn ngập bảo tạc khí tức. Mà trên tay hắn Hỏa Pháp xiềng xích, vừa ngắn vừa nhỏ, phía trên chỉ có lẻ tẻ hỏa điểm. Bất kể là đường kính, còn là chiều dài, hoặc là nổi tại ầm trước lực lượng, kém xa tí tấp đi đến dùng pháp cảnh giới, liền là như thế trực tiếp. Tại mỗi cái lĩnh vực bên trong, liền xem ai pháp tắc xiềng xích cường mạnh, xem ai pháp tắc xiềng xích nhiều. Thường thường Hai cây cùng một pháp khắc thuộc tính Diêm Sích, so hai cây pháp khắc khác nhau thuộc tính Diêm Sích hiếu thắng. Có thể giúp xa hai cây cùng một thuộc tính pháp khắc Diêm Sích. Nói rõ tại cái này loại pháp khắc thuộc tính bên trong, chìm đắm sâu, đầy đủ xâm nhập, cũng liền càng mạnh. Ngụy Long nhẹ nhẹ cười một tiếng. Trong tay Hỏa Pháp Diêm Sích hướng phía trước quyết định cùng Tần Vũ Điền trong tay Hỏa Pháp Diêm Sích đụng một cái. kích khởi hỏa hoa. Tần Vũ điền cả cá nhân ngây người, chỉ cảm thấy nhiều thật nhiều cảm ngộ. Trước đó không có chú ý chi tiết, cùng với nghi hoặc, giờ phút này quét sạch sành sanh. Ngươi thuyết phục ngươi lão hưu, có thể ta biết rõ ngươi tâm lý có chút oán hận, không nhất định chịu phục. Ngụy Long thu hồi hỏa pháp xiềng xích, thanh âm giống như ma dược. Có thể là đi theo ta. ngươi khoảng cách pháp tắc thêm gần ta sẽ không tổn thương ngươi tự tôn. Ta tôn trọng ngươi bản tâm, mà ngươi có thể pháp tắc cảm ngộ cùng tự tôn đều chiếm được. Tạ Ân Tần Vũ Điền lấy lại tinh thần, lại nhìn đi, trong tay hắn pháp tắc xiển xích lớn mạnh một vòng, liền cả người hắn cũng giống như tuổi trẻ trăm tuổi, hùng phong trọng trấn. Nhìn qua Tần Vũ Điền rời đi lúc âm vang gấu lực bộ pháp, Ngụy Long không khỏi lộ ra một vẻ ý cười.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 Sit rất thoải mái, có thể một ngày thành ta tại nguyên, là chính ta tổn thất a cái này chín cái là nhất đẳng công cổ người, biết đánh biết sit, thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu, có thể ngủ long nghĩ lại cũng liền thoải mái, như không xếp chiêu ti, chỉ sợ không đủ để lập uy, lại càng không cần phải nói đem hắn nhón thân thể cùng tâm một khối thu phục. Mấy ngày sau,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 là thời điểm đi ra ngoài. Ngụy Long cần chính là truyền thừa y bát người, mà không phải làm bảo mẫu. Không trải qua gió tanh mưa máu, làm sao có thực sự trở thành cường giả? Mặc dù Yến Hạo cùng An Hàn một cách 5 tuổi, một cách mới 10 tuổi, có thể tuổi tác không là vấn đề, giới tính không phải giới hạn. Là ác tâm thời điểm, Ngụy Long một mực có thể ác tâm. Yến Hạo tiên tư không cần nhiều lời. hơn 30 năm thai nhi nghỉ thai nghén, Yến Lập Phong vì hắn đánh xuống hùng hồn căn cơ, Ngụy Long lại hai độ gia cố, Cút Văn pháp cắt các loại thằng tới căn bản dạy bảo, còn kinh lịch ngũ hành hóa long chỉ, có thể nói Yến Hạo là Ngụy Long chế tạo khí vận chi tử. Hiện tại đến xem thật như thế, đến mức để nhị cái đồ để an hàn, mạnh nhất là tâm tính, làm nàng im lặng ngụy trang thời điểm liền Ngụy Long đều không thể nhìn thấu. Nếu không phải hỏi thăm An Hàn là giới này người, nếu không Ngụy Long thật cảm thấy An Hàn không đơn giản. Mà lại An Hàn đi qua chế tạo riêng vạn linh trì tẩy lễ, yếu kém nhất tiên tư có đề cao. Lại thêm tảo hóa huyền tông có thể xảo diệu lợi dụng yến hạo đột phá phúc lợi. Ngay thẳng đến nói, liền là lấy ra yến hạo bộ. Phần khí vận Yến hảo trời sinh nhận xích hà bản nguyên ưu đãi. Mỗi một lần đột phá đều có gì tưởng. Mà đột phá phúc lợi. Chính Yến hảo ăn không vô. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắt mười chương 228 xuyên qua thời không. Dốc hết toàn lực chung tại ngụy long trong suy nghĩ. Yến hảo là hắn chế tạo khí vận chi tử. An hẳn nắm giữ tạo hóa huyền công là hắn bồi dưỡng hắt người nắm giữ tạo.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 phát huy chủ quan tính tích cực, ngôn từ thành khẩn, hơn 10 vị thần ma vương cường giả các dẫn đội xuất phát, từ từ lộc thành bắt đầu, từng chút một hướng đại hoang chiến tuyến thúc đẩy, mà ban đầu tìm tìm lôi linh tổ 4 người, từ lúc đầu 4 cái người xa tăng đến 12 người. Nghe vậy, Ngụy Long nhíu nhíu mày, thực lực các ngươi được hay không? không nên bị dây dời đa tạ công tử quan tâm tần vũ điện không cảm thấy là mạo phạm, ngược lại cảm kích lại tự tin. Chúng ta tám người hay hay nhất tổ, dù cho tao ngộ thuần huyết hoang thú, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian như thế. Tốt a. Ngụy Long phát giác được còn dư bảy người, tựa hổ bị nghi vấn của hắn, kích phát lòng háo thắng, chỉ có thể gật gật đầu. Thủ hạ tướng sĩ như thế tích cực Làm chủ sói, hắn cũng không tiện bỏ đi cái này loại chủ động tính. Ta Nổ Yến Trần nhìn thấy một màn này, tâm tính bảo tạc. Tình huống như thế nào vài ngày trước vẫn chỉ là cưỡng ép áp đảo. Bây giờ tại trước mặt ta làm một ra trung thành cảnh cảnh. Chơi ta cái này ra hỏa thật khủng bố, Yến Trần nhìn về phía Ngụy Long ánh mắt rất là kinh ngị. Nguyên bản hắn còn cảm kích cần Vũ Điền mấy người thăm dò. Bây giờ nghĩ lại, hắn nghĩ quá ít.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 Nội tại là thiên kiêu, Lại Đào là siêu cấp thiên tài. Lại Đào, Lại Đào, mẹ nó nơi nào là siêu cấp thiên kiêu. Nhân gia đắc là siêu cấp cường giả tuyệt vọng run rẩy vậy liền hảo hảo men mê cách mông đi có tần vũ điện bọn người ở tại trước dò đường. Ngụy Long bốn người cũng vui vẻ nhẹ nhõm, cười cười nói nói, bọn gia hỏa này làm lựa chọn chính xác. Lý Thanh Dương ở một bên mở miệng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 Ta như thế nào yên tâm đi, ta chẳng qua là cảm thấy Ngụy Long ngươi thật rất lợi hại yến Trần miễn cưỡng cười một tiếng. Bị ép kinh doanh, ta quá kinh ngạc, mà lại có Tần Vũ Điền tám người trợ giúp, ta thật là vui vui vẻ là được rồi. Ngụy Long gật đầu, càng xem yến Trần càng thuận mắt. Ầm ầm bỗng nhiên, bầu trời xa phát ra một tiếng sấm rền, phảng phất thiên địa nổ tung.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 vất quá bọn hắn tuyệt không bối rối, chỉ cần không phải như Ngụy Long như thế siêu cương cường giả, hắn nhóm đều có thể lạnh nhạt ứng đối. Chúng ta một người ngăn chặn một cái, vì Ngụy Long tranh thủ thời gian. Tần Vũ điền trí định chiến thuật. Từ kiến thức qua Ngụy Long hùng to dài, lướng đạo hỏa pháp xiên xích chạm qua một lần, Tần Vũ điền thực lực lại có tăng trưởng. Trọng yếu nhất là tâm tính phát sinh biến hóa. pháp tất cảm ngộ, không hề đơn giản. Một ít bí pháp, hắn nhóm chỉ có thể hướng hoàng tộc cùng với bảy đại siêu cấp thế lực đổi lấy. Vốn là bị Ngụy Long dùng tay thuyết phục, lại không nghĩ rằng đối phương cũng có thể cho hắn nhóm pháp tất cảm ngộ. Như thế đến nay, tâm tính liền không khỏi từ biệt khuất, biến thành hưởng thụ. Tần Vũ Điền hai người tách ra, chủ động xuất kích, thể hiện ra chí cường thần ma vương cường hãn một lần. không biết tự lượng sức mình lôi linh nhìn thấy tần vũ điện hai người cũng dám tại chủ động xuất kích, giận tím mặt, toàn thân lôi quang tràn ngập, quanh thiên địa nổ tung không phải lôi linh bày ra thần uy, mà là một thanh niên tựa sa xôi chân trời, một bước đạp đến, dẫn tới hư không rung động, không gian cũng phải vỡ vụn. Chỉ gặp một cái chân to xuất hiện trên bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Ngũ hành ngũ thải ở trong đó bày ra Ngũ hành pháp tắc xiên xích, hóa thành đế sày, ầm vang đập xuống cái này là, Tần Vũ Điền hai người chấn kinh. Trừ Yến Hạo thân bên trên, hắn nhóm chưa từng nghĩ tới, có người có thể đem ngũ hành đi đến loại tình trạng này đáng sợ bị lôi linh cùng hoàng kim long tượng tiền hậu giáp kích dương dũng chấn kinh. Hắn nhìn xem cái kia đế sày, chỉ cảm thấy chính mình là sâu kiến. mà tại bàn chân kia lôi linh đồng dạng chấn kinh. Nhìn qua đột nhiên rơi xuống chân to, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, tựa hồ giống hệt y như là trời sập. Vô ý thức giơ lên mạn thiên lôi quang, oanh ầm ầm bàn chân kia vô tình đạp xuống thiên địa rung động đi theo lôi linh di trùng sòng rối nhóm âm vang ở giữa tại dư uy bên trong vỡ ra, biến thành huyết vụ, tựa hồ bị lực vô hình hấp dẫn. Hướng địa phương thần bí mà đi. Tại bàn chân kia trung tâm nhất lôi linh trực tiếp từ đầu tới đuôi bị giấm bảo. Mạn thiên lôi quang càn quét vạn giảm đại địa oanh ra một cái hố trời. Một thanh niên tựa hổ xuyên qua hư không, một bước đến. Bàn chân kia chỉ là hắn trước phóng ra chân phải. A a a a a lôi linh hoàn toàn nổ tung. Tại thiên địa ở giữa nhất lên thao thiên hung uy. Bỗng nhiên lại lần nữa ngưng tụ.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 Hắn kích phát thể nội bảo cốt, cấu kết lôi chi pháp cắt, hướng chân trời trốn xa. Hoàng Kim Long tượng ngây người tại chỗ. Ngụy Long nhìn thấy Lôi Linh chạy trốn, khẽ nhíu mày. Chân phải đi phía trái trên chân cọ sát, một chân đập mạnh bảo Lôi Linh cách khác còn tốt, liền là gan bàn chân ngứa. Hẳn là Lôi Linh lôi chi pháp cắt tạo thành tổn thương, có loại nghĩ trục chân xúc động. Ngụy Long ngón tay một điểm, từng giọt phủ đầy lôi điện huyết dịch bị hắn thu nhập lòng bàn tay. Trong này có lôi linh chân huyết, cũng có hắn di chủng sòng rỏi. Nói sủng hạnh hoang thú, liền sủng hạnh hoang thú chỉ là cái này lôi linh có chút chịu không được quất roi, chỉ bảo thoáng một phát, liền chạy. Còn có xa hỏa này. Ngụy Long quan sát ở một bên không khỏi kinh hãi Dương Dũng.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 Vì sau, ngụy long thân ảnh khẽ động, tiêu thất tại hư không. Tần Vũ Điền rất nhanh kịp phản ứng. Đối sau đến Yến Trần ba người nói: "Ngươi nhóm đối phó Hoàng Kim Long Tượng, chúng ta bắt tên kia. Đợi đến huynh đệ của ta nhóm chạy đến, lại chi viện ngươi nhóm." "Được rồi." Yến Trần còn không nói chuyện, Lý Thanh Dương đáp ứng. Hắn cùng Trương Vũ An hai tay nhất hợp, phong vân phân thiên hiệp hợp hai làm một.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 Còn không biết làm như thế nào chết lôi linh nghĩ lại phát sợ. Đây chính là lôi chi pháp cắt một thanh âm tại phía trước tư không vang lên, rất là hiếu kỳ. Chỉ gặp dấp mộng kia hiểm đồng dạng thanh niên, trên thân đều là lôi quang. Lôi chi pháp cắt xiển xích tràn ngập toàn thân của hắn, như một lôi quang. Người như thế nào lôi linh như là gặp ma. Ngụy Long tử tư không đi ra, cười khẽ Ngươi là hỏi ta như thế nào lính ngộ lôi chi pháp tắc xiềng xích Còn là hỏi ta như thế nào đổi theo ngươi ta Lôi linh vừa định mở miệng Ngụy long quyền đầu đã đánh xuống suốt thủ thời điểm Ngụy long suy nghĩ bay tán loạn Tựa hổ xuyên qua thời gian Hắn nhớ kỹ tầng thanh như trưởng lão nói qua Đại hải bên trong có một loài hoang thú Tên là kình Mà làm kình chết thời điểm Hội nuôi sống một vùng biển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 Ngụy Long lại là một quyền đánh xuống vô cực quang ám song hoàn lôi linh tại bảo tạc bên trong thân thể còn không tới kịp ngưng tụ, lại lần nổ tung. Ngụy Long quyền thứ 3 oanh ra một cái hắc sắc như sơn thư tịch, từ trên trời giáng xuống, lôi linh hóa thành lôi sắc vũ khí, liền bị thẳng cắt định giữa không trung bên trong, không thể động đậy. Giờ phút này thiên địa liền như là bị đè xuống tạm rừng khóa, chỉ có khắc thiết chi thư trấn áp hết thảy. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật khắc 10 chương 229 xuyên qua thời không, dốc hết toàn lực hạ ngụy long đi vào lôi quang, đi bộ nhàn nhã, duỗi ra một cái tay, hướng bên trong một cầm, một cái tròn vẹn ba trưởng số lượng to lớn bảo cốt bị hắn một phát bắt được. Lôi quang ầm vang nổ tung, Đại hoang mấy trăm vạn rậm đều có chấn động, pháp các âm ầm rung động, Vu Tẩn Cương vượt đều có ý nghĩ, là kình lạc nuốt ngụ long bàn tay hướng dư hư không nhẫn một cái. Lôi linh tử vong phát ra chấn động âm vang ngừng lại. Những cái kia lôi điện vũ khí bỗng nhiên sụp đổ, bị hắn thủ đoạn hút vào lòng bàn tay bên trong. A giữa thiên địa hình như có một thanh tuyệt vọng gào thép sinh ra, kia là lôi linh cuối cùng hò hét. Ngụy Long đem thiên địa tràn ngập lôi quang hút vào lòng bàn tay, yên lặng cảm giác. Ngụy Long đối Lôi chi pháp tắc sớm có cảm ngộ, dù sao đã từng tiếp xúc qua lão toan Ngây Bảo cốt. Nhưng mà chân chính rút ra Lôi chi pháp tắc, còn là hấp thu lôi linh dòng dõi di chủng chân huyết. Cùng với cức thứ nhất trọng kích từ nàng thân hấp thu chân huyết, hoàng thú đến nhất định tầng thứ, chân huyết huyết nhục bên trong cũng ẩn chứa pháp tắc cảm ngộ. Thế là, Lôi Linh An hiểu nhất phương thức công kích trong mắt hắn không còn là bí mật. "Chíp trong tay ta là vinh hạnh của ngươi." Ngụy Long thì thào tự nói, nhìn nam phương hư không một ánh mắt tiêu thất tại chỗ. Này phương thiên địa an tính lại một cái thuần huyết toan ngây đi ra. Hắn không có lão toan ngây kia già nuốt, có thể khí tức cũng rất cường đại. Lôi linh chết rồi, thật đúng là có chút ngoài ý muốn, cái kia tu sĩ nhân tộc cường đại đáng sợ. Toàn ngây suy nghĩ một lát, một cái lắc mình tiêu thất. Hắn ầm ầm có một loại cảm giác thời đại biến. Tần Vũ Điền đã bắt sống Dương Dũng, giờ phút này mười một người ngay tại vây công Hoàng Kim Long tượng. Lý Thanh Dương, Trương Vũ An dùng Phong Vân phân Thiên Sích hạn chế Hoàng Kim Long tượng hành động. Ma Yến Trần cùng với Tần Vũ Điền đám người, phụ trách tổn thương truyền vận, bảo hoàng kim long tượng quả quyết tự bảo một mảnh huyết nhục. Hắn muốn phá vây, mà không phải chiến đấu. Cái kia hắn kiên định nhất tu sĩ nhân tộc đuổi theo lôi linh. Lôi linh có thể kiềm chế không ít thời gian, mà hắn cần đem nắm chặt cơ hội lần này. Hoàng kim long tượng tự bảo huyết nhục trực tiếp tăng tốc, thoát ly thần binh trưởng khống, hướng bầu trời xa phi độn.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 Ngụy Long bàn tay nhấn một cái, còn lại hoàng kim long tượng huyết nhục tan biến tại vô hình. Yến Trần bọn người ở tại ngẩn người. Cái này hoàng kim long tượng chết rồi liền như thế nào? Chết rồi Tần Vũ Điền hiếu kỳ hỏi. Công tử, kia lôi linh đầu theo hoàng kim long tượng cùng nhau đi. Ngụy Long bình thản nói, dùng hắn thực lực bây giờ, phổ thông thuần huyết hoang thú thật rất khó chống cự lại hắn tam bản phủ. Một quyền lại một quyền, liền đánh chết. Tây mọi người tại đây đều hít sâu một hơi. Đây chính là thuần huyết hoang thú, chống cự, đánh bại, đánh giết, là ba loại bất đồng tầng thứ. Tại chỗ người bên trong Tần Vũ Điện có thể chống cự, mà hắn cái khác bài cái huynh đệ thì là miễn cưỡng chống cự. Yến Trần là có thể dài thời gian chống cự, mà Lý Thanh Dương hai người thì cùng Tần Vũ Điện không sai biệt lắm, có thể bảo trụ chính mình. lại không gánh nổi người khác. Trống cử là trống cử, đánh bại là đánh bại. Đến mức đánh giết quá khó. Mọi người tại đây coi như có điểm tâm lý chuẩn bị, đối Ngụy Long biến thái thực lực, có suy đoán. Mà thánh thú môn phó môn chủ Dương Dũng kia chăm chững thân thể, nhìn không được run rẩy. Không có một chút điểm phòng bị, hai cái thuần huyết hoang thú, không có. Hắn thật quá khó. Ai có thể nói cho hắn Vì cách gì một cách xa xôi vương triều, sẽ xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Tu sĩ nhân tộc, lăn ra nơi này liền xem đám người lâm vào chấn kinh vô pháp tự kiềm chế thời điểm. Mấy đạo khí tức xuất hiện, tiếng như sấm rền. Hoàng đô an nhạc vương phủ đệ. Hoàng tử, tin tức tốt, tin tức tốt. Triệu Bình mang đến một cái tin tức kinh người. Vạn thần điện đối ngụy long phát tất sát lệnh. Thánh Linh Thần Vương tự mình xuất thủ. Đồng thời còn có thể đi hai viện thần binh An Nhạc Vương Tâm Tình tại những ngày này giống như xe cáp treo. Hắn đã thành thói quen. Cho nên không có rất cao hứng, mà là hỏi, tin tức này là thật ta khẳng định Triệu Bình nói. Chí thượng Long thần đáp lên tiếng, khi tất yếu hắn sẽ ra tay ta không có thua, ta còn có thể thắng. An Nhạc Vương từ trên chỗ ngồi đứng lên, tâm tình kích động. không nghĩ tới tại cái này loại hỏng bét thời điểm, là gần nhất cùng hắn quan hệ sâu tại Lãnh Đạm Vạn Thần Điện Phá cục. Liên hệ Chí Thượng Long Thần, chúng ta có thể hợp tác. An Nhạc Vương giống to. Đại Yên, Nam Hoang, Thánh Linh Thần Vương thân ảnh xuất hiện tại một mảnh trên núi cao. Hắn ngày đêm đi gấp chạy đến tìm tìm người thần bí chuyện này, so thần thánh chi địa còn trọng yếu hơn. Tiên Maãng Thần Vương nói, "Thần Vương, tin tức mới nhất, Tần Vũ Điền hết thảy 8 người, toàn bộ đang trợ giúp Ngụy Long." Thánh Linh Thần Vương còn nghĩ làm một vố lớn, nghe được tin tức thứ nhất liền lên đầu. Tần Vũ Điền Thánh Linh Thần Vương thì thảo tự nói, nhíu mày trầm tư. Tần Vũ Điền tại một ít vòng tròn bên trong thanh danh rất lớn. Hắn giúp ra Hỏa Pháp Diêm Sích, là kim thân tầng thứ cường giả hiếm có. Hơn nữa còn cùng một ít lão quái vật quan hệ rất tốt. Tần Vũ Điền làm sao trở về Nam Hoang, hắn lại vì cái gì trợ giúp Ngụy Long? Thánh Linh Thần Vương nghi hoặc. Thiên Mãng Thần Vương đem chính mình trước mắt biết tin tức, hết thảy nói cho Thánh Linh Thần Vương. "Ai nhạc vương thật hắn là ngu xuẩn." Thánh Linh Thần Vương nghe xong tin tức, thật lâu không nói, theo sau chửi ầm lên. Muốn đem hắn nhóm tách ra, Thánh Linh Thần Vương khôi phục bình tĩnh nói: "Yến Trần, Lý Thanh Dương, Trương Vũ An, lại thêm Tần Vũ Điền tám người, Ngụy Long có những người này trợ giúp, chúng ta vô pháp hạ thủ, cần để cho hắn nhóm phân ly." Ngụy Long đánh giết chiêu ti: "Ta cảm thấy Tần Vũ Điền những người này chỉ là bị bức bách, chúng ta có thể từ phương diện khác tới tay, để hắn thoát ly Ngụy Long khống chế." Thiên Mãng Thần Vương nghĩ kế, hiện tại liền là thời cơ tốt nhất. Báo thù chi chiến nhất thời bán hồi kết thúc không? Yến Trần đám người vô pháp thoát thân. Chúng ta chỉ cần để Ngụy Long không thể không rời đi liền có thể. Ngươi có ý định gì Thánh Linh Thần Vương vừa tới Nam Hoang còn không hiểu rõ lắm tình huống." Thiên Mãng Thần Vương nói, "Ngụy Trang thôn địa điểm cũ đã tiêu thất, có thể hắn phát triển thành Ngụy Thành" chúng ta có thể tự ngụy thành hả thủ. Như ngụy thành khó khó, ngụy long nhất định hội tự tiền tuyến xuống tới. Mà báo thù chi chiến đã bắt đầu, không có khả năng bởi vì cá nhân sự tình kết thúc kia. Yến Trần, Lý Thanh Dương, Trương Vũ An, Vô Pháp cung cấp trợ giúp. Còn lại liền là Tần Vũ Điền tám người thánh linh thần vương nghe xong, nhãn tình sáng lên. Xem ra thiên mãng thần vương xác thực được đến lịch luyện. Tích Tiêu Sơn sơn chủ Thiếu Long thần một cách nhân tình, ta sẽ để cho hắn đem Cần Vũ Điện điều hồi. Mấy câu sự tình cũng không khó. Thánh Linh Thần Vương nói, An Nhạc Vương cũng không thể không làm việc, hắn làm ra đến sự tình cần chính hắn giải quyết. Để hắn đi hoàng tộc binh bộ con đường, dùng binh bộ chiếu lệnh phương thức triệu hồi ba người. Sích Tiêu Sơn là bảy đại siêu cấp thế lực một trong, Sích Tiêu Sơn sơn chủ cũng là đương thời siêu cấp cường giả một trong. Ngụy Long không biết dùng cái gì chế trụ Tần Vũ Điện. Tần Vũ Điện đám người là công hôn thần ma vương, để hắn nói giúp không khó. Tiếp tục binh bộ quan phương con đường. Hai bức cùng vẽ, liền đem Ngụy Long lực lượng phân rải. Cái này là cho ngươi thần binh, tên là Thí Thần Bình. Thánh Linh Thần Vương xuất ra một cái nhẫn sắc cổ pháp lọ đá. "Cái này thần binh phù hợp nhất ngươi thôn phệ pháp tắc, mượn trước cho ngươi dùng." Bất quá Long Thần nói, "Lần này ngươi nếu là đắc lực, liền trực tiếp ban tặng ngươi." Thánh Linh Thần Vương trong tay cũng có một cái vòng tròn tên là Thánh Linh vòng, cũng là hạ phẩm thần binh. Hắn thực lực muốn còn mạnh hơn Thiên Mãng Thần Vương một đẳng cấp. Tiếp tục thần binh tại tay cho dù thuần huyết hoang thú cũng có thể đánh bại. Có thí thần bình thực lực của ta có thể gia tăng năm thành thiên mãng thần vương tiếp nhận thí thần bình. Nhất đạo thôn phệ pháp cắt đem chi bao phủ. Ngươi thánh linh thần vương gặp thí thần bình tán phát kinh người uy thế, lại xem xét thiên mãng thần vương trong tay thôn phệ pháp cắt, cùng với cự xà hình bóng, kinh hãi. Ta đã hoàn toàn thích ứng âm cực giới khí tức. Thiên Mãng Thần Vương cười nhạt một tiếng. Thánh Linh Thần Vương không khỏi thật sâu nhìn Thiên Mãng Thần Vương một ánh mắt. Như thế, từ nay về sau, Long Thần dưới chứng có ngũ đại chí cường thần vương, chỉ có giúp ra pháp cắt xiềng xích mới xem như bước ra một bước kia, cũng là tiến nhập hắn nhóm tầng thứ. Thánh Linh Thần Vương ngữ khí không khỏi nhiều hơn mấy phần tôn trọng, không dám nhận Thiên Mãng Thần Vương khiêm tốn. Hắn vút ve thi thần bình duyên bích, chậm rãi nắm chặt, hắn có hôm nay còn cần cảm tạ Ngụy Long. Ha <cười> ha, hiện tại liền là để ngươi trả giá đắt thời điểm Thiên Mãng Thần Vương nhìn qua bóng đêm, nhãn bên trong chỗ sâu sắc ý. Mấy canh giờ sau, Ngụy Thành, giờ phút này Ngụy Thành máu chảy khắp nơi, Mạn Thiên rủ dị vô khí bao phủ toàn thành. Nơi này tiền nhiệm là tưởng hóa chỗ, bây giờ lại giống như tuyệt địa. Tiểu Hổ, đi, mang theo phong thư này. Đi Ngụy Tiên Hổ nhìn qua mạn thiên vũ khí, ánh mắt dần dần kiên định. Hắn nhìn một chút cháu của mình. Đi Linh Tư Đồng Thiên, đem phong thư này giao cho Ngụy Long trên tay Ngụy Tiểu Hổ là một cách hơn 20 tuổi xuất đầu niên kỷ người tuổi trẻ. Trọng trọng gật đầu. Mấy canh giờ trước đó, cả tòa thành trì bao phủ tại một mảnh cổ quái trong sương mù. Vô số người vô thanh vô tức chết đi. Chỉ có đạt nhập mệnh luân cảnh giới tu sĩ mới có thể ở trong xương mộ sống sót đến. Thông tin bảo cổ cũng vô pháp truyền ra tin tức. Hắn nhóm bị vây ở cô thành bên trong. Mỗi một canh giờ thành cửa vào có một cái khe, chỉ cho phép một người rời đi. Cái này là chết đi rất nhiều người mới nghiệm chứng đường ra. Chờ một chút. Ngụy Thiên hổ nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một tờ da thú sấy. phía trên đắp pha tạc, Ngụy Thiên Hồ trong lúc nhất thời suy nghĩ tung bay, tựa hồ xuyên qua thời gian, trở lại vài thập niên trước. Cái này da thú giấy là Ngụy Long tại lễ thành nhân kết thúc lúc rời đi tiền nhiệm tặng cho da thú giấy. Ngụy Long nói phía trên này viết bát hoang trấn ngục quyền áo nghĩa, có thể Ngụy Thiên Hồ nghiên cứu rất nhiều năm, lại không biết phía trên chữ. Ngụy Thiên Hồ đã nhiều năm không thấy Ngụy Long. có thể hắn biết, tiện nhiệm bạn chơi, đã trở thành đại nhân vật, mà Ngụy thành đại ác, chỉ có Ngụy Long mới có nắm chắc giải quyết, sau đó bắt được làm áp người. Ngụy Thiên Hổ tin tưởng, bất kể nhiều lớn kiếp nạn, chỉ cần người kia xuất thủ là có thể giải quyết. Đi đi Linh Tư Động Thiên, tìm tới hắn, hắn gọi Ngụy Long Ngụy Thiên Hổ đem ra thú giấy nhét vào Ngụy tiểu hổ trên tay. Ở cửa thành khe hở xuất hiện lúc đem hắn đẩy đi ra. Ngụy Tiểu Hổ mặt hiện hiện hai hàng nước mắt, dứt khoát quay người rời đi. Ngụy Tiểu Hổ đi ra Ngụy Thành. Hắn nhìn phía sau Ngụy Thành yên nguyên yên tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Ngụy Tiểu Hổ thử một chút, lại phát hiện căn bản tiến không thành, liền giống như là bất đồng thiên địa. Ngụy Tiểu Hổ nắm chặt trong tay tin, cùng với gia thú sấy. Gia gia nói hắn sẽ hỗ trợ Ta muốn tìm tới hắn Ngụy Tiểu Hổ trước tiên đem một cái xích vũ kích phát. Cái này là hướng Nam Hoang trấn Nam Hầu phủ cầu viện, lại đem một căn khác kích phát, là hướng Linh Tư động thiên cầu viện. Ra Ngụy thành, hết thảy thông tin bảo hộ đều có thể dùng. Làm xong những này, Ngụy Tiểu Hổ hướng Linh Tư động thiên sở tại lâu Lan cổ thành phương hướng tiến đến. Cái này người chúng ta muốn hay không xuất thủ đánh giết trên bầu trời? Thiên Mãng Thần Vương cùng Thánh Linh Thần Vương giống như thiên thượng thần chỉ. Đối Ngụy Thành đã phát sinh thảm trạng thở ơ. Thánh Linh Thần Vương cười lạnh, "Để hắn đi thôi. Cùng chúng ta sở liệu không sai biệt lắm. Ngụy Thành xuất hiện không thể giải quyết nguy nan. Cuối cùng nhất định hồi hướng Ngụy Long tìm tìm trợ giúp. Bất kể người nào đến, chúng ta đều giết chết, cuối cùng vấn đề này sẽ trở thành Ngụy Long vấn đề." Thánh Linh Thần Vương tất cả không để ý tới thành bên trong sâu kiến chết sống. Cười hỏi Thiên Mãng Thần Vương, ngươi đối Nam Hoang hiểu rất rõ a, cái này Ngụy Thành Tư liệu quá tin tưởng. Ta thủ Hạ Thần Vương có thu thập phương diện này tư liệu thiên phú. Thiên Mãng Thần Vương cũng cười gật đầu. Nam Hoang biên cảnh. Thiên Mãng Thần Vương tên kia muốn đối Ngụy Thành động thủ, ta thật là im lặng. Tuyết Thần Vương thu thập bao khoả Cái này Nam Hoang không thể chờ Thiên Mãng Thần Vương lại tìm đường chết, còn có thể thấy Thánh Linh Thần Vương tìm đường chết. Mặc dù Thiên Mãng Thần Vương cùng Thánh Linh Thần Vương tổng lại rất mạnh, có thể Tuyết Thần Vương vẫn cảm thấy muốn xong. Đây là một loại trực giác, nhìn xem Ngụy Long Trường thành trực giác. Lão nương không hầu hạ Tuyết Thần Vương nổi đóa, không nghĩ tới chính mình còn vòng vào đi, nàng hạ quyết tâm không chơi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắt mười chương hai trăm ba mươi ta hội đến đến bên cạnh ngươi thượng đại hoang. Tư không chấn đồng, một cố đáng sợ khí tức xuất hiện. Toan nghệ, ly vẫn, nhai tí, ứng lòng. Áp du năm loại hình thái khác nhau thuần huyết hoang thú. Từ tư không bên trong dầm chân mà tới. Trong phạm vi trăm vạn dầm hoang thú cùng nhau quỳ dạp xuống đất, vô pháp đứng dậy. Tu sĩ nhân tộc lăn ra đại hoang, nếu không chúng ta sẽ dành cho ngươi nhất là tàn khốc phản kích. Ếm Long một bước đi ra, cánh chích khuất bầu trời, lập lại cảnh cáo. Nếu là người bình thường, bọn hắn sớm đã xuất thủ, nhưng mà trước mắt tu sĩ nhân tộc thực lực không thể tưởng tượng. Bọn hắn có đánh bại khả năng, nhưng không có nắm chắc kết thắng, mà lại chết lôi linh. Hoàng Kim Long tượng cũng không phải ngũ long trận doanh thuần huyết hoang thú. Bọn hắn không nguyện ý thật cùng Ngũ Long đại chiến. Theo năm loại thuần huyết hoang thú đi ra, tại chỗ chúng nhân thần sắc cùng nhau nhất biến. Không chỉ có là về số lượng nguyên nhân, còn có cái này năm loại thuần huyết hoang thú đại biểu lấy phía sau tộc đàn. Chúng ta sẽ rời đi nơi này. Ngũ Long không có tái khởi chiến sự dự định. Lôi Linh cùng Hoàng Kim Long tượng đã chết. Đại yên thậm chí cả cái hoàng triều Nam Bộ, chí ít trong vòng ngàn năm sẽ không còn có đến từ đại hoang uy hiếp. Nếu thật là cùng trước mắt Ngũ Long tộc đàn đại chiến, không phù hợp hắn tương lai kế hoạch. Ứng Long cầm đầu năm con thuần huyết hoang thú, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngũ Long hắn nhón rời đi. Đợi đến Ngũ Long một đoàn người tiêu thất ở chân trời, triệt để rời đi. Ứng Long mới mở miệng nói, Hoàng Kim Long tượng Đồng Thiên là chúng ta Ứng Long tộc quần. Tốt Kim sắc toan ngây mở miệng, Lôi Linh tiền nhiệm tập kích qua chúng ta tộc quần một vị trưởng giả. Hắn Đồng Thiên nên là thuộc về chúng ta toan ngây không được người gặp có phần. Nhai tí gầm thét, không có ta, ngươi nhóm vô pháp bứt lui những người kia nói thiếu chút nữa đánh lên. Hắn nhóm đã sớm coi trọng Lôi Linh, Hoàng Kim Long tượng vốn liếng. Những này không có tộc quần thuần huyết hoang thú. có thể trưởng thành thường thường có đại cơ duyên. Mặc dù chân quý nhất bảo cốt, bọn hắn vô pháp được đến, có thể đồng thiên phúc địa, lại có thể một hồi hắc sát đồng thiên đối thuần huyết hoang thú yêu nguyên trọng yếu, là nỗi tình không được ầm ỉ trong đầu thân cá tựa hổ tại dư không vấy vùng ly vấn, đánh gãy đám người tranh cãi. Cái kia bị bắt nhân tộc người nhóm không cảm thấy khí tức rất kỳ lạ có cái gì kỳ lạ áp du mở miệng hỏi Lý vẫn nói, cái kia nhân tộc thân trên có Huyền Vũ khí tức. Nếu như ta không có đoán sai hắn hẳn là Thánh thú môn người, mà lại có thể có được Huyền Vũ một tia gia trì, hiển nhiên tại Thánh thú môn bên trong địa vị không thấp. Huyền Vũ là tứ linh một trong. Đương nhiên, đối với tại chỗ thuần huyết hoang thú mà nói, Huyền Vũ còn có khác nhất trọng hàm nghĩa. Mấy năm trước, ta toan ngây nhất tộc lão giả Tiền nhiệm từng đánh chết một vị thánh thú môn phó môn chủ. Hắn đương thời truyền tin đến tộc đàn nội bộ, đã từng nói tứ linh tuyệt không xuất hiện, toàn nghe lộ ra một chút tin tức. Nếu như ngươi không có cảm giác sai lầm, nói rõ tứ linh bên trong có người thức tỉnh, mới có thể cho thánh thú môn cao tầng ra chỉ. Thánh thú môn một mực có tứ linh ở sau lưng trưởng khống, như Huyền Vũ xuất thí, Vậy nói rõ chân long cũng nên là hiền lỗ. Tại chúng ta truyền thừa trong trí nhớ, từ mấy vạn năm trước, đời thứ nhất thánh hoàng nhụm dần hắc sát bản nguyên, để xích hà bản nguyên tại âm cực giới mộc rễ này mầm, tứ linh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại đến xem thiên địa phát sinh một loại nào đó biến hóa. Ly vẫn nói, như chân long xuất thế, chúng ta cũng có khả năng nhảy ra phương thế giới này, mà không cần như tộc bên trong trưởng bối như thế, chỉ có thể liều mạng một lần. Toàn ngây thần sắc nghiêm túc, tại chỗ hoang thú, không có người lại nói tiếp, có thể tiếng hít thở giống như kinh lôi, không tự chủ được thô trọng. Âm cực giới tại bọn hắn truyền thừa ký ức bên trong chỉ là lịch luyện chỗ, là rèn luyện thể phách chỗ. Chỉ có tại dương cực giới mới có thể để cho bọn hắn chân chính trưởng thành. trước kia, bọn hắn bị khốn trụ, không có biện pháp. Lão Toan ngây vẫn lạc, càng làm cho rất nhiều người mất đi lòng tin. Hiện nay lại có một tia cơ hội, một min khác. Ngụy Long mang theo đám người cấp tốc rời đi, trong tay hắn nắm lấy Dương Dũng. Giờ phút này Dương Dũng biến thành bình thường người lớn nhỏ, là Ngụy Long thực hiện ngoại lực áp xúc. Dạng này thân thể thu nhỏ là một loại tra tấn. liền giống như là mặc không thích hợp quần áo. Mà Dương Dũng từ hơn trăm trượng, thu nhỏ đến không đến 2 mét, liền là tại tiếp nhận thâm khổ cực lớn. Chém giết lôi linh, hoàng kim long tượng, giai đoạn thứ nhất mục tiêu đã hoàn thành, về sau chỉ cần vững bước thúc đẩy liền đi. Ngụy Long mở miệng hướng mọi người nói, Yến Trần như có điều suy nghĩ, có một tia mừng thầm, xem ra Ngụy Long muốn rời khỏi Mấy ngày nay ở chung đối hắn mà nói, liền là một loại tra tấn. Vương không nên gặp Vương, cũng không nên đối một cái khác Vương đồng dụng tay chân. Mà hắn lại bị đè ép, xâm phạm, nói đến tất cả đều là nước mắt. "Ngươi yên tâm đi." Yến Trần ngoài miệng lại cam đoan. "Chuyện kế tiếp, toàn bộ giao cho chúng ta. Ngươi có thể yên tâm đi làm chuyện ngươi muốn làm nghe vậy." Ngụy Long không khỏi nhìn Yến Trần một ánh mắt Nhìn qua Yến Trần bao hàm thâm tình ánh mắt, hắn không khỏi nổi tâm ác hàn. Cái này Yến Trần giống như là biến thành người khác đồng dạng, vậy mà cũng bắt đầu liếm. Ngụy Long nội tâm nghĩ lại, liền thoải mái. Dùng hắn nhân cách mị lực cùng với dùng lý phục người khí độ, khó tránh khỏi người khác không bị hắn chiết phục. Nguyên lai ngươi lại như vậy Yến Trần Ngụy Long tâm lý suy nghĩ. Nếu là tương lai Yến hạo báo thù, đợi đến hắn đem diếm Trần đánh cho tàn phế, có phải là nên nói hai câu lời hữu ích. Năm Long tộc bày xuất hiện, chúng ta tiếp xuống khai thác có thể hay không tại dẫn phát càng lớn phong ba Lý Thanh Dương hỏi. Lý Thanh Dương đi qua một trận chiến này, giải khai bộ phận khúc mắc. Mặc dù Lôi Linh không phải hắn giết, có thể cũng làm không có ý nghĩa tống hiến. Nội tâm tâm tình bị đè nén được đến cực lớn phóng thích, suy nghĩ của hắn không tự chủ được Phật hệ. Tiến nhập một loại cực độ tình táo trạng thái những cái kia thuần huyết hoang thú e ngại bá đạo. Ta đánh giết lôi linh cùng thuần huyết hoang thú, liền nên dùng nắm giữ một bộ phận bọn chúng lãnh thổ. Bất quá là mười vạn rậm thọc sâu mà thôi, không tính là cái gì. Nếu như không cần mây xẹt xảy ra chuyện, Ngụy Long khoát tay áo Dùng hắn thực lực bây giờ, chiến tuyến thúc đẩy 10 vạn rầm, mưa bụi mà thôi đánh giết lôi linh cùng hoàng kim long tượng. Ngụy Long chỉ cần ngồi trấn Nam Hoang 3 năm 5 năm, liền có thể chuẩn bị đi Hoàng Đô Phong Vương. Đến thời điểm Triệu Hưng, Triệu Bình người sau lưng, còn có vạn thần điện tổng điện đều có thể nghĩ biện pháp thanh toán một đợt. Bất quá đi đầu, ta vẫn còn muốn càng nhiều hỏi thăm cái này giới vực. thực lực của ta đến, nhưng kiến thức còn chưa đủ. Ngụy Long thuộc về tự học thành tài thiên tài, còn cần chính thống giới vực tri thức. Ngụy Long đưa ánh mắt rơi vào Xun Lễ Bảy Dương Dũng thân bên trên. Gia hỏa này hẳn là thánh thú môn cao tầng. Tổ chức này mặc dù không tính quá mạnh, có thể tồn tại cũng rất xa xưa, một mực đảm nhiệm gãy quấy phân heo tồn tại. Có thể từ trong miệng của hắn nảy ra một ít tin tức cũng tiện thể hỏi rõ ràng, Thánh thú môn vì cái gì tham dự vào? Ngụy Long sờ lên cằm, âm thầm suy nghĩ. Ngụy Long còn nghĩ không thông chuyện này cùng Thánh thú môn có liên hệ gì. Dương Dũng gặp Ngụy Long kia biến thái ánh mắt cả cá nhân liền hoàn toàn không tốt. Cái kia ngốc tứ hoàng tử, còn có nhiệm vụ này, thật hắn hố a ai có thể nói cho ta? Vì cái gì Ngụy Long có thể đánh giết thuần huyết hoang thú thật thế giới oan sụp đổ, tam quan vỡ vụn, cả cá nhân đều không tốt, đối thế giới cũng mất đi yêu. Trở lại cử lục thành, vừa đến một hồi chỉ là qua không đến một ngày, nhưng mà tất cả mọi người tinh thần khí đã bất đồng. Tham dự chém giết thuần huyết hoang thú nhất chiến, đây là một loại vô thượng vinh quang. Công tử, Tần Vũ điền do dự mãi, mở miệng nói, "Chúng ta cũng tính toán tham dự lôi linh cùng hoàng kim long tượng liệt sát đi Tần Vũ Điện tám người có thể nói cùng phần huyết hoang thú đánh một đời quan hệ. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới có một ngày tham dự cái này loại chiến đấu. Cho dù ở chiến trường phương bắc cũng phải lên ngàn năm mới có thể chết đi một cái thuần huyết hoang thú. Người nhóm đều là ta trợ thủ đắc lực, chàng thắng lợi này thuộc về tất cả mọi người." Ngụy Long trong lòng hơi động Vỗ vỗ Tần Vũ Điền bả vai Lão Tần Người nhóm không có cô phụ tín nhiệm của ta Tìm được lôi linh là đại công một thanh lão Tần Cả đời lão Tần Một thanh lão Tần để Tần Vũ Điền thân thể run lên Đa tạ công tử Tần Vũ Điền Tám người triệt để quy tâm Từ miễn cưỡng quy thuận Đến thời khắc này Nhiều trung thành Hắn nhóm thăng hoa Tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn hắn nhóm vậy mà tham dự thuần huyết hoang thú liệt sát. Cái này là nhiều thiếu người nghĩ đến lại không chiếm được công hơn. Yến Trần im lặng nhìn xem, rất chua. Nếu là dựa theo kế hoạch, lại cách mấy trăm năm. Đợi đến hắn đi đến thần ma vương phần cuối, cũng hồi phát khởi báo thù chi chiến. Đáng tiếc, truyền thừa của ta còn chưa triệt để phát huy tác dụng. Yến Trần nội tâm thở dài. Hắn không tự chủ được sinh ra một loại hoài nghi. Thế gian này vì sao lại xuất hiện Ngụy Long dạng này thiên tài? Ngụy Long có người muốn gặp ngươi, mời vạn khẩn cấp. Vừa tới đến Cử Lộc Thành, còn chưa kịp tuyên bố cái này kinh người tin tức tốt, Liễu Thần Tông đi đầu vẻ mặt nghiêm túc đem Ngụy Long kéo sang một bên. Ngụy Long khẽ nhíu mày, người nào Ngụy Long nghĩ không ra là tin tức gì để Liễu Thần Tông cũng theo đó biến sắc. Đến đến một chỗ phòng, nhìn thấy người tới, Ngụy Long thần sắc nhất biến, Tuyết thần vương là ta. Đến đến cử Lộc thành chính là Tuyết thần vương. Tuyết thần vương mở miệng nói, mấy canh giờ trước, Thiên Mãng thần vương từ Nam Hoang Vạn thần điện bên trong lấy đi đại lượng tin tức liên quan tới Ngụy Thành. Ta được đến thổ hạ thông tri mới phát giác được sự tình có biến. Ta cảm thấy nên là nói cho ngươi. Ngụy Thành Ngụy Long thì thảo tự nói, con ngươi trung tuôn ra một đạo tinh quang. Ngụy Thành là người trang thôn cùng với trung quanh vài cái thôn sát nhập phát triển mà tới. Sớm mấy năm Ngụy Long một mực trong bóng tối cho duy trì. Cho tới bây giờ, từ có chương tử tân đám người đi làm, Ngụy Long đã rất ít đi quan những chuyện này. Ngụy Long trợ giúp Ngụy Thành, chỉ là không quên đi qua. Hắn là một cái có chút hoài cửu người. Dù cho đi qua một ít xung đột, giờ phút này nghĩ đến, cũng bất quá cười một tiếng. So với hắn hiện tại tao ngộ hết thải, người trang thôn tuổi thiếu niên, lộ ra đáng yêu. Nếu là người ngoài đi trả thù Linh Tư Đồng Thiên, Ngụy Long hội nổi giận, cũng hội đem chi xé nát, nhưng lại sẽ không làm ra cái khác cảm giác, bởi vì Linh Tư Đồng Thiên nuôi dưỡng hắn, mà hắn cũng cho hồi báo. Theo một ý nghĩa nào đó hai người là một khối, hắn sẽ phẫn nộ cũng hồi lý giải. Đây chính là hiện thực tàn khốc mà chân thực. Nhưng nếu có người trả thù Ngụy Thành, hồi xúc động Ngụy Long trong lòng tàn nhẫn. Bởi vì đây là tai bay vạ gió. Ngụy Thành hoạt là người trang thôn chi hắn, chỉ là một cái khách qua đường. Song phương đều là khách qua đường. Trả thù Ngụy Thành là quá độ trả thù. là một loại lệnh người đáng xấu hổ hành vi. Ngươi vì cái gì đem những này tin tức nói cho ta Ngụy Long nội tâm bách chuyển, mặt lại không hiện, trầm rãi ngồi xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tuyết thần vương. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 10 chương 231, ta hỏi đến đến bên cạnh ngươi hạ tưởng tượng lần trước cùng Ngụy Long gặp nhau không đến 10 năm. Giờ phút này bị Ngụy Long nhìn chằm chằm, Tuyết Thần Vương chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, một câu cũng nói không ra. Tựa hồ không mặc quần áo đồng dạng, bị nhìn chằm chên. Thấu triệt, vô pháp ầm núp. Ta chỉ là không quen nhìn Thiên Mãng Thần Vương phương thức làm việc, ta cảm thấy hắn sẽ liên lụy vô tội. Tuyết Thần Vương tận khả năng giữ vững bình tĩnh. Ngụy Long nhìn chằm chằm nàng, nói, nói tiếng người. Ta sợ ngươi trả thù ta không phải Thiên Mãng Thần Vương. Ta từ ngươi nhỏ yếu lúc liền nhìn xem ngươi trưởng thành ban đầu tình báo của ngươi chỉ có một câu, sau đó biến thành một trang giấy, lại về sau là một quyển sách, trầm rãi là càng ngày càng nhiều. Tuyết thần vương có chút sụp đổ, ta không phải những người khác, ta nghiên cứu qua ngươi, từ mệnh luân trước đó, đến mệnh luân, đến Kim Đan, thần ma, thần ma vương Tại bất luận cái gì một cảnh giới, ngươi đều bảo chỉ hoàn toàn như trước đây tốc độ đi tới. Cái này là làm người sụp đổ lại là thiên tài, cũng không có khả năng có dạng này tiềm lực. Cảnh giới càng cao cần trưởng thành thời gian càng dài, mà ngươi đây hoàn toàn khác biệt. Ngươi tại phi tốc tiến bộ, từ thần ma đến thần ma vương, mấy bao nhiêu năm, không đến 40 năm Tuyết thần vương thật sụp đổ. Ta đang muốn chạy trốn. Có thể ta có một loại cảm giác ta chạy không thoát. Chỉ có đi tới nơi này, ta thật không muốn tham dự những chuyện này. Tuyết thần vương tâm quá nổ. Nàng nguyên bản có thể bảo trì băng lãnh lý trí, hiện tại cũng bảo trì không. Ta chỉ có thể làm cá ướp muối, vì cái gì kia khó trực giác của ngươi là đúng. Ngụy Long gật đầu. Bình tĩnh nói, ta nếu là muốn tìm ngươi Tuyệt đối có thể tìm tới ngươi, chân trời góc biển, ngươi đều chạy không. Tuyết thần vương trầm, ngươi đi đi. Ngụy Long khoát tay để hắn rời đi. Tuyết thần vương cảm thấy buông lỏng, loại trí mạng đó cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Nàng hạ quyết tâm, về sau mai danh ẩn tích, không tham dự nữa thế gian sự tình, chuyện cũ theo phong theo phong. Đợi đến Tuyết thần vương rời đi, Ngụy Long đối Liễu Thần Tông nói: "Còn mời động chủ để người đi thanh tra một phen." Nhìn nhìn Ngụy thành xảy ra chuyện gì, Ngụy Long không hội tin vào Tuyết Thần Vương phiến diễn ngôn ngữ, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Liễu Thần Tông vừa đi ra đi, liền trở lại, bên cạnh còn đi theo một người đệ tử. Không chỉ như thế, Yến Trần bên cạnh cũng mang theo một người tới trước. Ngụy Long sinh lòng không ổn. Linh tư động thiên đến đệ tử cầm một phong thư, Còn có một trương da thú giấy, giao cho Ngụy Long. Cái này là một cách gọi làm Ngụy tiểu hầu người mang đến thư cầu cứu. Ngụy Long tiếp nhận thư tín, đi trước nhìn kia da thú giấy. Không sai, là hắn lối viết thảo. Nhanh chóng xem xong thư kiện, Ngụy Long thần sắc rốt cuộc ngưng trọng lên, mặt như lôi vân. Đi theo yến chậm mà đến người, cũng đồng dạng đem nhận được cầu cứu tin tức báo cáo. Căn cứ miêu tả, Nguy thành nên là bao phủ tại một loại thuật gì đại trận bên trong, mà lại là thần ma tầng thứ đại trận, đệ tử tầm thường vô pháp giải quyết, ta đắc phái trưởng lão tiến đến. Liễu thần tông nói, Hàn Văn Uyên trưởng lão tiếp đến thông báo, hắn để người trước tiên đem thư tín lấy tới. Vương Triều cũng thu thư cầu cứu. Dựa theo miêu tả phán đoán là thần ma phía trên tu sĩ hành vi, chúng ta cũng làm xử lý. Yến Trần cũng nói, Ngụy Long suy nghĩ một lát, lôi linh cùng Hoàng Kim Long tượng đã chết, về sau thúc đẩy từng bước tiến hành liền có thể. Chuyện này ta luôn cảm thấy không đơn giản, ta cần tự mình đi nhìn nhìn. Ngụy Long nghĩ đến Triệu Bình, Triệu Hưng người sau lưng. Hắn không tin trùng hợp, huống chi là vừa vặn thả ra Ngụy Tiểu Hổ trùng hợp, còn mời động chủ để người chiếu cố tốt Ngụy Tiểu Hổ. Ngụy Long đối Liễu Thần Tông nói. Liễu Thần Tông gật đầu. ta đắc để người đem hắn làm yên lòng. Ngụy Long thân ảnh biến mất tại chỗ, lấy cực nhanh tốc độ hướng Ngụy Thành tiến đến. Cự Lộc một chỗ cung điện. Tích Tiêu Sơn đại đệ tử hướng chúng ta tìm hiểu tình huống. Có người đối Tần Vũ Điện nói, thật giống như là muốn đem chúng ta điều trở về. Vừa rồi hoàng triều binh bộ cũng truyền tin, xác thực muốn đem chúng ta điều trở về. Cũng có người được đến tin tức khác. Người nhóm nói thế nào, Tần Vũ Điền nhìn về phía cách khác bảy người. Bảy người trầm ngâm. Một lát sau, mới có người nói, "Chúng ta sống lâu như vậy, đã nhanh chết rồi." Nói thật, mấy ngày nay là ta cái này mấy trăm năm trôi qua kích thích nhất. Chúng ta tham dự đánh giết thuần huyết hoang thú, cũng nhìn thấy một cái siêu cấp cường giả quật khởi. Chúng ta còn phân được thuần huyết hoang thú thịt, ta đã thật nhiều năm không ăn. có người mở miệng đồng ý, kia không cần thiết không có ý tứ, lại có người phụ họa nói, chúng ta trở về làm gì rõ ràng là có người nhằm vào Ngụy Long, cái này không phải bị bọn hắn lừa chúng ta đắc một lần còn muốn trở về các loại chíp trí chí ít tại nơi này chúng ta lưu tại Yến Hạo bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được ngũ hành pháp tắc. Phát hiện những người khác có lưu lại tâm, đám người liếc nhìn nhau, cũng không có người nào không có ý tứ. Nói đến Ngũ Hành Pháp Tắc, Yến Hạo cùng Ngụy Long so, chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Người nhóm không thấy được Ngụy Long đập mạnh bạo lôi linh một chân hắn sớm đã rút ra Ngũ Hành Pháp Tắc xiềng xích. Có người nhìn cẩn thận hơn. Phân tích Đồng Phú Quý lão thất phu kia, ta nghe nói hắn thực lực so trước đó cường rất nhiều. Hắn tất nhiên từ Ngụy Long chỗ đó được chỗ tốt. lại không nói đi theo Ngụy Long không chỉ sống đắc sắc, còn có tiến thêm một bước khả năng. Cái này người nói một lời này, Tần Vũ điền mặt mơ đỏ ửng. Hắn từng cùng Ngụy Long có sát ra pháp các hỏa hoa, để hắn hỏa pháp xiên xích thô một vòng. Chúng ta trở về cái rắm lão Tần đầu được chỗ tốt. Ra sức quát, Triệu Ty tên kia số mệnh không tốt, chết sớm. Chúng ta phải bắt được cơ hội này, ai nói hắn số mệnh không tốt có người phản bác. Có thể cảm thù Ngụy Long một quyền. Ta cảm thấy vừa vặn là hắn tốt số, ta nếu là đi không ra một bước kia, ta cũng muốn đi thử xem một quyền kia hắn nhóm sớm đã nhìn lượt thế gian đại bộ phận đặc sắc. Nhất cái tâm lý rất là biến thái. Đi hắn Xích Tiêu Sơn đi hắn Hoàng Triều Vinh bộ đám người giống to. Ngụy Thành Ngụy Thành giờ phút này đã trở thành một vùng phế tích. Ngụy Thiên Hồ đảo ở trước cửa thành chít không nhắm mắt, toàn thân khắp nơi đều là vết thương. Trước cửa thành, Thiên Mãn Thần Vương tâm tình không tốt lắm. Cái này người xương cốt rất cứng. Từ trong miệng hắn không được đến thứ gì. Qua mấy thập niên, Ngụy Trang thôn không ít lão nhân đều chết rồi. Bất quá xác thực có một ít người nói Có một cây dùng tên giả toán mệnh từng tải ngụy trang thôn từng lưu lại mấy năm còn thu dưỡng mất đi phụ mấu ngụy long. Thánh Linh Thần Vương đứng ở huyết đỗ phía trên, nói đến mức lại nhiều tin tức, liền không có. Đối với phụ thông người, mấy chục năm liền là mấy đời. Đi qua thời gian quá dài, mà lại toán mệnh cơ hội không cùng người ta tiếp xúc. Xem ra muốn biết rõ cụ thể tin tức còn cần tự mình hỏi ngụy long. Ủa! Vinh, Quỳ, Quỳ. Mơ Thánh Linh Thần Vương kéo còn không có kịp phản ứng Thiên Maãn Thần Vương kéo dài khoảng cách, rút khỏi mấy chục rẫm bên ngoài, chỉ gặp một bóng người mỏng niên từ xa thiên mà tới. Người tới chính là Ngụy Long. Ngụy Long nhìn qua khắp nơi tử thi, hơi thả ra cảm giác, liền biết rõ cả tòa thành trì đát là một mảnh tử địa, không còn có người sống. Ngụy Thiên Hạo ngã vào trong vũng máu, đã không thành hình người, nhìn nhận không phải người cha tấn. Ngụy Long trầm mặc, nguyên bản đánh giết lôi linh cùng với hoàng kim long tượng vui sướng, không còn sót lại chút gì. Thật đến quả nhiên là một người. Xem ra kế hoạch của chúng ta thành công thiên mãng thần vương tại bầu trời xa đứng vững. Trông thấy Ngụy Long, cười ha ha một tiếng, cao giọng nói: Ngụy Long bí mật của ngươi bại lộ, ngươi giấu rất sâu. Ta Vạn Thần Điện tìm mấy chục năm người. Vậy mà cùng ngươi có sâu như vậy quan hệ chập chập, trách không được một cái hoang thôn xuất thân tội danh. Có thể có được dạng này tiềm lực thiên mãng thần vương tiền nhiệm e ngại Ngụy Long, có thể hắn đã đi tới. Hiện tại cần bắt sống Ngụy Long. triệt để tiêu trừ cái này phiến é e ngại có phải là rất phẫn nộ a, dạng này phẫn nộ là ngươi nên được đến báo ứng, Vương Tiểu Xuyên, ngươi không xa lạ gì, à, cái kia hẳn là là ngươi nhóm tổ chức người." Hắn giết ta vạn thần điện mấy trăm vạn thành viên Thiên Mãng Thần Vương cười lạnh nói. Thiên Mãng Thần Vương rất là kích động. Tất cả mọi thứ chân tướng rõ ràng. Ngụy Long đoạt hắn ba thành thần huyết, hắn sẽ để cho Ngụy Long trả giá đắt. Để sau lưng của hắn tổ chức trả giá đắt. Cũng hội bắt lấy toán mệnh thánh linh thần vương cũng mở miệng, thẳng thắn nói: "Ngươi xuất hiện ở đây, đa chú định không có kết quả tốt, chúng ta cũng không lừa ngươi, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết toán mệnh bây giờ tại nơi nào, sau lưng ngươi tổ chức như thế nào vận hành, có cái gì mục đích, phải chăng nắm giữ âm cực giới hướng dương cực giới thông đạo?" chúng ta có thể để ngươi không có thống khổ chết đi. Ngụy Long yên lặng nghe Thiên Maãn Thần Vương cùng Thánh Linh Thần Vương một cách lại một cái, bước lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Ngụy Long tưởng rằng Triệu Bình. Triệu Hưng người sau lưng xuất thủ. Hắn không nghĩ tới là Toán Mệnh liên lụy đến chính mình, còn liên lụy Ngụy Thành. Tưởng tượng ban đầu biết rõ Vạn Thần Điện đang tìm kiếm Toán Mệnh viết tích, hắn cũng rất là khẩn trương. có thể sau đó từ Ngụy Thắng Quân chỗ đó biết được, Toán Mệnh rất chú ý bảo vệ mình hành tung, lại thêm từng bước trưởng thành, một bước lớn mạnh, chuyện này hắn dần dần ném ra sau đầu, liền như đến đến Ngụy Thành, Ngụy Long đã phát giác được một tia âm mưu khí tức, lại không quan tâm, "Là Toán Mệnh để ngươi phụ thân thành vì thôn trưởng, giết chết lão thôn trưởng, không biết đây có phải hay không là mệnh" Ngụy Long nhìn qua ngã trong vũng máu Ngụy Thiên Hổ, thần sắc phức tạp. Ngụy Thiên Hổ đã trúng năm bộ dáng, mặt mũi tràn đầy tang thương, chỉ là tại một bên mặt còn có một vết xẹo, là hắn tại lễ thành nhân thương thế, rất nhạt, lại một mực tồn tại. Đây có phải hay không là mệnh ta không biết, nhưng ở ta chỗ này ngươi còn không chết được. Ngụy Long tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Nhất đạo dược di pháp tắc xiêm xích xuất hiện, lại là nhất đạo tràn ngập sinh mệnh khí tức pháp tắc xiêm xích. Cái này hai đầu chính là dược chi pháp tắc xiêm xích cùng với tân sinh pháp tắc xiêm xích. Dược chi pháp tắc xiêm xích một điểm, nhất đạo linh hồn tàn ảnh xuất hiện, trở về Ngụy Thiên hổ thể nội. Lại là tân sinh pháp tắc xiêm xích một điểm, Ngụy Thiên hổ thương thế khôi phục nhanh chóng. cái này loại phục sinh năng lực, là Ngụy Long từ kim thân không xương bên trong giúp ra tân sinh pháp tắc xiển xích một cách tự nhiên minh ngộ. Bất quá tân sinh pháp tắc xiển xích chỉ có thể phục hồi như cũ thân thể, mà dự chi pháp tắc xiển xích bởi vì cùng dương cực giới có quan hệ, có thể phục nguyên thần hồn. Ngụy Long từ thánh linh thần vương trong lời nói, không sai biệt lắm biết rõ vạn thần điện lai lịch. Hắn nhóm đến từ dương cực giới mà nơi này là âm cực giới. Khu khổ Ngụy Tiên Hổ tử vũng máu bên trong tỉnh lại, lúc đầu không thành hình người thân thể, đã hoàn toàn khôi phục. Hắn mờ mịt mở to mắt, lần đầu tiên liền thấy Ngụy Long. Ngụy Long? Những người kia tra tấn ta, ta không phải nên chết rồi sao hắn nhóm đang thu thập tin tức của ngươi? Còn có toán mệnh, có nguy hiểm hắn còn muốn nhắc nhở Ngụy Thiên Hổ muốn dãy ruột, Ngụy Long đem hắn đỡ dậy, nói khẽ: "Thật có lỗi, ta tới chậm." "Đúng, Ngụy Thành không có." Ngụy Thiên Hổ kịp phản ứng, đẩy ra hắn. Ngụy Thiên Hổ tu vi Kim Đan cảm giác buông ra, Ngụy Thành hoàn toàn tính mệnh. Vợ con của hắn, hắn Tôn Nhi, hắn hết thải tâm huyết, hết thải không có. "Không có, Ngụy Thành không có." Ngụy Thiên Hổ nghẹn ngào khóc giống Long thần sắc hiện lên một tia buồn sắc, Ngụy Long sắc mặt có chút tái nhợt, sờ sờ vịt máu ở khóe miệng. Phục sinh Ngụy Tiên Hổ cũng không phải là đơn giản như vậy. Phục sinh người thực lực càng mạnh, đại giới càng lớn, nếu là thần ma vương cường giả, Ngụy Long còn vô pháp phục sinh. Còn nếu là chết đi thời gian quá dài, cũng vô pháp phục sinh. Chí ít bây giờ còn chưa được Cái này là dược chi pháp cắt xiềng xích bầu trời xa, Thánh Linh Thần Vương cùng Thiên Maãng Thần Vương đã kinh ngạc đến ngây người. Cái này là phục sinh, cái này Ngụy Long có thể phục sinh người khác, hai người ầm ầm cảm giác có chút không ổn. Khóc giống lấy Ngụy Thiên Hổ, đột nhiên một trưởng vỗ tại trên đầu mình, xương đầu trực tiếp vỡ vụn, đầu óc tóe ra. Tô Vi Kim dán sinh mệnh lực để hắn không đến mức lập tức chết đi. Ngụy Thiên Hổ nhìn qua Ngụy Long, lắp bắp nói: "Thật xin lỗi, ta sống không được." Ngụy Long Kinh ngạc nhìn qua một màn này, hắn vươn tay, nghĩ lại đi phục sinh, nhưng lại dừng lại. Hắn vô pháp phục sinh tâm chết người, cũng vô pháp phục sinh nhất thành người. Kia lại phục sinh bao nhiêu lần, Ngụy Thiên Hổ đều không có ý nghĩa. Hắn đã mất đi hết thảy, còn sống cũng là một loại tra tấn. Ngụy Thiên Hổ tuyển trạch chính hắn con đường Hắn cho tới nay đều là một cái kiên định người, cũng là một một người có xã tâm. Đi ra ngụy trang thôn, mở thành trì, từng bước một, có lý tưởng cùng khát vọng. Ngụy Long biết rõ. Ngụy Long đem Ngụy Thiên Hồ ôm lấy, vì hắn khép lại hai mắt, nói khẽ: "Ngươi không hồi chít vô ích. Tất cả mọi người không hồi chít vô ích. Ngươi nhóm là bị liên lụy. Ta hồi thanh toán tất cả mọi người." ta cam đoan ngụy long tái khởi thân, đã đem đầy ngập nộ hỏa đè xuống, trường hợp như vậy, hắn còn đè ép được. Ngụy Long chậm rãi đứng lên, nhìn về phía chân trời, kia là Thiên Mãn Thần Vương cùng Thánh Linh Thần Vương sở tại. Ánh mắt băng hàn, như tại trời đông. Chương chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 10 chương 232 đây chính là bản lãnh của các ngươi vỡ vụn ngụy thành tại trong gió đêm điều hiu. Lúc đầu đại trận đã triệt hồi, chỉ còn lại toàn thành tính mịch. Ngụy Long cũng không phải là một cách mời thành người tốt, hắn đã từng hủy diệt thần thánh chi địa, tàn sát nhất thành, mấy chục thành. Cái này là hắn thân mà làm tu sĩ nhân tộc trách nhiệm, cũng là hắn cần gánh chịu đồ vật. Hắn giết chóc, không lưu tình chút nào. Mà đối với khả năng xuất hiện hậu quả, Ngụy Long sớm có đoán trước. thậm chí vạn thần điện trả thủ, hắn cũng có chuẩn bị, cho nên hắn vì linh tư động thiên đề thăng nổi tình, đem thánh tư điện chỗ sâu kim thân không xương tẩy luyện, thành làm nổi tình chí bảo, chỉ là Ngụy Long không nghĩ tới, không phải là bởi vì Lưu Ngân đại trận, dẫn đến hắn khoác áo lót hủy diệt thần thánh chi địa tin tức bại lộ, cũng không phải hắn dự đoán Triệu Hưng, Triệu Bình người sau lưng phản kích, mà là càng thêm hoang đường. Một cái tiêu thất mấy chục năm toán mệnh, bởi vậy đưa tới Vạn Thần Điện xuất thủ. Một cái bánh bao đưa tới Huyết Án Đinh Thiên Mãng Thần Vương thông tin bảo cổ truyền đến một tiếng vang nhỏ. Thánh Linh Thần Vương nhíu mày nhìn Thiên Mãng Thần Vương một ánh mắt rất là không vui. Ý tứ không cần nói cũng biết, lập tức liền muốn bắt ngùi long. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu lão đệ Thiên Mãng Thần Vương phóng thích nhất đạo thần lực, đem thông tin bảo cổ đóng ngừng. Hắn cũng có chút không cao hứng, đem Ngụy Long bắt lấy, cũng đem hắn phía sau tổ chức rút lên chuyện này đổ để cho Thiên Mãng Thần Vương nhiệt huyết sôi trào. Thiên Mãng Thần Vương rất lý trí, một mực cầu ổn, thậm chí sớm tại Hoài Nghi Ngụy Long thân phận lúc, ngay cả mình sư đệ Thiên Duật Thần Vương cũng không có thông tri. Vì sau lại bị chính mình sư tôn hiểu lầm, có thể nói Thiên Mang Thần Vương gìm nén một cố gỉnh. Hắn cần rửa sạch chính mình mềm yếu. Hắn cũng làm đến. Hắn tìm được người thần bí kia manh mối, cũng chứng minh Ngụy Long cùng hắn có quan hệ rất lớn. Gián tiếp chứng minh Ngụy Long phía sau có thần bí thế lực suy đoán. Quan trọng hơn là, tại mất đi ba hành thần huyết, căn cơ bị hao tổn tình huống dưới Thiên Maang Thần Vương ngược lại giúp ra thôn phệ pháp cắt xiêm xích. Hắn sớm đã chiến thắng chính mình, giờ phút này bắt sống Ngụy Long chỉ là đi một cách đi ngang qua sân khấu. Hắn nhóm đem Ngụy Long từ báo thù chi trước khi chiến đấu tuyến hấp dẫn đến. Hiện tại Ngụy Long bên cạnh không có bất luận cái gì giúp đỡ. Mấy tháng trước Ngụy Long nhất kích đem hắn trọng thương, giúp ra thủy hỏa hai đầu pháp cắt xiêm xích. Mà Thiên Mãn Thần Vương cũng rút ra thôn Phệ Pháp Các xiềng xích, nắm giữ thần binh Thí Thần Bình. Một mình hắn liền có thể đánh bại Ngụy Long, thậm chí đánh giết. Lại thêm so hắn còn muốn cường Thánh Linh Thần Vương. Cùng với Thánh Linh Thần Vương trong tay thần binh Thánh Linh Hoàn, mười phần chắc chín. Đinh Mỹ lệ tiếng chun vang lên lần nữa. Chuyện gì xảy ra Thiên Mãn Thần Vương rút cuộc kết nối, ngữ khí không nhịn Tiên Mãng Thần Vương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, lạnh lùng nhìn chăm chú Thánh Linh Thần Vương cùng với chậm rãi đi tới Ngụy Long. Thông tin bảo cổ một bên khác là lệnh dịch mưu. Giờ phút này vị mưu sĩ đầu đầy mồ hôi, phải biết hắn nhưng là sớm đã tu thành chân thần thể. Nhìn thấy thông tin rốt cuộc kết nối, hắn chặn lại nói: "Thần Vương, không tốt không tốt cử Lộc Thành bên kia truyền đến tin tức." Lôi Linh cùng Hoàng Kim Long tượng bị Ngụy Long đánh giết căn cứ trước mắt biết tin tức. Chủ lực Ngụy Long, chiến lực phán đoán sai thần vương, chính diện ứng đối Ngụy Long phong hiểm quá lớn. Xem ra ngươi nhóm có một cái không sai hệ thống tình báo. Ngụy Long từ Ngụy Thành đi ra, một bước đến đến chân trời. Dùng hắn cảm giác, tự nhiên nghe được thông tin bảo cổ bên trong thanh âm. Cũng không biết Thiên Mãng thần vương là tự tin còn là tự phụ. cùng hắn giao đấu thời điểm, cũng dám tại phân thần cùng thủ hạ trò chuyện, chỉ có thể dùng người không biết vô vị để hình dung. A thần vương kia là Ngụy Long thanh âm, ta cảm thấy tốt nhất trốn thông tin bảo cổ phía bên kia. Lệnh Dịch Mưu vội vàng nói, "Trưởng Thiên mãn thần vương một cách bóp nát trên tay thông tin bảo cổ. Lôi linh, hoàng kim long tượng như thế nào nhanh chết đi." Hắn có chút giật mình. Bất quá Hắn cảm thấy có hiến trần. Lý Thanh Dương cùng với tần vũ điền đám người trợ rút. Chiến tích này không hề có sức thuyết phục. Biến hướng khuyết đại ngụy long công lao. Ổn định không có thua còn có thể thắng ngụy long. Thiên mãng thần vương mở miệng thăm dò. Chỉ là hắn còn chưa nói ra, ngụy long đã từ biến mất tại chỗ. Khí tức kinh khủng bao phủ phương viên vài trăm rậm. Còn là ngụy long cố ý áp xúc chính mình cố ý áp. Nơi này dù sao cũng là nhân tộc cương vực, buôn xa uy áp, chiến đấu tác động đến quá lớn, từ không chấn động, ầm ầm có đại khủng bố xuất hiện. Nhất đạo ngũ thải sen lấn huyền đầu xuyên qua thời không, tựa hồ nghiền ép thời gian cùng không gian. Trực tiếp nghênh đón Thiên Mãn Thần Vương mặt cho ấm đi lên. Thiên Mãn Thần Vương trợ tay không kịp, sau lưng cuồng xả tư ảnh nên gĩnh giống như gào thét cuồng hẫm. nhất đạo thôn phệ pháp tắc xiềng xích tự tư không bên trong rối ra, hình thành vòng xoáy khổng lồ, muốn đem ngụy long một quyền lực lượng thôn phệ. Đây chính là thôn phệ pháp tắc xiềng xích uy năng khả năng tấn kích thôn phệ đối thủ. Phòng ngự có thể thôn phệ công kích của đối thủ, rất là cường đại. Mà đổi thành một bên Thánh Linh Thần Vương phản ứng càng nhanh, liều mạng xuất thủ, Hắn là Chí Thượng Long Thần dưới trướng Tứ Đại Chí Cường Thần Vương một trong uy tín lâu năm cường giả. Thần lực bộc phát, lưỡi gạo tràn ngập thần thánh khí tức pháp tắc xiêm xích, bị hắn từ trong hư không rút ra, rót vào trong tay thần binh thánh linh vòng phía trên. Ông thần binh bỗng nhiên sáng lên trực tiếp hướng Ngụy Long thân trước đập tới. Quyền phong hướng cử xạ hình bóng cùng với thánh linh hoàn đụng nhau mà đi ngũ thải quyền phong lướt qua thiên không, trực tiếp xuyên thấu thiên mãng thần vương thôn phệ vòng xoáy, một thân ảnh đến đến thiên mãng thần vương mặt trước, vô cực ngũ hành quyền hoàn toàn như trước đây cường hãn một quyền đánh nổ đầu kia nuốt đuôi cự xà hư ảnh. Ngay sau đó tại thiên mãng thần vương không thể tin ánh mắt bên trong, đem hắn một quyền đánh nổ Ngay tại Ngụy Long muốn tiến một bước phá hủy hắn thần lực hạch tâm thời điểm, Thánh Linh Hoàn trước một bước đánh tới. Thánh Linh Hoàn bản thân là hạ phẩm thần binh, lại ra trì Thánh Linh Thần Vương Lưỡng Đạo Pháp Tắc xiềng xích uy lực to lớn. Sát na ở giữa, Ngụy Long nhìn xuyên Thánh Linh Thần Vương Pháp Tắc xiềng xích, là thần thánh lực lượng pháp tắc, bởi vì cực hạn thần thánh. Cái gọi là lại ẩn chứa bá đạo hủy diệt Bài xích hết thảy không phải lực lượng thần thánh. Thánh linh thần vương không hổ là sống hơn vạn năm lão quái vật. Hắn một lần tính xuất ra hai đầu thần thánh pháp tắc xiển xích thánh linh hoàn ngăn tại Ngụy Long Huyền trên mặt. Ngăn lại nhằm vào Thiên Mãng thần vương bổ đao. Ngụy Long hừ lạnh một âm thanh, ngũ hành pháp tắc xiển xích hiện hiện ra, vô cực lực lượng pháp tắc ra trì hắn bên trên. Quyền phong càng sâu, tựa hồ muốn không gian đánh nát. Ầm trước không thể nói nói lực lượng, kia thánh linh hoàn cùng quyền mặt tương giao, thần binh vậy mà không thể ngăn thánh linh hoàn trực tiếp bị đánh bay ầm ầm dư ba đẩy ra. Ba người chỗ đại địa trực tiếp vỡ vụn, liền liền ngụy thành cũng bị thẳng cắt xóa đi. Có thánh linh thần vương lần này đón đỡ Thiên Mãng thần vương bị đánh nổ thân thể, một lần nữa ngưng tụ. Thiên Mãng thần vương sắc mặt tái nhợt, nghĩ lại phát sợ. Liều mạng kéo ra mấy chục sấm khoảng cách. Chỉ là một lần giao thủ, liền để Thánh Linh Thần Vương cùng Thiên Mãng Thần Vương tâm hơi hồi hộp một chút chìm vào thung lũng. Hành ra vừa ra tay, liền biết có không có. Chỉ là một quyền, hợp hai người lực lượng mới miễn cưỡng ngăn trở. Mặc dù hắn bên trong có Thiên Mãng Thần Vương không kịp phản ứng nguyên nhân, nhưng là hắn bên trong Trinh Lực yêu nguyên to lớn. Ngụy Long khí tức cũng bất quá là đỉnh phong thần ma vương. Đỉnh phong thần ma vương cùng đỉnh phong thần vương cấp độ giống nhau. Chỉ là vì cái gì cùng là cái này cấp độ. Người và người trinh lệch vì cái gì kia đại các loại đỉnh phong thần ma vương thánh linh thần vương sắc mặt cứng lại. Nếu là không có sai, Ngụy Long mới qua thần ma vương kiếp chưa tới nửa năm a, cái này đỉnh phong thần ma vương thánh linh thần vương liếc thiên mãn thần vương một ánh mắt. Cái này là hố hàng a ta hắn vừa khen ngươi tin tức thu thập tốt, ngươi liền cho ta làm cái này một ra không biết ngụy long chém giết hai cái thuần huyết hoang thú chiến tích, coi như có thể thông cảm được. Dù sao vừa phát sinh, có thể cảnh giới vấn đề, là cơ bản vấn đề, ngươi không có hiểu rõ. Ngươi là hại ta thánh linh thần vương không biết Thiên Mãng Thần Vương trong lòng cũng nhấc lên sóng biển ngập trời cái này, cùng hắn nghĩ không giống Thánh Linh Thần Vương Trung Quy là sống rất nhiều năm lão quái vật. Cường đại nỗi tâm, đè xuống hết thảy cảm xúc. Hắn đối Thiên Mãng Thần Vương truyền âm, không muốn đi xoắn xuýt tại đã phát sinh sự tình. Hiện tại đứng tại trước mặt chúng ta có lẽ là nhân tộc cổ đại siêu cấp cường giả phía dưới đế nhất nhân. Không thể theo lẽ thường đối đãi. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ. Thiên Maãn Thần Vương cũng đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ. Đến một bước này, lại nói cái gì đều vô dụng. Trong tay hắn thôn phệ pháp tắc xiêm xích càng phát khủng bố, giống như trường xà vũ động. Kinh thiên thần lực rót vào thi thần bình bên trong. Thi thần bình là một cái đen nhánh bình. Tại hoàng triều vừa lập thời điểm, từ một vị nhân tộc cường giả chấp chưởng Tiền nhiệm từng đánh chết thuần huyết hoang thú, cũng từng đánh chết chí thượng thần vương. Cái kia thời đại, Khổ Hải Y Nguyên có thể độ. Tại vượt qua Khổ Hải lúc, bị tai nạn lớn, nguyên bản Thí Thần Bình là chí cường thần binh, rơi xuống đến hạ phẩm. Cũng có truyền thuyết hắn đã không hoàn chỉnh. Thiên Mãng Thần Vương tế ra Thí Thần Bình, chiếu rọi thiên địa. Hắn thi triển một loại bí thuật, khí thế lại này chèo cao một điểm, thân cư xạ tư ảnh thí chân vạc thiên địa. Mà Thánh Linh Thần Vương cũng là tế ra thánh linh hoàn, hóa thành nhất đạo vòng tròn bao phủ chính mình. Hai đầu thần thánh pháp tắc xieng xích vần quanh. Hai người hình thành kỳ xác chi thế. Phương viên mấy chục vạn rằm các đại thành trì bên trong. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua một màn này, Cái này là một trận đại chiến chấn động thế gian. Xem ra cần xuất ra từng chút một bản lĩnh thật sự. Ngụy Long nội tâm không có ba động, hắn thành danh đến nay, trải qua các loại đại chiến. Quyền của hắn đã cứng rắn vô cùng, hắn tâm như hình thiên ngọc trụ, sừng sững không được. Ngụy Long tái khởi một quyền nhất đạo vòng tròn trên tay hắn hiện hiện, chính là vô cực quang ám song hoàn. Bỗng nhiên, vòng tròn hướng thánh linh hoàn bay đi. Sau đó Ngụy Long bước ra một bước, lại lần nữa hướng Thiên Mãng Thần Vương oanh ra một quyển. Phá Thánh Linh Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đem Thánh Linh Hoàn tế ra. Nhìn thấy Ngụy Long lại lần nữa công hướng hắn, Thiên Mãng Thần Vương biến sắc, nộ hỏa bốc lên. Tiên cơ lững đạo công kích. Ngụy Long đều quyết định hắn. Thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ Thiên Mãng Thần Vương thôi phát thí thần bình. Kia bình phát ra một thanh thiên lương thanh âm, có thuyết hải lăn lộn, vô số mặt người chìm nổi. Thôn phệ pháp cắt xiềng xích vần quanh Thiên Maãng Thần Vương trong tay, bị hắn đem tất cả lực lượng rót vào thi thần bình bên trong. Thi thần bình uy lực càng thắng Ngụy Long nhìn qua đại phát thần uy thi thần bình, cùng với giữ tợn Thiên Maãng Thần Vương, thần sắc băng lãnh, trấn Ngụy Long tay hướng thiên không một chỉ, Một cái cự đại như núi lớn thư tịch hiện hiện, trực tiếp lệnh hư không đứng im. Thần binh Thánh Linh Thần Vương cùng Thiên Maãng Thần Vương nhìn thấy Hắc Thiết Chi thư kinh hãi. Ngụy Long lại vẫn có thần binh hắn đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu thứ cái này nhất khắc trong lòng hai người sinh ra lui bước. Hắn nhóm chờ mong chiến quả, đã từ trước đó bắt sống biến thành chống cự. Rầm rầm trấn áp lại thí thần bình, Ngụy Long nhẹ tay nhẹ duỗi ra, đem chi cầm trên tay Vô cực lực lượng pháp tắc đánh nát Thiên Mãng Thần Vương lưu ở phía trên thần lực, đánh lên hắn tiêu ký. Tại Ngụy Long trong tay Thí Thần Bình phát ra một thanh vui sướng huyết dài, giống như dên gì. Đây là một loại tổng minh. Ngụy Long khẽ giật mình, hắn từ Thí Thần Bình phía trên cảm nhận được một loại khát vọng, là một loại thôn phệ khát vọng. Cái này loại đói khát, Thiên Mãng Thần Vương thỏa mãn không hắn. Chỉ có Ngụy Long Thiên Mãng Thần Vương sắc mặt tái xanh nhìn qua một màn này. Cái này có thể so với đại hình bị lục hiện trường Ngụy Long chiếm thí thần bình. Hắn phẫn nộ. Bất quá Thiên Mãng Thần Vương minh bạch thí thần bình là bị cưỡng bách. Thí thần bình là vô tội, còn là hôn hắn. Nhưng là thấy đến thí thần bình biểu hiện, hắn đã vô pháp dùng bị ép tới chỗ giành chính mình. Cái này là ngươi bình bình, hiện tại nó là ta. Ngụy Long liếc nhìn Thiên Mãng Thần Vương. Thánh Linh Thần Vương nói: "Nói thật, hai người các ngươi thực lực vượt quá sự liệu của ta." Thánh Linh Thần Vương cùng Thiên Mãng Thần Vương nhìn một chút Ngụy Long, lại nhìn một chút Lơ Lưởng tại Thiên Không Hắc Thiết Chi Thư. Hai người không có lại ra tay, định nghe Ngụy Long muốn nói cái gì. Hắn nhóm dự tính lại lần nữa hạ xuống, đã từ chống cự biến thành một chút chống cự sau đao tạ. Sao ta nghĩ còn muốn không chịu nổi một kích. Hai cái có thể sử dụng pháp tắc xiêm xích thần vương, lại thêm hai diện thần binh. Đây chính là các ngươi sức lực hai người các ngươi yếu quá mức. Ngụy Long thản nhiên nói, ngươi nhóm không nên tùy tiện sinh khí, sinh khí thời điểm liền sẽ dùng bản lĩnh thật sự. Người khác liền sẽ biết ngươi bản lĩnh thật sự rất sợ. Thánh Linh thần vương cùng Thiên Mãng thần vương sắc mặt cùng nhau tối đen. Đây là tại nhục nhã chúng ta, ở đây rõ ràng liền là tại nhục nhã chúng ta đi ngủ long thu hồi thi thần binh. Mặc dù cái này thần binh tự hồ rất khát vọng được hắn dùng, có thể Ngụy Long sớm đã gặp thêm loại này hiện tượng, còn nhiều người cần hắn, cũng không phải mỗi một cái hắn sẽ thỏa mãn. Trận chiến đấu này không cần kiện thứ hai thần binh ra sân. Trước mắt hai người quá yếu. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 10 chương 233 ngươi hỏi ta cũng hỏi Thiên Mãn Thần Vương bị Ngụy Long khinh thường chọc giận. Cả giận nói: "Ngươi làm sao dám vũ nhục chúng ta Thiên Mãn Thần Vương còn muốn nói gì nữa?" Thánh Linh Thần Vương không có lại để cho hắn mở miệng. Việc đã đến nước này, đã thành kết cục đã định. Truyền âm nói: "Chúng ta hơi chống cự, chuẩn bị đào tẩu đi." Truyền âm hoàn tất. cũng không đợi Thiên Maãng Thần Vương như thế nào làm, Thánh Linh Thần Vương cầm trong tay Thánh Linh Hoàn kích phát. Có thí thần binh bị đoạt giáo huấn, hắn đã không dám để cho cái này thần binh ly thể. Ngụy Long chỉ lại nhàn nhạt nhìn Thánh Linh Thần Vương một ánh mắt, tâm niệm vừa động, hắc thiết chi thư bỗng nhiên bảo khởi, đón Thánh Linh Hoàn mà đi. Hắn cũng chỉ khẽ động, một thanh đỏ trắng giao nhau trường kiếm từ trong tay hắn xuất hiện. Hồng sắc giống như nham tương, thầm thấu lấy hủy diệt, mà bạch sắc thì là tràn ngập sinh mệnh lực, hai người tương hợp, chính là vô cực thánh ư kiếm thanh kiếm này đuổi theo hắc thiết chi thư, hướng thánh linh thần vương chém tới. Tại Ngụy Long tông giết thánh linh thần vương khoảng cách thiên mãng thần vương cũng là bộc phát chính mình thần huyết, cả người hắn bỗng nhiên thiêu đốt, thân tử xà tư ảnh không ngừng biến lớn. dữ tận mở to miệng, cơ hồ thành góc vung, cửa xà miệng như vực sâu màu đen cực mạnh thôn phệ pháp tắc ở trong đó bày ra. Thiên Mãng Thần Vương cái này nhất kíp có thể nói nhìn thấu kinh thiên, bay thẳng ngụ long ngụ long chiếm hắn thần binh không nói, kia khinh miệt thái độ, lệnh Thiên Mãng Thần Vương phát điên, chỉ nghĩ muốn xé nát đối phương Đối mặt đánh tới cửa sà miệng, Ngụy Long ngẩng đầu, một cơn lốc xoáy trong tay hắn xuất hiện. So Thiên Mãng Thần Vương càng cường hãn hơn thôn phệ chi lực ở trong đó thai nghén. Vòng xoáy đem đánh tới cửa sà hình bóng nuốt nhập. Thôn phệ pháp khắc Thiên Mãng Thần Vương bỗng nhiên biến sắc, như là gặp ma. Lại đột nhiên ở giữa nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Ngụy Long trước đó sử dụng dược chi pháp khắc xiểm xích thời điểm, hắn nên nghĩ đến. Người người thiên mãng thần vương nói năng lộn xộn, sự thật chứng minh ở trước mặt đoạt hắn thần binh, đồng thời để thần binh chủ động ôm ấp yêu thương, so cái này còn để hắn không thể nào tiếp thu được là, Ngụy Long vậy mà có thể giúp gia thôn phệ pháp cắt xiêm xích, hơn nữa nhìn uy lực so hắn cảm ngộ càng sâu. Pháp huy ra thực lực càng mạnh, ta ngay cả mình trêu chọc đến cái gì dạng đều không rõ, Thiên Mang Thần Vương nổi tâm tự nói: "Ngươi hỏi ta cũng biết, ma lại mạnh hơn ngươi. Đa tạ ngươi ba thành thần huyết, không chỉ có là để ta lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc, hơn nữa còn để ta biết rõ ngươi nhóm những này chí cường thần vương lai lịch. Dạng này ta mới có thể thuận lợi đánh chết ngươi sư để thiên thuộc thần vương." Ngụy Long thanh âm giống như ma rủ Thánh Linh Thần Vương suy đoán không có sai, Ngụy Long liền là tại nhục nhã hắn nhóm. Ngụy Long cho tới nay đều là một người tiện lương, đối đãi địch nhân, có thể để cho hắn nhóm chết bao nhanh, liền tận khả năng để hắn nhanh lên chết đi, không cần đi qua độ cánh chịu thống khổ. Hắn bình thường sẽ không vũ nhục đối thủ trừ phi nhìn không được. Thiên Dụ Thần Vương cùng Thánh Linh Thần Vương không nên đối Ngụy thành động thủ. Qua giới cũng quá mức kia Ngụy Long, không chỉ đánh bại hắn nhóm, đánh giết hắn nhóm, còn muốn phá hủy hắn nhóm vô tình. Lãnh Khúc làm ba người lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Thánh Linh Thần Vương, Thiên Mãng Thần Vương thực lực đã bị hắn thăm dò. Ngụy Long đi vô địch pháp, nắm giữ lực lượng pháp cắt, nhiều vượt qua Thiên Mãng Thần Vương cùng với Thánh Linh Thần Vương tưởng tượng. Mà Ngụy Long phương thức chiến đấu cũng mang ý nghĩa Đối thực lực so hắn yếu đối thủ, có thể hình thành nghiền ép chi thế. Hai người trước mắt vận mệnh từ trọng hắn bắt đầu liền quyết định, tặng đầu người lại tiến bảo. Ngụy Long liền là tại Vũ nhục. Hắn nhóm mà thôi. Một bên Thánh Linh Thần Vương trước ngăn trở Hắc Thiết Chi thư. Hắc Thiết Chi thư khí tức bất quá là hạ phẩm thần binh, mà ở các loại xa trì phía dưới, làm người ta kinh ngạc run sợ. eo sau đánh tới vô cực thánh, tư kiếm càng thêm khoa trương. Rõ ràng là bảo thuật diễn hóa, nhưng lại có viễn siêu hạ phẩm thần binh uy năng. Thánh linh thần vương miễn cưỡng ngăn cản trong lòng của hắn đã không chiến ý. Một bên khác, nói chuyện ở giữa, Ngụy Long thân ảnh đến đến Thiên Mãng thần vương thân trước. Cẩn thận thánh linh thần vương quát lớn Thiên Mãng thần vương vậy mà tại lúc này thất thần Thiên Mãng thần vương nhắc nhở một cái. lập tức kích phát thánh linh hoàn, thoát ly chiến đấu, hướng bầu trời xa lao vút mà đi. Ngụy Long phân tâm nhị dụng liền có thực lực thế này, đã không thể chống cự. Thiên Maãn Thần Vương rõ ràng bị Ngụy Long sử xuất thôn phệ pháp khắc phá ý chí, càng làm thánh linh thần vương triệt để tuyệt ý niệm, đánh không lại. Liền nhanh lên chạy đi, thánh linh thần vương cũng không lo được Ngụy Long cùng người thần bí kia liên hệ. Hiện tại chuyện này vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Cần Chí Thượng Long thần xuất thủ. Đồng bạn của ngươi đi. Ngụy Long một bước đến đến Thiên Mãng Thần Vương mặt trước, thừa dịp đối phương thất thần sát na, một chưởng vỗ hạ. Thiên Mãng Thần Vương bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ, một đầu đen nhánh trường xà, tại không ngừng tụ tán, muốn khôi phục. Dùng Thiên Mãng Thần Vương cảnh giới, chỉ có triệt để xóa đi mới có thể chết thấu. hoặc là dùng vô cực pháp cắt bài trừ hết thảy, nếu không y nguyên có thể khôi phục, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Dùng ngươi trước đó nói với ta câu nói kia, rơi vào trong tay của ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ngươi nếu có thể nói cho ta âm cực giới cùng với dương cực giới tình huống, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Ngụy Long đem không ngừng tụ tán đen nhánh trường xà một cái nắm, ngứ khí mạc xanh. Nằm mơ nhất đạo như có như không ý thức từ hắc xà trường xà bên trong truyền ra, hiển lộ vô hạn oán hận. Thiên Maãng Thần Vương thể, con lẽ Ngụy Long có thể giết hắn, có thể bất kể như thế nào tra tấn hắn, cũng không cách nào làm cho hắn mở miệng. Chíp còn không sợ. Hắn vẫn sẽ sợ cái gì Ngụy Long cảm nhận được Thiên Maãng Thần Vương kiên cường. Lắc đầu bật cười. Không nên gấp gáp Ngươi sẽ tự tự nghĩ rõ ràng. Ngụy Long tay khẽ vẫy, còn tại phiêu tán hắc thiết chi thư, bỗng nhiên trở lại mệnh cung của hắn. Vô cực thánh thư kiếm bay vào trong tay hắn. Ngụy Long ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là không đến một hơi thánh linh thần vương đắc không thấy tâm hơi. Ngươi có thể chạy rồi sao? Ngụy Long nhìn một cách triệt để bị xóa đi dấu vết Ngụy Thành. Nội tâm khẽ thở dài một cái, bước ra một bước, ở chỗ tiêu thất. Thánh Linh Thần Vương chính đang chạy trốn, thiêu đốt thần huyết, một điểm quay đầu nhìn ý nghĩ đều không có. Hắn hoảng một nhóm. Thánh Linh Thần Vương suy nghĩ bay tán loạn. Vì bắt sống Ngụy Long, tìm ra phía sau người thần bí, chí thượng long thần các hạ phái hắn xuất thủ. Lý do an toàn, trả lại cho hai hiện thần binh, mà lại đến đến về sau Thánh Linh Thần Vương phát hiện Thiên Mãng Thần Vương vậy mà càng áp chế càng dũng, giúp Sa thôn phệ pháp tắc xiềng xích. Nhiệm vụ lần này dễ như trở bàn tay, 10 phần chắc 9, một cái công lớn cầu thủ ném bóng có thể nên. Cây Sấm suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này cũng không trách Thiên Mãng Thần Vương. Ai có thể nghĩ đến Ngụy Long có thể trưởng thành nhanh như vậy? thậm chí Thánh Linh Thần Vương Đắc Hoài nghi Ngụy Long liền là người thần bí kia Ngụy Long Thiên Phú Thật Kinh Thiên Địa Khóc rủ thần cũng liền thôi. Vì cái gì còn lưu tại Nam Hoang? Lưu tại Đại Yên thực lực như vậy, đã có thể trở thành nhân tộc đệ thập siêu cấp cường giả. Đi hoàng triều không tốt rồi, đây chính là hố to hố thần người nào đến hố ai ngươi đáng nghĩ đến hai tầng. Đáng tiếc ở phía sau còn có mấy tầng. Thiên tài, Thiên Kiêu Siêu cấp thiên kiêu, những này hình dung đều là chỉ tiềm lực mà không phải thực lực. Ẩn tàng tại Ngụy Long Tuyệt Thế Thiên Phú bệ ngoài, là siêu cấp cường giả thực lực. Tuyệt vọng tuyệt vọng ở giữa, Thánh Linh Thần Vương bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp một cái chân to từ trên trời giáng xuống, ầm vang giẫm tại Thánh Linh Thần Vương đầu bên trên, đem hắn trực tiếp giẫm lên trên mặt đất. Một thanh liên tử tư không bên trong đi ra. tay kéo lấy một thanh cử kiếm, kia kiếm tròn vẹn dài hơn một trượng, trong hư không lưu lại đỏ trắng vết tích. Thật khó giải liền tốc độ đều nhanh như vậy, Thánh Linh Thần Vương bất chấp trong lòng kinh hãi, lại lần nữa đem Thánh Linh Hoàn kích phát mà ra, chỉ muốn dây dưa một hơi, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Ngụy Long giơ lên vô cực Thánh Tư kiếm, đem Thánh Linh Hoàn ngăn trở thuận thế, trường kiếm cắm vào vòng tròn bên trong. Ngụy Long một phát bắt được, xóa đi phía trên thánh linh thần lực. Thánh linh hoàn là bạch sắc ngọc hoàn, phía trên tràn ngập thần thánh khí tức cùng thánh linh thần vương khí tức tương hợp. Thánh linh hoàn đối Ngụy Long không có cái gì cảm giác khác, không thể nói vui vẻ, cũng không thể nói bài xích, liền giống như là một lần làm theo thông lệ. Ngụy Long tiện tay đem thánh linh hoàn thu hồi, sơ cử kiếm bắt kịp lại lần nữa đào tẩu thánh linh thần vương. Ngụy Long, ngươi nhờ ra tay với ta. Ta hội đem tòa thành này hủy thánh linh thần vương thân thể hiện lên ở một chỗ thành trì phía trên. Hắn sắc mặt giữ tợn, trong tay hai đầu thần thánh pháp các xiêm xích quán xuyên hư không trong nháy mắt là đổ đem dưới thân thành trì hủy diệt. Kia là một tòa cử thành có trăm vạn người sinh sống. Chỉ là mấy hơi truy đuổi, hai người đã đi tới Đại Tuyên Vương triều. Thành bên trong cư dân nhìn qua hiện lên ở trên bầu trời hai đạo nhân ảnh, vô số người sợ hãi. Kia khủng bố uy áp phía dưới thành trì phòng ngự đại trận giống như giấy đồng dạng. Người cảm thấy dạng này liền có thể uy hiếp ta ngủ long nhẹ khẽ nhíu mi. Nhìn qua Thánh Linh Thần Vương, có cần hay không ta giúp ngươi đem tòa thành trì này cho diệt rồi? Nghe được Ngụy Long hồi đáp, Thánh Linh Thần Vương nhất thời không nói chuyện, trong không khí giấu hổ đến cực điểm. Đến ngươi ta loại cảnh giới này, ngươi cảm thấy dạng này uy hiếp có ý tứ Ngụy Long là thật không quan tâm. Trừ phi tại hắn trường thành bên trong có dạng bộ người hoặc sử vật bằng không mà nói, rất khó để hắn có cảm giác gì. Đi đến hắn cảnh giới này, trên tay nói ít cũng có mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn người thú mệnh. Như Thánh Linh Thần Vương Đồ Diệt cái này nhất thành. Ngụy Long hội tại sau đó diệt Thánh Linh Thần Vương vì chết đi người báo thù. Chỉ thế thôi. Ngụy Long năm quyền, ngũ hành pháp tắc bỗng nhiên tụ lại tại hai tay của hắn ở giữa. Khủng bố lực lượng ngưng tụ, hắn một bước đến đến Thánh Linh Thần Vương thân trước, một quyền đánh xuống. Thánh Linh Thần Vương kinh ngạc nhìn qua một màn này, rốt cuộc đem nỗi tâm hết thải khiếp nhược thu hồi. đến chiến đi lưỡng đạo thần thánh pháp tắc xiềng xích vần quanh hai cánh tay của hắn. Nhãn trung biểu thị là ánh sáng thần thánh, thân thể trong khoảnh khắc cất cao, giống như một cái cự nhân, cũng là gầm thép da huyền. Thánh linh thần vương tại một kích cuối cùng bên trong một lần nữa giãy lên chiến ý. Như hắn như vậy đi qua không biết bao nhiêu năm tuổi, bình thường xấu hổ chi tâm sớm đã tiêu thất, gặp vô pháp uy hiếp ngụy long. chỉ có thể xuất ra cao nhất tinh khí thần. Đi bác kích cuối cùng một tia sinh cơ. Hít đầy may mắn cùng với nhu nhược, hít đầy bỏ xuống. Oanh hai huyền đối oanh phía dưới. Thánh linh thần vương song huyền từng khúc nổ tung. Vô số thần huyết huy sái hư không, lại lại bị mạt xanh định trụ. Tại kia ngũ hành pháp tắc phía dưới, nhất đạo đen to dài vô cực pháp tắc xiềng xích xuyên qua thánh linh thần vương thân thể đen to dài pháp cắt xiển xích tiến nhập thánh linh thần vương thân thể. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tin. Cái này, cái này. Ngụy Long chấn động mạnh một cái, thánh linh thần vương hóa thành một đoàn huyết vụ, là bạch sắc huyết vụ, giống như bạch quang. Một người mặt tại trong bạch quang không ngừng tụ tán. Thời khắc này thánh linh thần vương không còn là muốn khôi phục cái gì, mà là dùng một loại kinh dị ngữ khí tự nói, cái này loại lực lượng pháp tắc là thiên địa chí cường pháp tắc một trong a, mà phía dưới thành trì, còn tại bối rối, đợi đến hắn nhóm lại ngẩng đầu, phát hiện kia hai cái đáng sợ bóng người đã tiêu thất. Thu thập Thiên Mãng Thần Vương cùng với Thánh Linh Thần Vương, Ngụy Long khẽ thở dài một hơi. Ngụy Thành cũng phải tiến nhập hắn ký ức bồi bặm bên trong. Theo về sau, Ngụy Long ánh mắt lại lần nữa kiên định Thiên Mãng Thần Vương cùng Thánh Linh Thần Vương sẽ không là cái cuối cùng chết ở trong tay hắn thần tộc. Ngụy Long cùng Vạn Thần Điện gấp mắt, đã không đơn giản dùng ăn oán tình cầu để hình dung. Đại khái liền là nhất định phải xóa bỏ quan hệ đi. Đến đến một mảnh trên núi cao, Ngụy Long nắm bạch sắc quang đoàn. Bạch sắc quang đoàn không giãy giụa nữa, dần dần ngưng tụ thành một cái rõ ràng hình người. chính là thánh linh thần vương giáng vẻ. Ngụy Long Quát hỏi, nói đem ngươi biết đến có quan hệ âm cực giới, dương cực giới tin tức nói cho ta. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 10 chương 234 truyện kỳ để nhất màn canh thứ nhất cuối tháng cầu nguyệt, thiếu thánh linh thần vương không còn hình người, chỉ dùng thần lực trạng thái sống sót, kinh người thần lực hoạt tính, để hắn còn sống. Hắn rút ra thánh thần pháp cắt xiềng xích, sinh mệnh tầng thứ đã cải biến, y nguyên có thể còn sống, chỉ là rất thâm khổ. Thánh linh thần vương nghe được Ngụy Long cha hỏi, cảm thấy ý niệm đầu tiên là không thích hợp thiên mãng thần vương nói. Ngụy Long bị người thần bí kia giữ dục qua một đoạn thời gian, Ngụy Long cùng hắn có rất sâu liên hệ. Dựa theo chí thượng long thần coi trọng thái độ, người thần bí kia tất nhiên đến từ Dương cực giới. thậm chí có thể là hắn chưa hề hiểu rõ giới vực. Như thế, sinh ra một cách mâu thuẫn. Ngụy Long là người kia bồi dưỡng ra, hắn vì sao ngay cả âm cực giới, dương cực giới như? Thế cơ sở tin tức cũng không biết được đâu thôi thôi Thánh Linh Thần Vương nội tâm nhìn một thanh. Dù cho Thiên Mãng Thần Vương nói lão, hoặc là bên trong có cái gì ẩn tình cũng không có hiểu rõ ý nghĩa. Đi qua cùng Ngụy Long giao thủ, Thánh Linh Thần Vương đã thăm dò Ngụy Long chiến lực. Tu vi tại Thần Ma Vương đỉnh phong, nhưng ở cảnh giới cao hơn quá nhiều, không biết dùng loại thủ đoạn nào khống chế chí cường pháp tắc. Từ giao chiến bắt đầu, Ngụy Long cho thấy quá nhiều lực lượng pháp tắc, hủy diệt, tân sinh, ngũ hành. Chỉ từ chiến lực đi lên nói, Ngụy Long đủ thành vị đệ thập đại siêu cấp cường giả. Con lẽ tại nhân tộc siêu cấp cường giả bên trong hạng chót, có thể cũng đạt đến giới này cao nhất chiến lực, rơi vào dạng này nhân thủ bên trong, còn có hy vọng gì ngươi dẹp ý niệm này đi, Thánh Linh Thần Vương truyền đạt ra một cái ý niệm. Liền không lại nói thêm cái gì. Nếu là bình thường xung đột, Thánh Linh Thần Vương vẫn sẽ nghĩ biện pháp cầu được sống sót. Dù sao hắn đã đối vạn thần điện hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể là Hán Huy Diệt Ngụy Thành, đánh giết Ngụy Thiên Hổ, Ngụy Long trước đó phẫn nộ không phải vui đùa. Đã tất chết, cần gì phải lại nhiều cho Ngụy Long tên địch nhân này tin tức đến Thánh Linh Thần Vương cấp độ này. Tâm tính kiên cố, hắn có thể tại thế cuộc áp hóa lúc quá khuyết vứt bỏ thiên mãng thần vương bỏ chạy có thể đang chạy trốn trên đường dùng nhất thành nhân tính mệnh áp chí cũng có thể tại trong tuyệt vọng yêu nguyên đánh ra bản thân công kích cầu lấy một chút hy vọng sống. Không có sống sót cơ hội, liền chờ chết đi cầu xin tha thứ là không có khả năng cầu xin tha thứ. Đời này cũng không thể cầu xin tha thứ. Cũng chỉ có một lòng muốn chết bộ dạng này mới có thể giải thoát. Không cần vội vã hạ quyết định, Ngụy Long cũng không tức giận, ngón tay hắn một điểm, trong tay bài quang cực hạn áp xúc, vô cực lực lượng pháp tắc hóa thành nhất đạo hắc sắc dây thừng, đem bài quang từng chút một buộc chặt, dùng một loại xấu hổ phương thức buộc chặt. "A, ngươi đang làm gì Thánh Linh Thần Vương kêu sợ hãi?" Vô cực lực lượng pháp tắc tại hắn thần lực bên trong xem xét, đã thấm khổ, lại để cho hắn cảm thấy khó xử. Ngụy Long không gen một tiếng, trong tay bạch quang trầm dãi biến thành một viên bạch sắc viên cầu, chỉ có lớn chừng ngón cái. Tại tầm ngoài cùng từng đạo dài nhỏ dây thường mang, đem khẩn gấp buộc chặt. Thánh linh thần vương kêu sợ hãi về sau, liền không gen một tiếng. Ngụy Long đánh ra nhất đạo ngũ hành chi quang, đem thánh linh thần vương biến thành bạch sắc viên cầu thu hồi. Hắn lại lấy ra khác một đầu hắc sắc trường xà. Hắc sắc trường sa chính là Thiên Mãn Thần Vương sở hóa, công việc của hắn tính cũng phi thường kinh người. Ngụy Long trước đó hỏi qua hắn một lần, cũng là mạnh miệng, không cốt lại nói nhảm. Theo niếp bào chế đem Thiên Mãn Thần Vương cũng cho buộc chặt. Ngụy Long, ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã ta Thiên Mãn Thần Vương kêu to. Thiên Mãn Thần Vương còn chưa từ bản thân chăm lo quản lý, đánh bại Ngụy Long mồm đẹp bên trong thanh tỉnh. liền bị Ngụy Long cho đánh ngã. Nội tâm tràn ngập phẫn uất cùng biệt khuất, hắn rút ra thôn phệ pháp các xiềng xích, còn có thí thần mình tăng cường chiến lực, đã đầy đủ cường đại, có thể yêu nguyên bị Ngụy Long cường thế nghiền ép, mà lại lần này thảm hại hơn lần trước giao thủ, Ngụy Long còn chủ động xuất kích từ đầu tới cuối duy trì khẩn trương. Hiện tại Ngụy Long lại không chút phí sức, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Một cái hắc sắc viên cầu xuất hiện, Ngụy Long lại đánh vào nhất đạo ngũ hành chi quang, đem hắc sắc viên cầu đóng chặt hoàn toàn. Như thế, hắn mới đưa phân biệt phong ấm thánh linh thần vương, thiên mãng thần vương ngũ thải viên cầu thu hồi. Ngụy Long sử dụng buộc chặt thủ đoạn, sở dĩ để Chí Cường thần vương Yêu Nguyên cảm thấy xấu hổ. Nguyên nhân chủ yếu là vô cực pháp khắc phá hết vạn pháp lực lượng, phá hết vạn pháp lực lượng. sai kéo dài đối bọn hắn thần lực tạo thành tổn thương, lại thêm bị ngũ hành chi quang phong ấn, hắn nhóm hội ở vào tuyệt đối giam cầm trạng thái. Ngụy Long sẽ không dễ dàng đánh giết Thánh Linh Thần Vương cùng với Thiên Mãng Thần Vương, hắn nhóm còn có giá trị. Dùng Ngụy Long thực lực, lại nhiều hai đầu pháp tắc xiềng xích cũng không thể sinh ra thực lực chất biến, mà lại thôn phê pháp tắc xiềng xích hắn đã giúp ra Đến mức thần thánh pháp tắc xiển xít cũng có thể thay cái phương thức mưu đồ. Thánh linh thần vương cùng Thiên Mãng thần vương đem Ngụy Thành lôi xuống nước hành vi, chọc giận Ngụy Long. Hắn nhóm hồi tiếp nhận rất lớn thống khổ. Trừ báo thủ bên ngoài, Ngụy Long còn cần từ hắn nhóm miệng bên trong được đến một ít tin tức. Ngụy Long trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Có quan hệ âm cực giới, dương cực giới tin tức. Nếu như đoán không sai, Hắn hiện nay sở tại giới vực là âm cực giới. Cái kia dương cực giới là cái dạng gì vạn thần điện vì cái gì trăm chú cắn toán mệnh không thả toán mệnh đến từ nơi nào? Là âm cực giới lão quái vật nếu là. Như vậy lão quái vật, tuyệt không khả năng chỉ sống những năm này. Vì cái gì vạn thần điện đối hắn đuổi bắt? Là từ vài thập niên trước bắt đầu, mà không phải sớm hơn còn có kim thân giúp số. nhất đỉnh nguy hiểm, đến tột cùng có cái gì nguy cơ còn cần nghiễm chứng. Ngụy Long trước mắt biết là Hắc sát bản nguyên hồi phản phệ, liền như là Hắc Thiết chi thư đột phá hạ phẩm thần binh lúc tao ngộ, liền Tần Vũ Điền những này chí cường thần ma vương, cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Kim thân lôi giáp phía sau nguy cơ đến tột cùng là cái gì, vô pháp biết được. Vạn thần điện đến từ phương nào? Dù cho đến từ dương cực giới, cái kia dù sao vẫn phải có thế lực tên. Hắn nhóm đến đến âm cực giới là muốn làm gì thập tam thuần huyết hoang bầy thú tộc. Đối với âm cực giới đến nói ý vị như thế nào thánh thư điện chỗ sâu kim thân không xương, tuổi tác rất là xa xưa. Nhân tộc tại hoàng triều thành lập trước đó, tại mảnh thế giới này phía dưới như thế nào sinh hoạt vân vân. Ngụy Long trong lòng có quá đa nghi hoặc cần giải đáp. Hắn sẽ từ từ bảo trì Thiên Maang Thần Vương cùng Thánh Linh Thần Vương. Người sở dĩ quật cường cùng kiên cường, chỉ là không có cảm giác được chân chính tuyệt vọng. Ngụy Long không những muốn giết hắn nhóm, còn muốn phá hủy tinh thần của bọn hắn ý chí. Thần ma về sau, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngụy Long thân ảnh đến đến Ngụy Thành phía trên. Đại chiến dư ba để Ngụy Thành tiêu thất, tan biến tại đại địa phía trên. Cái này thành trì có rất nhiều cố sự bảo tồn. Có quan hệ một cái ngụy trang thôn di chuyển. Quật phỡi. Cái thôn này tiền nhiệm Bác Kích Đại Hoang. Tiền nhiệm xem như nhân tộc hỏa chủng tại Đại Hoang biên giới nhóm lửa một điểm tinh hỏa. Nơi này tiền nhiệm có một cái gọi là ngụy thiên hổ thiếu niên, tuyệt cường mà dũng cảm, từ nây mô đi tới thành thuộc, một bước thực tiến chính hắn tín niệm. Sau đó đột nhiên rơi xuống đến bụi bặm. Ngụy Long cảm thấy thời gian so hắn chưa xuyên qua đến thời điểm qua quá nhanh. Hắn từng tại mệnh luân lãng đạo 10 năm, đến thần ma vương cảnh giới thì lại ngừng không được. Mà cái này cũng không phải ảo giác. Dùng Ngụy Long hiện nay cảnh giới, nếu là hắn nghĩ, có thể đem một giây lát trở nên rất chậm, đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyển, cũng có thể để cho một năm qua rất nhanh. Hắn có thể làm nhạt đối thời gian cảm giác. cũng có thể một lần nữa trở nên nhạy bén. Ngụy Long lập ra hắc thiết chi thư, xem mệnh luân trước đó thiên chương. Cái kia thời điểm hắn mới vừa vặn đến đến phương thế giới này, cẩn thận từng ly từng tí lại lại khí sách bay lên. Tiền nhiệm viết xuống nhật ký, có chút chính Ngụy Long nhìn đều có chút xấu hổ. Mặc dù một ít lời là sự thật, nhưng là viết ra chính mình nhìn có chút mặt xanh xấu hổ. Cái gì chỉ thường thôi, cái gì cái gọi là thiên tài. Bất quá một ngày tiếp nhận cái này loại thiết lập, lại lại mặt xanh vui sướng. Ngụy Long khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Đơn độc mở một cái chương mới, đem rất nhiều người từ ký ức bên trong tìm kiếm ra. Từng cái ghi nhớ, Ngụy Thiên Hồ, Ngụy Thắng Quân, Ngụy Hắc Thiết, Ngụy Văn Báo. Cái này là hắn tại giới này chết đi thanh xuân. Ngụy Long đánh bại Thánh Linh Thần Vương, Thiên Mãng Thần Vương nhất chiến còn chưa lên men, không người biết được. Ngược lại là hắn đánh giết lôi linh. Hoàng Kim Long tượng tin tức, dùng cử lục thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài truyền ra tới. Ngụy Long đại nhân đánh giết lôi linh không đúng, còn có Hoàng Kim Long tượng phong vân vương triều. Tin tức này phi tốc truyền bá, giống như tắm cánh. Phòng các Vân Bảo thủ đoạn thu bảo đoạt lại vương triều trung ương quyền lực, hiện tại đem tin tức này xuyên xuống dưới, kiềm chế sân tâm. Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An tải lôi linh chết về sau, phát nhiệt đầu não có làm lạnh. Hắn nhóm bị đè nén quá áp. Lôi Linh, Thiên Giượng Thần Vương, An Nhạc Vương nhất cách khi dễ hắn nhóm. Hoang thú, thần tộc Nhân tộc đều đến khi phụ hắn nhóm hắn nhóm không tức giận chỉ có thể nói không bình thường tỉnh táo lại về sau. Lý Thanh Dương phát hiện đánh bậy đánh bạ Ngụy Long thuyền là cử chỉ sáng suốt, ôm lấy đuổi Ngụy Long đại nhân lập hạ chiến công. Tại Yến Vương Yến Trần trợ giúp hạ, lúc đầu chỉ nghĩ muốn giết một cái thuần huyết hoang thú, lại không cẩn thận giết nhiều một cái đại in nổi bộ, cũng có đồng dạng tin tức truyền ra. Cái này là yến Trần sách lược tuyên truyền. Đánh giết một cái thuần huyết hoang thú là đủ dẫn báo dư luận, mà lúc đầu chỉ nghĩ giết một cái, lại không cần thần giết nhiều một cái, cái này loại tuyên truyền càng lộ vẻ bá khí. Dân chúng chỉ cần đánh giết một cái thuần huyết hoang thú chiến tích liền có thể sướng lên. Mà cho thêm một cái, cái kia liền là thoải mái càng thêm thoải mái. Ngoài sự liệu thoải mái điểm, càng có thể dẫn báo dư luận. Thuận tiện, Yến Trần cũng thoạt thoáng một phát thanh danh của mình tại cố sự bên trong cường hóa tác dụng của mình. Tại Ngụy Long trước mắt khuất núm, đến chính mình chủ trận liền nên trọng quyền xuất kích hắn Yến Trần là một vị vương giả. Không cần lấp vài lót, chẳng lẽ còn không thể nhận một điểm mặt mũi bao nhiêu năm rồi? Tại đại yên, phong vân vương triều con, dân tâm lý, đại hoang thần bí khó lường, hoang thú hung tàn cường đại. cho dù là cường lực tu sĩ, cũng ít có xâm nhập đại hoang lực luyện. Là cương thiết chi tường ngăn cách hoang thú, chống cừ hoang thú, là động thiên cùng vương triều binh tướng không ngừng phòng ngự. Lại thêm 30 năm hảo kiếp, càng thêm trọng đối đại hoang kính sợ. Cùng hoang thú đấu tranh, nhân tộc phần lớn ở vào phòng ngự trạng thái. Yến Lập Phong tiền nhiệm trọng thương lão toan ngây. Áp dụ Uy nói cái này hai cái thuần huyết hoang thú cuối cùng đã chết tại cái khác thuần huyết hoang thú đánh lén. Hơn nữa còn có nhân tộc thủ hộ đại trận, cùng với Thánh hoàng chi hiểm trợ giúp, có thể chiến tích này y nguyên thành tựu uy danh của hắn, đúc thành hắn vẫn là trước cuối cùng Huy hoàng. Giờ phút này, Ngụy Long đánh giết lôi linh, hoàng kim long tượng chủ động xuất kích, cũng tại đại hoang chỗ sâu, tại nơi ở của bọn nó đánh giết Cảnh này là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly thắng lợi đối với trại qua hoang thú Hạo Kiếp đại nhân. Phong Vân Vương chiều đến nói càng là như vậy. Báo thù luôn để người hưng phấn. Như cùng ở tại ba phục thiên ăn một cái lão băng côn. Thoải mái. Hạ giận. Cùng lúc đó, Yến Đô vạn thần điện kêu gọi kêu gọi kêu gọi Thiên Mãng thần vương kêu gọi Thiên Mãng Thần Vương lệnh Dịch Mưu đã không biết là bao nhiêu lần lặp lại liên hệ Thiên Mãng Thần Vương. Chỉ ở sớm nhất một lần kết nối cách khác toàn bộ không người trả lời. Lệnh Dịch Mưu tâm phiền ý loạn. Bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận. Yến Đô Thần Điện các tổ tập không ít chân thần. Thần tử, thần dụ. Phần lớn là tại Yến Trần cực hạn tạo áp lực về sau. không có cách nào sinh tồn bị triệu hồi yến vô thần điện. Chí ít tại nơi này có thiên mãng thần vương tọa trấn. Thời gian còn có thể qua xuống dưới. Ngụy Long đánh giết thuần huyết hoang thú còn là hai cách bên trong một cách lôi linh tiền nhiệm đánh tan phong các. Ta nghe nói Phong Vân Vương Triều phổ thông Bạch Tính đã điên cuồng. Toàn bộ điên Ngụy Long là chủ lực không giả. Nhưng chỉ cần dính vào một điểm. Đây đều là một kiện chuyện kỳ sự kiện. đủ dùng truyền thế nguyên bản bởi vì 30 năm hảo kiếp, phong vân vương triều còn có chút chưa vững chắc, thoáng một cái phong cách văn bảo danh vọng thượng thiên, dù ai cũng không cách nào dung chuyển mới nhậm chức khiến vương cũng là như thế, có thể dựa vào sự kiện lần này, triệt để vững chắc vương vị. Chân thần, thần tử, thần dụ tổng năm tổng ba cũng đang thảo luận. Cho dù là Vạn Thần Điện cũng cảm thấy truyền kỳ cái này loại chiến tích nhất định là truyền kỳ bắt đầu song song mà tỏa chấn yến đô thần điện lệnh dịch mưu. Lại cảm thấy tâm lạnh lạnh. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 10 chương 235 biến hóa thái độ canh thứ hai cầu đặt mua nguy long đánh giết lôi linh. Hoàng kim long tượng tin tức càng quét vương triều trên dưới. Báo thù chi chiến vẹn vẹn bắt đầu mấy ngày, liền xuất hiện trọng đại thắng lợi. Nguyên bản báo thổ chi chính phát lên, dẫn tới rất nhiều lão bách tính mâu thuẫn, một ít tu sĩ cấp thấp cũng có ý kiến, liền liền các đại động thiên, vương triều các cấp quan viên cũng không ít người phản đối, bởi vì ba mươi hảo kiếp mới trôi qua ngắn ngủi 6 năm, thậm chí không đến, không cần dùng cao cấp tu sĩ thời gian khái niệm đến xem, dùng phổ thông người thị giác, 6 năm cũng quá ngắn. Có câu nói cái này nói, những cái kia khát vọng chiến tranh thường thường là không có trải qua chiến tranh người. Rất nhiều người phản đối, có ít người đem chi coi là vương tộc làm điều ngang ngược, yến Trần cũng lọt vào rất nhiều lên án. Lúc này Ngụy Long đánh giết lũ trùng thuần huyết hoang thú, hung hãn chiến tích. Trước đó tiếng phản đối biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Nhưng mà, tại cái ngày loại dư luận sôi trào bên trong, Lệnh dịch mưu đi cố gắng đi tìm một ít tin tức khác Không có thiên mãng thần vương Không có thánh linh thần vương Không có tin tức gì Tin tức gì đều không có Liện giống như là bọt biển Đâm một cái liền phá Sau đó búp hơi trong không khí Không thích hợp Có đại không thích hợp dù cho hành động lần này thất bại Chí ít thần vương hắn nhóm hội trở về À lệnh dịch mưu gấp giống như kiến bò trên chảo nóng Trong mắt hắn Thiên Mãng Thần Vương, Thánh Linh Thần Vương Liên Thủ, lại thêm hai thanh thần binh, Hưu Tâm Tĩnh Vô Tâm. Dù cho Ngụy Long chiến lực ngoài dự liệu, cũng có toàn thân trở ra nắm chắc, nhưng bây giờ không có chút nào tin tức bài trừ hết thảy không có khả năng. Vậy còn dư lại liền là duy nhất đáp án. Lệnh Dịch Mưu vô số lần kêu gọi Thiên Mãng Thần Vương, hoàn toàn không có liên hệ. Giờ phút này vương triều trên dưới toàn bộ là ngụy long đánh giết thuần huyết hoang thú tin tức. Lệnh Dịch Mưu cố gắng bảo trì đầu óc thanh tỉnh, sắc mặt lại một mảnh xanh lét. Cái này là linh thần tộc sợ hãi sắc mặt biểu hiện. Dù cho thất bại, Thiên Mãng Thần Vương cũng nên là liên hệ hắn. Cái kia không có tin tức, chỉ có thể nói rõ vô pháp liên hệ. Lệnh Dịch Mưu nghe bên tai truyền đến đại lượng tiếng nghị luận bên cạnh Đồng Liêu, thủ hạ còn tại nghị luận ngủ long. Mà hắn không thể nào cảm giác nỗi tâm đắc sợ hãi cực. Cự Lộc Thành. Bình minh còn chưa tới đến, Thành bên trong lại một mảnh vui mừng hớn hở. Răng đèn kết hoa. Giống như ban ngày. Cái này tòa quân sự trọng thành, thiếu có nhiều vui sướng bầu không khí. Phi Yên Vương thân ảnh xuất hiện tại cửa Lộc Thành cửa vào. Phía sau nàng mang theo khổng lồ thương đội, tất cả đều là bạch bảo các các đệ tử, còn có một chút minh hữu. Ngụy Long đại nhân thật chém giết thuần huyết hoang thú có bạch bảo các đệ tử không có tin tưởng. Có thể trong khi nói chuyện, lại tại Ngụy Long danh tự đằng sau thêm đại nhân hai chữ tôn xưng. Tên đệ tử này đến từ hoàng triều, càng thêm minh bạch đánh giết thuần huyết hoang thú phân lượng. Lần trước có thuần huyết hoang thú vấn lạc, cũng là tại đại yên cách này. Chỉ là lần kia có nhân tục thủ hộ đại trận, lại thêm thánh hoàng chi kiếm cùng với đến từ thuần huyết hoang thú đâm lưng. Lão toan ngây một lòng siêu thoát. Ác du bị hoàng kim long tượng nhặt quên. Nhân tục chiến tích chỉ có thể nói đánh bại. Không thể tính toán đánh giết. Chỉ là đến tiếp sau tuyên dương dùng đánh giết để chấn sĩ khí. Có thể đánh bại cùng đánh giết. hoàn toàn không giống. Như Yến Lập Phong thật đánh giết thuần huyết hoang thú, liền không có yến thu phong tạo phản sự tình. Một chữ, không dám mà tại đại hoang bên trong đánh giết thuần huyết hoang thú, càng là khó càng thêm khó. Làm khó lần trước tại đại hoang bên trong đánh giết thuần huyết hoang thú còn muốn ngược dòng tìm hiểu ngàn năm. Tại đại hoang nội bộ đánh giết thuần huyết hoang thú, là siêu cấp cường giả mới có chiến tích. mà mỗi một cái siêu cấp cường giả, đát là một phương thủ hộ thần, lại là chúa tể một phương, sừng sững tại nhân tộc cương vực đỉnh phong, có lẽ là Tần Vũ Điển yến Trần mấy người cũng xa rất lớn lực. Chỉ là cuối cùng tuyên truyền nói chủ chiến lực là Ngụy Long. Phi Yên Vương suy đoán, nàng đến Nam Hoang là giúp đỡ cuộc chiến báo thù này. Sau đó quyết định lại cùng Ngụy Long gặp một lần. quyết định duy trì công việc. Nhưng chỉ là mấy tháng không thấy Ngụy Long chiến tích quả thực sợ Phi Yên Vương nhảy một cái. Khả năng không lớn. Yến Trần là Đại Yên Vương giả, còn có Phong Vân Vương chiều giúp đỡ Lý Thanh Dương, Trương Vũ An. Ba người bọn hắn nếu thật là công hiến rất lớn, không có lý do tại cái này loại danh truyền thiên cổ sự tình nhượng bộ đến mức Tần Vũ Điện mấy người bọn họ. Xác thực lời hại. Có thể bao nhiêu tên lượng sớm bị người sở vuốt thành, đánh bại cũng có thể làm được. Có thể đánh giết thuần huyết hoang thú hoàn toàn không có khả năng. Mà lại địa điểm còn là đại hoang, thuần huyết hoang thú chỉ là kéo là có thể đem hắn nhóm toàn bộ kéo chết. Một cái bách bảo các trưởng lão mở miệng. "Húng chi, đánh giết một cái hoang thú là may mắn, mà đánh giết cái thứ hai, cái kia liền không có vận khí nói chuyện." Đến loại kia cảnh giới, sinh mệnh lực bao nhiêu ương ngạnh, nếu không phải thật tồn tại tinh linh, luôn có thể chạy trốn. Trưởng lão kia tiếp tục phân tích, mỗi chữ, mỗi câu. Chỉ sợ Ngụy Long thực lực đến thâm bất khả trắc hoàn cảnh, khó có thể tưởng tượng tại đại yên sẽ xuất hiện bậc này nhân vật. Làm chiến tích này truyền ra, sẽ là một cách truyền kỳ tự tử bay lên. Cái này nói bên kia cử Lộc thành bên trong có người tới đón tiếp. mách bảo các xem như bài đại siêu cấp thế lực một trong đến tiến hành vật tư viện trợ, mặt bài rất lớn. Yến Trần, Lý Thanh Dương, Liễu Thần Tông đám người tự mình tiếp đãi. Vật liệu xử lý có các trưởng lão phụ trách. Phi Yên Vương cùng Yến Trần nói chuyện phiếm, không dễ dàng hỏi. Ta rất hiếu kỳ. Người nhóm đánh giết thuần huyết hoang thú một ít quá trình Không biết Yến Vương có thể hay không thỏa mãn ta cái này lòng hiếu kỳ phi Yến Vương đại biểu Bách Bảo tất đối với chúng ta báo thù chi tư khiêu chiến bày ra suy trì. Cái này là làm chúng ta hưng phấn sự tình. Sẽ cổ vũ ta đại yên con dân. Yến Trần khẳng khái phân trần, giọng nói vừa chuyển, chỉ là đánh giết thuần huyết hoang thú quá trình cụ thể, bởi vì bao hàm chiến đấu thủ pháp bí ẩn, tha thứ ta không thể nhiều lời. Đừng nhìn Yến Trần tại Ngụy Long chiến tích tuyên truyền bên trên, thêm mắm thêm muối phóng đại tông lao của mình, có thể hắn tâm lý nắm chắc. Yến Trần tại từng bước phân tích Ngụy Long tính cách. Ngụy Long trực tiếp dứt khoát, vẻ ác như cẩu yêu thích người khác khoe, có thể tuyệt không bao nhiêu coi trọng danh lợi. Ở trước mặt hắn nhiều khen vài câu, liếm tốt, đối ngoại dựa vào hổ uy, làm chút chính mình sự tình không có vấn đề. có thể cụ thể quá trình chiến đấu, lại ẩn chứa Ngụy Long chiến đấu tin tức cùng với Tư Ẩn. Yến Trần không sẽ tiết lộ. Yến Trần tâm lý nắm chắc, sự tình gì tài giỏi, sự tình gì không thể làm, bọn họ thành. Chỉ có thuận Ngụy Long tính cách lộ, mới có thể cho lộ thoải mái. Yến Trần còn tại yên lặng những năm kia, nhìn mặt mà nói chuyện, là hắn cơ bản kỹ năng. ứng đối ra sao Yến Lập Phong cùng với Hóa Giải đến từ Tắc Huynh để khắc tỉ muội xa lãnh, bọn họ thanh. Nghĩ đến cái này, Yến Trần thở dài một hơi. Ngụy Long thật là chó, hắn cũng đã thành vương. Đường càng chạy càng rộng, còn muốn nhấn nhấn nhấn, thật là khí khí khí. Nếu không phải đánh không lại, nếu không phải không có hy vọng thắng lợi, hắn Yến Trần nhất định hội đem Ngụy Long 360 độ hành hung. Yến Trần ứng phó Phi Yên Vương, liền trở về tu luyện. Nguyên bản Yến Trần từ thành Vương về sau, tu luyện liền không như vậy gấp. Hắn là Đại Yên Vương, có đầy đủ thời gian trưởng thành. Nhưng bây giờ đã không phải là ngủ long vấn đề, còn có hắn ấu đệ. Yến Trần thỉnh thoảng cảm thấy mình cách mông giống như kim đâm, một loại bức thiết cảm giác nguy cơ đang chờ hắn. Tại Ngụy Long dạy bảo Hạ hả, Yến hảo tốc độ tu luyện nhanh vượt qua tưởng tượng của hắn. Sư phụ chơi không lại. Chẳng lẽ còn muốn bị độ để thêm ống để thêm số mệnh quyết đấu hoàn bạo yến Trần Tuyệt không cho phép hắn muốn một lần nữa thành vị sáng nhất thần tinh Ngụy Long mạnh không mạnh khó mà nói. Có thể hắn là thật chó yến Trần vội vàng rời đi. Lưu lại sốc xích phi yên vương. Yến Trần qua loa quá mặt ngoài, để nàng một ánh mắt liền nhìn xuyên. Nàng là Bạch Bảo các phó các chủ a lại bị lãnh đảm. Ta muốn cầu kiến Ngụy Long. Phi Yên Vương tìm tới Liễu Thần Tông, đi thẳng vào vấn đề. Liễu Thần Tông ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Phi Yên Vương, lắc đầu nói: "Chuyện này ta không có pháp làm chủ. Chờ ta hỏi một chút như thế nào?" Phi Yên Vương hơi hơi mở to hai mắt, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Trở lại Bạch Bảo các sở tại cung điện, Phi Yên Vương tự giam mình ở gian phòng bên trong. Cử Lộc thành phương diện tiếp đãi, từ lễ tiết hết lên không mắc lỗi, chỉ là hành vi có chút lãnh đạm. Hoặc là nói không có trước đó cái chủng loại kia cẩn thận từng ly từng tí. Trước kia, đánh ra mách bảo các tổng các thanh danh, có mách bảo các phó các chủ danh đầu, lại là đến từ hoàng triều trung tâm. Tại sao Xôi Vương triều mọi việc đều thuận lợi? Thực lực tinh lệch chút. cũng có thể có ưu đãi. Huống chi thực lực bọn hắn còn mạnh hơn. Dù cho Vương Triều nội địa vì không thấp cường giả, tâm quá cũng sẽ phát sinh lặng yên biến hóa, ngữ khí càng thêm hữu hảo, thái độ càng thêm ấm áp. Đột nhiên hiện tại tựa hồ, bởi vì một việc hoặc là mấy chuyện, phát hiện nguyên lai đến từ hoàng đô cũng không có cái gì đại không. Siêu cấp thế lực cao tầng cũng là người, cái này loại ưu đãi không có hình thành một loại trinh lực. Mà lại cái này trinh lực tại Phi Yên Vương giống như đã từng quen biết, có một loại cảm giác quen thuộc. Phi Yên Vương xuất ra thông tin bảo cổ, liên hệ Vạn Nhân Chu. Nàng có Vạn Nhân Chu phương thức liên lạc. Nàng muốn bắt trước lần trước, đi Vạn Nhân Chu con đường liên hệ Ngụy Long, nhưng lại phát hiện đã đá trình đáy biển, không có người trả lời. Phi Yên Vương buông xuống thông tin bảo cổ Suy nghĩ bay tán loạn, không khỏi nghĩ đến cung Ngụy Long lần thứ nhất. Ngụy Long lần thứ nhất cùng nàng lúc gặp mặt bởi vì thái độ của nàng cho nàng một quyền, cũng nói một phen, đại khái ý là tương lai đợi đến bách bảo các có thể bình đẳng cùng ta đối thoại thời điểm, lại tới tìm ta đi. Cái kia thời điểm, Phi Yên Vương cảm thấy buồn cười, cũng chắc chắn Ngụy Long hồi tại tương lai không lâu hối hận. nhận rõ hiện thực, chủ động tới tìm nàng, hắn nhóm hội gặp lại, dù không giống địa vị, Phi Yên Vương đoán đúng kết quả, lại không có đoán đúng quá trình. Phi Yên Vương đột nhiên minh bạch cảm giác đã từng quen biết đến từ nơi nào, liền là cùng Ngụy Long gặp mặt lúc như thế, mà lần này cũng là bởi vì Ngụy Long. Tất cả mọi người đã có xuất lực lượng đánh giết thuần huyết hoàng thú chiến tích, nói đến có thể thổi 3 ngày 3 đêm. Thật là truyền kỳ nhân vật. Phi Yên Vương không có oán hận, hoặc là cái khác, chỉ có tán phục. Nếu là sớm biết, Ngụy Long có thể chém giết hai cái thuần huyết hoàng thú, nàng nói cái gì cũng hội thu hồi hững hờ. Phi Yên Vương không khỏi nhớ tới cái kia lúc chàng cảnh. Ngụy Long đưa nàng đánh ngã xuống đất, xốc lên khăn che mặt của nàng. Trong lúc nhất thời, Phi Yên Vương quanh thân bao phủ vô khí trở nên lộn xộn, gương mặt xinh đẹp hơi say rượu, vũ khí va chạm nhau, tựa hồ sôi trào, hình thành giọt nước, giọt nước rơi vào cây bàn phía trên, ướt nhẹp một mảnh. Một cách truyền kỳ a. Phi Yên Vương không có dừng mình lực lượng, hơi không khống chế được, lại không có để ý. Nàng nghĩ đến rất nhiều theo tin tức này truyền khắp thiên hạ, một cách truyền kỳ sẽ dâng lên Từ lục thành, ngụy long chỗ ở. Ra ra. Ngụy tiểu hổ như thế gọi ngụy long. Ngụy long lúc đầu tâm tình nặng nề khẽ giật mình. Người gọi ta ra ra ra ra của ta nói ngươi là huyên đệ của hắn. Ta nên gọi ngươi ra ra. Ngụy tiểu hổ nói. Ngụy long lúc này mới nhớ tới, nếu là dựa theo phổ thông người tiêu chuẩn, hắn sớm đã con cháu cả sảnh đường. Ngụy long lại nghĩ tới một sự kiện. Tiền nhiệm tử trương tử tân chỗ đó nghe nói qua một ít chuyện. Ngụy thiên hổ có hơn hai mươi cách vợ. Chỉ là nhi nữ liên tiếp cận ba chữ số. Đời cháu càng là nhiều. Mặc dù ngụy thành không có, có thể ngụy thiên hổ rất nhiều tử nữ, phần lớn đã đi ra ngụy thành. Vậy ngươi gọi ta ra ra đi. Ngụy long thở dài một thanh. Cách này một thanh ra ra, đem hắn kêu có chút lão. Ra ra. gia gia của ta thế nào? Ngụy Thành đâu Ngụy Tiểu Hổ do giữ một chút, hỏi lên, có phải là phát sinh chuyện gì đó không hay Ngụy Thành tao đại nạn, rất nhiều người chết tại bên trong. Ngụy Long nghĩ nghĩ, trực tiếp nói cho Ngụy Tiểu Hổ. Ngụy Tiểu Hổ đã chừng 20 niên kỷ, cũng không nhỏ, không phải hài tử, có cái gì Ngụy Long liền nói cái gì. Tại hoang thôn ở độ tuổi này, hài tử đều bò đầy đất. Là người nào bày ra đại trận kia, Ngụy Tiểu Hổ trầm mặc thật lâu, hai mắt đỏ bừng. Ngụy Long xuất ra hai cái viên cầu, giễu cớn chuyện áp người đã bị ta cầm tù trong này. Đến mức thết lực sau lưng nói cho ngươi cũng không có chỗ tốt. Như vậy đi, ngươi đi linh thư động thiên tu luyện, ta cũng tốt đối ngươi ra ra có bản giao. Ngụy Tiểu Hổ nhìn qua cái kia hai viên ngũ sắc tiểu cầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Dùng hắn cảnh giới còn xem không hiểu. Ngụy Long cũng vô pháp giải thích, bất kể là vạn thần điện, còn là toán mệnh, hoặc là chí thượng long thần, đối với Ngụy Tiểu Hổ đến nói qua tại sao xôi. Đợi đến Ngụy Tiểu Hổ rời đi, Ngụy Long yên lặng ngồi xuống. Hắn tâm như sắt đá, có thể huyết còn là nóng. Vạn thần điện không nên liên lụy vào Ngụy Thành, bởi vì tìm tìm toán mệnh nguyên nhân đem hắn kéo vào, đắc vô nghĩa. Ma Ngụy thành đâu cùng Vạn Thần Điện kém không biết nhiều thiếu số lượng lượng cấp, chênh lệch lớn đến, liền giải thích đều không tốt giải thích tình trạng. Ngụy Long gọi tới Tần Vũ Điện, đối hắn nói: "Lão Tần đầu, ngươi mang người, còn có hai tên đồ đệ của ta, đem Đại Yên cùng với Phong Vân Vương triều Vạn Thần Điện thế lực dọn dẹp sạch sẽ, không cần bỏ qua bất kỳ một cái nào bỏ sót." Tần Vũ Điền không có hỏi nguyên nhân, làm Ngụy Long thành là siêu cấp cường giả thời điểm, ý chí của hắn liền là chân lý, đánh đâu thắng đó. Dù cho hủy diệt đối tượng là vạn thần điện, Tần Vũ Điền không có rời đi, nghĩ nghĩ, nói ra một chuyện khác. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính vật hack 10 chương 236 thẩm vẫn Dương Dũng canh ba bộ phát cầu đặt mua Tần Vũ Điền nói lên trước đây không lâu, Tích Tiêu Sơn cùng với hoàng tộc binh bộ liên hệ hắn nhóm, nghĩ rời hắn nhóm thăm dò. Ngụy Long nghe Tần Vũ Điền nói xong, nội tâm không khỏi khẽ động. Tích Tiêu Sơn là thiên hạ bảy đại siêu cấp thế lực một trong, sơn chủ là Lôi Pháp đại năng, thực lực không thể khinh thường. Hiện tại hồi tưởng đến, vì đối phó hắn, Thiên Mãng Thần Vương cùng với Thánh Linh Thần Vương chuẩn bị rất là xung đột. Báo thù chi chiến mới vừa vặn phát lên chính cần đỉnh cấp chiến lực yến Trần, Lý Thanh Dương không thể tự tiện rời đi. Lại đi hoàng triều thượng tầng đảo lổ, đem Cần Vũ Điền những người này điều đi. Cuối cùng dùng ngụy thành nguy cơ, để Ngụy Long không thể không đột thân tiến đến tra nhìn. Ngụy Long thậm chí có thể tưởng tượng, nếu là Linh Tư Đồng Thiên, Đại Yên Vương triều không ngừng phái người tiến đến điều tra Ngụy Thành quái sự. Bất kể đi nhiều thiếu người, đều là có đến mà không có về. Cái này dạng, cuối cùng sự tình hồi báo cáo đến Ngụy Long nơi này. Kế hoạch này không tính phức tạp, có thể chính là bởi vì không phức tạp, xác suất thành công rất cao. Thiên Mãn Thần Vương cùng Thánh Linh Thần Vương không có dự liệu được hai điểm tình huống. Thứ nhất, Tần Vũ Điền đám người cũng không phải thật mật ít. Trước đó có lẽ có cưỡng chế thành phần. Có thể từ Ngụy Long từ Tần Vũ Điền hạ thủ, để hắn cho bảy người khác làm tốt tư tưởng công việc, lại thêm đánh giết thuần huyết hoang thú chiến tích, cùng với Ngụy Long bản thân thực lực, đã để hắn nhóm Cam Tâm Tình nguyện sinh ra đi theo chi tỉnh. Điểm thứ hai cũng là nhất là vô giải một điểm, cũng chính là Ngụy Long thực lực. Tại Thiên Mãng Thần Vương nổi tâm, Ngụy Long thực lực còn là ngừng lưu tại chưa vượt qua thần ma hướng kiếp thời điểm. Chí định kế hoạch cũng là bởi vì này triển khai. ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Người bình thường ai sẽ nghĩ đến. Ngụy Long thực lực đã chất biến nữa nha, tại cái này vĩ lực quy về bản thân thế giới bên trong. Ngụy Long thực lực, để hết thảy âm mưu đều khó mà thành công. Các loại tính toán chứng thực xuống tới liền biến hình. Sích Tiêu Sơn cùng Hoàng Triều binh bộ vừa mới liên hệ Tần Vũ Điền đám người, hắn nhóm liền trực tiếp cự tuyệt. Tần Vũ Điền còn chưa kịp nói cho Ngụy Long, Ngụy Long đã một mình tiến đến Ngụy Thành tra nhìn tình huống. Đương thời, Ngụy Long liền có thể tìm tìm giúp đỡ một khối tiến đến, đánh giết hai cái thuần huyết hoang thú về sau, báo thù chi chiến một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành. Yến Trần đám người chiến lực được đến giải phóng. Có thể dù cho phát giác được Ngụy Thành nguy cơ có gì thường, Ngụy Long y nguyên không quan tâm. Trần Vũ Điền 8 người cũng tốt, Yến Trần mấy người cũng tốt, cuối cùng một chỗ cũng không có Ngụy Long cường đại. Ngụy Long cũng không để ý thực lực đối phương như thế nào bởi vì thực lực lại cường cũng không có hắn cường cho nên. Ngụy Long nhảy qua Linh Tư Đồng Thiên. Đại Yên Vương chiều ở giữa điều tra quá trình, đi thẳng vào vấn đề. Diệt Thiên Mãng, Thánh Linh một trở tay không kịp. Thiên Mãng, Thánh Linh Thần Vương, thành công đem ta đơn độc dẫn ra ngoài. liền là kết quả không phải hắn nhóm kết quả mong muốn. Tần Vũ điền rời đi, Ngụy Long đang trầm tư. Chuyện này nhìn như đơn giản, có thể ngẫm lại cũng bày ra vạn thần điện làm việc thái độ. Hai vị chí cường thần vương, Thánh Linh thần vương rút ra hai cây thần thánh pháp tắc xiềng xích, đi rất xa. Thiên Mãng thần vương cũng ngoài người ta dự liệu rút ra thôn phệ pháp tắc xiềng xích, lại thêm hai diện thần binh Như Ngụy Long còn là mấy tháng trước thực lực, nói không chừng liền cắm, mà lại cái này phối trí, đuổi bắt mấy tháng trước hắn, xem như giao Mỗ Châu tiểu dụng, đây đồ cẩn thận, cơ hồ 10 phần chắc chín. Vạn Thần Điện thật đúng là không thể khinh thường. Nghĩ thông suốt những này, Ngụy Long đại khái đối Vạn Thần Điện cao tầng làm việc thái độ có chút hiểu. Việc cấp bách là cạy mở Thiên Mãng Thần Vương cùng với Thánh Linh Thần Vương miệng. Ngụy Long vuốt vuốt trong tay hai viên ngố thải viên châu, trong này ẩn chứa kinh người sinh mệnh khí tức. Xem cái này trận nhằm vào hắn âm mưu, để Ngụy Long nội tâm dần dần có chủ ý. Ngụy Long tiểu dung dần dần biến thái. Một tòa bốn phía bịt kín, bày ra kinh người đại trận trong nhà tổ, một người ngay tại dãy rua. Hắn là Dương Dũng, là Thánh thú môn phó môn chủ, đỉnh phong thần ma vương chiến lực, cũng là một phương cường giả. Tiền nhiệm khuấy động mấy cái vương triều phong vân, là một ít khủng bố thú triều phía sau màn đẩy tay. Giờ phút này, hắn tại run lẩy bẩy, bởi vì ở trước mặt hắn, đứng một cái nam nhân kia, ngươi tên gì, Ngụy Long đem Dương Dũng đỡ dậy. Viện hắn ngồi tại một cái trên cái băng đá, ngữ khí rất là bình tĩnh, không cần giãy giụa, là ta tự tay phong cấm ngươi thần dị, cùng với ngươi thân thể Cho dù ngươi giãy xua đến chết, cũng chỉ là phí công." Ngụy Long ngứ khí hời hợt, nhưng là nói ra, đối Dương Dũng cũng không quá hữu hảo. "Ngụy Long cách hạ, ta chỉ là bị liên lụy." Dương Dũng cắn răng nói, toàn thân hắn không chỗ không đau. Trước mắt người thanh niên này, liền là một cẩm thú, đem hắn trăm trưởng thân thể áp súc đến 2m, để hắn mỗi một cái thân thể tế bào đều nhận hết dày vọ. mà lại tên cầm thú này, đem hắn sau khi nắm được, thời gian một ngày bên trong đều không có hỏi đến hắn, để hắn nhận không tội. Dù cho nỗi tâm hận không thể ngủ long lập tức chết bất đắc kỳ tử, ngoài miệng, Dương Dũng còn là điềm đạm đáng yêu. Ngươi biết rõ tên của ta, Ngụy Long tò mò nhìn hắn, "Ta còn không biết tên của ngươi, có thể nói cho ta, ta gọi Dương Dũng, chỉ là một cách bình thường tu sĩ." Tại đại hoang bên trong tìm tìm cơ duyên. Không nghĩ tới bị lôi linh khống chế. Na Tạ Các hạ đã cứu ta." Dương Dũng thấp giọng nói ra nghĩ một ngày lý do. Cầu khẩn nói: "Các hạ có thể hay không cho ta giải trừ tâm chế? Thân thể của ta thực tại là đau không được." Phổ Thông tu sĩ đỉnh phong thần ma vương Phổ Thông tu sĩ Ngụy Long có chút hăng hái nhìn qua Dương Dũng, liền là không để ý tới yêu cầu của hắn. Ngươi biết rõ tên của ta, mà lại cứ ta đương thời nhìn thấy chàng diện. Ngươi cùng Lôi Linh, Hoàng Kim Long tưởng quan hệ rất tốt. Ta chỉ là, Dương Dũng trong lòng rung mạnh, nhưng vẫn là không thừa nhận. Ngụy Long đánh gãy Dương Dũng lời muốn nói, tay khoác lên đầu vai của hắn. Thẳng cốc nhìn qua hắn, cười nói, "Ngươi nếu là nói cho ta lai lịch của ngươi, cùng với vì cái gì cùng lôi linh. Hoàng kim long tượng tại một khối, ta có thể thả ngươi đi. Gần trong gang tấc ngủ long, cái kia anh tuấn khuôn mặt giống như ôn nhuận hoàng ngọc, hiện ra ánh sáng. Mặt đối mặt, mặt đối mặt, Dương Dũng lại chỉ cảm thấy một trận áp hàn. Sinh mệnh tầng thứ uy áp đánh tới. Dương Dũng cố nén lòng run rẩy. Loại khí tức này hắn tiền nhiệm tiếp xúc qua. như không muốn để cho mình tâm phòng luôn hãm, chỉ có thể im lặng chống cự. Dương Dũng gạt ra một cái tiếu dung, "Các hạ ta thật chỉ là ta cùng thánh thú môn lần thứ nhất, là một cái gọi là thượng quan Tố Nga nữ đệ tử." Nàng tại đùa mấn biên quân chức dò xét đối tướng sĩ, từng chút một tra tấn hắn nhóm. Cuối cùng đuổi tới gương thiết chi tường bên trong. Ngụy Long phối hợp nói, "Ngạ, có chút trùng hợp." Những cái kia tướng sĩ đúng lúc là cử lục thành tướng sĩ, liền phát sinh ở cách đó không xa. Ta đương thời còn là mệnh luân đệ tử, còn chưa cảm ngộ hợp hợp chi ý đến nơi này lịch luyện. Vừa vặn gặp phải, ngươi đoán sau đến phát sinh cái gì ta không biết cái gì thánh thú môn. Là cái kia ta áp tổ chức các hạ ngươi cùng bọn hắn nếu là có thủ. Ngươi thả ta. Ta hồi hiệu trung ngài, giúp ngài đối phó hắn. Dương Dũng có chút bối rối, nhưng vẫn là duy trì tối thiểu nhất lý trí, giả vờ như cái gì cũng không biết. Ta là người khoa đường ổn định, không sợ ta nguyên lai tưởng rằng thượng quan Tố Nhã rất mạnh, nhưng là một quyền liền đem nàng đánh chết. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có điểm đáng tiếc, kia là một cách mỹ lệ nữ tử. Bất quá nàng mặc dù chết rồi, nhưng là nàng dưới trứng phệ kim thú coi như ngon miệng. Ngụy Long tiếp tục tự quyết định. Nghe vào Dương Dũng lỗ tai bên trong lại giống như ác ma nói nhỏ, "Ta cùng Thánh thú môn về sau Cố Sư liền không nói nhiều. Sở dĩ cùng ngươi nói Cố Sư này, ta chỉ là muốn nói một sự kiện. Thánh thú môn có thể được đến ngự thú gia trì. Loại quan hệ này rất là kỳ diệu. Ta ít nhiều hiểu rõ. Ta nghe nói qua cái thế lực này, hắn nhóm đều có cường đại ngự thú." các hạ, ngài có thể hay không thả ta Dương Dũng nghe xong ngụy long trong lòng vui mừng lại lần nữa tẩu phấn. Hắn không có ngự thú, đến hắn cấp độ này có thể đem ngự thú dung nhập thể nội, cái này là thánh thú môn tối cao bí ẩn. Dương Dũng sinh ra hy vọng, chỉ cần hắn nhìn xuống liền không có vấn đề. Ổn định có thể chịu nổi ngươi thống khổ không nhất định cần giải trừ cấm chế mới có thể làm dịu. Ngụy Long đem Dương Dũng thần thái chuyển hóa, xem ở nhãn bên trong. Hắn cười, thả tại Dương Dũng đầu vai bàn tay. Bỗng nhiên vừa dùng lực tỉ mỉ thôn phệ lực lượng pháp tắc giống như súc tu, xâm nhập Dương Dũng thân thể mỗi một chỗ, không ngừng xâm nhập, bắt giữ mỗi một loại thần dị ba động. Ngươi muốn làm gì Dương Dũng chỉ cảm thấy thân thể không hề bị khống chế, có súc tu ở trong cơ thể hắn đồng ngã động. thần sắc cực kỳ sợ hãi. Ta đang giúp ngươi a Ngụy Long bỗng nhiên kéo một cái xoạt một đoàn tràn ngập hơi nước hình dạng giống như rùa đen thần dị chi quang, từng chút một từ trên thân Dương Dũng lôi kéo ra. Cái này đoàn ánh sáng mang, tại để nhất nhìn thấy Dương Dũng thời điểm, Ngụy Long liền có phát hiện bên trong chứa hoang thú khí tức, đồng thời đã cùng Dương Dũng hợp hai làm một, liên tưởng đến nhiều năm trước Từ thượng quan tố nhã chỗ đó từng chiếm được một bản cùng ngự thú tương hợp bí thuật. Ngụy Long đương thời liền phỏng đoán thánh thú môn có càng cao tầng thứ cùng ngự thú tương hợp bí pháp. Hiện tại đến xem, quả là thế. Đây là một loại cướp đoạt hoang thú tảo hóa dung nhập bản thân bí pháp, có thể được đến rất mạnh nhục thân. Thần dị gia trì. Thậm chí tại cái bí pháp này chỗ sâu, Ngụy Long nhìn thấy càng sâu bí ẩn. Ngụy long phá vọng thuật đã đủ dùng nhìn thấu âm cực giới đại bộ phận sự vụ bản chất. Hoang thú dung nhập bản thân từ chủng tộc đi lên nói là người cùng thú tương hợp tương giao. Mà từ bản nguyên đi lên nói. Hoang thú là hắc sát bản nguyên. Nhân tộc tu xích hà bản nguyên. Đây cũng là bất đồng bản nguyên dung hợp. À à à dương dũng kêu to cực độ thống khổ. Ngụy long kéo ra cách này đoàn thủy pháp thần dị chi hoang. liền như là chặt đứt hắn một bộ phận táo hóa chi căn. Dễ đức thấm khổ, liền như là nam nhân mất đi cây cây. Thật thật đáng sợ Ngụy Long vuốt vuốt trong tay Thủy Pháp thần dị chi quang. Căn cứ quan sát của hắn, cái này là từ một loại nào đó hỏa hoạn pháp chi lộ huyền quy thân nâng lên lấy ra. Mà lại ít nhất là cường hắn di chủng tầng thứ, tương đương tại tu sĩ nhân tộc thần ma vương hậu kỳ thực lực. Mà hiện nay Huyền quy bản nguyên biến thành tẩm bổ trước mắt người chất sinh dưỡng. Huyền quy sinh mệnh viết tích bị xóa đi, chỉ còn lại Dương Dũng sinh mệnh khí tức. Ngươi là như thế nào làm đến Dương Dũng thực lực từ thần ma vương đỉnh phong trực tiếp rơi xuống đến thần ma vương sơ kỳ? Hắn nhìn Ngụy Long ánh mắt liền như là nhìn ma duyệt. Giờ phút này hắn liền áp Ngụy Long dũng khí đều không có, có thể đem hắn dung hợp ngự thu thần di tước đoạt. còn không thương tổn hại hắn sinh mệnh. Thanh niên trước mắt là cái gì quái thai a không đúng. Ngụy Long không để ý đến Dương Dũng, vuốt vuốt trong tay Huyền Quy thần chỉ, thấp giọng tự nói. Đột nhiên, Ngụy Long trong tay động tác dừng lại. Ánh mắt của hắn bắn ra luống đạo dài ba thước thần quang, phá vọng thuật mở đổi mã lực, khám phá hết thảy tư ảo. Tại Huyền Quy thần chỉ phía trên, Ngụy Long cảm nhận được một cỗ khí tức càng khủng bố. rất nhạt, có thể phi thường khủng bố. Dù cho dùng hắn thực lực trước mắt cũng cảm thấy có chút khủng bố. Ngụy Long thẳng cấp nhìn chằm chằm Dương Dũng, nói: "Cái này huyền quy thần gì ra trì một loại nào đó khí tức?" Đến từ nơi nào Dương Dũng nguyên bản cực độ sợ hãi, bị Ngụy Long hỏi một chút, biểu lộ trực tiếp vặn vẹo. Vấn đề này, so chặt đức hắn táo hóa chi căn còn để hắn khó có thể tin. Hắn nhìn chầm chầm ngụy long. Ngẹn ngào kêu lên. Ngươi đến tổt cùng đều biết cái gì chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc mười chương 237 thánh thú môn phía sau màn đẩy tay đầu tháng bốn ngàn đại chương cầu nguyệt phiếu á ngụy long thẳng tắp nhìn qua dương dũng. Thần thái cao thâm mạc chắc. Không bằng. Ngươi đến đoán xem ta biết rõ cái gì ngụy long cũng chỉ là có đại khái suy đoán. Có thể khoảng cách chân tướng luôn cách một tầng màng. cần phải mượn Dương Dũng chi thủ, đem tầng này màn cho xuyên phá. Mà ở trong mắt Dương Dũng, ngụy long các loại biểu hiện đã trong lòng hắn rút lên đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đánh giết thuần huyết hoang thú, giúp ra hắn ngự thu thần dị, lại phát giác được thần dị bên trong khí tức. Dương Dũng tâm phòng rốt cuộc sụp đổ. Hắn lộ ra vẻ oải mà thất lạc, tựa hồ từ tự bỏ dã ý đua. Hai mắt vô thần, giống như bị chơi hỏng đồ chơi. Dương Dũng Lỗ Trống nhìn qua Ngụy Long, "Ngươi muốn biết cái gì nhìn thấy một màn này?" Ngụy Long nội tâm nhất, "Định Dương Dũng mở miệng, mới có thể có trợ giúp hắn kế hoạch tiếp theo. Đem đoàn kia thần dị chi quang thu hồi, đưa đến một cái băng ngồi nhỏ, ngồi tại Dương Dũng mặt trước. Ngụy Long không vội mà hỏi bí ẩn, mà là nói, "Giới thiệu một chút chính ngươi." Giới thiệu chính ta Dương Dũng Lỗ Trống ánh mắt bên trong có một tia chấn động. Tên của ta gọi là Dương Dũng, hiện tại là Thánh Thú môn phó môn chủ, chủ yếu phụ trách hoàng triều Nam Bộ sự vụ. Dương Dũng làm một phen từ giới thiệu, hắn tại Thánh Thú môn địa vị không thấp, có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí ẩn. Ngụy Long lại hỏi: "Ngươi là như thế nào gia nhập Thánh Thú môn ta sinh hoạt tại hoàng triều Nam Bộ? Nhiều năm trước, cha mẹ của ta bị vạn thần điện trong bóng tối sát hại." Ta tận mắt nhìn thấy cả cái quá trình, huyết tinh tàn nhẫn, ta hướng hoàng triều quan lại cầu trợ, lại không có người trả lời. Dương Dũng nói một đoạn cố sự, mười điểm chua xót, không có người sẽ chủ động gia nhập thánh thú môn, tổ chức này một mực cùng hoang thú giao thiệp, đối ngoại thanh danh không tốt lắm. Dương Dũng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí nhiều hơn một phần cầu hận. Ta nhìn thấy hoàng triều mục nát, ta nhìn thấy vạn thần điện sơ bẩn so sánh dưới. Hoang thú mới là đáng yêu nhất. Bọn hắn phổ biến trí lực không cao, liền là thuần huyết hoang thú cũng phần lớn đi thẳng về thẳng. Ta dưới cơ duyên xảo hợp, gia nhập thánh thú môn. Hoang thú là đáng yêu, cái này một điểm ta tán đồng. Ngụy Long gật đầu, mắt sáng lên, ra hiệu Dương Dũng tiếp tục. Dương Dũng sững sờ, hắn luôn cảm thấy Ngụy Long nói đến đáng yêu, ngữ khí có chút mạc xanh. Dương Dũng nội tâm áp hẳn, đè xuống một loại nào đó biến thái suy đoán. Ta khát vọng lực lượng, cũng đồng ý hắn nhóm điều động hoang thú tịch quyển thiên hạ lý niệm Dương Dũng giống to. Lần nữa tiến vào trạng thái, chỉ có hủy diệt mới có thể tạo nên tân sinh. Những cái kia dơ bẩn mới có thể rửa sạch, cho nên ngươi lúc đó gia nhập Thánh thú môn lý niệm cải biến rồi sao, Ngụy Long không có bác bỏ Dương Dũng lý niệm. Mà là thuần hắn hỏi. Dương Dũng trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói: Thế giới này không có ta đương thời nghĩ đơn giản như vậy, theo ta tại Thánh thú môn địa vị ngày càng đề cao, với cái thế giới này, đối vạn thần điện hiểu rõ cũng càng phát khắc sâu. Ta cải biến Đỗ Long Dũng sĩ thành vì Ác Long quen thuộc tiết mục. Ngụy Long lại hỏi, nói một chút Thánh thú môn lai lịch đi. Thánh thú môn là một tổ chức bí ẩn. Đối ngoại lý niệm là tôn trọng thuần huyết hoang thú, để hoang thú tích quyền thiên hạ. Nhưng mà bên trong lại là nhận tứ linh phía sau nâng đỡ thế lực. Dương Dũng nói ra lệnh Ngụy Long giật nảy cả mình. Tứ linh là thập tam thuần huyết hoang bầy thú tộc bên trong thần bí nhất bốn cái tộc đàn. Trân Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Cam Cứ Yến lập phong tiền nhiệm nói cho Ngụy Long bí ẩn, tứ linh đều là siêu việt phổ thông thuần huyết hoang thú tầng thứ, là cổ lão phần huyết. Bọn hắn tồn tại truy cầu liền là siêu việt phương này giới vực, cho nên đối nhân tộc hứng thú không lớn. có thể hứng thú không lớn, Tứ Linh hội nâng đỡ thánh thú Môn Ngụy Long cảm thấy âm cực giới càng ngày càng có ý tứ. Tứ Linh tiền nhiệm im lặng qua một đoạn thời gian, thẳng đến hơn 100 năm trước mới một lần nữa kêu gọi chúng ta những này thánh thú môn cao tầng. Ta cùng với ba quát môn chủ tại bên trong bốn vị cao tầng đều tiếp nhận Tứ Linh gia chỉ." Dương Dũng nói. Ngụy Long trong lòng hơi động. Dương Dũng nên được đến Huyền Vũ gia chỉ. Hắn tiếp tục hỏi, "Yên lặng. Người nói yên lặng là có ý gì? Thuần huyết hoang thú thời gian khái niệm cùng nhân tộc bất đồng, thậm chí liền liền thần ma vương cũng vô pháp rõ ràng trải nghiệm. Đối với bọn hắn mà nói, mấy chục năm có lẽ chỉ là một hồi ngủ gật, trăm năm bất quá là ngủ gật. Bọn chúng thỏ nguyên dùng vạn năm mà tính toán. Tứ linh thường xuyên tiêu thất, cái kia thời điểm liền là thánh thú môn suy yếu nhất thời điểm." Bất quá, đồng dạng thuần huyết hoang thú hoặc nhiều hoặc ít đều đối thánh thú môn lai lịch có suy đoán. Thánh thú môn có thể ngự thú, chúng ta cũng từng đối không ít hung hãn dị chủng xuất thủ. Tại một ít thuần huyết hoang thú nhãn bên trong, thánh thú môn cũng là chán ghét đối tượng. Nhưng chúng ta một mực tồn tại, thuần huyết hoang thú ở giữa ít nhiều hiểu rõ một ít nội tình. Dương Dũng trong giọng nói mang theo không tự giác mang theo một tia ngạo nghễ. Thánh thú môn tại nhân tộc cùng hoang thú ở giữa du tẩu. Con đường của bọn họ khác hẳn với nhân tộc con đường tu luyện, cùng vạn thần điện có chút cùng loại. Con đường tu hành đều là khá đặc biệt. Ngụy Long nghe ra Dương Dũng có chút xấu ngạo khí. Dù sao có Tứ Linh làm bối cảnh, tại âm cực giới bên trong, đại bộ phận sự tình không tính sự, mà lại thánh thú môn con đường cũng có thể lấy chỗ tìm tìm đặc biệt ngự thú. Bồi dưỡng cộng đồng trưởng thành đến thần ma vương cảnh giới, đem hắn thần dị cướp đoạt, có thể một bước lên trời, tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Đồng thời, thánh thú môn cướp đoạt hoang thú bí thuật, lại cùng thôn phệ bất đồng, mà là một loại càng hài hòa kết hợp. Đắc như vậy, tứ linh khôi phục nguyên nhân là cái gì ngụy long truy vấn? Cái này Dương Dũng lần thứ nhất có chút ấp a ấp úng, Ngụy Long không khỏi tăng thêm thanh âm. Thành thật khai báo Dương Dũng bị hồ đến kém chút từ trên cái băng đá bắn lên. Cảm nhận được uy hiếp, mới trầm rãi đạo đến, "Chúng ta nhận tứ linh duy trì không giả, có thể chính chúng ta cũng có muốn làm sự tình. Hơn nhìn năm trước, ta cái kia lúc còn không phải cao tầm. Ngay lúc đó các cao tầm nhằm vào sắp chết lão toan ngây chế định một cách lừa dối kế hoạch. Lão toan ngây ngụy long không nghĩ tới còn cùng lão toan ngây nhất lên quan hệ. Hắn giây lát ở giữa nghĩ rõ ràng. Vài thập niên trước lão toan ngây tại Đại Hoang gây sóng gió, dựa theo hoàng triều cường giả cùng với rất nhiều người dự đoán điều tra, lão toan ngây sẽ không tiến nhập nhân tộc cương vực. Trên thực tế, lão toan ngây xâm biên, đồng thời còn sớm thời gian rất lâu. Hiện tại chân tướng rõ ràng, có đáp án. Là thánh thú môn sớm dẫn bảo lão toán ngây, mà đại giới liền là phủ cận vương triều 30 năm hảo kiếp. Người nhóm trêu chọc lão toán ngây, hắn đều nhanh chết rồi, không có chút nào cố kỳ, cũng không cho tứ linh mặt mũi. Cho nên liền đem tứ linh bức tỉnh rồi muội long cười lạnh. Dương Dũng, đúng vậy. Lão toán ngây quét ngang thánh thú môn đại bộ phận cư điểm. Chúng ta tử thương thảm trọng, Cũng là lần thứ nhất như thế trực quan cảm nhận được hắn khủng bố. Cuối cùng tứ linh một trong chu tức nhất tục có người xuất hiện thánh thú môn mới không có bị hủy diệt. Dương Dũng có chút xấu hổ. Nói trắng ra thánh thú môn đất là người gian tại hoang thú chỗ đó cũng không phải đồ tốt. Liền là gậy quấy phân heo đồng dạng tồn tại. Dính lấy thân là nhân tục tiện nghi lại ăn hoang thú phúc lợi. Tứ linh là muốn làm cái gì. cùng thoát ly âm cực giới có quan hệ ngụy long thăm dò dương dũng tính cách, đem chủ đề dẫn vào càng sâu tầng thứ. Ngươi quả nhiên biết rõ rất nhiều dương dũng nghe vậy, càng làm sâu sắc chính mình suy đoán. Ngụy long biết rõ rất nhiều, hắn không dám nói lão. Tứ linh một mực chờ đợi chờ cơ hội. Cụ thể ta cũng không biết, có thể đại khái hiểu một ít. Âm cực với cùng dương cực giới ở giữa Thông Đạo Khổ Hải phát sinh một loại nào đó biến cố. Mấy vạn năm trước, một ít thuần huyết hoang thú đi đến Cố Định tầng thứ, dù cho không có đạt đến cổ lão, cũng có thể tự khổ hải lực luyện siêu thoát, tiến nhập dương cực giới. Chỉ là tại đời thứ nhất Thánh Hoàng xuất hiện về sau, thành lập nhân tộc cương vực, Khổ Hải phát sinh một loại nào đó biến hóa. Siêu thoát khổ hải độ khó tăng lên rất nhiều. Tứ Linh cũng cảm thấy phí sức, liền liền cổ lão thuần huyết cũng khó nói có nắm chắc siêu thoát. Ngụy Long suy nghĩ phi tốc chuyển động, hắn thuần dương dũng, mở miệng, cho nên Tứ Linh thành lập Thánh thú môn, người nhóm là tu sĩ nhân tộc, lại có thể ngự thú mà đạt tới một loại nào đó tầng thứ, có thể nhân thú hợp nhất cũng chính là hắc sát cùng Sích Hà bản nguyên đạt đến hài hòa tình trạng. Tứ Linh cho rằng là nhân tộc quật khởi, Sích Hà lớn mạnh, để thế giới bản nguyên xuất hiện biến hóa, bọn hắn muốn thông qua thánh thú môn tiến hành thí nghiệm, tìm tới càng nhẹ nhóm siêu thoát con đường. Hoàng triều thành lập mấy vạn năm, đối với nhân tộc mà nói rất là dài rằng rạc, mà Tứ Linh lại có thể chờ. khổ hải phát sinh biến hóa, bọn hắn cần giải quyết. Ngụy Long trong lòng hơi động, không tự chủ được nghĩ đến hắc sát bản nguyên bá đạo, cùng với tại chỗ sâu kết dấu khủng bố lục mao. Âm cực giới đến cùng kết dấu bí mật như thế nào khổ hải đến cùng phát sinh cớ nào biến hóa? Cho dù là tứ linh loại kia tồn tại, cũng cần không ngừng thí nghiệm ngươi biết đến so ta còn nhiều, cần gì phải lại đến hỏi ta? Dương Dũng nghe xong Ngụy Long, ngược lại tiêu trừ trong lòng của hắn một ít nghi vấn. Hắn một mực cũng đang nghĩ, Tứ Linh vì cái gì trong bóng tối duy trì thánh thú môn? Từ thành lập ban đầu, liền là nó nhóm trong bóng tối thúc đẩy. Bây giờ nghe Ngụy Long nói lên hắc sát, Sích Hà bản nguyên, Dương Dũng mới ầm ầm có minh ngộ. Hắn nhóm là vật thí nghiệm. Vì siêu thoát âm cực giới, Tứ Linh có thể tha thứ hắn nhóm khống chế các loại hoang thú. Nói một chút Vạn Thần Điện đi, ngươi cùng hắn có qua thù hận? Đối Vạn Thần Điện điều tra, ta nghĩ ngươi không có ngừng qua đi. Ngụy Long trầm tư một hồi, tiếp tục mở miệng hỏi. Dương Dũng hiện lên một vẻ mịt mờ vui mừng, liều mạng mở miệng. Vạn Thần Điện là một thế lực khổng lồ, Rất nhiều người gọi là có thực vô danh đế bát đại siêu cấp thế lực, có thể cùng mách bảo các, Sích Tiêu Sơn, Ngọc Định Đồng Thiên, In Vân Môn, Huyền Băng Đồng Thiên, Bích Lạc Cốc, Thiên La Đồng Thiên những này siêu cấp thế lực so sánh, có thể ta cẩn thận điều tra qua. Bọn chúng thực lực so tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Chí thượng Long thần là hiện nay nhân tộc bên trong một cái duy nhất từ đời thứ nhất thánh hoàng thời đại sống sót đến lão quái vật, thực lực thâm bất khả trắc, mà dưới chứng bốn vị chí cường thần vương cũng có thực lực chống cự phổ thông thuần huyết hoàng thú, càng đáng sợ là mấy vạn năm đến, vạn thần điện sớm đã thâm nhập vào nhân tộc cương vực mỗi một chỗ. Cứ quan sát của ta, vạn thần điện cùng hắn nói là để bắt đại siêu cấp thế lực không bằng nói là có thể cùng hoàng tộc sánh ngang siêu cấp thế lực, áp đảo cái khác bảy đại siêu cấp thế lực phía trên, gần như chỉ ở hoàng triều phía dưới. Dương Dũng từ từ nói đến, nếu không phải hoàng tộc cùng bảy đại siêu cấp thế lực cho tới nay ăn ý chèn ép, chỉ sợ Vạn Thần Điện danh đầu sớm đã ngồi vững, mà lại theo ta được biết, đã có chút siêu cấp thế lực cùng Vạn Thần Điện đi rất gần. Vạn Thần Điện quá khổng lồ, phụ mấu mối thù, ta khó mà đi báo. Cho nên, dần dần chết đối vạn thần điện làm cái gì tâm tư. Nói xong lời cuối cùng, Dương Dũng cơ hồ đỏ cả vành mắt. Ngụy Long nghĩ đến cùng Tần Vũ Điện liên hệ Sích Tiêu Sơn, vậy cũng là nghiệm chứng Dương Dũng một ít suy đoán. Vạn Thần Điện con đường càng chạy càng rộng. Nguyên bản siêu cấp thế lực ở giữa ăn ý chèn ép chi thế, có một tia tan rã khả năng. chỉ cần có một cái siêu cấp thế lực cho thấy thái độ, cái này loại vi diệu cân bằng từ sụp đổ. Dù sao, Vạn Thần Điện vẫn là nhân tộc trận doanh đại thế lực. Dù cho Vạn Thần Điện đã làm nhiều lần chuyện xấu, có thể vẫn là nhân tộc trận doanh thế lực to lớn. Mấy vạn năm đến rắc rối khó gỡ, biên dẹp khủng bố internet Vạn thần điện đến từ Dương cực giới, ngươi biết rõ Dương cực giới tình huống nguy nan làm gió mạc suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Dương Dũng rất có giá trị. Cùng lúc trước hắn nghĩ không sai biệt lắm. Thánh thú môn cũng là âm cực giới giới vực tầng thứ thế lực. Biết rõ rất nhiều bí ẩn, thậm chí bởi vì cùng tứ linh quan hệ, biết đến càng nhiều. Ngươi hiểu rõ do ta còn nhiều, ta làm sao biết cái gì Dương cực giới? Dương Dũng cười khổ, ta liền sở tại âm cực giới tình huống đều không có thăm dò. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ. Dương Dũng không biết nghĩ đến cái gì, khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Căn cứ ngươi vừa rồi nói cho tin tức của ta, ta có một chút suy đoán. Như thánh thú môn là tứ linh vì nghiên cứu Xích Hà cùng hắc sát bản nguyên dung hợp vật thí nghiệm." cái kia tứ linh vì cái gì không đi trực tiếp nghiên cứu Vạn Thần Điện Thần tộc. Hắn nhóm thiên nhiên đứng tại Xích Hà cùng Hắc Sát Bản Nguyên ở giữa. Dương Dũng một câu nói kia, giống như thiểm điện xuyên qua Ngụy Long não hải, để cả người hắn ra đầu tê dần. Vạn Thần Điện thiên nhiên chân đứng hai thuyền, căn bản không cần cân bằng Xích Hà, Hắc Sát lưỡng trùng bản nguyên, trực tiếp liền có thể điều động Tứ Linh không có nghiên cứu hoa nhất định nghiên cứu qua. Thậm chí Ngụy Long có thể đi vào một bước suy đoán. Nhân tộc siêu cấp thế lực vì cái gì đối Vạn Thần Điện rất nhiều làm pháp mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ sợ cũng có phương diện này nguyên nhân. Có lẽ Vạn Thần Điện là giải quyết khổ hải vấn đề phương pháp. Đối với những siêu cấp cường giả kia đến nói, hắn nhóm thật nghĩ vây chết tại âm cực dưới nơi này hắc sát mạn thiên. Hoang thú khắp nơi, cho dù là kim thân tầng thứ cường giả, cũng không tiêu dao a. Tiến thêm một bước, chí thượng long thần thực lực như thế cường hãn, hắn chẳng lẽ không thể rời đi âm cực giới trời sinh nắm giữ xích hà. Hắc sát đôi bản nguyên lực lượng siêu cấp cường giả, khổ hải vẫn đề với hắn mà nói xem như vấn đề nếu như có thể Chí thượng Long thần vì cái gì lưu tại âm cực giới đâu, Ngụy Long mặc dù đối dương cực giới vẫn không có khái niệm, có thể từ sanh tử, cùng với được đến thôn phệ, tuyệt dị mảnh vỡ đại đạo, liền có thể suy đoán ra, dương cực giới siêu phàm vĩ lực hạn mức cao nhất càng cao. Xem như đời thứ nhất thánh hoàng thời đại cường giả, Chí thượng Long thần lưu tại âm cực giới mấy vạn năm, Hắn thật là vì trợ giúp nhân tộc thành lập mỹ lệ gia viên vì toán mệnh đối toán mệnh truy xét. Là từ hơn 100 năm trước bắt đầu, cũng không có khả năng. Cái kia Chí Thượng Long thần lưu tại âm cực giới là vì cái gì đáp án không cần nói cũng biết, chính là vì âm cực giới thôi cho nên không phải tứ linh không có nghiên cứu qua vạn thần điển, nghiên cứu qua thần tộc, mà là Chí Thượng Long thần lập trường cùng hắn thiên nhiên liền đối lập. không có khả năng cung cấp cấp độ càng sâu tin tức. Nhân tộc, thần tộc, hoang thú nhất tộc, âm cực giới, dương cực giới, khổ hải biến cố. Ngụy Long cảm thấy một ít nghi hoặc tiêu thất, lại lại nhiều một chút bí ẩn cần hắn đi giải đáp. Đối với cái này Ngụy Long không chỉ không buồn rầu, còn có chút vui vẻ. Chỉ có như thế mới có thể dẫn tới hắn chiến ý Ngụy Long đè xuống suy nghĩ. Những cái kia giới vực bí ẩn có nhiều thời gian thăm dò. Hiện tại hắn muốn đem Dương Dũng giá chỉ ép khô. Nói một câu ngươi cùng lôi linh, hoàng kim long tượng cùng một chỗ hành động nguyên nhân đi. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 10 chương 238 chân diện mục canh thứ 2 cầu đặt mua a Dương Dũng nội tâm đã đối tứ hoàng tử An Nhạc Vương nghiến răng, liền đem nỗi tình nói thẳng ra. Nhiều năm trước Ta thánh thú môn bởi vì một ít chuyện thiếu tứ hoàng tử An Nhạc Vương một cách nhân tình. Hắn muốn chúng ta đem ngươi nhằm vào lôi linh tin tức nói cho nó biết. Quan hệ song song hợp hoàng kim long tượng. Vì ngươi thiết hạ tử cục. Dương Dũng biết gì nói ngấy. An Nhạc Vương. Ngụy Long trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Triệu Bình cùng Triệu Hưng phía sau vậy mà là An Nhạc Vương có chút vượt quá Ngụy Long dự đoán. mời vì chức sớm đại yên vương vị, cùng với phong vân vương triều hai việc sự tình, hắn sớm bảo người thu thập qua hoàng triều cao tầng một ít tin tức, có thể có đủ năng lượng chặt đứt thần ma hội, vương triều nổi bộ báo cáo con đường đại nhân vật, cũng chỉ có hoàng tộc cao tầng, hắn bên trong nhất là toàn diện liền là các đại hoàng tử, hoàng nữ tư liệu Đương kim thánh hoàng tải vị hơn nghìn năm, dựa theo thường ngày đến nói thánh hoàng sống không quá lâu. Nguyên nhân cổ thể ngụy long cũng không biết. Tóm lại, lịch đại thánh hoàng đều mạng sống rất ngắn. Đừng nói kim thân tu vi thỏ nguyên. Liền là liền thần ma vương thỏ nguyên cũng không sống tới. Một ngày đăng vị, dài nhất cũng không sống qua ngàn năm trăm năm. Thánh hoàng phía dưới. Tự nhiên là hoàng thái tử Triệu Quân vô nổi danh nhất khí, cũng là công nhận thánh hoàng chi tuyển, sớm đã giám sát quốc sự, là treo ở nhân tộc cương vực phía trên mặt trời nhỏ. Tại hắn phía dưới, những cái kia hoàng tử, hoàng nữ đều là nhận cực lớn áp chế. Cái này loại áp chế đến loại tầng thứ nào đâu chỉ cần một vị nào đó hoàng tử, hoàng nữ có tâm tư khác, không cần Triệu Quân vô xuất thủ. liền có các huynh đệ khác tỷ muội thu thập. Bất kể là danh vị còn là thực lực, Triệu Quân Vu đều áp đảo hoàng tử khác, hoàng nữ phía trên. Mà tứ hoàng tử An Nhạc Vương thì là chư vị hoàng tử hoàng nữ bên trong kỳ lạ nhất một cái. Từ hắn phong vương xưng hào liền có thể nhìn ra, hắn chỉ cầu yên vui. Ngoài giới đại bộ phận đánh giá cũng là như thế. Yêu thích xa hoa lãng phí hưởng lạc, không bị thánh hoàng yêu thích Ngược lại là cùng hoàng thái tử Triệu Quân Vu thái độ không tệ, là một cái ham chơi tiểu đệ đệ. Ngụy Long đắc từng nhìn qua An Nhạc Vương tư liệu, chưa từng nghĩ tới kẻ sau màn là hắn. Có thể giờ phút này nghĩ đến, cũng chỉ có dạng này người. Tất cả mọi người cho là hắn là một cái xếp hồi hưởng lạc phế vật, mới có thể từng chút một xúc tích lực lượng. Nếu để cho ngươi thời gian, nói không chừng ngươi chính là kế tiếp yến trần. Ngụy Long nội tâm tính toán, An Nhạc Vương tương lai không phải là không có nghị tập khả năng, đáng tiếc Ngụy Long đã biết rõ là hắn hạ thủ. Cái kia, điểm ấy khả năng tự nhiên không có. Các hạ có thể hay không lưu cho ta một đầu sinh lộ? Dương Dũng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngụy Long lộ ra một vệt cười lạnh, nhìn qua Dương Dũng, ngươi không nên đối ta nói láo. Dương Dũng ngạc nhiên Ngươi nói ngươi còn nhỏ bị Vạn Thần Điện làm hại. Đối Vạn Thần Điện tràn ngập cừu hận, chỉ là theo tuổi tác gia tăng. Cùng với Vạn Thần Điện quá cường đại, dần dần buông xuống. Xem ra, ngươi biết rõ ta cùng Vạn Thần Điện có ma sát, cũng biết ta cầu thì Vạn Thần Điện. Cho nên mượn này tới kéo gần cùng ta quan hệ Ngụy Long hỏi Dương Dũng. Dương Dũng trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, liều mạng mở miệng phủ nhận. Ngụy Long hỏi tiếp: "Còn là ngươi nhận là ta không biết An Nhạc Vương trong bóng tối cùng vạn thần điện cấu kết, ta đã buông súng." Dương Dũng chỉ có thể nói như vậy. "An Nhạc Vương cùng sát hại cha mẹ ngươi thết lực lẫn nhau vì minh hữu. Như thật như như lời ngươi nói, dù cho ngươi buông súng, người bình thường có lẽ không hồi báo thù, có thể nhất định sẽ không vì An Nhạc Vương xuất lực." Ngụy Long trầm rãi nói: hay là nói, ngươi biến thái đến tâm trí không hoàn toàn chỉnh đậu Ngụy Long vạch Trần Dương Dũng chân diện mục. Cái này là một cách nhìn như sợ hãi trên thực tế yêu nguyên tình táo người. Dứt lời, Ngụy Long nhẹ điểm nhẹ ra một chỉ. Cái kia ngón tay từng chút một tới gần Dương Dũng cái trán. Dương Dũng đã cảm thấy tứ phương không gian đều bị giam cầm. Vô pháp phản kháng. Dương Dũng nhìn qua Ngụy Long điểm tới ngón tay, hoảng sợ nói: Ta chỉ là vung một điểm lão, chỉ có cái này một điểm. Ta biết rõ, hết thảy hoang ngôn đều có nói thật, ngươi chỉ là dấu giem lai lịch của mình. Ngụy Long ngón tay nhẹ điểm nhẹ tại Dương Dũng trên trán, tuyệt không có thần gì ba động. Dương Dũng đợi đát lâu, mới phát hiện chính mình không chết. Toàn thân hắn đều bị mồ hôi ướt nhẹp, cái này so với bị tước đoạt thần gì còn muốn thốn khổ. Hắn nhìn qua Ngụy Long trong lúc nhất thời từ không hài hòa, "Ta, ta ân, ta không hồi giết ngươi. Chí ít hiện tại sẽ không. Đem ngươi biết đến có quan hệ giới vực tin tức, có quan hệ vạn thần điện tin tức, có quan hệ thánh thú môn tin tức, có quan hệ hoàng tộc, cùng với bảy đại động thiên tin tức, ít thầy viết xuống tới." Ngụy Long nói ra yêu cầu của mình, "Còn có, thánh thú môn bí pháp" cũng toàn bộ viết xuống đến. Về sau, hội có người vì ngươi đưa tới giấy bút. Ngụy Long đi tới cửa, trở lại nhìn về phía dưới lơ dưới đất Dương Dũng, nói khẽ, "Như ngươi viết xuống nội dung, có một chút hoang ngôn, tin tưởng ta, ngươi hội may mắn chính mình hiện tại đã chết đi." Nghe vậy, ngồi dưới đất Dương Dũng một cái giật mình. Ngụy Long không tiếp tục để ý bị chơi Hoàng Dương Dũng cũng không có lòng biết rõ hắn chân chính đi qua. Hắn đã được đến muốn tin tức. Trên thực lực ta đã có tại âm cực giới tung hoành ngang dọc nắm chắc, thiếu khuyết là tin tức tài nguyên. Ngụy Long thì thảo tự nói, đánh giết lôi linh, hoàng kim long tượng chiến tích, còn chưa hoàn toàn lên men. Rất nhiều chuyện đều muốn chờ một chút. Yến Đô thần điện Yến vô thần điện lần thứ 2 biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản Đại Yên còn sót lại một vị thần vương cũng chết tại nơi này, trợn mắt tròn xoe, đến chết cũng không nhắm mắt. Một cái lão đầu tử đằng xa đi tới, mang theo một cái đầu lâu, là lệnh dịch mưu đầu lâu. Lệnh dịch mưu tại phát giác được không đối về sau, lập tức đào tẩu, sắp ra Đại Yên, nhưng vẫn là bị bắt trở về. Tần Vũ Điền tám người này Không chỉ có là chí cường thần ma vương, càng là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Có lẽ đối mặt Ngụy Long, hắn nhóm ở vào cực hạn bị động, cái kia hoàn toàn là bởi vì Ngụy Long quá mức biến thái. Cùng Ngụy Long tại một khối, tất cả mọi người phải thừa nhận đến từ siêu cấp cường giả ra trì uy hiếp. Trên thực lực tinh lĩnh, một số thời khắc để hắn nhóm đối mặt Ngụy Long lúc, miệng đều không tốt trương. Nhưng là những lão gia hỏa này chân diện mục đúng là mang ác nhân. Hắn nhóm nắm giữ rất nhiều bí thuật. Ngụy Long mệnh lệnh là quét dọn Đại Yên cùng với Phong Vân Vương Triều Vạn Thần Điện. Hắn nhóm liền sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào Vạn Thần Điện thành viên. Thông qua tàn khốc để ra nghi vấn đem bọn hắn nhất cái tìm ra. Đại Yên hết thảy chín tọa Vạn Thần Điện, thần vương một vị. Chân thần 40 năm cái Thần tử 798 cái, thần dụ gần vạn, không sai biệt lắm giết tuyệt. Tần Vũ điền thanh lý chiến quả. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía một cái khác vị trí. Tại đó, một đứa bé con nằm trên mặt đất cả cá nhân mệt mỏi không được, sinh không thể luyến. Hai đồng chính là Yến Hạo, Ngụy Long ý tứ là hung hăng ma luyện. Nơi nào cần liền hướng nơi nào đánh. đang đánh xuống thâm hậu như thế cơ sở, như Yến Hạo còn không thể quật khởi. Cái kia chỉ có thể nói ma luyện không đủ. Yến Hạo đúng là thiên tài, dù cho Tần Vũ Điền cũng thừa nhận. Hiện nay Yến Hạo đã Kim Đan hậu kỳ, tốc độ tu luyện nhanh kinh người, mà lại mỗi một lần đột phá tất có gì tượng. Đi theo Yến Hạo bên cạnh, tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm ngộ ngũ hành pháp tắc. Yến Hạo đột phá một cái tiểu cảnh giới, liên sắc khiến cho dị tượng, thỉnh thoảng còn có thể có một lần đốn ngột, có thể nói phúc lợi danh người. Đương nhiên, dùng kinh người để hình dung yến hạo, cái kia yến hạo thiếu nữ bên cạnh chỉ có thể dùng kinh dị để hình dung. Thiếu nữ tự nhiên là An Hàn. Quét dọn vạn thần điện hết thảy thần huyết, cơ hồ đều rơi vào An Hàn trong tay. Giờ phút này An Hàn khí tức đã kim đan đỉnh phong, sở dĩ không có đột phá là bởi vì An Hàn tại áp chế tiến giai tốc độ, dùng để cho mình căn cơ càng thêm củng cố. Một mảnh vỡ vụn bạch ngọc thạch phía trên, An Hàn lặng lặng ngồi xếp bằng. So với tùy tiện yến hảo, An Hàn càng thêm nổi liễm. Nàng thân mang trưởng bảo màu xanh, thanh nhã ngồi xếp bằng, non nướp gương mặt xinh đẹp một mảnh yên tĩnh, cũng không vì những lão quái vật kia dò xét mà có chút khó chịu. Giống như Thanh Liên, tuổi còn nhỏ đã có siêu phàm thoát tục khí chất, đồng thời ẩn ẩn có một loại bất động như núi cảm giác. Tần Sa Sa, đi thôi, chúng ta đi Phong Vân Vương triều. An Hàn mở to mắt, nổi lên một vệt ngoạc ngào ý cười, nhìn về phía Tần Vũ Điền. Tốt, tốt. Tần Vũ Điền hơi hơi tránh đi An Hàn ánh mắt. Sư đệ chúng ta muốn đi đường ngươi trạng thái này như thế nào kế thừa sư phụ Y Bát An hắn kéo nửa chết nửa sống yến hảo. Nàng một bước đi đến mang theo lệnh dịch mưu đầu lâu lão giả thân trước. Một cơn lốc xoáy tại nàng bên cạnh thân xuất hiện. Cái đầu kia ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Lại đến đến cái kia chết không nhắm mắt thần vương mặt trước thu hoạch một mai thần vương thần huyết. An hẳn ngươi cách này biến thái ta nhưng không có truyền thừa sư phụ cho ngươi lấy chiến dưỡng chiến bản lĩnh yến hảo bị kéo lấy rời đi. Chân nhỏ không ngừng đạp địa, đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo. Dùng yến hảo tinh lực để hắn cảm giác mỏi mệt, có thể nghĩ cái kia liền là thật mỏi mệt. Ngươi thiên phú cần cái này loại áp chế, không ngừng nghiền ép mới có thể kích phát tiềm lực của ngươi. An Hàn xuất ra sư tỷ diễn xuất, không ngừng giáo huấn. Nếu là tại mọi người vừa mới bắt đầu thanh lý vạn thần điện trước đó, Yến Hảo vẫn sẽ phản bác. Giờ phút này hắn đã mất đi phản kháng lực lượng. Cho dù an hàn lôi kéo một cái tay của hắn, ngay tại trên mặt đất kéo a kéo, nhanh chóng tiến lên. Yến Hảo thân thể lê đất, hắn liền đi đường đều không muốn đi đờ đấn quan sát sau lưng tần vũ điện tám người. Tần vũ điện những lão quái vật này cho một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Yến Hạo Sinh không thể luyến nhìn qua bầu trời xa. Sư phụ a. Sư phụ, người thu cái này nữ đệ tử không phải người a, nàng ở trước mặt ngươi nhu thuần đáng yêu lại nghịch ngợm. Nhưng là xuất môn tại bên ngoài, nàng liền là một cách độ biến thái a biến thái. Ngược ta 100 lần biến thái a an Hàn Hiển lộ không giống với người đồng lứa mặt khác, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đứa bé này không đơn giản. Anh hắn trức mắt, một đoàn người lấy nàng tốc độ làm chuẩn. Nàng lại còn không bay. Gặp được cái gì chững ngại. Trực tiếp tế ra Yến Hạo, trực tiếp đập tới. Yến Hạo đầu cứng như sắt, giống như thần ma vương binh, gặp sơn khai sơn, gặp thủy đoạn thủy. Cái gì Yến Hạo có ý kiến không có khả năng không tin ngươi hỏi một chút, hắn có dũng khí đề ý gặp Ngụy Long không hề biết mình hai vị đồ để lịch luyện tình huống cụ thể, cái này là một hồi thuộc về bọn hắn lịch luyện. Ngụy Long chỉ là lưu lại một luồng khí cơ cảm ứng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được sinh tử. Hắn cũng không sợ Tần Vũ Điền bọn người ở tại chính mình không có ở đây thời điểm đối hai vị đồ để xuất thủ. Hắn nhóm còn không đến mức ngu xuẩn. Đương nhiên, Ngụy Long lớn nhất sức lực vẫn là hắn có thể phục sinh. Đồ để sinh mệnh khí tức tiêu thất, hắn chạy tới chính là. Tâm liền là như thế đại chết đều có thể sống, thì sợ gì Ngụy Long đại nhân. Điện chủ sư huynh Ngụy Long thân ảnh tại Cử Lộc Thành bên trong xuyên qua. Ven đường những nơi đi qua, rất nhiều người hướng hắn hành lễ. Ngụy Long gật đầu đáp lại. Theo đánh giết thuần huyết hoang thú chiến tích truyền ra, Ngụy Long liền đã vượt ra tuyệt thế thiên tài chi danh. Rất nhiều người thái độ đều đang biến hóa, kia là đối đãi chí cường giả thái độ. Đến đến một chỗ cung điện, cái này là mạch bảo các đặc chân chỗ. Ngụy Long cách hạ, lần này nhìn thấy Phi Yên Vương, hắn thái độ phát sinh biến hóa rất lớn, ngữ khí bên trong cũng nhiều hơn mấy phần kính ý. Ngụy Long cũng không có đè hai người ở giữa không thoải mái, mà là bỏ qua không đề cập tới. Cười nói, chúng ta lại gặp mặt Ngụy Long cắt hạ, ta vì chính mình lần trước thái độ xin lỗi ngươi. Ngụy Long không đề cập tới, Phi Yên Vương lại chủ động xin lỗi. Sự kiện kia liền đi qua, nói đến ta còn chiếm tiện nghi." Ngụy Long nói khẽ. Phi Yên Vương trở nên càng thêm không có ý tứ, hơi hơi cúi đầu. Nàng không có đeo khăn che mặt, tuyệt mỹ gương mặt một mảnh đỏ ửng, như bay một mảnh hồng hà. Khù khụ. Ta lần này đến là muốn hỏi thăm thoáng một phát đột phá kim thân giúp khả năng xé tao ngộ vấn đề. Ngụy Long phát hiện Phi Yên Vương vậy mà đỏ mặt quĩ đầu, nội tâm âm thầm oán thầm. Ngươi vậy mà là dạng này, Phi Yên Vương muốn trâu già gặm cỏ non nếu là hắn không có nhớ lầm. Trước mắt cái này vì mách bảo các phó các chủ. Liên kỷ đã 1 ngàn mấy trăm tuổi. Còn lại cho ta giả bộ nai tơ kim thân hiếp vấn đề ta tại lần trước lúc gặp mặt. Kỳ thực liền muốn nói với ngươi. Phi Yên Vương lại không cố lồng huyền hư thân thiết có thêm, êm tai nói. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắt mười chương 239 khổ hải vô biên canh thứ ba cầu đặt mua siêu thoát chi lộ đá đoạn tuyệt Phi Yên Vương câu nói đầu tiên. Liền như hồng chung, trực tiếp đem ngụy long chấn trụ. Siêu thoát chi lộ đoạn tuyệt Ngụy Long tự nói, rất là chấn kinh, lại lại có một loại mạc xanh cảm giác. Thánh thú môn phía sau là tứ linh. Khổ Hải phát sinh một loại nào đó biến cố. Chẳng lẽ cũng cùng cái này có quan hệ Phi Yên Vương không ngoài ý muốn Ngụy Long chấn kinh. Cái này là giới vực đại bí mật, có rất ít người biết, chỉ có siêu cấp thế lực cường giả mới có thể biết được. Bởi vì bọn hắn đều tới mức độ này, Theo Ngụy Long chém giết thuần huyết hoàng thú, hiển nhiên hắn cũng có biết được tư cách. Có chút tin tức có thể mang đến lực lượng, mà có chút tin tức chú định để người tuyệt vọng. Siêu thoát chi lộ đoạn tuyệt tin tức, không thể để quá nhiều người biết. Nếu không những cái kia không ngừng trước đi tu sĩ, sẽ trực tiếp bị đè sập, không có con đường phía trước, không có cái gì so cái này càng thêm tuyệt vọng. chúng ta sở tại giới vực tên là Âm cực giới, rất là đặc thù, hắc sát bản nguyên nồng đậm, mà Sích Hà thư thức chân quý, hắc sát đoán tạo từ thân. Chúng ta con đường tu luyện đi là Sích Hà một bên, muốn thông qua một ít thủ đoạn luyện hóa hắc sát. Phi Yên Vương nói lên càng thêm cơ sở tri thức tu luyện khởi nguyên. Cơ sở không có nghĩa là đơn giản. Nàng nói tới tu luyện khởi nguyên Là tử giới vượt góc độ, từ bản nguyên xuất phát, rất là cao tuyệt. Có truyền thuyết, nhân tộc con đường tu luyện tại mấy vạn năm trước tiền nhiệm có đường. Cái kia thời điểm tu sĩ nhân tộc thư thất, lại nhất cái có thể rời núi nhảy xuống biển, nắm giữ cực lớn vĩ lực. Hắn nhóm cùng thuần huyết hoang thú chém giết tại khổ hải bên trong cạnh tranh, hướng cao hơn giới vực mà đi. Phi Yên Vương ngữ khí mang theo hồi ức, Nàng thực lực cũng bất quá là đỉnh phong thần ma vương, tuyệt không đi đến chí cường. Nhưng nàng tại Bạch Bảo các các chủ mặt trước mưa rầm thấm đất, biết rõ đại lượng bí ẩn. Nàng được đến Bạch Bảo các các chủ phó hào bày mưu đặt kế, đem những tin tức này nói cho Ngụy Long, là khổ hải phát sinh biến cố, vẫn là chúng ta nhân tộc quật khởi, thật cái biến giới vượt bản nguyên. dẫn đến mất đi con đường phía trước Ngụy Long hỏi ra nghi vấn của mình. Tứ Linh muốn dạy, quyết xích hạ khắc sát bản nguyên vấn đề, xây dựng ở thánh thú môn. Tu sĩ nhân tộc vô pháp hấp thu khắc sát bản nguyên, nếu không sẽ sinh ra dược dị biến hóa. Có người tiền nhiệm nếm thử, cuối cùng thành vì khắc sát quái dị. Cái này là tất cả mọi người đang truy đuổi con đường, có thể không ai có thể giải quyết. Ta nghĩ cùng truy vượt bản nguyên cốt liên quan, đến mức cơ thể như thế nào, ta cũng không biết." Phi Yên Vương nói thẳng. "Nàng cuối cùng không phải siêu cấp thế lực chi chủ, đối với âm cực giới căn bản nhất bí mật, cùng với mới nhất nghiên cứu, vô pháp tiếp xúc. Hiện nay nhân tộc siêu cấp cường giả, y lại chí cường thần binh thủ hộ, vượt qua kim thân lôi giáp. Cái này là trước mắt duy nhất có thể hành đạo đường Phi Yên Vương mở miệng lần nữa. Tin tức này đối với hiện tại Ngụy Long trọng yếu hơn. Ngụy Long mắt sáng lên. Liên quan tới Kim Thân Lôi Giáp, hắn sớm có nghi hoặc, ầm ầm có càng thêm cấp độ sâu uy hiếp. Mà lại nhân tộc siêu cấp cường giả số lượng quá xác định. Thánh Hoàng cùng với bảy đại siêu cấp thế lực chi chủ bên ngoài, không còn có những người khác đi tới con đường này. Ngụy Long hỏi Kim thân lôi giáp phía sau ẩn giấu loại nguy cơ nào, kim thân lôi giáp bản thân là nhất đạo nguy cơ. Ít thải chín đạo thiên lôi, đến cuối cùng nhất đạo, thậm chí có thể đạt đến kim thân trung hậu kỳ nhất kích lực lượng. Mười điểm khủng bố, mà mấy vạn năm trước, cuối cùng nhất đạo lôi giáp lực lượng mới chỉ là tương đương với kim thân trung kỳ cường giả nhất kích. Hiện tại càng ngày càng mạnh. Phi Yên Vương nói ra bí ẩn, Những này bí ẩn chỉ có làm tu sĩ sắp vượt qua kim thân lôi kiếp thời điểm mới có người cáo chi. Mà thường thường biết rõ tin tức này đối với tu sĩ đến nói, không thua kém cầm đầu bảo kích. Phi Yên Vương lại không có từ ngụy long trên nét mặt nhìn thấy qua mảy may dị dạng. Ngụy long rất là bình tĩnh. Phi Yên Vương tải âm thầm quan sát ngụy long. Từ ngụy long phản ứng đến xem. Hắn tựa hồ rất có nắm chắc vượt qua Phi Yên Vương công tử chủ hơi hơi ngửa ra sau. Quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Trong lúc nhất thời, nàng cảm khái ngàn vạn, kinh ngạc không khép lại được chân. Lôi kiếp lực lượng không phải đối xử như nhau, hẳn không có biến hóa mới đúng Ngụy Long lại hỏi, muốn thật là chín đạo lôi kiếp, đến cuối cùng nhất kích, có thể đạt đến kim thân tầng thứ trung hậu kỳ. Đối hắn mà nói có thể chống cự, nhưng là đại bộ phận trí cường thần ma vương không có thực lực như vậy kim thân lôi giáp uy nguyên đối xử như nhau. Chỉ cần ngươi có thể đủ để gọi ra kim thân tầng thứ lôi giáp, hạ xuống lôi giáp uy lực liền là như thế, không bởi vì ngươi là người nào mà thay đổi." Phi Yên Vương nói ra, chỉ là mấy vạn năm đến, đi qua siêu cấp cường giả ở giữa khảo thí, kim thân lôi giáp uy lực tại từng bước đề cao, trước mắt vô pháp giải thích. Nguy long minh bạch, chính là bởi vì kim thân lôi giáp đối xử như nhau, hết thảy mới kinh khủng hơn. Kim thân lôi giáp uy lực từng bước đề cao, còn vô pháp giải thích loại nguyên nhân này. Lôi giáp siêu việt người độ kiếp mức cực hạn có thể chịu đựng, đồng thời còn tại đề cao. Liền là tại đoạn tuyệt hết thảy đạo lộ. Có thể là lôi giáp là giới vượt pháp tắc một trong. Vô cùng cùng cú Tại sao lại đăng gia tăng đâu nếu là kim thân lôi giáp gia tăng. Cái kia thần ma vương lôi giáp. Thần ma lôi giáp vì cái gì không thay đổi, Ngụy Long cảm thấy có quá nhiều nghi hoặc. Phi Yên vương lại không cách nào giải đáp. Vấn đề một ngày xâm nhập, giao lưu liền sẽ trở nên khô khốc. Cái này loại tân bí chỉ có giới này siêu cấp cường giả mới có nghiên cứu, mà lại bình thường sẽ không gặp người. Ngụy Long cần ngày sau trầm rãi đi tìm hiểu điều tra. Cái kia hoang thú cũng muốn đổ kiếp. Bọn chúng thuần huyết lôi hiệp uy lực cũng tại biến đại Ngụy Long hỏi ra một cái vấn đề khác. Đúng thế, không chỉ có là nhân tộc, hoang thú cũng là như thế. Thập Tam thuần huyết hoang bầy thú tộc thực lực đang từ từ yếu bớt. Cho nên tứ linh bên trong cổ lão người lưu lại, cũng chính là như thế. Phần huyết hoang thú số lượng không đến mức vượt qua nhân tộc có khả năng chống lại cực hạn. Phi Yên Vương cho ra giải đáp, chỉ là hoang bầy thú tộc yêu nguyên so nhân tộc thiên nhiên ưu đãi. Hắn nhóm nắm giữ huyết mạch truyền thừa, cho nên Yêu nguyên có thể thối biến, có thể siêu thoát. Cái kia bất diệt kim thân giáp số đâu Ngụy Long hỏi ra càng cao tầng thứ. Cái này cũng có đáp án. Từ hoàng triều thành đến nay, Hoang bầy thú tộc cũng tốt, nhân tộc cũng tốt. Rốt cuộc không bất diệt kim thân tầng thứ tân cường giả xuất hiện. Hoang thú nhất tộc gọi là cổ lão thuần huyết, hiện tại sở tồn ở cổ lão thuần huyết chỉ là trước đó còn sót lại. Phi Yên Vương lộ ra một vẻ cười khổ, có không ít siêu cấp cường giả đi đến tuổi già, dựa vào chí cường thần binh muốn nếm thử đi ra đạo lộ, cuối cùng đảo tại bất diệt kim thân lôi kiếp phía dưới. Nói đến đây, Phi Yên Vương ngứ khí mạc xanh kinh dị, bất diệt kim thân lôi giáp uy lực cũng phải tăng cường. Kim thân về sau con đường nên là còn có ngăn trở a ngụ long nói, ta tại vượt qua thần ma vương giáp về sau, tại lôi giáp phía sau, nhìn thấy qua một vài thứ. Kim thân lôi giáp về sau y nguyên có khảo nghiệm, có thể tổng kết vì hắc sát phản phệ, khổ hải hằng lâm, lục ma quái dị. Phi Yên Vương nói xong lời cuối cùng, thanh âm không khỏi hạ thấp, rất là trầm thấp, hắc sát bản nguyên phản phệ là đối với không ngừng lớn mạnh sức hà lực lượng phản kích, đây cũng là một cửa ải, có chút may mắn vượt qua chí cường thần ma vương, vốn là mỏi mệt không chịu nổi, hắc sát cuồng bạo chảy ngược, trực tiếp thành vi hắc sát quái vật, mà cho dù khiên qua đi, cũng có khổ hải hàng lâm. kia là càng lớn hắc sát bản nguyên, giống như cuối say, có thể nghiền nát hết thảy. Nếu là ngươi lại vượt qua ngưỡng cửa này, cái kia liền chỉ còn lại cái cuối cùng, cũng chính là lục ma quái dị. Kinh khủng nhất liền là lục ma quái dị, bọn hắn theo khổ hải hằng lâm xuất hiện. Loại đồ vật này không biết từ đâu mà đến, tựa hồ tại khổ hải chỗ sâu, là cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Chỉ cần dính vào liền sẽ bị kỳ đồng hóa. cũng thay đổi thành loại quái vật này. Nội điên về sau thần bí tiêu thất, tựa hồ bị hấp thu tiến nhập khổ hải. Phi Yên Vương biết gì nói lấy. Ngụy Long nghe xong hít sâu một hơi kim thân lôi kiếp độ khó hắn sớm có dự đoán. Hắn từng từ Thánh thư điện chỗ sâu kim thân không xương từng chiếm được một ít tin tức. Hắc sát vực sâu còn có từ bộ xương kia được đến một luồng lục mao, hắn liền dần dần hoàn thiện trong lòng suy đoán. Trước đó gặp Đồng Phú Quý thời điểm, Ngụy Long liền nói khởi qua những thứ này. Có thể chân chính từ Phi Yên Vương miệng bên trong xác nhận, mà lại nguy nan tựa hồ càng lớn. Kim thân lôi kiếp, hắc sát phản phệ, khổ hải hàng lâm, lục ma quái dị. Ngụy Long cũng không khỏi ngạc nhiên. Suy đoán được xác nhận, cho so Ngụy Long nghĩ còn muốn khuyên lui đừng nói. thật đúng là kích thích muốn đột phá kim thân tầng thứ. Nếu là hoang thú còn có một khả năng nhỏ nhoi. Mười tam tộc bày xuất thân, từ nhỏ đã là thuần huyết con non. Một bước đi ra, bọn hắn chỉ cần tiếp nhận lôi kiếp, hắc sát không chỉ không hồi phản phệ, vẫn sẽ cho chúng nó bổ sung. Khổ Hải Hằng Lâm cũng không có bao nhiêu tổn thương. Những cái kia khủng bố hắc sát bản nguyên vô pháp tổn thương bọn hắn. chỉ cần phòng bị lục ma quái dị. Nhưng đối với tu sĩ nhân tộc, đây chính là mười phần mười khuyên lui trừ phi như siêu cấp thế lực chi chủ như thế, nắm giữ chí cường thần binh thủ hộ. Nếu không chỉ có một con đường chết dạng này khó khăn, cơ hồ xóa bỏ hết thay khả năng. Nếu là nói, nhân tộc bên trong còn có người nào có thể dựa vào tử thân thành tựu kim thân? Không hề nghi ngờ Cái này người liền là Ngụy Long nói cho ta những này. Không phải một mình ngươi ý tứ a, Ngụy Long trong lòng hơi động. Phi Yên Vương biết gì nói nấy, tựa hồ vô cùng khéo léo. Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Những tin tức này là âm cực giới đại bí mật một trong, một cái phó các chủ cũng không nhất định có thể hoàn toàn biết được. Dù cho biết được cũng không nhất định có quyền hạn nói ra. Nếu là đem nhân tộc thành tựu kim thân kiếp nạn lan truyền ra, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ sẽ thành vì cá ướp muối, mất đi lý tưởng. Dù cho kim thân lôi kiếp đối với phần lớn tu sĩ đến nói, xa không thể chạm, nhưng đó là con đường phía trước. Nếu là con đường phía trước đoạn tuyệt, rất nhiều người liền hội mất đi dục vọng. Khổ hải siêu thoát chi lộ, liền như là vô biên hải vượt bên trong một chiếc cô đăng. Còn lẽ chiếc đèn này ngọn lửa nhỏ bé lại ít không thể thiếu. Tình huống hiện tại là khổ hải vô biên quay đầu không bờ. Cái này âm cực giới, thật đúng là một cái tuyệt vọng thế giới đâu những này là ta bạch bảo các các chủ đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Hoan nghênh ngươi thành vị nhân tộc đệ thập vị siêu cấp cường giả. Phi Yên Vương nghe được Ngụy Long không tự chủ được lớn thẳng sống lưng, nghiêm mặt nói: đánh giết thuần huyết hoang thú chiến tích, dù cho Ngụy Long còn chưa vượt qua kim thân lôi giáp, cũng đủ dùng thành vị nhân tộc đại lão. Đồng thời, cũng chính bởi vì Ngụy Long chưa từng vượt qua kim thân lôi giáp, cho nên đáng sợ hơn. Hắn có lẽ là, Đường Kim một cái suy nhất có thể chỉ bằng vào tự thân, vượt qua kim thân lôi giáp, hắc sát phàm phệ, khổ hải hàng lâm. Cùng với lục ma quái dị tu sĩ nhân tộc còn có đây này Ngụy Long nhíu mày. Ngụy Long không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nói tái nhợt một điểm, thực tế một chút. Phi Yên Vương rất là trước ngạo mạn sau cung kính. Thật chẳng lẽ là cần hắn hình dạng tỉnh đi, không có thực lực đẹp kia là giả dày không tốt. Từ lần thứ nhất gặp mặt liền có thể biết rõ, Phi Yên Vương cũng không phải nhan khống, là lãnh ngạo lúc y nguyên lãnh ngạo. Hiển nhiên, chỉ có khỏe mạnh lực mới có thể chinh phục trước mắt cái này Ngự Tỷ Cường Giả tâm phía dưới các chủ xe đích thân nói với ngươi. Phi Yên Vương nhường ra một vị trí, chỉ gặp một người tử đại điện đằng sau đi ra. Người tới có chút thấp, cũng có chút méo, có thể toàn thân chiếu lấp lánh. Một đạo bạch quang tựa hổ bị thứ gì hấp dẫn bay vụt mà đến, bị cái kia người nắm trong tay. Ai, ta liền không tốt xuất môn, nếu không bảo bối gì đều hướng ta chỗ này. Cái kia người bắt lấy một cái hình tròn đồ vật, tựa hồ là đất đá, lại ẩn chứa nồng đậm phương pháp sản xuất thô sơ ba động. Ngụy Long khói mặt giật một cái, nếu là không có nhìn lầm, vật kia là sơn nhạc chi tâm, là sơn bảo đồng dạng đồ vật, giá trị không thể đo lường. Không có ý tứ, ta đi đến đâu, các loại bảo bối liền không nhịn được đánh tới, Ngụy Long, ngươi đừng nên trách. Ngươi tới đầy mặt Tiếu Dung. Ngụy Long nội tâm lại âm thầm run lên. Cái này người tại đại điện đằng sau nên là có một đoạn thời gian, Ngụy Long lại không có chút cảm giác. Lại căn cứ trước mắt người đầy thân đều là không thiếu tiền tài trang. Không ngoài dự liệu. Trước mắt người liền là bạch bảo các các chủ phó hào. có thể là bạch bảo các các chủ phó Hào ở trước mặt Ngụy Long thu hồi suy nghĩ, hơi hơi chắp tay hỏi. Dựa theo Ngụy Long nghĩ, đánh giết thuần huyết hoang thú tin tức, còn cần một đến hai ngày lên men, mới có thể một bước càn quét hoàng triều. Không nghĩ tới, Phó Hào hiện tại liền đến. Ngụy Long dư quang đảo qua ở một bên không ra phi yên vương một ánh mắt, thật đúng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Phó Hạo có thể nhanh như vậy nhận được tin tức cũng từ mình trước đến, chỉ sợ cùng Phi Yên Vương có một ít quan hệ. Ha ha, là ta. Phó Hạo đem Sơn Nhạc Chi Tâm ném cho Ngụy Long, lần đầu gặp mặt tiểu tiểu lễ vật còn xin ngươi đừng nên trách. Ngụy Long vô ý thức tiếp nhận, tay hơi hơi nhất trầm. Cái này Sơn Nhạc Chi Tâm đừng nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, có thể bên trong lại ẩn chứa pháp tắc trọng như giấy nối. Phó Hạo nhìn thấy Ngụy Long như thế hời hợt tiếp lấy, mắt sáng lên, đáy lòng không còn có nhiều thiếu hoài nghi. Cái này Ngụy Long thực lực thật đúng là đủ dùng đánh giết thuần huyết hoang thú. Phó Hạo thần sắc không hiện, hơi hơi thu liễm ý cười, sắc mặt chỉnh trọng nói: "Ta đại biểu Mạch Bảo các mấy ngươi gia nhập, như ngươi đồng ý, ngàn năm sau, ta có thể đem các chủ chi vị truyền cho ngươi." Đồng thời tính cả chí bảo tổ bảo bổn toàn bộ giao cho ngươi Phó Hào nói lời kinh người trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 10 chương 240 Ngụy Long lòng tin canh thứ nhất cầu đặt mua Phó Hào tâm tư. Ngụy Long đại khái có thể thăm dò. Ngụy Long là tu sĩ siêu thoát chi lộ hi vọng một trong. Phó Hào đã là siêu cấp cường giả. Hắn cần phải đi ra con đường phía trước. Bất diệt kim thân lôi giáp uy lực tại theo thời gian đề cao. Vì sau còn có thể có khắc sát phản phệ, khổ hải hằng lâm loại hình cái khắc kiếp nạn, âm cực giới tại đoạn tuyệt càng cao tầng thứ con đường. Nguyên nhân là cái gì còn không thể biết, có thể kết quả chính là kết quả như vậy. Gia nhập Mách Bảo Các, ngàn năm sau thành vị Bách Bảo Các các chủ, sau đó được đến Chí Cường Thần binh tổ bảo bồn. Cái này là cái gì khổ hải vô biên, khắc kim cải mệnh. Khoan hãy nói Nếu là dựa theo Ngụy Long trước đó tổng kết hai cái tu luyện đỉnh lý, khắc kim thêm điểm mạnh, nhất ba lưu thêm điểm vô địch, thật là có điểm dụ hoạt. Nhưng bây giờ Ngụy Long đã đạt đến đề tam trọng cảnh giới, duy ta vô địch. Hắn ngay tại đi vô địch pháp đạo lộ, mà lại dựa theo âm cực giới tình huống hiện tại, không hề nghi ngờ, hắn là mở đường người, là khai thác con đường phía trước người. Chí cường thần binh tổ bảo bổn có ta huyền đầu cường hãn thời gian ngàn năm, thời gian ngàn năm liền đầy đủ ta cài âm cực giới nhiều lần đa tạp các chủ hảo ý. Ta có tính toán của mình. Ngụy Long lắc đầu, lại không nhiều đàm nguyên nhân trực tiếp cho Minh Sắc cự tuyệt tính hiểu. Đến Ngụy Long hiện tại tầng thứ, đi con đường của mình, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Phó Hạo nhìn chằm chằm Ngụy Long quan sát nét mặt của hắn, nhìn thấy cũng chỉ là nặng sâu như biển. trừ cái đó ra, rốt cuộc nhìn không ra cái khác. Phó Hạo nội tâm chấn kinh Ngụy Long cử tuyệt quá dứt khoát, cơ hồ không có bao nhiêu do dự, có chút để hắn ngoài ý muốn. Phó Hạo ra sân liền rất là phong cách, Sơn Nhạc chi tâm cũng là hắn chôn xuống một cái kíp nổ. Sơn Nhạc chi tâm đầy đủ thành vì thần binh phôi thô, giá trị cực cao, mà ngần năm về sau liền có thể được đến tủ bảo bổ. la càng lớn dù hoạt, Ngụy Long thu sơn nhạc chi tâm thái độ rất tự nhiên. Phó Hào dám khẳng định, Ngụy Long nội tâm rất là kinh hỉ, cũng thích bảo vật. Nhưng bây giờ, Ngụy Long lại bất động như núi đối với đề nghị của hắn, liền do dự đều không có. Lại không suy tính một chút ta bách bảo các tài phú vượt qua ngươi tưởng tượng. Phó Hào khuyên nhủ, Ngụy Long cười một tiếng, Tài phú lại nhiều lại có thể thế nào? Có thể để cho ta siêu thoát âm cực giới có lẽ có thể để ta vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp thật cuồng ngụy long ngộ ý. Kim thân lôi giáp hắn giống như lấy đồ trong túi của hắn tầm mắt, trực tiếp liền là siêu thoát giới vực, liền là bất diệt kim thân lôi giáp. Giới này sức chiến đấu cao nhất, hạn mức cao nhất chính là như vậy cuồng vọng ngụy long có cuồng ngạo tư cách. Hắn không phải cái gì hoàng tử, cũng không phải siêu cấp thế lực tiên tài, hắn có thể để phó hào tôn trọng, dựa vào liền là thực sự chiến tích. Chính là như vậy đơn giản ngươi đối Phi Yên Vương trước đó nói lời, không có tò mò âm cực dưới ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, liên quan đến tất cả chúng ta con đường phía trước. Ta mách bảo các đát tồn tại mấy vạn năm, có đại lượng bí ẩn có thể chỉ dẫn con đường của ngươi. Phó Hào lần thứ ba nếm thử thuyết phục. Ngươi nhóm có lẽ nắm giữ rất nhiều bí ẩn. Có thể kết quả vẫn là từ đời thứ nhất Thánh Hoàng về sau, lại không người vượt qua Bất Diệt Kim Thân Giáp. Hiện tại liền Thánh Hoàng cùng với ngươi nhóm những này siêu cấp thế lực chi chủ, đều muốn dựa vào chí cường thần binh đến vượt qua Kim Thân Lôi Giáp. Ngụy Long nhìn qua Phó Hào, khẽ cười nói, Lão ta thấy đến, không bằng ngươi ra nhập ta. Ngươi nhóm nghiên cứu mấy vạn năm, không có bất luận cái gì thu hoạch, hiển nhiên tương lai cũng khó có thể có cái gì tiến triển, mà ta đi ra một đầu đại đạo, ta sẽ mở con đường phía trước, ta không cần dựa vào chí cường thần binh, liền có thể vượt qua kim thân lôi kiếp. Ra nhập ta, đợi đến ngàn năm về sau, ta mang ngươi rời đi âm cực giới. Như thế nào nghe được Ngụy Long. Một bên giữ im lặng Phi Yên Vương. Mục Trừng Cẩu ngốc còn có thể cái này dạng mới ngươi gia nhập Bạch Bảo các không thành. Ngươi muốn để Bạch Bảo tất các cả cái gia nhập ngươi. Thành vì ngươi thủ hạ cái này là cái gì thao tác hiện tại thanh niên nhân đường đi đều thế này dã sao? Ha ha phá hào rùng cười to biểu thị bối rối của mình. Hắn tự cho là đúng làm ăn lão thủ, có thể là còn là bại cho Ngụy Long. Thật đúng là có dũng khí mời, thật đúng là có ngạo khí phó Hào không biết nên nói cái gì. Ngươi cùng Vương Nguyệt Điên hội có cộng đồng chủ để. Phó Hào chỉ có thể nói như vậy. Trong miệng hắn Vương Nguyệt Điên liền là thần ma hội hội trưởng, trước đó vì Ngụy Long có nồi trường thanh quận người tốt. Ngươi bây giờ gia nhập ta, tương lai ít lời kiếm lật, đợi đến ngày sau chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Ngụy Long lại lần nữa mời Người ngoài không biết tiềm lực của hắn, có thể chính Ngụy Long rõ ràng. Hắn hiện tại trong tay còn có Lôi Linh, Hoàng Kim Long Tượng, cùng với Thánh Linh Thần Vương, Thiên Mãng Thần Vương, tiêu hóa về sau, hoàn toàn có thể lại cường một đợt. Tương lai hắn hồi hủy diệt vạn thần điện, ma luyện hắn vô địch pháp, chân chính đi ra vô địch pháp, diễn hóa ngàn vạn pháp tắc, đi ra con đường vô địch. Cái gì hắc sát bản nguyên? Cái gì khổ hải vô biên? Cái gì lục ma quái dị? Tất thảy đều sẽ bị hắn áp đảo. Ngụy Long liền là đại thế, hắn liền là thế giới chi chủ con lẽ quá cuồng. Nhưng là thật xin lỗi. Đây chính là sự thật, ha ha nghe vậy. Phó Hạo Tâm lý thật đúng là quái quái, chỉ có thể lại lần cười to. Nói sang chuyện khác. Ta nghe nói ngươi chiếm giết Hoàng Kim Long tượng. Hắn bảo cốt ngươi trao đổi thật không suy tính một chút Ngụy Long không để ý đến. Lần thứ ba phát ra mời. Hắn đối với Phó Hào thật lực không có ý kiến gì, liền là trông mà thèm cái này vì tài nguyên. Có thể đem Bạch Bảo các hấp thu tiến đến, đối hắn mà nói, về sau kế hoạch liền có thể thuận lợi áp dụng. Không sai, Ngụy Long có hoạch định một đại kế. Móc ra có thể dò tất cả mọi người nhảy một cái không? Không, người không suy tính một chút trao đổi hoàng kim long tượng bảo cốt phó Hào không sai biệt lắm thăm dò Ngụy Long tính tình. Trước mắt người thanh niên này, vẻ mặt đầy đổ rầy. Từ thành là siêu cấp cường giả về sau, phó Hào liền chưa thấy qua cùng loại Ngụy Long dạng này người. Cấp độ thực lực không có hắn cao, dù cho phó Hào nói cười yến yến, người ngoài cũng không dám thất lễ. mà thực lực cùng hắn cùng một tầng thứ, phần lớn không có ngụy long cái này dạng sắc bén, cùng với cố này vô xỉ sức mạnh, hoàng kim long tượng bảo cốt ta còn hữu dụng. Ngụy long lắc đầu, hoàng kim long tượng ẩn chứa kim pháp, cùng với lực lượng pháp cắt, có thể đi vào một bước để thăng ngụy long tự thân thần dị. Phó Hào được đến minh xác cử tuyệt, có chút thất lạc. Hắn tự mình trước đến Trừ mười Ngụy Long gia nhập mạch bảo các, còn có một cái mục đích, liền là trao đổi hoàng kim long tượng bảo cốt. Hoàng kim long tượng bảo cốt đối tổ bảo bồn có tác dụng. Ta có thể hỏi một chút ngươi dùng hoàng kim long tượng muốn làm gì phó Hạo nhìn không được hỏi. Ngụy Long kỳ quái nhìn phó Hạo một ánh mắt. Cái này gia hỏa cái này khát vọng được đến hoàng kim long tượng bảo cốt sao? Ngụy Long lắc đầu, không trả lời. Phó Hào thất vọng rời đi. Trước khi đi nói, "Đợi đến ngươi vượt qua Kim Thân Lôi Giáp, có lẽ ta sẽ cân nhắc cùng ngươi hợp tác công việc. Mặt khác, đợi đến ngươi chiến tích truyền ra, Thánh Hoàng sẽ đích thân phát ra mời, ta tại hoàng đô chờ ngươi." Phó Hào rời đi, Ngụy Long cũng quay người rời đi. Trên đường trầm rãi tính toán, Ngụy Long từ Phi Yên Vương trong miệng đạt được không ít tin tức. Đối với Kim Thân Lôi Giáp tính nguy hiểm, có so sánh hơn nhận biết. Đương nhiên, đối với âm cực giới biến cố, Ngụy Long cũng có cái khác một ít ý nghĩ. Bất kể là kim thân phía trên lôi giáp tăng cường, còn là những biến cố khác, đều là tại hoàng triều thành lập về sau phát sinh. Rất hiển nhiên cùng đời thứ nhất thánh hoàng có quan hệ, mà tiền nhiệm cùng đời thứ nhất thánh hoàng kể vai. Chiến đấu chí thượng long thần hiển nhiên cũng biết được không ít tin tức. Ngụy Long xuất ra hai viên ngũ thải viên cầu. Thẩm Vân Song Dương Dũng lại từ Phi Yên Vương nơi này được đến một chút tin tức. Ngụy Long trước đó kế hoạch kia có một cái càng thêm rõ ràng phương án. Ngụy Long không chỉ muốn từ Thiên Mãng Thần Vương cùng với Thánh Linh Thần Vương miệng bên trong đào ra vạn thần điện bí ẩn, còn muốn đem hắn nhóm hai người ý chí triệt để đánh nát. Chuẩn xác mà nói, hai người không hề xung đột không đánh nát ý chí của bọn hắn, hắn nhóm sẽ không mở miệng. Hai người này đã biết tất chip, cho nên cực kỳ kiên cường. Ngụy Long có một vị đặc thù khách nhân muốn gặp ngươi. Yến Trần đến đến Ngụy Long cung điện, mở miệng nói. Ngụy Long thu hồi hai viên ngũ thải viên cầu, nghi ngờ nhìn về phía Yến Trần. Yến Trần rất ít chủ động đến tìm hắn, tựa hồ đang tránh né hắn. Người nào là một vị giảng tri lâu vương giả dạng sư? Yến Trần hồi đáp, "Hắn muốn cùng ngươi đàm đàm, có quan hệ mạch đại thần ma vương bằng danh xách, còn có sẵn chi lâu dự định nhắm vào ngươi ra một lần đặc biệt tập san." Ngụy Long đến một tia hứng thú, Yến Trần nói tiếp, "Đây đối với khen ngợi thanh danh của ngươi, để thăng danh vọng của ngươi có trợ giúp rất lớn, mà lại ngươi nếu là không cùng hắn đàm, hắn khả năng liền sẽ tự mình lung tung viết Một ít vi diệu độ vô pháp trường khống. Ngươi ngược lại là một lòng vì ta suy nghĩ Ngụy Long nghi hoặc đánh giá Yến Trần. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa, khí nộ không lộ công phu cực mạnh. Hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Yến Trần bị Ngụy Long ánh mắt làm tê cả da đầu. "Tốt a, ta sẽ cho cái kia Vương Giả giảng sư một canh giờ thời gian." Ngụy Long nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống. Mặc dù hắn đối Thanh Danh không có cảm thấy hứng thú, có thể Yến Trần thật vất và có điểm hảo tâm cần cổ vũ. Yến Trần là một cái tiềm lực. Trên người hắn khí tức dùng Ngụy Long thực lực bây giờ còn có chút nhìn không thấu, cần quan sát quan sát. Ngụy Long rất rõ ràng một điểm, Yến Trần trung thực như vậy, nguyên nhân lớn nhất là Ngụy Long một mực ác ở trên người hắn. Bằng không, cái này vị Đại Yên Vương giả nhưng không có nhìn qua dễ nói chuyện như vậy. Một cái mày rậm mắt to trung niên nhân đi vào cung điện, hiếu kỳ dò xét. Nhìn thấy đi tới Ngụy Long, hắn liều mạng tự giới thiệu, Ngụy Long cắt hạ, "Ta là giảng tri lâu vương bài giảng sư." Họ Hàn, "Ngài có thể xưng ta Hàn giảng sư." Hàn đại giảng sư thái độ rất là khách khí. Giảng tri lâu trực tiếp phái đẳng cấp cao nhất giảng sư. mà, cái này vị Hàn giảng sư tại một ít vòng tròn bên trong có rất lớn danh khí. Trong tay hắn nắm giữ rất nhiều tin tức con đường, cũng từng xâm nhập đại hoang, tiến hành điều tra sâu theo dõi đưa tin. Có chuyện môn. Hắn tiền nhiệm cùng thánh thú môn một vị nào đó cao tầng liên hợp, sớm hóa giải một hồi chiến trường phương Bắc nguy cơ. Hai người vào chỗ. Hàn đại giảng sư là Vương bài giảng sư, không nói nhảm. hắn cũng là thần ma vương cường giả, cảnh giới không thấp, biết rõ cường giả không yêu thích quá độ khách sáo. Trực tiếp hỏi: "Ngụy Long các hạ, ta rất hiếu kỳ ngươi đối với báo thù chi chiến cái này trận hành động là như thế nào kế hoạch? Là sớm liền muốn đánh giết lôi linh cùng hoàng kim long tượng rồi sao báo thù chi chiến bắt đầu trước đó?" Ta ở trong lòng liền trí định đại khái phương hướng. Ngụy Long nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: bất quá phương hướng tuy tốt, có thể tốt nhất trước định một cái có thể đạt tới tiểu mục tiêu. Tỷ như, trước hết giết một cái thuần huyết hoang thú lôi linh ngụy long lời nói để Hàn Đại giảng sư nhất kinh. Liêu Mạng ghi nhớ, Hàn Đại giảng sư não hải bên trong đã có rất nhiều tiêu đề. Hắn kinh ngạc hỏi, cái kia vì sao ngay cả hoàng kim long tượng một khối giết đây ta không phải nói, đây chỉ là tiểu mục tiêu. trần chính thời điểm chiến đấu, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hoàng kim long tượng đắt ra nhập, ta liền minh bạch, cái này tiểu mục tiêu muốn gấp bội hoàn thành. Ngụy Long bình tĩnh nói, Hàn Đại giảng sư hít sâu một hơi, vô ý thức cắn bút trong tay, dùng hắn cái kia bình ổn tâm cảnh, cũng không khỏi thán phục. Ngụy Long rất có thể thổi Hàn Đại giảng sư lại hỏi Ngụy Long tiểu thời điểm một ít sự tích. cùng với trường thành kinh lịch, còn có Mạch Đại Thần Ma Vương bảng danh sách công việc. Đáng tiếc, Ngụy Long cự tuyệt lên bảng. Ngụy Long thực lực bây giờ không cần cùng những cái kia thần ma vương tranh đoạt cái gì. Mạch Đại Thần Ma Vương bảng danh sách, dung không được hắn con cá lớn này Ngụy Chi Long, quá lớn. Nhất bảng dung không được khoan hãy nói. Hàn đại giảng sư liền là ta thích Ngụy Long dạng này tính cách. có viết, hắn lại hỏi một chút vấn đề khác. Nguyên bản cố định một canh giờ nói chuyện, trực tiếp kéo dài đến 3 canh giờ. Thẳng đến xong phương đều rất tận hứng, mới kết thúc. Cho ta người phương thức liên lạc. Ngụy Long tiến Hàn Đại giảng sư đến đại điện cửa vào, chủ động nói có lẽ chúng ta ngày sau vẫn sẽ liên hệ. Hàn Đại giảng sư tự nhiên sẽ không từ tuyệt, càng là hiểu Ngụy Long chiến lược, hắn càng là rõ ràng Ngụy Long là từ từ bay lên nhân tộc để thập đại siêu cấp cường giả. Có thể cùng vị cường giả này trao đổi phương thức liên lạc, hắn tẩu còn không được. Ngụy Long nhìn qua Hàn Đại giảng sư bóng lưng rời đi, Mạc San cười một tiếng. Giảng chi lâu người xuất hiện tại hắn ngoài dự liệu, có thể ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Hắn tại Đại Yên, tại Hoàng triều Nam Bộ xa xôi vương triều, tẩu thời gian quá dài. Làm hắn chiến tích lan truyền ra ngoài, Vô số người hội hữu hiếu kỳ, mà giảng tri lâu liền là làm cái này loại sinh ý, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hàn đại giảng sư vừa đi vừa chỉnh lý đến cảm thấy có vô số đồ vật có thể viết. Đi tới đi tới, hắn dừng bước. Chỉ gặp cách đó không xa yến trần đang chờ hắn, còn hướng hắn cười cười. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 10 chương 241 tù phạm khốn cảnh canh thứ hai cầu đặt mua yến Trần ngăn lại Hàn đại giảng sư. Để ta nhìn ngươi cùng Ngụy Long cắt hạ nội dung nói chuyện. Hàn đại giảng sư là chuyên nghiệp giảng tri lâu vương bài giảng sư. Nơi nào sẽ bởi vì người khác một câu, liền đem chính mình ghi chép tiểu bản bản nộp lên. Mặc dù yến Trần trước đó còn tại giúp hắn dẫn tiến Ngụy Long, có thể một mã sự quy nhất mã. Yến Trần hơi hơi hiển lộ thập cổ hoang côn khí tức. Thế là Hàn Đại giảng sư lập tức đem ghi chép nói chuyện sách nhỏ giao cho Yến Trần. Yến Trần nhanh chóng nhìn xong, hắn đã sớm chuẩn bị, xuất ra một cây bút, ở giữa nội dung bên trên tiến hành dấu chấm, cũng lấy ra một tờ giấy, dùng là Đại Yên Vương tộc chuyên dụng giấy. Dùng di chủng gia thu trí thành tự mang thần dị. Cái này là Hàn Đại giảng sư Nghi Hoạt tiếp nhận đi, nhanh chóng nhìn một lần, Minh Bạch Yến Trần ý tứ. Cái này trên giấy là đối Ngụy Long đánh giết lôi linh, hoàng kim long tượng quá trình miêu tả. Nguyên bản cái này trận tiến công chớp nhoáng, rất là buồn tẻ, rất nhanh kết thúc. Nhưng ở Yến Trần dưới ngòi bút, tiến hành nghệ thuật gia công trở nên sinh động lên. Từ tiến công chớp nhoáng bắt đầu đến kết thúc. Cuối cùng 8 ngày dùng đến chuẩn bị xem lẫn Ngụy Long cùng Lôi Linh. Hoàng Kim Long tượng đấu trí đấu dũng, chiến đấu tràn diện, cực kỳ lóa mắt. Phản phất chân chính đại năng lực giả chiến đấu, tại Ngụy Long dẫn đường, hắn nhóm cộng đồng cố gắng tuần tự chém giết Lôi Linh, Hoàng Kim Long tượng. Hàn Đại Dạng Sư rất nhanh phát hiện, yến Trần Miêu tả quá trình chiến đấu, càng mà sống hơn động có thể cũng càng là giả giả. Cái này là Ngụy Long Các hạ ý tứ hành đại giảng sư hỏi, bình thường mà nói, cùng siêu cấp cường giả có liên quan quá trình chiến đấu, giảng chi lâu tiến hành đưa tin, cũng phải cùng hắn bản thân thương nghị, để tránh lộ ra áp chủ bài. Yến Trần chỉ là cười một tiếng, cái này phần miêu tả tốt hơn không phải sao, Yến Trần tại vài chỗ tiến hành phủ lên. Vì nổi bật xuất chiến đấu mãnh hiểm, hơi cải biến quá trình chiến đấu, tóm lại cái này phần chiến đấu nói rõ, rất có văn học tính, cố sự tính. Có thể ai muốn đem cái này làm thật, muốn từ trong được ra Ngụy Long phương thức chiến đấu, cái kia tuyệt không khả năng. Yến Trần cho quá trình chiến đấu, so chính Ngụy Long khẩu thuật càng có thể bảo hộ tư ẩn. Ngụy Long không quan tâm điểm ấy chi tiết. Dù cho người khác đoán ra phong cách chiến đấu của hắn cũng không quan trọng. Hắn tốc độ tiến bộ nhanh, lại thêm hắn chiến đấu lý niệm nguyên nhân, khinh thường ở phương diện này làm che dấu. Mặc cho ngươi thiên công vạn pháp, ta một quyền phá đi. Yến Trần cũng có một chút tư tâm, bảo hộ Ngụy Long chiến đấu tin tức hơn. Hắn cho ra quá trình chiến đấu, có thể làm cho hắn hơi hơi lộ mặt. Nếu không, Ngụy Long chém giết lôi linh Hoàng Kim Long Tượng, hắn nhắm chỉ là kiềm chế thoáng một phát, đến thời điểm không công tham dự cái này trận truyền thi chi chiến. Yến Trần lặng lẽ có thoáng một phát Ngụy Long nhiệt độ, cái này là cả hai cùng có lợi. Ẩn tàng Ngụy Long chiến đấu tin tức, mà lại lóe mắt chàng diện để hắn càng vì oai hùng bất phàm. Ta cũng có thể mời vậy tại hoàng triều trên dưới lan truyền thanh danh. Yến Trần lộ ra một vẻ ý cười. Dù cho Ngụy Long biết rõ cũng không tính đánh hắn, chuyện này đối với Ngụy Long thiếu ít. Liền Tần Vũ Điện cũng hồi ở trong đó lộ mặt, tiến thêm một bước làm sâu sắc hắn nhóm đối Ngụy Long tán đồng cảm giác. Cung điện bên trong, đưa Tiến Hàn đại giảng sư về sau, Ngụy Long liền tiến hành chính mình sự tỉnh. Có rằng chi lâu tham dự, chiến tích của hắn hồi dùng tốc độ nhanh hơn truyền bá. Đối hắn về sau kế hoạch hết thảy trợ giúp Ngụy Long xuất ra một viên ngũ thái viên châu, bên trong chứa Thánh Linh Thần Vương. Ngụy Long nhẹ nhẹ bóp, đem ngũ thái viên châu bóp nát, lộ ra bên trong bị trói lấy bạc sắt quang cầu. Ngụy Long tay lại khẽ động, vô cực pháp cắt xiềng xích biến thành dây thừng, biến mất không thấy gì nữa. Thánh Linh Thần Vương thần lực biến thành bạc quang trầm rãễ phòng lớn, biến thành một cái tiểu nhân, sắc mặt rất là thống khổ. Hắn nhìn qua Ngụy Long, hết hy vọng đi Ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không cần ngươi nói thêm gì nữa. Ngụy Long Thanh, âm rất nhẹ, lại mạc xanh đâm tâm. Thiên Mãng Thần Vương đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Có quan hệ âm cực giới, dương cực giới tin tức, có quan hệ kim thân lôi giáp sẽ tao ngầu nguy hiểm, còn có chí thượng long thần có điều tiết hắc sát, xích hà bản nguyên năng lực ta một mực nghi hoặc. Vì cái gì ngươi nhóm Vạn Thần Điện động tác liên tiếp, lại như cũ bị những cái kia siêu cấp thế lực tha thứ? Hiện tại ta biết rõ, trừ Vạn Thần Điện bản thân thực lực nguyên nhân, Chí Thượng Long Thần là giải quyết khổ hải vấn đề hy vọng một trong. Ngụy Long nói rất nhiều để thánh linh thần vương thất thần. Hắn bị cầm tù tại Ngũ Thái Viên cầu bên trong, tiếp nhận vô cực pháp tắc xiêm xích ăn mòn. tiếp nhận thống khổ cực lớn. Tựa hồ hắn chịu đựng không có chút nào thành quả. Thiên Mãng Thần Vương nói ra hết thảy, phản bội hắn, cũng phản bội thần điện. Không thánh linh thần vương gầm thét, ngươi đang gạt ta Thiên Mãng Thần Vương không hỏi cái kia ngu nếu là hắn thật nói ra hết thảy. Ngươi vì cái gì không trực tiếp đánh giết ta còn muốn cùng ta nói những này ha ha ngụy long cười lạnh. Thiên Mãng Thần Vương đã được đến lời hứa của ta. Hắn không hồi chít, chỉ cần bị ta cầm tù trăm năm, ta liền hồi thả hắn. Vì phần tại sao cùng ngươi giao lưu? Nói đến đây, Ngụy Long trầm ngâm một hồi. Hắn đánh giá Thánh Linh Thần Vương biến thành quang đoàn. Ta chỉ là vì ngươi không đáng giá Thiên Maãn Thần Vương nói ngươi không ít nói dối. Hắn đem bị ta đánh bại nguyên nhân đổ cho ngươi. Hắn nói ngươi mặc dù rút ra lưỡng đạo thần thánh pháp tắc xiển xích lại chầm chậm chạp không thể bước ra thành tựu chí thượng một bước kia, là một cái phí vật, không có vì hắn cung cấp trợ giúp mà lại hắn còn muốn cầu ta thỏa thích cha tấn ngươi nói xong, Ngụy Long không để ý Thánh Linh Thần Vương giãy giụa, trực tiếp xé toang hắn ba thành thần lực, lòng bàn tay hóa thành một đoàn vòng xoáy, đem đệ thôn phệ, trực tiếp luyện hóa các loại có quan hệ thần thánh pháp tất cảm ngộ sông lên đầu, còn có một mảnh mảnh vỡ đại đạo. Thần thánh pháp tắc vô cùng hùng vĩ, nắm giữ cái này đạo pháp thì cả cá nhân tinh thần cơ hồ đều muốn thăng hoa. Hắn bản chất giống như ánh sáng, lại không chỉ như thế, còn có cực kỳ lực lượng bá đạo. Hắn bên trong còn ẩn chứa âm cực giới không có lực lượng. Một mảnh thần thánh đại đạo toái phiến, tại ngụy long trong thần hồn nhận giới vực lực lượng áp chế, mạc xanh ảm đạm, cùng dược chi đại đạo, thôn phệ đại đạo cùng một chỗ, lu lượng tại hắn thần hồn phía trên, thánh linh thần vương không ngừng kêu xin. Hắn triệt để mất đi cái này ba thành thần lực, hắn còn chưa triệt để triệt đi y nguyên có cảm giác. Hắn nhìn qua Ngụy Long tức giận lộ ra sợ hãi, ngươi vậy mà, ngươi vậy mà có thể Thánh Linh Thần Vương không nghĩ tới Ngụy Long lại có thể luyện hóa thần lực của hắn. Hơn nữa còn không có nhiễu sóng, càng có thể đem mảnh vỡ đại đạo cũng hấp thu. Loại năng lực này hắn chưa từng nghe thấy. Đột nhiên minh ngộ, trực tiếp để Thánh Linh Thần Vương ngậm ngào. Hắn cảm thấy Ngụy Long so Chí Cường Long Thần muốn tìm tìm người thần bí đáng sợ hơn như Ngụy Long không có cái kia người trợ giúp, mình có thể luyện hóa hấp thu mảnh vỡ đại đạo. Đây quả thực là một loại khủng bố lực lượng. Chẳng lẽ thế gian này thật có không thể đánh giá thiên tài Ngụy Long tay hướng hư không kéo một phát. Nhất đạo bạch sắc pháp tắc xiềng xích từ hư không bên trong trầm dãi lôi ra. Tràn đầy thần thánh khí tức. Ô Ngụy Long nhìn thấy Thánh Linh Thần Vương chấn kinh bộ dáng, cũng giả vờ như chấn kinh. Nói, xem ra Thiên Mãng Thần Vương không có nói ngươi. ta đem hắn ba thành thần lực cũng một cũng hấp thu, cũng luyện hóa thôn phệ mảnh vỡ đại đạo. Thiên Mãng Thần Vương đương nhiên không có nói cho Thánh Linh Thần Vương, Ngụy Long hấp thu hắn ba thành thần lực, bởi vì đương thời Thiên Mãng Thần Vương cũng không có nghĩ tới phương diện này. Thiên Mãng Thần Vương vẫn cho là là Ngụy Long phía sau thế lực thần bí đem hắn ba thành thần lực luyện hóa. Có thể Thánh Linh Thần Vương đã tràn ngập phẫn nộ, Thiên Mãng Thần Vương liền là một cách phí vật, không chỉ mở miệng để lộ bí mật, còn hố hắn. Thật là hố hắn có lẽ Thiên Mãng Thần Vương không biết Ngụy Long chiến lực, cũng không biết hắn đánh giết thuần huyết hoang thú chiến tích, có thể chính hắn thần lực bị hấp thu. Hắn nên là có cảm giác hắn nhóm thần huyết không giống bình thường. Nội hàm mảnh vỡ đại đạo, chỉ cần không bị triệt để luyện hóa, liền có cảm giác Có thể Thiên Maãng Thần Vương chưa nói cho hắn biết chuyện này, ngươi muốn biết cái gì? Thánh Linh Thần Vương tràn ngập nộ hỏa. Ngụy Long lắc đầu, ta chỉ là vì ngươi đáng tiếc. Không cần giả mổ sa mưa Thánh Linh Thần Vương không ăn Ngụy Long một bộ này. Hắn phẫn nộ, lại không có mất lý trí. Ta có thể trả lời ngươi muốn biết sự tình. Có thể ta có một chút yêu cầu. ta muốn để thiên maãng thần vương sống không bằng chết, thánh linh thần vương ngữ khí mang theo tàn khốc ta đáp ứng ngươi, Ngụy Long trầm tư một hồi. Đáp ứng xuống. Ngụy Long từ âm cực giới tình huống căn bản bắt đầu hỏi, hắn muốn nghiệm chứng Dương Dũng cùng với Phi Yên vương cung cấp tin tức có chính xác không. Trong lúc bất tri bất giác, Ngụy Long tập hợp đủ âm cực giới tam đại thế lực. Dương Dũng đại biểu tứ linh là hoang thú nhất tộc. Phi Yên Vương đại biểu mách bảo các là nhân tộc siêu cấp thế lực, còn có chức mắt Thánh Linh Thần Vương phía sau Vạn Thần Điện. Thánh Linh Thần Vương biết có quan hệ với âm cực giới tin tức, cùng Dương Dũng. Phi Yên Vương nói tới không có bao nhiêu ra vào. Thiên về điểm bất đồng, Thánh Linh Thần Vương không ngừng cường điệu, hắn nhóm Vạn Thần Điện tại cân bằng âm cực giới bản nguyên cố gắng Đến mức kim thân lôi giáp ẩm chứa nguy hiểm cũng là cơ bản giống nhau. Thần tộc bởi vì bản nguyên đặc thù, độ kiếp áp lực so nhân tộc nhẹ một chút. Ngụy Long quan sát Thánh Linh Thần Vương ngữ khí, phát hiện hắn cũng không biết lục ma quái gì là cái gì. Thánh Linh Thần Vương rút ra lưỡng đạo thần thánh pháp cắt xiêm xích, cơ hồ đi đến thần vương phần cuối, nhưng cũng không dám độ kiếp. Kiếp nạn phía sau ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Đến mức vạn thần điện tại âm cực giới mục đích, Thánh Linh Thần Vương nói là muốn lật đổ nhân tộc thống trị. Đời thứ nhất Thánh Hoàng vi phạm cùng chí thượng long thần hứa hẹn. Đời thứ nhất Thánh Hoàng tại đánh xuống thiên hạ thời điểm, tiền nhiệm hứa hẹn cùng thần tộc thống trị thiên hạ. Cuối cùng, đời thứ nhất Thánh Hoàng lại không ngừng suy yếu thần tộc, nguyên bản thuần huyết thần tộc căn bản còn thừa không nhiều. Tại hết thải thần tộc lòng người bên trong nhân tộc trời sinh mang theo nguyên tội, bởi vì bọn hắn phản bội hứa hẹn, lý nên nhận trừng phạt. Thuần huyết thần tộc Ngụy Long nghe được cái từ ngữ này, hứng thú. Ta chính là thuần huyết thần tộc, chí thượng long thần dưới trướng tứ đại thần vương, còn có đệ tử của hắn cũng thế. Thánh linh thần vương giải thích nói, chỉ có thuần huyết thần tộc mới chảy xuôi chân chính thần vương chi huyết. Đến từ Dương cực giới thần vương chấp chưởng bộ phận đại đạo vĩ lực thần vương Dương cực giới thần vương, Dương cực giới cũng có thần vương Ngụy Long nghi hoặc truy vấn, ngươi là thai sinh không phải? Thánh Linh thần vương trầm mặt một hồi, mới mở miệng nói, chúng ta trực tiếp từ thần vương chân huyết bên trong điểm hóa mà đến, tự mang mảnh vỡ đại đạo, trời sinh liền là âm cực giới thần vương. Ngươi nhóm vạn thần điện tại Dương cực giới là cái gì thế lực, Dương cực giới là dạng gì Ngụy Long hỏi. Không biết Thánh Linh Thần Vương lắc đầu. Vấn đề này chỉ có Chí Thượng Long Thần biết rõ. Hắn tựa hồ là từ dương cực tới tới. Trừ hắn bên ngoài, liền không có người. Ta nhân tộc đời thứ nhất Thánh Hoàng đâu còn có tại Hoàng triều thành lập ban đầu. Nhân tộc có tồn tại hay không, Ngụy Long tiếp tục hỏi. Thánh Linh Thần Vương lại lần lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Vậy ngươi biết cái gì muội Long tiếp tục hỏi, cái này Thánh Linh Thần Vương đắt lộ ra không ít thứ. Trọng yếu nhất là có thể cùng Dương Dũng, Phi Yên Vương cáo tri tin tức tiến hành so sánh. Thánh Linh Thần Vương lộ ra một cách bí ẩn. Đây mới thực là bí ẩn. Ta biết rõ hoặc định một đại kế kế hoạch gì muội Long trong lòng hơi động. Thánh Linh Thần Vương, ta không biết chi tiết. Cái này là một cái chỉ có chí thượng long thần mới biết được kế hoạch. có thể hắn nói qua. Phát động kế hoạch này đủ dùng triệt để trưởng khống nhân tộc. Trưởng khống nhân tộc Ngụy Long cười, "Ta nhân tộc là chống cự hoang thú chủ lực, có 8 vị. Ngã, tính đến ta có 9 vị siêu cấp cường giả. Ngươi nhóm ở đâu ra thực lực lật đổ nhân tộc ta đang nói cho ngươi. Chúng ta những này chí cường thần vương từ chỗ nào mà đến? Chúng ta cũng không phải từ nhân tộc chuyển hóa mà đến." chúng ta là từ chân chính thần vương chân huyết điểm hóa mà tới. Chúng ta tại giới này thai nghén, lại có được Dương cực giới thần vương cường hãn thiên phú. Dương cực giới thần vương có thể chấp chưởng bộ phận đại đạo lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kia là lực lượng cao hơn tầng thứ. Thánh linh thần vương nói. Ngụy Long rốt cuộc nghiêm mặt lên. Ngươi nói là, ngươi nhóm vạn thần điện còn có lưu đến từ thượng giới thần vương chi huyết có thể đại lượng điểm hóa cường giả cái này một điểm ta không biết, ta chỉ là suy đoán." Thánh Linh Thần Vương ngậm miệng. Nói đến Hạc Tâm Bí Ẩm, hắn phản ứng lại. Thánh Linh Thần Vương cảm thấy mình không nên đem cái này tin tức nói cho Ngụy Long. Ngụy Long trầm mặt một hồi, lại hỏi, "Liên quan tới toán mệnh ngươi biết rõ nhiều thiếu Thánh Linh Thần Vương ngậm miệng không nói. Ta có thể hiện tại liền giết Thiên Mãng Thần Vương, chỉ cần ngươi mở miệng." Ngụy Long nói: "Thánh Linh Thần Vương triệt để tỉnh táo lại, hắn cảm thấy mình tựa hồ bị lừa. Ngươi để Tiên Mãng Thần Vương cùng ta đối chất, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ tin tức gì, ngươi nghĩ hay lắm." Ngụy Long cười hắc hắc, tay một niệm, đem Thánh Linh Thần Vương một lần nữa hóa thành một cái bạch sắc viên cầu, không hề tấm trí cảm giác của hắn, chỉ là để hắn vô pháp mở miệng. Làm xong những này, Ngụy Long mới xuất ra một cái khắc viên cầu. Chăm chỉ, nỗ lực ta không tính bất hắc 10 chương 242 đại thế đã thành. Sách báo tuyên bố tiếp tục canh ba bộ phát cầu đặt mua Ngụy Long giải trừ Thiên Mãng Thần Vương phong cấm. Cũng là vô cực pháp tắc xiềng xích biến thành dây thừng mang thu vào. Thiên Mãng Thần Vương thần lực hiển hóa là một đầu hắc sắc trường xà. Bị phong cấm lúc, hắn còn rất oán độc. Hiện tại nhận cha tấn, liền không có cứng như vậy khí. Hắc sa trường sa trôi nổi tại đại điện bên trên, không nhúc nhích. Thiên Mãng Thần Vương không dám động, tuyệt không có dũng khí động. Song Phương trầm mặc một hồi, Ngụy Long mở miệng, "Ta đáp ứng Thánh Linh Thần Vương muốn để ngươi chết, nhận hết thốn khổ chết đi." Vì cái gì Thiên Mãng Thần Vương biết mình khó thoát khỏi cái chết, có thể tại sao là Thánh Linh Thần Vương muốn để hắn chết chẳng lẽ Thiên Mãng Thần Vương trong lòng có không tốt suy đoán. Ngụy Long, mà mẹ nó ngươi đại gia bị khốn ở một cái khắc ngũ thải viên cầu bên trong Thánh Linh Thần Vương giống to. Hắn có thể cảm thấy được ngoại giới, lại không cách nào mở miệng. Hắn biết chính mình mắc lừa, Thiên Mãng Thần Vương không có phản bội, hắn lại nói ra rất nhiều thứ hắn đại nộ. Có thể thanh âm truyền không đi ra. Thánh Linh Thần Vương oán hận ngươi. Hắn nói Bởi vì ngươi ngu xuẩn mới đưa đến nhằm vào hành động của ta thất bại, cũng là bởi vì ngươi, hắn mới hồi ra tay với Ngụy Thành. Hắn nói ngươi là phế vật, liền ta thực lực chân thật cũng không biết. Nói ngươi vô năng, nắm giữ Thí Thần Bình, ngươi cũng không còn dùng được nói ngươi không có đầu ốc. Ngươi bị ta hấp thu ba thành thần lực, mảnh vỡ đại đạo cũng bị xóa đi. lại chưa từng nói cho hắn ngụy long lời nói chữ chữ đâm tâm thiên mãng thần vương hiền hóa hắc xà gầm thét. Táo bạo như cuồng, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ta hiểu thánh linh thần vương, hắn không phải người nói lời này. Ngươi quả nhiên trưởng thành thánh linh thần vương từ một nơi bí mật gần đó không khỏi cảm khái. Thiên mãng thần vương tại mất đi ba thành thần lực về sau ngược lại giúp ra thôn phệ pháp các xiêm xích. liền tâm trí cũng càng vì trở thành quen. Nếu là có thể trốn qua một kiếp này, tương lai bất khả hạn lượng. Thánh Linh Thần Vương nhãn bên trong xuất hiện trợ mong chi quang. Ngụy Long chậm chạp không giết hắn nhóm. Có lẽ rất nhanh Chí Thượng Long Thần liền có thể cứu bọn họ. Vậy được rồi. Ngụy Long lắc đầu, tay bỗng nhiên một điểm, đem hắc sắc trường xà chặn ngang chặt đứt. Thiên Mãng Thần Vương thốt khổ kêu xin. Ngụy Long nói: Ta là một cách giữ chữ tín người. Thánh Linh Thần Vương nói cho ta rất nhiều tin tức, chỉ vì đổi lấy ngươi thống khổ chết đi. Đúng, quên nói cho ngươi, ta không hồi giết Thánh Linh Thần Vương, sẽ hồi nóng hắn mấy chục năm, tương lai liền hồi thả hắn. Ngươi nói Hoàng Thiên Mãng Thần Vương mỗi chữ mỗi câu gầm thét, hắn rất thống khổ, có thể hắn sẽ không mắc lừa. Ta vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Ngụy Long lắc đầu. Thánh Linh Thần Vương nói cho ta, người nhóm những này chí cường thần vương đều là thuần huyết thần tộc, cho nên mang theo mảnh vỡ đại đạo. Người nhóm không phải tự nhân tộc chuyển hóa mà đến, mà là dùng dương cực giới bên trong những cái kia chấp chưởng đại đạo lực lượng thần vương nhóm thần huyết điểm hóa. Người thống khổ kêu gào trên thiên mãng thần vương không khỏi im tiếng. Mà từ một nơi bí mật gần đó Thánh Linh Thần Vương lại lần nữa cuồng hẫm cơ hồ chảy máu trong tim. Hắn hận không thể xé nát Ngụy Long hắn nhìn xem tấm khổ giấy Du Thiên Mãng Thần Vương. Lớn tiếng gọi, không nên tin hắn. Hắn chính là vì chúng ta diệt sát Ngụy Thành mà không gãy lìa mà chúng ta không muốn mắc lừa, Thánh Linh Thần Vương biết rõ Ngụy Long giữ lại hắn nhóm không giết, là muốn làm mấy thứ gì đó. có thể chưa từng nghĩ tới là dùng loại phương thức này còn như thế ra tấn hắn nhóm. Hắn còn nói cho ta, "Đời thứ nhất thánh hoàng tiền nhiệm phản bội thần tộc." Hắn nói, "Đời thứ nhất thánh hoàng vi phạm cho chí thượng long thần hứa hẹn, cho nên ngươi nhóm muốn đoạt lại tất cả mọi thứ Ngụy Long mở miệng." Không thiên mãn thần vương không tin, nhưng mà thanh âm thấp xuống. Ngụy Long lại nói về giới vực sự tình. Nói về kim thân lôi giáp khả năng tồn tại nguy hiểm, nói về Vạn Thần Điện một ít bí ẩn, ta cho ngươi biết những này đều là hắn muốn ta tra tấn ngươi đại giới. Ngươi chớ có trách ta Ngụy Long cuối cùng nói như thế. Thiên Mãng Thần Vương trầm mặc, ta và các ngươi Vạn Thần Điện muốn tìm tìm người thần bí không có chút nào quan hệ. Ta không biết cái gì âm cực giới, dương cực giới, đây đều là Thánh Linh Thần Vương nói cho ta. Ngụy Long tiếp tục thêm cây thuốc. Hắn còn nói: "Chí thượng Long thần có hoạt định một đại kế, kế hoạch kia có thể triệt để lật đổ nhân tộc thống trị, có rất ít người biết." Nói thật, kế hoạch này mới là thuyết phục ta mấu chốt. Không thiên mãn thần vương thống khổ rã ía rua. Hắn biến thành hắc xà gần như không thể duy trì thần lực hình thái. Vì cái gì vì cái gì bởi vì đều là ngươi phế vật. Hắn nói cho ta những này cũng chỉ vì để cho ta phá hủy ngươi ngụy long nói. Nói, hắn đưa tay ra chỉ. Thiên Mãng Thần Vương cảm nhận được tử vong nguy hiểm, có thể hắn đã không sợ chết. Hắn chỉ mí trước khi chết, lôi kéo Thánh Linh Thần Vương cùng một chỗ xuống nước. Chí thượng Long thần là từ trăm năm trước đó truy xét người thần bí, cũng là bởi vì muốn truy xét người thần bí, cho nên chỉ hoãn rất nhiều kế hoạch. Bao quát trong miệng ngươi cái kia kế hoạch lớn Thiên Mãng Thần Vương rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp. Hắn nhìn qua Ngụy Long điểm tới ngón tay. "Ngươi có thể giúp chết ta, có thể ta có rất nhiều thánh linh thần vương sẽ không nói cho tin tức của ngươi." Nghe vậy, Ngụy Long dừng tay. Không từ một nơi bí mật gần đó nhìn tận mắt một màn này phát sinh thánh linh thần vương tuyệt vọng gầm thét. "Đừng a đừng nói cho hắn, hắn liền là đang trả thù ngươi, không cần a có quan hệ người thần bí kia." Công chính là toán mệnh. Ngươi biết rõ nhiều Thiếu Ngụy Long hỏi, Ngụy Long cũng muốn tìm tìm toán mệnh. Như cái này người thật có loại kia dự báo tương lai, diễn toán hết tài năng lực, hắn chẳng lẽ sẽ không nhìn thấy bây giờ đã phát sinh hết tài hắn không ra. Cuối cùng lại là Ngụy Long cùng Ngụy Thành thành vì theo một ý nghĩa nào đó kẻ chết thay. Ngụy Long cũng muốn tìm kiếm được hắn. Đến mức toán mệnh lai lịch bí ẩn, Ngụy Long không quan tâm. Tại âm cực giới, có lẽ có người có thể đánh bại hắn, nhưng bây giờ lại không có người có thể giết chết hắn. Mà theo thời gian trôi qua, hắn hội càng ngày càng mạnh. Ta biết rất ít. Chí thượng Long thần rất là kiêng kỵ hắn, cầu hận hắn, mà lại ầm ầm sợ hãi. Mưu đoạt nhân tộc thống trị cùng với âm cực giới đều không có hủy diệt toán mệnh trọng yếu. Thiên Mãng Thần Vương nói ra hắn biết rõ hết thảy, hắn chỉ nghĩ để Thánh Linh Thần Vương đi theo hắn một khối chết, không tiếc bất kỳ giá nào. Ngươi hẳn phải biết do so ta nhiều, căn cứ ta đoạt được tin tức. Hắn từng tại Ngụy Thành chờ qua một đoạn thời gian, nuôi dưỡng qua ngươi. Thiên Mãng Thần Vương không tin Ngụy Long cùng Toán Mệnh không có quan hệ. Cái này dạng một cái tuyệt thế thiên tài, thậm chí không thể dùng tuyệt thế thiên tài để hình dung người. Trưởng thành đến hiện tại, nhất định có nguyên nhân. Ngụy Long trước đó có nhiều thất lạc ký ức, mà theo hắn thực lực để thăng, đã có thể đem vật sở hữu ký ức hết thảy hồi ức ra. Ba quát xuyên qua trước ký ức, ký ức bên trong chỉ có một ít sinh hoạt tràn cảnh, rất là bình thường. Toán mệnh liền là một người bình thường. chỉ là tựa hồ càng là giả hơn yếu, trừ cái đó ra, liền không có cái gì. Hắn rời đi, hắn tiêu thất, đều là như thế không có chút rung động nào. Ngụy Long ánh mắt lóe lên. Những lời này không cần nói cho Thiên Mãng Thần Vương. Ngươi còn có cái gì giá trị thánh linh thần vương đem tất cả mọi thứ đều nói cho ta. Ta không cho rằng ngươi còn có cái gì có thể nói. Ta có thể để hắn chết, Thiên Mãng Thần Vương hung ác nói. Thánh Linh Thần Vương bất nhân, thì không thể trách hắn bất nghĩa. Người hẳn phải biết thần thánh chi địa kế hoạch. Kế hoạch này người phụ trách liền là Thánh Linh Thần Vương. Kế hoạch này không chỉ có riêng chỉ ở Đại Yên cùng với Phong Vân Vương triều tại rất nhiều nơi đều có. Im miệng Thánh Linh Thần Vương không ngừng gầm thét. Hắn không hi vọng Thiên Mãng Thần Vương để lộ ra bất luận cái gì tin tức có giá trị. Thiên Mãng Thần Vương nói tiếp, Thần thánh chi địa tại rất nhiều vương triều khuyết chương, sớm đã càn quét đại lượng vương triều, liền liền hoàng triều bên trong đều có xuất hiện. Kỳ thực thần thánh chi địa một hào đã thành công, có thành công kinh nghiệm truyền xuống, có chút vương triều thậm chí một nửa quận thành, đều chuyển hóa thành thần thánh chi địa loại kia hình thức, thành vị vạn thần điện tư bản. Thiên Mãng Thần Vương gặp Ngụy Long sắc mặt khó coi, cười đắc ý nói: Thần thánh chi địa kế hoạch phi thường áp độc. Thánh linh thần vương tiền nhiệm chính miệng nói qua, muốn uống nhân tộc huyết, ăn nhân tộc thịt, giết nhân tộc bên trong ngu xuẩn đồ vật. Vậy các ngươi thật đúng là chết nguỵ long ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Thiên Mãng thần vương lại ngược lại thật cao hứng. Hắn biết thần thánh thần vương tuyệt không hồi nói cho Ngụy Long những thứ này. Ngụy Long càng là phẫn nộ hắn càng là vui vẻ. cảnh này chẳng phải là thần thánh chi địa ý nghĩa thiên maãng thần vương nói, ngươi đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Tại đại bộ phận nhân tộc nhãn bên trong, chúng ta vạn thần điện lực lượng dễ dàng hơn thu hoạch được, đạo lộ càng thêm tu tú, có thể dùng tốc độ nhanh hơn đề kháng tự thân lực lượng. Ngụy Long nội tâm thở dài một hơi. Hắn còn nhớ rõ ban đầu gia nhập thần ma hội thời điểm, vạn nhân chu nói cho hắn thiên hạ đại thế, Vạn thần điện đã thẩm thấu màng lớn nhân tộc cương vực, chỉ có địa phương Vương triều bởi vì tập tục cổ pháp, cho nên thẩm thấu không tính lớn. Có thể ngay cả như vậy, Vạn thần điện cũng có rất lớn lực khống chế. Vạn thần điện rất biết đóng gói chính mình, mà lại tại nhân tộc mở rộng lúc đầu. Theo đời thứ nhất Thánh hoàng chết đi, hậu đại Thánh hoàng một ít quyết sách có qua nhiều lần. Có chút thời kỳ, tại hoàng triều cao tầng cũng hiện ra Thần hóa vạn thần điện thái độ. Vạn thần điện cơ hồ đến hoàn hành không sợ tình trạng, hắn nhóm đã trở thành một loại nào đó đại thế. Tại nhân tộc nội bộ không ngừng thăm dò danh giới, từng chút một tiến lên. Ngụy Long phòng trừng, một ít siêu cấp thế lực chi chủ, thậm chí thánh hoàng, cũng là yên lặng công nhận. Hy vọng có đại lượng tu luyện thần lực, đủ dùng vượt ngang Xích Hà. Hắc sát thần tộc xuất hiện, Cái này dạng con lẽ khổ hải liền hồi trở lại lúc ban đầu, siêu thoát chi lộ một lần nữa mở ra. Vạn thần điện khuyết chương, thần thánh chi địa thành lập, từ một chỗ đến một địa phương khác, tại Thiên Mãng Thần Vương miệng bên trong. Cơ hồ là một loại đương nhiên. Rất nhiều vương triều địa khu luôn hãm, liền liền hoàng triều cũng có xuất hiện trên mặt đất thần quốc. Thần thánh chi địa thành làm một loại hình thức không ngừng mở rộng. Vạn Thần Điện tại vài chỗ không kiêng nể gì cả, không đem phổ thông người để vào mắt, không đem tu sĩ nhân tộc để vào mắt, không đem xa xôi địa khu cơ cấu huyền lực để vào mắt, mà vương triều theo một ý nghĩa nào đó liền là hoàng triều đại biểu, không đem hoàng triều thống trị để vào mắt, không đem nhân tộc tôn nghiêm để vào mắt. Vạn Thần Điện đã thành đại thế hiện tại ngươi vẫn sẽ tha thánh linh thần vương thiên mãng thần vương hỏi Ngụy Long nội tâm đã nổ hỏa thao thiên, nhưng cũng cười. Hắn nhìn qua Thiên Mãng Thần Vương, "Tạ ơn ngươi nói cho ta những này. Kỳ thực Thánh Linh Thần Vương không có lộ ra bất luận cái gì có quan hệ với bí mật của ngươi." Ngụy Long, để Thiên Mãng Thần Vương đại biến, "Không có khả năng như hắn không nói. Ngươi làm sao lại biết rõ những này trước đây không lâu? Ta mới nhìn thấy Bách Bảo các các chủ phó hào" Rất nhiều tin tức đều là hắn nói cho ta." Ngụy Long cười lạnh, "Là ngươi phản bội Thánh Linh Thần Vương, ngươi quả nhiên là cái phế vật không có khả năng Thiên Mãng Thần Vương tâm thái trực tiếp băng. Băng triệt triệt đệ đệ, mà Thánh Linh Thần Vương cũng ở một bên sụp đổ. Ngụy Long, ngươi cái này tạp chủng, ngươi chết không yên lành. Vì cái gì như thế vũ nhục chúng ta, ngươi vì cái gì như thế vũ nhục ta Thiên Mãng Thần Vương cũng là gầm thét." Ngụy Long nhìn qua hắn nhóm dáng vẻ phẫn nộ, cười ha ha, cho các ngươi chết đi một cách dễ dàng. Là đối những cái kia bị ngươi nhóm lừa gạt, dù dỗ nhân tộc bất công, cũng là đối bị ngươi nhóm diệt đi Ngụy thành dân chúng bất công, cũng đồng dạng đối bị ngươi nhóm phá hủy ta thanh niên bạn chơi bất công. Ngụy Long từ đầu đến cuối không có quên mất, Ngụy Thiên Hổ bị phục sinh về sau, tâm tử bộ dáng Cho nên Ngụy Long cũng muốn phá hủy Thánh Linh Thần Vương cùng Thiên Mãng Thần Vương ý chí. Dù cho cần phí một phen khó khăn chắc trở, có thể hắn cũng hội làm thế nào. Không có một giọt máu hồi chảy vô ít. Cái này là cam đoan của ta Ngụy Long đem Thánh Linh Thần Vương, Thiên Mãng Thần Vương một lần nữa phong ấn. Phong cấm cảm giác của bọn hắn. Hắn nhóm vĩnh viễn cũng vô pháp giao lưu. Ngụy Long tâm tình thư sướng lại nặng nề, thư sướng là triệt để phá hủy hai người này ý thức, mà trầm trọng thì là sự tình so hắn đoán trước khả năng còn biết bát hơn. Có lẽ Vạn Thần Điện có thể cho hoàng triều mang đến một cố sức sống mới, chỉ là Ngụy Long không hồi cho phép. Không quan hệ đúng sai, chỉ đóng đạo thống, mà đổi thành một bên. Hàn Đại giảng sư một phần văn chương, xuất hiện tại giảng tri lâu khẩn cấp sách báo phía trên. Giảng Chi lâu cao tầng giúp nhau thương lượng về sau, quả quyết hạ lệnh để hắn hắn chủ bút ra nhập thu thập đại lượng tư liệu, chế tác thành đan dược. Chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa, khẩn cấp đan dược cấp cho thiên hạ. Hoàng triều bên trong, từ hoàng tộc, siêu cấp thế lực cùng với các đại động thiên, cơ hồ vật sở hữu thế lực đều có mua sắm Giảng Chi lâu sách báo thói quen. Theo cách này phần đặc san mà đến còn có một cách kinh thiên chiến tích. Phát sinh ở xa xôi vương triều. Phát sinh ở hoàng triều nam bộ kinh thiên chiến tích. Một cách tên tiến nhập người trong thiên hạ tầm mắt chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc mười chương 243 chấn áp đương đại cầu đặc mua ngụy long ngụy long ngụy long cơ hồ toàn bộ thiết lực. Cùng một thời gian đều tải tìm kiếm cách tên này. Cùng với cùng sở hữu tương quan hết thầy. Vẹn vẹn mười năm trước. Ngụy Long còn tiền nhiệm ship vào mạch Đại Thần Ma cùng với bộ lục tiến nhập mạch Đại Kim Đan. Có thể những tài liệu này tương đối với hắn nhóm muốn biết hết thảy quá tài nhợt, chống đỡ không nổi cái tên này. Tựa hồ Ngụy Long cái tên này nắm giữ cực lớn ma lực rằng chi lâu đắc san, đem Ngụy Long đánh giết lôi linh, Hoàng Kim Long tượng quá trình thả tại tập san đế nhất chương, là Hàn đại giảng sư chủội bút. Hàn đại giảng sư dẫn gia yến Trần cho hắn cái kia phiến văn chương, hoặc là nói cố sự. Đem quá trình chiến đấu viết trầm bổng chập trùng, dạng này nội dung đối siêu cấp cường giả đến nói, tự nhiên khịt mũi coi thường. Hắn nhóm tầng thứ cao, chỉ cần hơi suy luận, liền phát hiện có rất nhiều địa phương không thành lập một ít huyền lễ chiêu thức. Mỗi lần động thủ ngụy long sẽ hô to một tiếng chiêu số xanh tự. Chiến trường tức thời vạn miên. Cái này sao có thể có thể như thế trực quan thuyết minh. Hiển nhiên, đối với người bình thường đến nói càng thêm hấu hào, liền liền thần ma vương tu sĩ đều nhìn say sưa ngon lành. Kỳ thật bất kể như thế miêu tả, liền xem như Trinh Lịch không thể nhìn. Có thể cuối cùng chiến tích kết quả là Ngụy Long đánh giết hai vị thuần huyết hoang thú, có như thế chiến tích, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người đi xem. Cho dù những siêu cấp cường giả kia cũng nhìn nhiều lần, tập san đế nhất chương về sau thì là ngụy long một ít sự tích, đem cái này đặc san bổ sung từ những người khác chổi bút, giảng chi lâu đầy đủ chuyên nghiệp. Cái này tại nhân tộc các nơi đều có phân lâu khổng lồ tổ chức tình báo, đem ngụy long trường thành lực trình hết thảy ghi chép lại. Từ ngụy trang thôn tao ngột hoang thú tập kích bắt đầu, bị ép di chuyển gặp được Linh sư Đồng Thiên trưởng lão. Tại Linh sư Đồng Thiên yên lặng 10 năm, cơ hồ đem Đồng Thiên trấn thủ ngoại tầm hắc sát quái vật hết thảy diệt tuyệt. Nhận trưởng lão thúc dục đi tới Biên Quan Cự Lộc thành Lực luyện. Cự Lộc thành Lực luyện, ngủ long 10 năm yên lặng, danh dương Nam Hoang. Cự Lộc thành Lực luyện kết thúc, trở lại Đồng Thiên. Đột phá Kim đan, thành vị chân truyền đệ tử, lại đi tới điều tra tài nguyên khoáng sản. Lại về sau đột phá thần ma cảnh giới Thành vì trưởng lão Chân chính danh truyền đại yên Sau đó liền là lão toan ngây sâm lấn Tại ba mươi năm hảo kiếp bên trong Một mình nâng lên một tỏa thành Liền tầng thanh như sự tích cũng bị lật ra Đơn độc lập một cách tiểu thiên chương Về sau Đi tới đại yên Tham dự đánh giá đại yên vương thất chi loạn Trở về nam hoang thời điểm vượt qua thần ma vương kiếp, thành tựu thần ma vương, trọng thương thiên mãng thần vương, lại về sau, nhất kỳ tuyệt trần, phát khởi báo thù chi chiến, lập nên thao thiên chiến tích những kinh nghiệm này, rõ ràng có thể tra, chỉ là có quan hệ hủy diệt Bách Diễm quận bên trong thần thánh chi địa, cùng với Trường Thanh quận thần thánh chi địa số 2 chi tiết, vô pháp tìm tới cũng mời vậy, Ngụy Long Trường Thành bên trong có đoạn nhỏ tầm. Thần Ma Vương sau tốc độ phát triển quá nhanh, cơ hồ vô pháp giải thích. Cũng không cần giải thích. Siêu cấp cường giả chiến lực là sự thật, không có người hồi xoắn xuýt với cái này. huống chi, dạng chi lâu chủ bút hành văn tu tú, vượt qua rất nhiều bị vùi dập giữa chợ viết lách, không có đi xoắn xuýt một ít chi tiết. Rất nhiều nơi viết đều rất thú vị. Tỷ như Ngụy Long lần thứ nhất ra ngoài lịch luyện biên quan trọng thành Cự Lộc thành, là thúc đẩy Ngụy Long đương thời sở tại thôn trưởng di chuyển gián tiếp nguyên nhân. Tại Ngụy Long triệt để trưởng thành về sau, Cự Lộc thành thành vì phát khởi báo thù chi chiến, đánh xuống kinh thiên chiến tích lô cốt đầu cẩu. Mà năm đó dẫn sắt Ngụy Long tiến nhập Linh Thư động tiên trưởng lão Tầm Thanh Như, cũng tại 30 năm hảo kiếp bên trong Dùng sinh mệnh vì ngụy long bài học cuối cùng. Thúc đẩy 30 năm chú thủ lục tuyển quận thành hành động vĩ đại. Từ đây bị giảng tri lâu đánh giá là bách đại thần ma bổ lục tiến nhập bách đại kim đan. Đương thời rất nhiều người. Chất vấn giảng tri lâu đánh giá có rất lớn nguyên nhân là bởi vì chiến tranh tăng thêm. Mà không phải ngụy long thật có có một không hai thần ma cảnh giới thực lực. Mà bây giờ không có người tiếp tục nghi hoạt. Hai cái thuần huyết hoàng thú chiến tích là tốt nhất học thuộc lòng. Ngụy Long không phải hoàng tộc xuất thân, không phải siêu cấp thế lực xuất thân, cũng không phải hoàng triều bên trong có tên Đồng Thiên, cũng không phải địa phương vương tộc xuất thân. Hắn toàn bộ trưởng thành phía sau đều là nhất cái chiến tích, chính là bởi vì Ngụy Long không có bối cảnh thân hậu, cho nên hắn trưởng thành là thần ma vương. cũng tại thành Ma Vương Cảnh giới xúc động chất miến, đi ra bản thân đạo lộ, mới đáng sợ hơn rằng chi lâu cái này kỳ đặc san, toàn bộ đều đang giảng Ngụy Long, để tỏ lòng đối Ngụy Long tôn trọng, cơ hồ không có lời bình đều là dùng bình dị phương thức viết. Ngay cả như vậy, y nguyên trầm bổng chập trùng. Ngụy Long tốc độ tu luyện không tính đặc biệt nhanh, chí ít so sánh cái gọi là tuyệt thế thiên tài Tốc độ tu luyện của hắn cũng không nhanh, có vài ngày mới có thể tại lúc đầu đánh xuống cơ sở bằng nhanh nhất tốc độ đột phá thần ma cảnh giới. Thiên tài chân chính không chỉ đột phá nhanh mà lại căn cơ hùng hậu, lại nhanh lại tốt. Cái này dạng lấy cực nhanh tốc độ đột phá thần ma cảnh giới, liền có đầy đủ tinh lực cùng thời gian đi đột phá thần ma vương, thậm chí cảnh giới cao hơn. Có thể ngụy long không phải Ngụy Long con đường trưởng thành tiền kỳ so rất nhiều có một không hai hoàng triều thiên tài muốn chậm Có thể thậu kỳ lại càng lúc càng nhanh Cách này loại nhanh Cũng không phải nói đột phá thời gian càng ngày càng ít Mà là mỗi cái cảnh giới khoảng cách trinh lịch thời gian không nhiều Mà cảnh giới càng cao tu sĩ thỏa nguyên càng dài Không sai biệt lắm đột phá thời gian khoảng cách liền lộ ra càng đáng Sơ nhập tu luyện tới mình luôn mệnh luôn đến kim đan, kim đan đến thần ma, thần ma đến thần ma vương, thần ma vương cho tới bây giờ siêu cấp cường giả chiến lực, mỗi một trong đó cách về thời gian không kém bao nhiêu, người bình thường là càng ngày càng chậm, có thể ngủ long tu luyện thì là không nhanh không chậm, thậm chí còn ầm ầm có tăng tốc, cho nên hắn trưởng thành mới kinh khủng hơn. Một bước lại một bước, vững bước hướng về phía trước, từ thành khí tượng liền đến siêu cấp cường giả vị trí. Chỉ ở cuối cùng, giảng tri lâu mới nhịn không được viết xuống đến nhất đoạn lời bình, tuyệt không bình luận Ngụy Long chiến lực, mà là nói Ngụy Long một người trấn áp một thế hệ. Từ Mạnh Luân Kim Đan, Thần Ma, Thần Ma Vương, Ngụy Long trấn áp một thời đại. Ngụy Long xuất hiện cùng trưởng thành liền như là một cái kỳ tích. Hắn giống như tu luyện hạt giống lấy cực nhanh tốc độ này mầm khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó không có giống những thiên tài khác một ánh mắt tiêu thất tại chân trời, mà là thành vị một vòng mặt trời. Dùng đánh giết hai cái thuần huyết hoang thú, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi phương thức. Chiếm cứ tại nhân tộc siêu cấp chiến lực chi đỉnh, cũng siêu việt hoàng triều công nhận đệ nhất thiên tài Triệu Quân Vũ, lệnh toàn bộ thiên tài mất đi sắc thái. Khi tất cả người vẫn chỉ là thiên tài, hoặc là tuyệt thế thiên tài, thiên kiêu vô song thời điểm, Ngụy Long đã là siêu cấp cường giả. Trấn áp đương đại giảng chi lâu đánh giá cũng không phải là khẳng định, mà là trần thuật, giống như kể ra một sự thật, dùng kinh người chiến tích học thuộc lòng sự thật. Nguyên bản không nên đánh giá, bởi vì Ngụy Long là siêu cấp cường giả, trừ đương thời mặt khác chín cái siêu cấp cường giả Người nào có tư cách đến đánh giá hắn có thể có lẽ là quá kinh người. Cuối cùng vẫn là lưu lại một cách lời bình. Một người trấn áp một thời đại liền như là một ngọn núi từ nam hoang đột nhiên xuất hiện tại hoàng triều chi đỉnh. Vô số thiên tài, vô số tu sĩ khó thể thực hiện, muốn truy đuổi lại phát hiện quá xa xôi. Hoàng đô trong hoàng cung. Trấn áp đương đại. Chiếm cứ tại cung điện chỗ sâu đương đại thần hoàng. ánh mắt nhẹ nhẹ lóe lên, nhất đạo kim sắc quang mang, nhóm lửa trước mặt hắn sách báo. Giảng chi lâu đặc san chỉ có xuất hiện trọng đại đặc thổ sự kiện mới tập san phát. Nhân tộc xuất hiện đề thập siêu cấp cường giả có tư cách chiến tích là Thật Thánh Hoàng nhìn qua đại điện thanh niên. Ngụy Long chém giết hai cái thuần huyết hoang thú tin tức tựa hồ sớm liền bị hắn biết được. Đại điện dưới cầu thang thanh niên oai hùng vô song, nghe tiếng nói đã thẩm tra, Ngụy Long sắc thực chém giết hai cái phần huyết hoang thú. Ngụy Long đoạt đi ngươi danh hào, có ý kiến gì hay không Thánh Hoàng cười khẽ. Người thanh niên này chính là nhân tộc đệ nhất thiên tài, cũng là đệ nhất tuổi trẻ cường giả. Triệu Quân Vu bình tĩnh nói, cho dù là ta cũng không gánh được trấn áp đương thời đánh giá. Ngụy Long hắn không biết từ đâu mà đến, Quả nhiên là kinh người a đúng vậy a hắn hiển nhiên đi ra con đường của mình. Dạng này người tại đời thứ nhất Thánh Hoàng lưu lại điển tịch bên trong cũng là lác đác không có mấy. Thánh Hoàng phát ra một thanh cảm khái, nếu là nói người nào có khả năng lại lần nữa siêu thoát âm cực giới, ta nghĩ cũng chỉ có hắn. Hắn còn chưa phong vương. Triệu Quân Vu còn nói khởi một sự kiện Nhân tộc đệ thập siêu cấp cường giả, Phong Vương Chi Hào, làm sao tới yêu cầu cái này nhóm cường giả. Thánh hoàng lắc đầu, lại xuống hoàng chiếu để hắn có thời gian đến hoàng đô đi. Nếu là nhân tộc siêu cấp cường giả, cũng là đến hoàng đô nhìn một chút. Tuy là hoàng chiếu, thánh hoàng lại nói có thời gian đến hoàng đô. So với trước kia Triệu Hoán tại dùng từ nhiều hơn một phần quay lại, mà đây chính là siêu cấp cường giả. Dù cho thánh hoàng cũng phải thương lượng lấy tới. Triệu Quân vô sưng phải, hắn sớm đã dám sát hoàng triều trên dưới, những chuyện này luôn luôn từ hắn tới làm. Có lẽ thay đổi quyết định. Triệu Quân vô rời đi, thánh hoàng con mắt màu vàng ống nhìn về phía hư không thì thào tự nói: Vạn Thần Điện tổng điện, Chí Thượng Long thần tại chiến trường phương Bắc còn chưa về đến uy. Giờ phút này cùng giữ chứng ba vị thần vương lợi dụng thông tin bảo cổ tiến hành thông tin. Thiên Mãng thần vương cùng Thánh Linh thần vương còn không có tin tức gì Chí Thượng Long thần thanh âm thông qua thông tin bảo cổ truyền ra. Nghe không ra hỉ nộ. Bên trong đại điện ba vị thần vương đều là Chí Cường thần vương, còn là cùng Thánh Linh thần vương cùng một tầng thứ Chí Cường thần vương. Phân biệt là Minh thần vương, Hỏa Kim thần vương, Phong Lôi thần vương Minh Thần Vương ngồi ngay ngắn một góc, như là tử thi, một mắt mà khủng bố hỏa kim thần vương tại đại điện chi nam, toàn thân giống như lưu động nham tương kim loại, hình thể thái độ khác nhau, theo thân bên trên hỏa diễm kim loại lưu động, ầm ầm dẫn tới không gian dung động mà phong lôi thần vương tại đại điện bên trong, đầu sinh phong giác, tứ nhãn lôi mục, giống như ngồi ngay ngắn ở phong lôi hình thành phong bạo phía trên. Không có. Phong Lôi Thần Vương mở miệng, kết hợp lan truyền ra chiến thích, ta phòng Trừng hắn nhóm giữ nhiều lành ích. Đắc như vậy, xem ra Thiên Mãng nói không sai. Chí thượng Long Thần không lo ngược lại còn mừng. Ta nhìn giảng tri lâu mới nhấc sách báo. Hắn trưởng thành lịch trình có một ít vấn đề. Cơ hồ vô pháp giải thích, cũng chỉ có cái kia người xuất thủ mới được. Long Thần Một mực im lặng không lên tiếng Minh Thần Vương mở miệng. Ngài còn tại chiến trường phương bắc, bằng vào chúng ta ba người lực lượng, căn bản là không có cách làm gì Ngụy Long, đi cũng là chịu chết. Minh Thần Vương nói chuyện rất thẳng, cũng không có chút nào tự tay thử một lần Ngụy Long thực lực sự định, mà là làm ra tính toán nhất đánh giá. Trừ phi chí thượng Long thần xuất thủ, hắn nhóm đến liền là tiến đi nhiều ít, tiến bao nhiêu Ngươi phải chất vấn quyết định của ta chí thượng long thần trong lời nói nhiều hơn một phần tức giận. Thộc hạ không hồi chất vấn thần vương. Ta chỉ nói là dù cho chúng ta cầm xuống Ngụy Long, tìm tới ngài trong miệng người thần bí, chúng ta có thể đạt đến cái gì mục đích chỉ sợ bởi vì Ngụy Long trường thành. Nhân tộc Phương Diễn hồi một lần nữa dò xét Vạn Thần Điện. Vạn Thần Điện tồn vong mới là khẩn cấp. Minh thần vương sớm đã đứng dậy, thì lễ một cái, lại nói, nhiều năm trước ngài đắc từng nói hằng lâm kế hoạch, nếu là hết thảy thuận lợi, thần điện sớm đã nắm giữ hoàng triều. Cái kia thời điểm lại đi tìm tìm một người không phải dễ dàng tiến hành người kia lực lượng ngươi nhóm không rõ. Chí thượng Long thần vốn định nổi giận, lại dừng lại lời muốn nói. Người kia cũng chính là toán mẫm Lai Lịch, chỉ có hắn mơ hồ hiểu một ít. Lạc Dương cực giới thần triều trả giá đại đại giới, mới gian nan truyền xuống tới một ít tin tức. Ngụy Long đã trưởng thành, cầm súng Ngụy Long mới có thể tìm toán mệnh. Chỉ là, cầm súng Ngụy Long cần bao nhiêu khó khăn chắc trở chính chí thượng long thần suất thủ có lẽ có thể, có thể hắn vô pháp đối một cái nhân tộc tân tấn siêu cấp cường giả suất thủ. Cho dù hắn đã không ngừng phân hóa siêu cấp thế lực chấp trưởng giả, cũng khó có thể đạt đến mục đích này. ra tay với Ngụy Long cũng có thể thắng, có thể bất kể thắng không thắng, đều chỉ là chiến thuật thắng lợi. Mà nắm giữ âm cực giới mới là chiến lược thắng lợi. Tăng thêm Ngụy Long quật khởi, nhân tộc nắm giữ cẩu đại siêu cấp cường giả, có lẽ chỉ là một chữ số biến hóa. Có thể chí thượng long thần minh bạch, Ngụy Long là không có chí cường thần binh siêu cấp cường giả. Ý nghĩa bất đồng. Hiện tại bài tại chí thượng Long thần trước mặt là lưỡng trùng tuyển trạch. Thứ nhất, từ hư bố chấp, quán triệt tìm tìm toán mệnh chấp liệm, hoàn thành dương cực giới thần triều nhiệm vụ thứ hai, thì là trước cầm súng hoàng triều, tiến tới mưu đồ âm cực giới, đợi đến nắm giữ âm cực giới lại đi tìm tìm toán mệnh. Toán mệnh đã rơi xuống bụi bặm, nhưng mà sự thật chứng minh, dù là rơi xuống bụi bặm chỉ cần hắn không muốn ra hiện, cũng không phải Chí Thượng Long Thần có thể tìm tới, là kiên trì còn là tự bỏ khởi động Hàng Lâm kế hoạch. Chí Thượng Long Thần rất nhanh làm ra kế hoạch, nói, "Mặt khác giúp ta liên hệ." Chí Thượng Long Thần lời nói dần dần trầm thấp, mà các khác ba vị thần vương lại là tinh thần chấn động. Tiểu Hải mới làm tuyển trạch. Đại nhân đương nhiên là toàn bộ muốn chiến lược chiến thuật hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng. Nguy lông quật khởi phong báo chỉ là bắt đầu, liền triệt để càn quét hoàng. Mách bào Các, Sích Tiêu Sơn, Ngọc Định Đồng Thiên, In phân môn, Huyền Băng Đồng Thiên, Bích Lạc Tốc, Thiên La Đồng Thiên bảy đại siêu cấp thế lực cao tầng. Cũng tại thảo luận, Hoàng Du, An Nhạc Vương phủ đệ. An Nhạc Vương cơ hồ ném hồng tất cả mọi thứ, tính cả hắn yêu dấu cá chép, cũng hít thầy đã chết tại hắn nổi giận. Hắn phẫn nộ mà sợ hãi, hắn coi là Ngụy Long được đến Tần Vũ Điện trợ giúp, có thể miễn đi nguy cơ. Hắn coi là Ngụy Long lại bởi vì Vạn Thần Điện hai vị thần vương xuất thủ, mà có chút phiền phức, có thể chỉ là hắn nhận là. An Nhạc Vương sắc mặt thảm bạch, đợi đến Ngụy Long đẩy ra hắn cùng Vạn Thần Điện quan hệ, hắn liền xong. Ngay tại An Nhạc Vương suy sụp thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện tại hắn hầu hoa viên. An Nhạc Vương nhìn thấy người kia, sắc mặt đại biến, ngươi sao xuất hiện tại phủ đệ của ta? Cùng lúc đó, khi tất cả người cũng đang thảo luận ngụy long trường thành kỳ tích thời điểm, mà kỳ tích bản thân lại lần nữa bế quan chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 10 chương 244 vạn pháp vạn pháp cầu đặt mua trốn vào tiểu lâu thành nhất thấm. quản hắn xuân hạ cùng thu đông. Ngụy Long lại lần nữa bế quan. Từ Dương Dũng, Phi Yên Vương miệng bên trong biết rất nhiều bí ẩn, lại đem Thiên Mãn Thần Vương, Thánh Linh Thần Vương triệt để làm băng. Ngụy Long một lần nữa tìm được đấu chí. Đối với vạn thần điện thanh toán còn chưa kết thúc, lại có truy cầu cao hơn đã xuất hiện. Kim thân lôi kiếp âm cực giới. vượt bí mật Ngụy Long ma huyền sát trưởng, muốn làm một vố lớn. Theo hắn chiến tích truyền ra, Ngụy Long có thể nghĩ đến rất nhiều người hội nghiên cứu hắn. Cái kia đem thực lực hướng phía chức thúc đẩy một bước ý nghĩa trọng đại Ngụy Long ship bằng ở cung điện bên trong. Phô hấp ở giữa giống như kinh lôi. Hắn ý nguyên tỏa trấn cử lục thành, chỉ ít khoảng thời gian này không hồi rời đi. Trình lý khoảng thời gian này thu hoạch Đứng mũi chịu sào là hai cái thuần huyết hoang thú, Lôi Linh cùng với Hoàng Kim Long tượng, người sau huyết nhục phân ra non nửa, có thể hai người tinh hoa bảo cốt vẫn còn ở đó. Trừ cái đó ra, liền là Thánh Linh Thần Vương cùng với Thiên Mãn Thần Vương thần lực chứa mảnh vỡ đại đạo. Ngụy Long trong lòng hơi động, không có từ những thu hoạch này tới tay, mà là xuất ra một viên to cỡ nắm tay tảng đá. chính là Phó Hào lần đầu gặp mặt lúc cho Ngụy Long Sơn Nhạc Chi Tâm bên trong ầm chứa sơn chi pháp tắc cùng với thổ chi pháp tắc, Ngụy Long cũng không biết Phó Hào là đánh bẫy đánh bạ hay là đối phương nắm giữ hắn một ít tin tức. Có thể bất phệ như thế, cái này Sơn Nhạc Chi Tâm đúng là đồ tốt. Không hổ là Bách Bảo Tắc chi chủ, cái này thủ bút lớn có chút kinh người. Ngụy Long vuốt vuốt Sơn Nhạc Chi Tâm, bề ngoài mấp mô, hoàng bạch giao nhau, có lẽ là bảo vật tự hối nguyên nhân, không hề lạ thường. Có thể cẩn thận cảm giác, ầm ầm tim có đập thanh xuất hiện, mười điểm thần kỳ. Sơn nhạc chi tâm là cổ lão sơn mạch hạt tâm sở tại, ầm chứa lực lượng khổng lồ. Loại vật này là chí bảo cấp bậc, có thể chế tạo thần khí, bên trong ầm chứa năng lượng khổng lồ. Ngụy Long trên bàn tay hiển hiện một cơn lốc xoáy trực tiếp đem sơn nhạc chi tâm đặt vào mà bên trong. Từng đạo năng lượng kinh người bị hấp thu luyện hóa vào trong mà bên trong. Một cái sách màu đen tịch suốt hiện tại ngụy Long thân trước. Cái kia từng đạo năng lượng trực tiếp rót vào thư tịch bên trong. Trầm tĩnh giống như sơn nhạc hắc thiết chi thư, ầm ầm phát ra một thanh run rẩy, là một loại cảm giác vui sướng. Cái này Sơn Nhạc Chi Tâm có thể bổ sung Hắc Thiết Chi Thư căn bản. Chỉ gặp Hắc Thiết Chi Thư ông ông tác thượng bên trong cái kia Đạo Sơn Chi Pháp các Diêm Sích hiện hiện. Cái này đạo pháp thì Diêm Sích là ngụy long tự mình xuất thủ lấp vào Hắc Thiết Chi Thư bên trong. Hắc Thiết Chi Thư để căng đến thần binh, cũng không phải là đi đồ vật cực hạn. Sau đó tiến hành diễn biến mà là Ngụy Long tự tay dùng Sơn chi pháp tắc xiềng xích dẫn phát chất biến. Giờ phút này theo sơn nhạc chi tâm không ngừng bổ sung, Sơn chi pháp tắc xiềng xích càng thêm ngưng thực, trực tiếp bổ đắp pho bảo đề thăng đến thần binh một ít tai họa ngầm. Theo nội tại Sơn chi pháp tắc ngưng tụ, chỉ gặp giống như như dải nối pháp tắc quang mang càng ngày càng sáng. Một đầu tân Sơn chi pháp tắc xiềng xích từ trong đó phân hóa mới vừa xuất hiện còn rất là tế ngắn, có thể theo còn lại sơn nhạc chi tâm năng lượng hấp thu hoàn tất. Cái kia đạo pháp tắc xiêm xích không ngừng biến dài, biến lớn, chỉ so với đầu thứ nhất sơn chi pháp tắc xiêm xích hơi nhỏ một ít. Bảo binh, Hắc Thiết chi thư trung phẩm kiên cố tinh hoa ngụy long nhẹ tay nhẹ buông lỏng. Một nắm cát bụi tử trong lòng bàn tay hắn bay xuống. Sơn nhạc chi tâm hấp thu hoàn tất. Hắc Thiết Chi Thư đề thăng đến trung phẩm thần binh tầng thứ. Không gian ầm ầm có một loại nào đó rung động, tựa hồ có đồ vật gì muốn xuất hiện. Ngụy Long đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền gặp Hắc Thiết Chi Thư chấn động mạnh một cái, chấn áp không gian ba động. Muốn hàng lâm xuất hiện Hắc Sát bản nguyên tại khổ hải chỗ sâu mông bức, không gian mở không ra. Theo chi thực lực đề cao, càng có thể cảm giác được Hắc Sát bản nguyên thật không thích tu sĩ. Ngụy Long nhẹ khẽ nhíu mi, lại từ từ phủ bình. Bất kể Hắc Sát Bản Nguyên có thích hay không, là tu luyện vẫn là muốn tu luyện. Cái này là một đầu vu bờ bên con đường. Qua trong giây lát, Ngụy Long lòng bàn tay xuất hiện hai cái viên cầu. Một chỉ điểm ra, thẳng hàng tướng bên trong Thiên Mãng Thần Vương cùng Thánh Linh Thần Vương xóa bỏ. Một cơn lốc xoáy xuất hiện, đem Thiên Mãng thần lực và Thánh Linh thần lực hút vào trường bên trong. các loại nhiễu sóng thừa số, thuỷ biến thừa số tại cơ thể bên trong oanh tạc. Ngụy Long mặt không đổi sắc. Hắn thể nội xương cốt bên trong chiếm cứ vô cực pháp tắc xiểm xích dẫn đồng mạch xanh. Huyết dịch như sơn, trực tiếp đem tiến bộ cần thiết chất sinh dưỡng thu nạp. Ngụy Long nhắm mắt cảm giác, có quan hệ thôn phệ pháp tắc cùng với thần thánh pháp tắc cảm ngộ, tiến thêm một bước. Ngụy Long tay hướng nắm vào trong hư không một cái. trong tay trái xuất hiện lưỡng đạo sâu vu hơi có vẻ khủng bố pháp tắc xiêm xích, mà ở trong tay phải của hắn thì là lưỡng đạo khí tức cơ hồ hoàn toàn tương phản thần thánh pháp tắc xiêm xích. Tại Ngụy Long cảm giác bên trong, lớn nhất mảnh vỡ đại đạo, từ thần thánh mảnh vỡ đại đạo thay thế. Thứ yếu là thôn phệ mảnh vỡ đại đạo, lại là dược chi đại đạo toái phiến. Hấp thu Thiên Mãng Thần Vương còn lại thần lực, thôn phệ mảnh vỡ đại đạo còn muốn vượt qua Dược Chi đại đạo toái phiến. Hẳn là Thiên Mãng Thần Vương tại mất đi ba thành thần huyết về sau, biết hổ thẹn mà sau dũng có đột phá mới. Trước mắt có thể khẳng định, đại đạo là dương cực giới lực lượng đầu nguồn, mà lại hẳn là không kém một cỗ lực lượng. Ngụy Long có thể cảm giác được, ba khối mảnh vỡ đại đạo còn là ở vào một loại ẩm đạm trạng thái. tựa hồ bị âm cực giới một mật áp chế. Cái này loại áp chế cùng hắc sát bản nguyên đối bất luận cái gì tăng cường xích hà bản nguyên lực lượng bài xích bất đồng. Đối với đại đạo lực lượng áp chế, trực tiếp là âm cực giới lực lượng bản thân, cũng không thể nói áp chế, càng muốn không quen khí hậu, liền như là trong biển cá mập tiến nhập lục địa, hoàn cảnh bất đồng, toàn bộ năng lực nhận hạn chế. Ngụy Long lấy thêm ra Hoàng Kim Long tượng bảo cốt cùng với lôi linh bảo cốt. Bách bảo các các chủ tiền nhiệm muốn trao đổi Hoàng Kim Long tượng bảo cốt. Ngụy Long không có đồng ý bởi vì hắn hữu dụng. Ngụy Long tay ném đi. Phun ra nhất đảo hỏa diễm. Hoàng Kim sắc xương cốt chậm rãi hóa tan. Có thể hóa tan bảo cốt đương nhiên không phải phổ thông hỏa diễm. Mà là vô cực lực lượng pháp tắt gia trì hỏa diễm. Hoàng kim long tượng bảo cốt nấu thành canh nước. Ngụy Long không có lại dùng thôn phệ bí thuật, mà là miệng nhẹ nhẹ khẽ húp. Oanh tựa hồ có pháp tắc xiêm xích thanh tiếng vọng, Ngụy Long chỉ cảm thấy đầu trực tiếp nổ tung. Cái kia kim sắc nước canh vào miệng tan đi. Bên trong ầm chứa pháp tắc xiêm xích, liền như là quả hạc, thanh thấy đàn răng. Sau đó là một tổ cực kỳ dày đặc hương khí. kia là sinh mệnh khí tức hương thơm, tại cơ thể bên trong dập dờn, cả cá nhân sinh mệnh căn cơ đều tựa hồ tất cao một đoạn, quả nhiên thuần huyết hoang thú vị đạo, thật đúng là đầy đủ mỹ vị. Ngụy Long liếm liếm đầu lưỡi, cẩn thận cảm giác thể nội tăng vọt lực lượng, còn có đại lượng liên quan tới lực lượng cùng với kim pháp cảm ngộ. Cùng Ngụy Long tiền nhiệm dự liệu không sai biệt lắm, cường lực hoang thú bảo cốt có thể trực tiếp đề thăng thuộc tính cảm ngộ. Ngụy Long trọng điểm cần chính là lực lượng pháp cắt cảm ngộ. Ngụy Long tay khẽ động, một vệt kim sắc quang mang trong tay hắn hiện hiện. Ẩn chứa thuần túy lực bộc phát cứu cực lực lượng hiển hóa một mình sáng tạo cứu cực lực lượng đem đi qua thần dị đổi mới. Thành vị càng mạnh áp chủ bài cứu cực lực lượng là Ngụy Long sớm nhất lĩnh ngộ một loại thần dị. Trầm rãi dung nhập vô cực pháp cắt bên trong, Giờ phút này, lại bị Ngụy Long phân ly ra. So với những cái kia tự sáng tạo bảo thuật, cái này loại thần dị lực lượng kỳ thực càng có trưởng thành tính. Ngụy Long càng là đi đến hiện tại, càng sâu trải nghiệm cơ sở trọng yếu. Vì sau, Ngụy Long lại đem lôi linh bảo cốt hóa tan, cũng là bắt trước làm theo hưởng thụ một lần khẩu phục. Hoàn toàn khác biệt vị đạo tây tây rải rải, để Ngụy Long đầu lưới đều có chút vuốt không thẳng. Ngụ Long Não Hải bên trong nhiều ra đại lượng lôi pháp cảm ngộ, đã có thể rút ra lưỡng đạo lôi pháp pháp tắc. Ngụ Long bàn tay hiển hiện nhất đạo tử mang, thuần túy lực lượng hủy diệt xuất hiện, vừa hóa thành tám bao phủ bát phương. Không gian tại thời khắc này đều tựa hồ ngưng trệ, hóa thành đứng im. Tử cực bát hoang nắm giữ càng thêm nồng đậm lực lượng hủy diệt, dùng lôi đỉnh pháp tắc diễn hóa tái diễn tử cực bát hoang. để thế giới cảm thụ thống khổ hai loại lại lần nữa phân ly mà một lần nữa diễn biến thần dị, cũng có thể xem như lá bài tẩy của ta. Ngụy Long trong lòng hơi động. Theo vô địch pháp càng chạy càng xa, trong lúc phất tay đều có bất phàm ập ùa. Như thế, thần vương thần huyết, bảo cốt đều là hấp thu hoàn tất. Ngụy Long trong tay hiện hiện một cái vòng xoáy. Đại lượng lôi linh. Hoàng kim long tượng huyết nhục trực tiếp bị bao phủ. chỉ để lại hai khối dùng đến bình thường bữa ăn ngon, còn dư hết thầy hấp thu. Lôi linh huyết nhục kỳ lạ nhất, là một loại năng lượng giống như thạch. Bất quá, theo lôi linh tử vong, bởi vì năng lượng tán dật, dần dần hướng chân thực huyết nhục chuyển hóa. Ta tại Phong Vân Vương triều góp nhặt không ít thân thể năng lượng, được từ mười vị thần vương, lại thêm hiện tại hai cây bảo cốt, một cái thuần huyết lôi linh huyết nhục hơn phân nửa hoàng kim long tượng huyết nhục, còn có hai vị trí cường thần vương thần lực bổ sung. Thân thể năng lượng cùng với đầy đủ ngụy long yên lặng cảm giác thân thể năng lượng. Lượng lớn nguyên bản ngụy long tại phong vân vương triều bảo tồn hạ thân thể năng lượng, là vì dự phòng nguy hiểm. Hiện nay theo lượng lớn thân thể năng lượng thu hút, có tốt hơn sử dụng Đề thăng vô địch pháp Ngụy Long căn bản đại pháp vô địch pháp càng về sau đề thăng độ khó gấp bội ra tăng. Hắn lại nhiều rất nhiều pháp các cảm ngộ, yêu nguyên vô pháp hướng phía trước tiến vào. Giờ phút này, Ngụy Long trong lòng hơi động, đại lượng thân thể năng lượng tiêu thất. Vô địch pháp xuất thần nhập hóa sát na ở giữa. Ngụy Long chỉ cảm thấy đầu muốn bạo tạc, đại lượng liên quan tới pháp các cảm ngộ tràn vào trong lòng của hắn. sâm sầm chỉ là một bước, Ngụy Long đã cảm thấy chính mình đi vào vùng pháp tầng sâu nhất. Nếu là trước khi nói Ngụy Long nắm giữ tầm 10 đạo pháp tắc, cái này nhất khắc hắn nắm giữ cơ hồ toàn bộ cơ sở pháp tắc, liền như hắn thật lâu trước đó nghĩ, vô cực diễn hóa vạn pháp, giờ phút này thật làm đến. Hiện tại Ngụy Long lại nhiều một cách cường đại thủ đoạn, trừ vật lý trên ý nghĩa phá hết vạn pháp, cái này nhất khắc Hắn cũng có thể tự hiểu được phá hết vạn pháp, người khác công kích rất dễ dàng liền bị hắn khám phá. Âm ầm hỏa lò thân thể bên trong, tựa hồ có kinh người tiếng vọng, Ngụy Long ngồi ngay ngắn bất động, thân thể lại giống như một tòa vực sâu, cơ hồ muốn xé sạch không gian, chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền như là không gian phong bão trung tâm. Xương cốt bên trong Vô cực pháp cắt xiêm xích bỗng nhiên phân hóa, biến thành hai đầu, giúp nhau giao hợp, diễn hóa mạc xanh, từng đạo pháp cắt xiêm xích ở trong đó thai nghén, kim mộc thủy hỏa thổ âm dương quang ám phong lôi các loại. Pháp cắt xiêm xích giống như ngựa hoang mất cương, không ngừng cọ rửa ngụy long thân thể. Kim sắc huyết nhục bên trong có pháp cắt thanh âm quanh quẩn, Vạn pháp chân chính vạn pháp đại bộ phận chỉ là một cái pháp tắc xiềng xích, có thể số lượng quá nhiều, không thể tính toán cái này thiên địa các loại bí thuật, chỉ cần hắn nghĩ, cơ hồ liền có thể sử xuất. Thân thể tại thời khắc này tựa hồ phát sinh một loại nào đó thối biến. Ngụy Long trong lòng nghĩ đến, hắn đưa tay chộp một cái, các loại pháp tắc xiềng xích tại hắn lòng bàn tay xuất hiện. Hắn nhẹ nhẹ thổi, giống như bồ công anh tiêu tán tài hư không. Song trường nhất hợp, lưỡng đảo càng đen càng dài vô cực pháp tắc xiềng xích xuất hiện. Ngụy Long đem chi ngưng tủ thành bánh quai trèo, giúp nhau ma sát, hồi có các loại lực lượng pháp tắc chảy ra. Vô cực diễn vạn pháp. Rốt cuộc tại thời khắc. Có thể nói đại thành vô cực pháp tắc cốt văn. Một trăm căn bản đại pháp. Vô địch pháp xuất thần nhập hóa thần dị tái diễn. Cấu cực lực lượng thiên nhân hợp nhất tử cực bát hoàng thiên nhân hợp nhất bảo Phật vô cực ngũ hành quyền đánh đâu thắng đó, vô cực quang ám song hoàn đánh đâu thắng đó, vô cực thánh tư kiếm đánh đâu thắng đó, phá vọng thuật đánh đâu thắng đó, lực lượng pháp tắc. Vô cực pháp tắc xuất thần nhập hóa ngũ hành pháp tắc. Kim mộc thủy hỏa thổ xuất thần nhập hóa lực lượng pháp tắc. Xuất thần nhập hóa trùng chất mạnh vỡ đại đạo. Thun phệ, tụ dị, thần thánh bảo binh, hắc thiết chi thư trung phẩm kiên cố tinh hoa đem gần nhất tu hoạt tiêu hóa. Vô địch pháp đề thăng một cái cấp độ, từ lô hỏa thuần thanh đề thăng tới xuất thần nhập hóa. Căn bản đại pháp đề thăng. Từ đây, đem toàn bộ gia trì vô cực pháp tắc bảo thuật đề thăng tới đánh đâu thắng đó tầng thứ. Cấp độ này về sau cơ hồ thăng không thể thăng tựa hồ đạt đến cực hạn. Mà tái diễn lưỡng đảo thần dị cứu cực lực lượng tử cực bát hoang đạt đến tiền tác không có thiên nhân hợp nhất. Cấp độ này cho ngụy long một loại cảm giác kỳ diệu, ta thân liền là thiên địa, thiên địa liền là ta thân. Nhiều một mai thần thánh mảnh vỡ đại đảo. Bảo binh đề thăng một cái cấp độ. Sau đó liền là cơ hồ toàn bộ lực lượng pháp tắc đề thăng một cái cấp độ. Đồng thời tại về số lượng đạt đến một loại khủng bố tình trạng. Bế quan 2 ngày, sức chiến đấu của ta cơ hồ gấp bội, thậm chí sớm nhất thần dị cứu cực lực lượng cùng với tự cực bát hoang cũng tỏa sáng sinh cơ. Ngụy Long suy tư, Ngụy Long trong lòng hơi động, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn rất nhanh từ chạy tới Liễu thần tông chỗ đó hiểu đến, những ngày gần đây, giảng tri lâu sách báo phát hành Thanh danh của hắn triệt để mọc phát, vô số người muốn liên hệ hắn, hoàng tộc đã tạo thành đặc sứ đoàn trước tới mời hắn tiến nhập hoàng đô. Còn có cái khác siêu cấp thế lực cũng sôi nổi hy vọng cùng Ngụy Long tiến hành trò chuyện giao lưu. Ngụy Long sau khi xem xong, đem toàn bộ thư mời ném qua một bên. Hắn một lần nữa gọi tới Hàn Đại giảng sư, cùng với Triệu Hồi Tần Vũ Điền đám người, hắn muốn tuyên bố một cái quyết định